chương một trăm linh ba thương n g h i ệ p sách lược không sao tiết tuyền cười cười phản phất căn bản không nghe thấy người nga khiêu khích nghe nói đến người tham dự trò chơi này đều không phải bình thường người ta cũng muốn theo các vị cùng một châu nghiên cứu thảo luận nói thực ra thế giới này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt rất khó tưởng tượng lấy được bằng vào từng hàng c ó liền có thể đắp nặn ra như thế tinh diệu mô phỏng cảm ứng xã hội cho nên ta là coi nó là làm hiện thực đến suy luận liên quan tới điểm này ta nghĩ các vị hẳn là cũng không có dị nghị những người khác không một mở miệng hiển nhiên mọi người trong lòng đối với thế giới chân thực tính sớm đã có kết luận Ta t ố n một n g à y t h ờ i gian i để t ê u hóa các được vị đã lấy t i n tức, nói h không thể không ư n n g t liền t tình báo cái này an t ư ơ n g đi ố nhữ t i riêng biển ế thốn, không c mày bên k h điểm ấy rất trọng yếu nó mang ý nghĩa chúng ta làm cái gì đều là đúng cho nên chư vị trước đó nghĩ ra đưa thuốc tuyên truyền cùng thánh đường nghĩa hệ nghị hợp tác cái n cường g ệ đối với thứ hồng hai chú đều dùng bạo lực tiêu diệt ngấp nghẽ dược nghiệp công ty được nhân từ hiện thực phương diện tiêu ráng chửi hiếp cái thứ ba tìm kiếm đối tượng hợp tác dùng lợi ích đem tự thân cùng cái khác hiện hữu thế lực một chút một chỗ t ử vĩ mô phương diện dự phòng lý hiếp đại khái liền cái này ba điểm các vị có cái gì đáng nghi hoặc ý khác sao trong phòng hợp nhất thời có chút tiến tĩnh chỉ có chu chi cẩn thận nhất tay hỏi xin hỏi một cái chúng ta đây là tại đàm luận thương nghiệp sách l ự ợ c sao làm sao nghe tới nghe qua đều là cùng người sống mái với nhau đâu ha ha ha ha ha h n tôn ỷ trợn cười to lên chính nghĩa tiên sinh xem ra ngươi tài trợ đối tượng cùng ngươi hoàn toàn không phải là một loại người a tiết tiên sinh ngươi đúng là một nhân tài có dành đến phía bắc ta mời ngươi uống một chén tại sao vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty kinh doanh trọng điểm là bộ đội vũ trang c h o dung ở ùn cũng biểu thị không thể lý giải ngài có thể nói một chút lý do sao kỳ thật cũng không phức tạp có thể từ hai điểm để phán đoán đầu tiên là hoàn cảnh lớn hoặc là nói thời đại bối cảnh tiếp theo chính là nhìn xem đồng hành tiếp tuyển không có chút nào không kiên nhận ý tứ hắn bình thản nói theo trước mắt hiểu rõ đến tình báo có biết lâu đài bờ dư địa an thành vệ quân cũng tốt tất cả khu đồn cảnh sát cũng được đều không phải hiện đại trên ý nghĩa trị an cơ quan cái trước trên bản chất là lãnh chúa tư m i n h mà cái sau càng là từ công ty lớn tài trợ bọn hắn biết ở một mức độ nào đó duy trì thành phố trị an nhưng điều kiện tiên quyết là không có ảnh hưởng đến ích lợi của mình đơn giản nhất ví dụ chính là đồn cảnh sát thành bắc n mưu đồ liên hoàn án giết người h i ệ n nhiên bọn hắn liền cơ bản nhất chức trách đều có thể xem nhẹ cho nên dựa vào bọn họ là nguy hiểm cái sau cũng rất rõ ràng nhạc viên trước mắt tiếp xúc đến những đại công ty kia cơ bản đều có chính mình bộ an ninh đội khai thác mỏ gạo tỉ ẩn thậm chí còn có võ trang đoàn tàu làm những vật này đều cần thành phẩm nếu như kinh doanh không có nguy hiểm bọn hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện cả hai đều có thể nhìn ra hoàn cảnh lớn cũng không bài xích công ty có được độc lập võ trang tiến một bước nói cầm súng kinh doanh mới là bảo hộ công ty thuận lợi phát triển hùng hồn con đường tại loại này thời đại bối cảnh phía dưới nếu như vận mệnh chỉ môn không có chính mình lực lượng vũ trang là rất khó cùng cái khác công ty lớn chống lại nói đến đây tiết tuyển dừng một chút các vị cần phải đều nghe qua mang ngọc có tội chất kháng sinh tuyệt đối sẽ trở thành một khoả cây d ụ n g tiền cho nên chúng ta cần phải sớm làm tốt bạo lực đối kháng chuẩn bị hàng xóm đồn lương thực ta đồ n súng hàng xóm chính là ta kho lúa đúng không chu chi một mặt đốn ngộ bộ dáng cái này ta hiểu cái kia ai biết là tên địch nhân này đây cũng là ta muốn nói tỉ mỉ sự tỉnh tiết tuyển không chút hoang mang nói thánh đường nghĩa hệ nghĩ từng cùng bốn nhà công ty ký hiệp ước c ũ vậy phần bọn hắn người nào trước ngày ra ta khó thực hiện phán đoán nhưng mặc kệ người nào tới trước chúng ta cũng phải làm cho những người khác rõ ràng vận mệnh chỉ môn cũng không thiếu thủ đoạn bạo lực thời đại này bối cảnh phía dưới thân thể tiêu diệt không thể nghi ngờ là thương nghiệp đối đầu hữu hiệu nhất sách lược tốt nhất là khai thác mỏ ga ảo ti ẩn antony hào hứng ngẩng cao xoa xoa tay dù sao tất cả mọi người là người quen biết cũ thiết tiên sinh giải thích của ngươi xác thực không phải bình thường tì tờ hiếm thấy tán dương nếu như là náo động thời đại tới người sẽ có dạng này kiến giải ta có thể hiểu được có thể ngươi cũng hẳn là sinh hoạt tại thời đại hòa bình người cái này rất khó được có thể nói cho ta ngươi tại trong hiện thực xử lý phương diện nào thương nghiệp làm việc sao không có ý tứ cái này liên quan đến cá nhân tư ẩn xin thứ cho ta vô pháp trả lời không sao ta có thể hiểu được người anh gật đầu trước hai điểm đều không có gì nghi vấn ta tương đối hiếu kỳ điểm thứ ba ạ xạ hạ dạ nạ rủ cỗ lúc này nói tiếp ngươi đã nâng lên hợp tác phương diện hẳn là đã có rồi ý nghĩ ta luôn cảm thấy vận mệnh tri môn cần phải cam đoan độc lập mới đúng chu chi nói thầm nói hợp tác cũng không có nghĩa là không độc lập ở trong đó đạo lý ta nghĩ các vị đều có thể rõ ràng tiết tuyền nói lời này lúc nhìn lại là người chủ trì phương hướng chiêu dương ý thức được hắn là tự đủ ý nghĩ cũng xác thực có trước mắt so sánh lý tưởng đối tượng hợp tác là thành vệ quân thành vệ quân mọi người cùng nhau xứng sở không tệ nó là l ã n h chúa tư binh cho nên từ một loại nào đó mức độ bên trên có thể ảnh hưởng lanh chúa thái độ tiết tuyền đâu vào đấy nói mặt khác ta chú ý tới thành vệ quân cùng công ty lớn tầm đó là tồn tại mâu thuẫn chúng ta có thể lợi dụng điểm này cuối cùng quân đội đối với cấp cứu dược vật cùng đỡ lây nhiễm dược vật tồn tại vừa cần rất đúng vận mệnh c h i môn khẩu vị ngươi xác định giữa hai cái này có mâu thuẫn sao an tôn ý có chút chất vấn chúng ta cướp x o n g xe lửa sau không lâu thành vệ quân liền cùng công ty liên hợp bộ đội phối hợp lẫn nhau cùng một chỗ đối với vụ khu thợ mỏ áp dụng tiêu trừ hành động những thứ này đều là đ ă n g b á o nếu như không phải là chu chi đem vòng thứ hai trò chơi giảng giải đến m ư ơ i phần kỹ cảng ta xác thực phát hiện không được chi tiết này thành phố trị an trên lý luận từ đồn cảnh sát phụ trách nhưng là các ngươi chú ý tới sao tại liên hoàn hung sát á n lộ ra ánh xác sau Đầu đ thành thành càng thú vị chính là cái khác ba nhà đồn cảnh sát cũng không có bị phế trừ trên danh nghĩa vẫn phụ trách lấy thành khu an toàn như vậy vấn đề đến đến tột cùng là gì đó dẫn đến hiện tại cục diện bế tắc đáp án chỉ có thể là quyền lực tranh chấp không phải là đồn cảnh sát không muốn thối lui ra mà là đồn cảnh sát sau lương công ty lớn không nguyện ý từ bỏ trong tay phần này quyền lực cho nên bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn cuối cùng hắn tổng kết nói mà đây chính là chúng ta lôi kéo thành vệ quân cơ hội chương một trăm linh bốn tự mình giao dịch hội nghị kết thúc sau t i ế t tuyền cố ý tại nguyên chỗ lưu lại một k h ắ c đồng hồ đợi đến những người khác rời khỏi sau mới ở trong ý thức kêu gọi t r i ê u dương nói người chủ trì tiên sinh chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao vị này mới ập tợ lơ tại trong hội nghị biểu hiện cho chiêu dương lưu lại coi như không tệ ấn tượng bởi vậy hắn lấy hư ảnh hình thái hiệt h â n nếu như là nhạc viên trò chơi phương diện nghi vấn ta có thể vì ngươi giải đáp mặc dù ta đối với nhạc viên có mang rất nhiều nghi vấn nhưng chạm đến hạch tâm vấn đề ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không nói cho ta chân chính đáp án tiết tuyền lần nữa ngồi xuống nói ngắn gọn đi ta từ chu chi chỗ ấy biết được trước mắt bên trong lâu đài bờ dư lì a n chủ lưu binh khí là tiểu cũ súng kíp cùng súng hơi nước phát xạ cơ bản đều là đầu tròn đánh mà ngươi cho mọi người phân phát thì là cờ cờ dạng này buôn bán bên ngoài sản phẩm cứ việc tại hỏa lực bên trên có được nghiền ép ưu thế có thể loại hình lại hết sức đất nhất đồng thời t cho tới khi địch nhân xuất động trang giáp loại vũ khí lúc tật lỡ lộ ra tương đương bị động hắn ngữ tốc thật nhanh tựa hồ cân nhắc vấn đề này đã hồi lâu mặt khác chu chi còn nâng lên lần trước rút lui lúc ngươi vì nhiệm vụ cung cấp một cố đồ c ổ ô tô mà nó trình độ kỹ thuật cũng không thích hợp xem như duy nhất đào thoát công cụ cho nên ta một mực tại cân nhắc có phải hay không là nhạc viên tại sáng tạo vật thể lúc tồn tại một loại nào đó hạn chế nhân tố mà loại này hạn chế đến từ địa cầu phương diện lần này triều dương là thật cảm thấy ngoài ý mớn người này liền một vòng trò chơi đều không có thể nghĩa qua chỉ là nghe chu chi giảng thuật mấy lần trước trò chơi kinh lịch liền có rồi như thế rõ ràng ý nghĩ gặp hắn không có mở miệng tiết tuyền k h o á t k h o á tay lộ ra quen thuộc dáng tơi ư cười ta cũng không phải là ý định tìm tòi nghiên cứu gì đó bí mật chỉ là ta trước kia chỗ làm việc nhường ta lại càng dễ chú ý phương diện này nội dung có đôi khi một kiện ưu thế kỹ thuật vũ khí dù là nó l à buôn lậu đến cũng thường xuyên có thể tại một trận quy mô nhỏ bên trong chiến đấu xoay chuyển cục diện ngươi chỉ là tại ý thật làm với ca triều dương quyết định đoạt lại nói chuyện quyền chủ đạo tiết tuyền nao nao sau đó khẽ thở dài không nghĩ tới cái này các ngươi đều biết đối với bợ lỡ làm thuộc lòng đ i ề u là nhạc viên cơ sở làm việc hắn trở lại địa cầu hai ngày trừ ra cho trường trí viễn gửi tảng đá bên ngoài một chuyện khác chính là viễn trình nhìn chăm chú tổng hợp bộ phòng không thành lập nói thực ra không có giám sát cùng thiết bị điện tử hội nghị s á t thực cho hắn tạo thành nhất định p h i ế n p h ứ c bộ phòng không đại đa số khu vực đều thuộc về mạng lưới điểm mù hắn cũng không thể nào biết được tham dự hội nghị đám người đến tuột cùng đã nói những gì bất quá cái này không phải là chiêu dương đối với cục diện thúc thủ vô sách bởi vì mọi người tóm lại là muốn rời khỏi cái chốt kia trên đường phố mỗi một cái ca mê ra đều là ánh mắt của hắn bộ phòng khống đã làm được đủ tốt thậm chí vì đem thư bí mật đưa đến sàng chọn nhân thủ bên trong thư tín đều không có đi bưu chính hệ thống mà là phái người đơn độc đưa qua vấn đề ở chỗ t r i ê u dương tiêu ký hết thẻ từ tổng hợp bộ phòng khống rời đi nhân viên chỉ cần bọn hắn lần nữa tiên vào mạng lưới mặc kệ là mang theo điện thoại di động còn là xe tải hướng dẫn cho dù là bị ca mê ra trục tới đều biết trở thành hắn truy tùng mục tiêu chính là người đưa tin dẫn đạo hắn phát hiện tiết tuyển t r i ê u dương cũng không rõ ràng nội dung trong thư bất quá cái kia đã không trọng yếu nữa hắn từ địa khu đồn công an bên trong hệ thống cha được tương ứng đơn nguyên hộ gia đình t lại lợi dụng cái tên này đi số liệu lớn trung tâm lục x o á t một phen tiết tuyển người lý lịch liền cơ bản bày ở trước mặt hắn ta đến thừa nhận nhạc viên thần thông q u ò n đ ạ i nhưng có nhiều thứ các ngươi tự a hồ cũng không dễ dàng tiếp xúc đến tiết tuyển nâng trung trà lên uống một ngụm tự a hồ hoàn toàn quên đi vừa rồi dừng lại tự động súng ống ở nước ngoài chỉ cần tìm chút quan hệ luôn có thể nhìn thấy một hai kiện nhưng vũ khí hạng nặng cùng chất nổ liền không giống hai thứ đồ này vô luận l à ở đâu đều là nghiêm ngặt quản khống đối tượng ý của ta là ở phương diện này chúng ta có lẽ có thể giúp nhạc viên một cái trương trí viễn thỉnh cầu không xuống đồ vật ta có thể chiêu dương giờ phút này rốt cuộc minh bạch đối phương muốn nói điều gì không thể không nói đề nghị này với hắn mà nói thật là có không nhỏ lực hấp dẫn phục chế cần đụng chạm và thật súng ống lựu đạn gì đó còn dễ nói giờ t ờ gờ đại pháo gì đó liền khó gặp nhiều nhất làm cho người nhứt cả chứng chính là cấp cao vũ khí còn cơ bản đều có điện không phải là quang học nhắm chuẩn chính là điện giật phát vật như vậy phục chế cũng không có chút ý nghĩa nào tốt nhất là có người có thể vì nhạc viên chuyên môn chế tạo vũ khí lấy thích ứ n g bên này thế giới đặc thù hoàn cảnh dù sao tờ l ơ trong tay ra hòa mạnh mẽ giống như là nhạc viên thực lực cũng tại tăng cường thì ra là thế ánh mắt của ngươi quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn chiêu dương cố ý dùng lập lờ nước đôi ngự khí nói ra nếu như ủng hộ định chế lời nói ta nghĩ nhạc viên trò chơi cần phải sẽ không cự tuyệt nhưng vô luận như thế nào thù lao đều chỉ có thể là lấy tích phân hình thức phản hồi đương nhiên ngươi danh sách trao đổi cũng biết làm ra tương ứng điều chỉnh không có vấn đề chúng ta cũng rất tình nguyện đi đầu làm ra nếm thử tiết tuyền cười trả lời hễ lọ đi đẩy ra phong bế cửa sắt hiu h u t sáo lưu thủ tại trong kho hàng đồng bạn lập tức mừng rỡ phi tóc xuống lại tới thiên sứ tiểu thư trở về a mọi người còn chưa tới xếp hàng h o a n nên quản lý ao trước e o kẹo nói. Tại xếp hàng, tại xếp hàng, ta cái thứ nhất. Tại tại cái Hiệu ta thứ xếp xếp c ờ i nói. Đi đi, đi phải ngươi lái mị mị một mấy nháo đằng đồng bạn,、ta、cũng không phải lần thứ nhất trở về. Các ngươi còn nghĩ một trò đùa lái mấy lần đẩy đùa hết thứ ta trở trò lọ ra r các về, ư à.、Trước、đó chiêu dương tại cướp xong xe lửa sau từng trở lại hiện thế hai ngày nàng một mình ở lại một bên khác không có ý nghĩa gì bởi vậy cũng trở về thế giới địa cầu bởi vì tranh lệch thời gian nguyên nhân nàng tại trong mắt mọi người cũng liền biến mất không đến một ngày thời gian trở về ngươi không phải là nhốt ở trong phòng minh tường sao áo nghiêng đầu ai nha một cái ý tứ nha h ế lọ đi cơi ha hả Không ra cho phớ ra đùa, lại, lần tất r rồi. Bí nương kéo ra trên trên internet ư người được nương thư, Nhưng người ớ c chuyện của cô mực có chằm chằm cho của cơ có xác cũng tức có chắc chắn, cho bàn Bím bản biết, làm nào này hành là nhìn hồng nên tùng hắn định. tin vốn không nên giao gia sai tay ta hỏa kéo thế thể u lịp, lầm một tắp sát sự x ta một. Tất định là cả mọi người rõ ràng phớt trong miệng gia hỏa này chính là bang sở có tí a đ ồ t mục l u c y mòn mòn xem như e l thành bang phái lớn nhất tổ chức l u c y mòn mòn danh hiệu tại thế giới dưới lòng đất có thể nói không a không biết không người không hay hắn khống chế hạ thành khu to to nhỏ nhỏ q u ba phòng khiêu vũ và hội sở dựa vào buôn bán các loại thành nghiện được phẩm đến nắm lấy khổng lồ lọi l u ậ n trước đó khô lâu chỉ thủ để mắt tới bên dạng sở tờ cũng là hắn đối tác một chồng hoặc là nói là hắn thượng du c u n g ứ n g phương nhưng chính là một nhân vật như vậy nhưng thủy trung không có bị cảnh sát bắt lấy q u y án bởi vì lù xì m o g m o n sẽ rất ít tự mình đọc thủ hắn có quá nhiều vui vì nó làm thay dưới tay cũng có trọng kim thuê luật sư đoàn tại ngoài sáng bên trên hắn thậm chí là một vị đường đường chính chính công ty l ã o bản còn biết cho chính phủ nộp thuế gần nhất trong quán ba cung hóa biết ít、Vợ、rằng đồn nói ra đây là công lao của chúng ta nhưng không có rồi hết lù xì khẳng định còn biết tìm kiếm mới người thay thế cho nên hắn chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo hễ lọ đi không chút do dự nói hắn cũng không tốt đối phó ao hơi có chút lo lắng b ê n giản sợ dù sao không phải là người địa phương tại l thành không có c ă n cơ nhưng lù xì mọt ò d ư m ọ n liền không giống tuy nói ta cũng biết hắn là hại chết bợ gì trẻ t ị t người nhà hung thủ c h ư ơ n một trăm linh năm lực lượng thực hiện nguyện vọng mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cơ giới sư bợ gì trẻ t ị t cơ hồ mỗi vị khô lâu c h i thủ thành viên đều có khó có thể dùng bên được thê thảm đau đớn kinh lịch bất quá chỉ có bờ dì trẻ t ị t phát sinh ở e l thành phụ thân của hắn bởi vì nhiễm lên nghi ệ thuốc không thể không vì bang sở có tì ạ bán mạng cuối cùng tại một lần bang phái báo thù bên trong gia đình của hắn lọt vào phần tử có súng tập kích cha mẹ cùng em gái đều trúng đạn mà chết chỉ có bờ dì trẻ t ị t tại đảo g g i a n g đi học mà may mắn trốn qua một kiếp trên thực tế hạ thành khu rất nhiều gia đời thấp không có tiền liền đi học trường tư chỉ dựa vào cố gắng của mình rất khó tránh thoắt ra cái này vũng bùn rất nhiều người cuối cùng chỉ có thể gia nhập bang phái làm một ít trộm đạo sự t ì n h trong quá trình này khuyết thiếu năng lực tự kiềm chế người rất dễ dàng bởi vì bệnh tâm lý mà nhiễm lên n g h i ệ n chứng thế giới đang nhanh chóng phát triển có thể phát triển thành quả lại sẽ không d á n g lâm đến bọn hắn trên đầu ta quả thật rất muốn báo thủ nhớ rồi không ngừng m ộ ư ơ i năm nhưng đây không phải là ta gia nhập khô lâu chi thủ nguyên nhân duy nhất vợ gì t r ẻ tít lắc đầu ta không hy vọng mọi người vì ta mà b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng nếu như chúng ta muốn động lũ xi mầm mòn liền phải cùng bang sở có tỷ a liên hệ vợ rằng đôn trầm ngâm nói mà bang sở có tỷ a người đều là khát máu chi đổ tư tàng vũ khí、so、cảnh sát tại nhiệt, giết nhất người là cảnh còn nhiều. Cho dù là tại khu náo nhiệt, bọn hắn muốn giết người cũng vũ khí khu Cho so dù đối ị n Nói cách khác, cái này liên hệ không thể nghi ngờ nồng h khai hỏa. cách khác, hệ thể sẽ cái biết mùi màu tươi. đầy lấp đậm đ màu với trước kia khô lâu c h i thủ đến nói mong muốn bằng sức một mình dung chuyển đối phương cơ hội là không có khả năng mặc kệ là pháp luật thủ đoạn còn là bạo lực xung đột lụ xì mòn mòn cùng hắn bang phái đều là to lớn c ự vật mà bọn hắn từ trên xuống dưới cộng lại mới bảy người liền không đủ để nhét kẻ răng cho người ta nhét nếu như không có cái kia giấy khế ước ý nghĩ cùng hiện thực t r a n lệch sẽ vĩnh viễn giống như khoảng cách nhưng bây giờ không giống ta hiện tại có sức mạnh làm ra cả i biển mà các ngươi biết tận mắt thấy biến hóa đến hệ ẹ lọ đi vỗ v ô bở gì trẻ thịt bà vai còn có ngươi mười năm đã đợi đến đủ lâu nếu có một cái có thể tự tay cơ hội báo thù ngươi biết đi theo ta sao cái sau nhịn không được nắm chặt nắm đấm đó còn cần phải nói hệ ẹ lọ đi lại nhìn về phía cái khác đồng bạn xin nhờ l ã o đại ngươi không phải là thiên sứ thời điểm chúng ta liền định đi theo ngươi cũng chỉ là hiện tại k h y ê u nhã sợi một cái tóc dài ao nữ sĩ chỉ là nhắc nhở ngươi việc này nguy hiểm mà không phải nói tuyệt đối không được tới đi ngươi muốn cho chúng ta làm gì nếu như cần ta lái xe mà nói ránh biển ma g i anata cũng cho người lái qua hiện tại là muộn sáu g i ờ ế lọ đi quét mắt đồng hồ treo trên tường l u c y mò di bọn tại l thành sao hành trình biểu biểu hiện hắn đêm nay hẳn là biết một mực đợi tại trong nhà mình cũng chính là bên ngoài ngoại ố h ẹ r dồm sơn trang biệt thự đợi chút nữa phơ kinh ngạc dơ lên vòng tròn lớn kính mắt ngươi sẽ không tính toán đêm nay liền động thủ đi một đêm thời gian đầy đủ ế lọ đi lòng tin m ộ ư ơ i phần nói nàng trở về trước thế nhưng là đại bổ qua một trận lực lượng đang đứng ở trong nhân sinh định phong mặt khác nàng cũng rõ ràng một bên khác thời gian ngay tại phi tốc lưu chuyển nếu như ở chỗ này đợi quá lâu sau khi trở về có lẽ đều đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày mặc dù nghe có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng nàng hiện tại xác thực không hy vọng ác ma xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n giờ phút này trong thời gian ngắn không có cách nào nhìn chằm chằm đối phương trong lòng còn quá không nó nghe kỹ thiên sứ đem kế hoạch của mình đại khái giảng thuật một lần đợi chút nữa các ngươi cứ như vậy làm rõ chưa không có vấn đề đám người cùng nhau vươn tay qua lại điệp cùng một chỗ k h ô lâu chỉ thủ vạn thuế một ban đêm tám giờ ba mươi phút hẹ dồm sơn trang bên ngoài biệt thự một tòa nơi xay bột máy xay gió bên trên vợ giảng đồn dùng tính viễn vọng xác nhận mục tiêu vị tr l u xì mọn món a n vị trong đại s ả n h dùng cơm ta không có cách nào xác nhận trong phòng đến cùng có bao nhiêu bảo tiêu nhưng chỉ sợ sẽ không ít hơn so với năm người trong sân liền càng nhiều tùy tiện đếm số cũng có chừng ba mươi cái một khi ngươi làm ra điểm vận động bọn hắn lập tức liền có thể vây quanh ngươi mà những người này đều là bang sở có tị ạ tinh nhuệ t ư ớ n g tài mỗi cái đều vác lấy thương cảm ơn chờ ta khởi hành sau ngươi liền đi theo hưu tụ hợp hệ lọ đi kiểm tra lần cuối lần chính mình áo chống đạn năng lực về năng lực cho mình nhiều hơn một tầng bảo hiểm tổng không có sai ta đoán chừng tốn không được mấy phút đến một bước này ta trừ tin từ ngươi cũng không có cái gì có thể làm v ở rằng đồn cơi khổ sau đó nghiêm túc nói m ớ i nhất định muốn b ì n h an trở về lông thiên sứ dương cánh mở nhàn nhạt, nhạt sáng chói chiếu sáng máy xay gió phi lá cũng chiếu sáng mở rằng đồn mặt bốn phía phảng phất quét lên gió nhẹ h ệ lò đi tóc ngắn cũng tùy theo vũ động điểm ấy ta cam đoan sau đó nàng lấy ra che đầu mang tại trên mặt mình nữ hải khuôn mặt đẹp đã bị toàn bộ ẩn t à n g thay vào đó một bộ bạch cốt khô lâu đầu một giây sau hễ lò đi bay lên không h ư ớ n g phía ngoài nửa d ò n biệt thự bay đi nửa phút không đến nàng liền đã đến trên phòng ốc phương tiếp lấy hễ lò đi tại quanh thân bao lấy gió lớn thẳng tắp hướng phía nóc nhà đâm vào sớm tại nhạc viên nàng liền đã nghiệm c h ứ n g qua cho dù là sắt thép chế tạo cơ cấu binh khí đều không thể chống cự gió hôn kiếm thẳng đứng đa ạ kích cũng chỉ là xà nhà gỗ gạch ngói nóc nhà nương theo một tiếng vang thật lớn nóc nhà nháy mắt bị phá ra một cái động lớn nàng trung kích xu thế không giảm lại liên tiếp xuyên thúng hai tầng sàn nhà tinh chuẩn rơi vào biệt thự trong nhà ăn trong sân lập tức tiếng cảnh báo vang lớn liền bốn phía đèn pha đều phát sáng lên lucy mò mòn ăn vị tại bàn ăn một mặt chọn mắt ố c một nhìn xem từ trên trời dáng xuống d ự n h â n d ĩ ăn trong tay đều quên bông xuống có người tập kích Bảo hộ lao đại. lù xì bên người bảo tiêu ngược lại là phản ứng mau lẹ bọn hắn n h a o n h a o nhảy ra bên hông không nâng súng phong xây đối với hệ lò đi chính là một trận bắn phá vậy ra đạn bắn vào trên mặt bàn nhấc lên từng mảnh từng mảnh mảnh gỗ vụn những cái kia bị quét chúng bàn ăn cùng ly để cao càng là phá thành mảnh nhỏ sắc bén mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt hệ lò đi đều phản phất tính lại pha lê tại không trung bay múa nhưng thật lâu chưa từng rơi xuống đất nàng thậm chí có thể thấy do đối phương họng súng phun ra có tiết tấu ánh lửa đây là thu hoạch lượng lớn nguyện lực chi huyết sau nàng chỗ thi triển tiếp lấy h ế lò đi cất bước hướng về phía trước xuyên qua như trong mưa đường đi bàn ăn tại tất cả mọi người mong rằng lấy nàng rơi xuống vị trí thời điểm chính mình đã độc thân tới gần đến lù xì mòn mòn trước mặt nàng c ầ m lên bình rượu trên bàn manh kích đầu của đối phương cái bình ứng thanh m à n át bay tán loạn hạt đáy pha lê chết xạ ra vô số đoá chập trở đánh đến lucy lập tức liền hôn mê bất tỉnh h ế lò đi một cái cầm lên t r ò n g trắng mắt bên trên lật hắc bang đột m ụ lần nữa bay lên trời cho tới bây giờ lúc cửa hàng lại bay ra ngoài ngừng ngừng bắn người đâu Bang bên người đánh xong một con đạn, mới phát hiện địch nhân đã không trong phòng còn sở có địch chỉ thì một tòi phát thấy tăm hơi, à mới đã lucy ạ lại tại i gió hiện lắng lớn, nhưng càng đáng sợ phát hiện còn tại đằng phát sợ s a Thủ linh ủ a ta chúng không h t ấ Trước moz bọn tỉnh l ạ i lúc phát hiện chính mình thân ở một cái phong bế sắt lá trong phòng duy nhất nguồn sáng đến từ đỉnh đầu đèn lét đầu vẻ lạnh lùng ánh sáng trắng p h ẳ n g phất đang tỏ rõ tình cảnh của hắn hai tay của hắn cùng hai chân đều bị xích sắt một mực khóa lại động đậy một cái đều rất khó mà sắt l á phòng thỉnh thoảng truyền đến chấn động cũng làm cho hắn rất nhanh rõ ràng chính mình người ở phương nào đây là một cái cỡ nhỏ xe hàng toa xe mà cỗ xe chính cao tốc chạy tại trên đường hắn liếm miệng một cái bên trên lưu lại mùi màu tươi chậm rãi ngầm đầu xem tướng đối diện ba cái người b ị mặt chính là mấy người các ngươi bắt ta a có cái gì buồn cười sao một người trong đó hỏi các ngươi biết ta là ai không lucy mòn mòn vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ các ngươi đã là người chết hắn phun ra một miếng nước bọn đừng tưởng rằng c h e mặt liền có thể thoát thân bang sợ có t h ì ạ sẽ đem các ngươi bắt tới còn có các ngươi cả nhà già trẻ một cái cũng đừng nghị trốn qua bất quá đám người này là thế nào đem chính mình từ trong biệt thự mang ra lucy hơi hồi tưởng xuống đã cảm thấy đầu đau dữ dội hắn lúc ấy chỉ nhớ do nóc phòng đột nhiên nổ tung có đồ vật gì nện ở bàn ăn một mặt đón xuống tiếng nổ lớn chuyện sau đó liền toàn bộ không nhớ rõ ngươi tự hồ lầm sự tình gì hễ lọ đi ở trước mặt hắn ngồi xuống cho là chúng ta là những bang phái khác đến sát thủ không không ai có thể điều động chúng ta lucy m o z m ò n có chút ngoài ý muốn vậy các ngươi bắt mục đích của ta là nàng từ trong túi lấy ra mấy chương thẻ tín dụng đây cũng là trên người đối phương tìm ra đến nói cho chúng ta mật mã lúc này lucy là t h ậ sửng sốt sau đó hắn cười ha ha Thiên điên, ngươi muốn động sở có mà u ố n n đ ộ lại chỉ có mật mã cũng vô dụng để cho an toàn những thứ này tài khoản không thể mạng lưới vạch sổ sách nhất định phải chuyên gia cẩm kẹp đến đặc biệt ngân hàng mới có thể lãnh hệ lọ đi hướng sau lưng vây vây tay phớ lại bật máy tính lên lô bốt góp một hồi bàn phím mật mã cũng không có vấn đề gì nhưng cần ngoài định mức thân phận nghiệm chứng đa t ạ n à n g đứng người lên l ư i ra phía sau hai bước cho nên các ngươi kế tiếp là muốn giết ta còn là thả ta lucy mòn biết ngôi h u n g hổ dọa người nhìn chằm chằm ba người nhưng mặc kệ các ngươi làm cái gì đều đừng tưởng rằng việc này biết như vậy kết thúc không ai có thể tại đắc tội ban g sở có tỷ ạ sau không trả bất cứ giá nào nếu như thả ta ta có thể chỉ cần mệnh của các ngươi nhưng nếu như các ngươi lựa chọn một con đường khác ta cam đoan bất luận cái gì cùng các ngươi có liên quan người thân bao quát hai tử không có một cái có thể còn sống sót nếu như ta là ngươi chí ít sẽ không ở mạng nhỏ rơi vào trong tay người khác lúc còn như thế không hiểu được lễ phép ngươi muốn nghe tà cầu xin tha thứ l u c y khinh thường cười lạnh ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là đem ngươi ruột móc ra sau đó cắt đứt phần gãy của ngươi vợ d ì chạy tít giao cho ngươi hễ lọ đi đi đến toa xe một góc vợ d ì chạy tít đi lên trước đưa tay lấy xuống chính mình khô l â u mặt nạ ngươi bây giờ cũng không biết rõ ta là ai nhưng ta có thể cam đoan sau này ngươi quãng đời còn lại bên trong đều biết nhớ kỹ ta bộ dáng quãng đời còn lại không tệ chúng ta không biết giết ngươi cũng sẽ không để ngươi Chúng ta sẽ đây e m mấy ngươi thành cảnh sát, tính trương n giao g cái kia cho cả thẻ L sát, n hàng cùng một chỗ. Đồn cảnh không động tiền còn tiện nào đến. chỗ. chỉ thể thể thể thêm chỗ là có có độc một sát tra tư từ điều đều đ số kia, â là lùi xì mòn tuyệt đối nghĩ không ra tình huống hắn trong đầu dự đoán mấy chục loại người bắt cóc thân phận lại chỉ có không nghĩ tới bọn hắn là đang chơi hiệp đạo trò chơi đến lúc này hắn ngược lại ngâm miệng rơi vào cảnh sát trong tay tuyệt không phải chuyện gì xấu nhiều nhất chỉ có thể được xương tụng có hơi phiền thoái sau lưng của hắn quan hệ cùng trọng kim thuê luật sư đoàn cũng không biết nhường hắn chân chính thân hãm lầm giam ta biết ngươi đang suy nghĩ gì b v i gì trẻ tít lại cười ngươi cảm thấy mình cũng sẽ không ở bên trong đợi quá lâu thậm chí căn bản sẽ không bị kết tội đúng không nói xong hắn gỡ xuống sau lưng sọt g ù n giam g r á c lên đạn ngươi lucy mọn ò lời còn chưa dứt liền nghe được oanh một tiếng súng văng lên viên đạn tại mỏng tâm thép bên trên lóe ra châm chút lửa ánh sáng tay phải của hắn nháy mắt bị oanh máu thịt bé bét lucy kêu lên thảm thiết a lão tử muốn làm thịt ngươi một phát này là vì mẫu thân của ta vợ dĩ chẹ tít lần nữa kéo động chốt súng đối với tay trái của hắn bót có súng lucy mọn một cái tay khác cũng bị đánh nát lúc cốt từ máu này t r o lù ộ ra. Hắn cuối c n g thu h xì ta. Ta chỉ còn lại không ngừng thợ phần tay chân truyền đến kịch liệt đau nhức làm hắn ý thức bắt đầu có chút mơ hồ cuối cùng một súng là vì những cái kia bị ngươi độc hại đ á g người bọn hắn mặc dù thân phận thấp cho tới bây giờ liền không có bị tòa thành thị này nhìn thẳng đối đ a i qua nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người chọn như vậy lãng quên luôn có người biết nhớ kỹ bọn hắn vợ g ì trẻ t ị t lớn tiếng nói xong bắn ra cuối cùng một súng lucy mòn mòn còn sót lại đầu gối phải cũng đi theo sụp đổ cách liên đối bắp chân từ trên người hắn triệt để bọc xuống hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như quá khứ dựa vào luật sư đào thoát chịu tội một lần nữa trở lại ban g sở có tỷ ả sao vợ dì trẻ tít h u hồi t ư ơ n g lạnh lùng nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn bang phái sẽ không đem một cái sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu người xem như đầu mục ngươi cũng không có khả năng ngồi lên xe lăn đi cùng những bang phái khác đàm phán bọn hắn chỉ biết đem ngươi trở thành một chuyện cười làm ngươi vô pháp lại vì phía trên những người kia nắm lấy tiền tài lúc những người kia vì sao còn muốn như quá khứ che chở ngươi lucy thân thể k h ẽ run lên không không xe kích một tiếng dừng lại ba người kéo ra đ u i cửa nhao, nhao nhảy ra toa xe vợ gì chẹ t ị t đi tại cái cuối cùng chờ đi dết ta ta là lucy mầm mọn các ngươi không thể như thế nhục nhà ta hắn n g n g đầu dùng sau cùng khí l ự c quát chết đối với người như ngươi đến nói quá tiện n g h ị vợ dĩ trẻ t i t cuối cùng nhìn hắn một cái tiếp lấy đóng cửa xe ta nói qua sau này quãng đời còn lại bên trong ngươi đều biết nhớ kỹ ta bộ dáng đây cũng là ngươi nên được đại giới không đôi dương cửa khép lại một khắc này trong xe hết thể quy hết về hạ cám c h i ê u dương độ bước tại bên trên hành lang của thánh đường ieh h n y cảm thụ được sự nghiệp tiểu thành mang tới thỏa mãn đám tu nữ đi ngang qua lúc đều biết nhiệt tình hướng hắn túi người trào mà hắn vô luận lúc nào nhìn thấy những cái tia treo ở giữa không trung mạch tuyến tâm tình đều biết trở nên tốt hơn mấy phần loại tâm tính này rất có loại nhìn nhà mình vườn rau từ đất hoang biên thành thu hoạch tương đối khá cảm giác không riêng gì chế dược cùng trần trị bệnh nhân nhạc viên tại cái khác phương diện cũng có coi như không tệ tiên triển thì như thành lập chính mình lực lượng vũ trang cuối cùng một phen thảo luận xuống tới tợ lỡ quyết định ngay tại chỗ triển khai chiêu mộ nhắm chuẩn chính là những cái kia bị nhà máy còn mỏ vứt bỏ tầng dưới chót công nhân bọn hắn bởi vì tai nạn lao động mà dẫn đến lây nhiễm vết thương nhiễm trùng vốn là đưa vào thánh đường cho chết nhưng ở chất kháng sinh sử dụng phía dưới những người này khôi phục được tương đương cấp tốc vô luận là tuổi tác hay là thân thể trình độ để phù hợp bảo an chuyện này bây giờ đã bị trương trí viễn cùng chu chi nhận lanh đến đi tại trong thánh đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy trên tường gián chiêu mộ bố cáo xem không hiểu cũng không quan hệ đám tu nữ hoàn thành miễn phí tuyên truyền viên biết được đây là vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty vệ đội sau các nàng liền cho bệnh nhân đưa cơm lúc đều không quên nâng lên hai câu đồng thời công ty y dược thanh danh cũng tại liên tục tăng lên đặc biệt là làm quần chúng phát hiện những cái kia miễn phí phát ra dược vật thật có hiệu quả lúc hy vọng có thể mua những dược vật này tiếng hô cũng dần dần cao lên bất quá tỉ tở cùng xạ hạ xạ dạ nạ rủ cỗ bọn người cho rằng việc này còn có thể lại chờ đợi lên men một đoạn thời gian nhường quần chúng lĩnh ngộ một cái hẩn trờ ma kết tinh nghi lực t n g lại nơi này hết thể đều bày biện ra vạn vật cảnh phát sinh cơ bừng bừng cảm giác đông nhiên c h i ê u dương nhìn thấy một thân ảnh từ trong lối đi nhỏ loại ra đối phương chính là h ệ lọ đi nhìn ra được nàng tâm tình cũng rất không tệ đi đường đều mang gió là thật mang theo gió h ệ lọ đi đi đến c h i ê u dương trước mặt hai tay chắp sau lưng hỏi sáng sớm tốt lành ta cách nhau mười mấy ngày đại khái hai ngày trái phải đi thiện thể n h ấ t lên hiện tại là giữa trưa chuyện bên kia làm xong rồi ừng i ả i quyết đến phi thường thuận lợi không nói xuống đi qua sao triệu dương có chút hiếu kỳ nói tạm thời giữ bí mật bất quá nàng nói đến đây bỗng nhiên v ư ơ n tay ra nắm tay đối với triệu dương tay của ngươi đâu cũng học ta như vậy c ầ m ngươi muốn làm gì triệu dương giơ tay lên nói gấu tha lì bạ hễ lọ đi dùng nắm đấm cùng hắn va nhau việc này có một phần của ngươi công lao ta đại biểu không chỉ là chính mình còn có khô lâu chỉ thủ toàn thể thành viên cảm ơn ngươi chương một trăm linh bảy xa lạ khách tới thăm triệu dương nhìn chăm chú nàng đường à y thẳng đến hệ lọ đi nhịn không được hỏi ngươi đang nhìn gì đó không có gì hắn cười cười chính là cảm thấy có chút ngoài ý mới n g ư ơ i vì ta phục vụ ta cho ngươi thù lao đây là khế ước quyết định công bằng giao dịch ngươi cần phải không đến mức hướng ta nói cảm ơn mới là ta cảm tạ không phải là n g u y ệ n lực tia là cái gì hắn hiếu ký hỏi ta cảm ơn chính là ngươi tại ban sơ thời điểm chủ động cho ta lựa chọn nào khác thiên sứ xoay người lại chắp tay sau lưng bước lên phía trước mặc dù còn không thể bài trừ ngươi có mưu đồ khác khả năng nhưng nếu như không có cái lựa chọn này ta cũng không thể nào làm được sự tình hôm nay khâu lâu nàng nói đến đây lúc thanh âm đột nhiên rơi tám độ tay cũng tương tự chỉ có thể dừng lại tại lý tưởng tổ chức trạng thái bên trên nhìn ra được nàng c ù n g nàng sự nghiệp đều có rồi nhảy vọt tiến triển t r i ê u dương chậm rãi đuổi theo ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ đây không phải là tất nhiên sao chỉ cần đi theo ta làm về sau thiếu không được chỗ tốt h ừ bánh nướng ta thấy nhiều liền không có mấy cái có thể thực hiện h t lọ đi h ừ nhẹ một tiếng ngươi mơ tưởng đem ta biến thành người công nhân đúng ngươi trước kia thật giống trằn trọc qua rất nhiều nơi còn tham gia không ít công ích tổ chức nói đến đây cái t r i ê u dương đột nhiên thấy hứng thú ngươi là thật muốn nghe còn là muốn đảo khổ ta hệ lọ đi lộ ra tương đương nhạy cảm đều có thể sao tùy theo ngươi đi n g ư ơ i nói ta ngây thơ cũng được vờ ngớ ngẩn cũng được ta không biết che giấu chính mình từng phạm sai lầm nàng nhún nhún bay ta bị thu hút là bởi vì khẩu hiệu của bọn họ nhưng gia nhập vào sau liền biết phát hiện bọn hắn trừ hô khẩu hiệu bên ngoài cái gì cũng không có ta cũng là lãng phí rất nhiều thời gian mới dần dần rõ ràng thiện ý đại d ố i bất quá những sai lầm này đều không phải không có chút ý nghĩa nào không có cái kia mấy năm kinh lịch ta cũng không biết nhận thức hiện tại đồng bạn liên tục điểm nói móc khe hở cũng không tìm tới mỗi cái thiên sứ cũng giống như người như vậy sao làm sao có thể mỗi người thức tỉnh trước kinh lịch đều không giống sau khi thức tỉnh lại thế nào khả năng biên thành người nàng nói đến một nửa đột nhiên dừng lại sau đó mang theo tức giận quay đầu tốt ác ma ngươi đây là tại thay đổi biện pháp mắng ta đúng không nhưng ở không có qua gặp ngươi trước đó tiền bối quy tắc bên trên xác thực có đề cập tới nếu như một người hướng thiện hắn xác thực có càng đều có thể hơn có thể thức tỉnh vì thiên sứ trái lại thì là ác ma không chỉ ngươi bây giờ cũng chưa nói với ta quá khứ của ngươi cho nên đầu này cũng không có bị chứng ngụy ách triều dương sò、so、sờ đầu chính mình khi còn bé đều làm cái gì tội ác tài trời chuyện xấu đến mức có rồi thức tỉnh ác ma tư chất nắm chặt ngồi cùng bàn bím tóc đem nàng gạt ra bàn học tính sao đương nhiên h ệ lọ đi ánh mắt sáng lên ta khi còn bé thế nhưng là tại đỡ lao mãi n ã i băng qua đường đây ha ha ha ta đã nói rồi tiền bối quy tắc quả nhiên vẫn là thật hợp lý t r i ê u dương nhịn không được liếc mắt cho nên ta một mực đang nghĩ một loại khả năng h ệ lọ đi cởi khanh khách một hồi lâu mới dừng lại đó chính là văn tự miêu tả mang tới tin tức thiếu thốn ngươi nắm chặt bạn học bím tóc khẳng định không có đỡ lao n ã i n ã i tốt nhưng trưởng thành theo tuổi tác tâm trí của con người sẽ trở nên dần dần thành thục nếu như lúc này thức tỉnh tại đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại dưới tình huống đi qua điểm kia khuynh ê ư ớ n g đã sớm không đủ phán đoán đằng sau mọi người làm ra lựa chọn đáng tiếc những thứ này phỏng đoán quá mức thay đổi nhỏ cho nên quy tắc bên trong đều không có đề cập cho nên ngươi nói tiền bối quy tắc nhưng thật ra là quyển sách triệu dương không nói gì nói không phải là một vị nào đó thiên sứ tự thân dạy dô đưa cho ngươi ừ m quyển sách này có hơn năm trăm năm lịch sử nghe nói viết từ một vị nào đó cộng thể hội tiên hiển triệu dương kém chút không có bị sập đến năm trăm năm nếu như sách này là dùng tiếng anh viết liền từ đơn viết cùng đặt cầu phương pháp đều theo hiện tại có không nhỏ ra vào đi vậy ngươi đến tột cùng có hay không thấy qua cái khác thiên sứ đương nhiên bất quá nàng đã lui khỏi vị trí tuyến hai rất nhiều năm h ẹ t lọ đi nhỏ giọng thầm thì nói tình cảm thiên sứ làm ngán còn có thể về hưu t r i ê u dương trực tiếp đem chất vấn treo ở trên mặt dù sao ta không có nói sai nàng nghiêng đi đầu mà lại ta cũng không thể nói cho ngươi càng nhiều tin tức miễn cho ngươi lợi dụng những tin tức này làm cái gì chuyện bất chính thôi ta vậy ta đổi một vấn đề t r i ê u dương cũng không xoắn suýt thiên sứ dù cho một đời không gặp phải ác ma cũng sẽ không chết sao không biết chúng ta cũng không cần toàn lấy linh hồn nguyện lực hệ lọ đi ngắm hắm lướt mắt lâm thời sửa lời nói chỉ cần một đời không cần năng lực thức tỉnh thu hoạch đến điểm kia nguyện lực liền có thể chúng ta thọ hết chết giả ta làm những chuyện kia theo nguyện lực không quan hệ chỉ là ta muốn đi làm mà thôi đương nhiên thiên sứ cũng có thể lựa chọn đốt hết chính mình dùng ra hết t h ể lực lượng cũng là một lần duy nhất nàng nha dựa vào cái gì ác ma liền được mỗi ngày tiêu hao nguyện lực không bổ sung còn biết chết đây rõ ràng chính là một loại kỳ thị nha t r i ê u dương trong lòng rất là bất mãn nói nói đến nguyện lực ngươi xuống một cái khế ước đối tượng có rơi sao hễ lọ đi đột nhiên hỏi còn không có làm sao rồi chính là muốn nhắc nhở xuống ngươi miệng ăn núi lỏ là không tốt nàng nghiêm túc nói ngươi lần này khế ước là thu hoạch tương đối khá nhưng nếu như chậm chạp không ký kết cái kế tiếp khế ước ngươi cũng biết mất đi tiến lên phương hướng triệu dương cảm nhận được thời đại đúng là c ả i biên hiện tại biến thành thiên sứ khuyên ác ma cố gắng đừng nằm ngửa cái này rồi nói sau triệu dương cười ha hả nói đối phương có một chút không có nói sai đó chính là một lần thu hoạch được lượng lớn nguyện lực sau hắn xác thực không muốn giống như trước kia như thế cả ngày trên đường tàn bộ tìm kiếm cái tiêm ộ t tia nửa điểm nguyện lực nơi phát ra hai người trò chuyện một chút một đường đi vào triều dương ở tạm căn phòng ngay tại hắn ý định đẩy cửa tiến vào lúc hễ lò đi b ô n g nhiên vượt lên trước một bước bắt lấy hắn tay suýt bên trong có người nàng nhẹ g i ọ n g nói a triệu dương mở ra linh tê tầm nhìn lại không biện pháp xuyên thấu qua vách tường cùng cửa gỗ nhìn thấy trong phòng tình huống có phải hay không là quét dọn tú nữ không chỉ một ta tiên tiến hễ lò đi trong tay c u ố n lên khí lưu dẫn đầu đẩy cửa vào khí lưu cũng tại thời khắc này hóa thành gió lớn nhưng chiến đấu cũng không có bộc phát thiên sứ duy trì cảnh giới tư thái đối với triệu dương lắc đầu đây là tại cho thấy nàng cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra thấy không có rõ ràng nguy hiểm chiêu dương lúc này mới chậm rãi đi vào trong nhà chỉ thấy trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều ba người trong đó cầm đầu là tên nữ tử có một đầu hiếm có màu xám trắng tóc dài vai chỗ màu trắng đường vân cùng màu nâu làn d a sáng tỏ nàng người hải vệ thân phận bất quá cùng cái khác người hải vệ hơi khác biệt chính là lỗ thai của nàng n g ư ờ i phần dài nhỏ có điểm giống n h a g ò má mỗi một bên còn có một khối nhỏ bé lân thiên giống như hai quả hóng ánh nốt rồi ở vào phía sau nàng thì là hai tên che mặt nam tử bên hông có treo đòn a o nhìn xem như là nữ tử bạc tiêu trong đó một cái là người hải vệ mà đổi thành một cái thì là phổ thông nhân loại ba người đều ngồi quỳ chân trên sàn nhà mà trước mặt bọn hắn còn đặt vào một cái hóng gỗ t r i ê u dương trong lòng không khỏi hiểu rõ khó trách ghế lo đi không có xuất thủ cứ việc đối phương đều là khách không mời mà đến có thể từng cái thẳng lưng ngồi dưới đất từ về mặt thái độ nhìn liền không giống như là đến muốn người tính mệnh bất quá bọn hắn phòng khác không đợi hết lần này tới lần khác liền đợi căn phòng này hướng về phía người nào đến mục đích có thể nói rõ rõ ràng ràng gian phòng kia quá nhỏ liền cái ghế đều không có mấy t r ư ờ n g cũng làm khó các ngươi chờ ta triệu dương ra vẻ vương lòng nói mấy vị tới này không biết là có chuyện gì chương một trăm linh tám vợ t h ậ hút t người ọ i vi lồ gì à, là thợ mỏ bờ giỏ thở hụt bên t r ngoài xưng chúng ta vì mưu loạn người nhưng trên thực tế chúng ta chỉ là không nguyện ý bị khai thác mỏ gạo tỷ ẩn coi như nô lệ thúc đẩy sát hại không thể không báo đoàn tiến hành bạo lực phản kháng người cho nên trên đường cái những cái kia bị phơi bày ra tử hình chúng ũ n trên g giá treo treo t ở cổ ị c h đều người người. đi được Đúng. là lỏ Lộ vào à các ánh ngươi người. nhịn không được sen vào nói. Đúng. Lộ vì gì Hệ vì m ắ ta lộ r một chút đã a ta u thương, một mắt thôi, thương thành nhưng chốc định. Chúng cũng liền vẹn vẹn một cái chốc mắt mà thôi, thương cảm liền biến thành kiên cái cảm mà đ sớm biết khai thác mỏ gạo tỷ ẩn muốn đối phó chúng ta nhưng không nghĩ tới thành vệ quân cũng biết tham dự trong đó cứ việc mọi người có chỗ dự phòng nhưng cuối cùng tổn thất còn là so dự tính muốn nhiều hệ lọ đi hít một hơi thật sâu là bởi vì khai thác mỏ gạo tỷ ẩn đoàn tàu bị cướp cho nên mới cái này phát động sự kiện xác thực không tại kế hoạch của chúng ta bên trong bởi vì chúng ta là định đem đoàn tàu bỏ vào cạn mỏ khu lại đ ộ n g thủ ai thiên sứ sửng sốt nói thực ra lấy được có người vượt lên trước động thủ tin tức lúc kinh ngạc của, của chúng ủ a c ta so người còn nhiều nữ tử lắc đầu không nghĩ tới tại tòa này đại lục mới thành phố trừ chúng ta bên ngoài lại còn có người dám đối với khai thác mỏ công ty lộ ra r ă n g n a n h đây cũng không phải là chỉ có dung khí liền có thể làm được đợi chút nữa đợi chút nữa chiêu dương vội vàng dừng lại lời của hai người đầu các ngươi là thế nào tìm tới thánh đường y hệ đi đến không phải là ngươi nói chúng ta là giáp cướp chúng ta liền thật sự là ta căn bản không nhận ra gì đó giáp cướp ngươi có phải hay không đem ta cùng những người khác mơ hồ rồi hắn hoài nghỉ lại để cho đối phương nói hai câu hễ lò đi liền phải đem nhạc viên làm sự tình nói thẳng ra ngài hỏi hai vấn đề nhưng thật ra là một vấn đề lộ v ì gì à không có chút nào để ý hắn phủ nhận nếu như người của ngài không có tập kích đoàn tàu vậy tại sao kỳn cộp tiên sinh bây giờ biết tại thánh đường yên hệ nghỉ tiếp nhận trị liệu đâu chúng ta có thể tìm tới ngài cũng là bởi vì thành thị này bên trong khắp nơi đều có chúng ta nhan tuyến lại vừa lúc nhìn thấy k ỳ cộp mà thôi chiều dương trong lòng bỗng nhiên khẽ động thì ra là thế bọn hắn tại khu mê vụ liền chú ý tới bất lỡ lỡ tồn tại có lẽ đoàn tàu bên trên bản thân liền giấu g i ế m người của bọn hắn nhưng bởi vì trương trí v i ệ n đám người toàn bộ đều lưu lại cùng địch nhân t ử chiến đến cùng thiên sứ cùng hắn rút lui lúc lại là lái xe một đường chạy như điên cho nên đối phương cũng không có cách nào lập tức tìm tới cửa mong muốn tại lâu đài bờ dư địa hạn bên trong thành thị lớn như thế khóa chặt một người hướng đi nếu là không dựa vào năng lực đặc thù vậy cũng chỉ có dựa vào v ậ n khí mà đám người này v ậ n khí còn coi như không tệ bởi vì thánh đường nghỉa hệ nghỉ chữa bệnh đối tượng vốn là bao quát bị công ty ném về đến thợ mỏ toàn thành đều có bờ giỏ thờ hút nhãn tuyến hắn không tin nhưng bên trong thánh đường có nhãn hắn đồng thời cũng ý thức được một vấn đề khác các ngươi n g h ĩ đối với võ trang đoàn tàu độc thủ cũng là bởi vì kỳ cuộc lộ vị di A gật gật đầu hắn không phải là khai thác mỏ gạ o tỷ ân người sao t r i ê u dương đi đến bên giường ngồi xuống hắn cũng muốn nhập ra tùy tục nhưng bất đắc dĩ nơi này sàn nhà thực tế quá bẩn các ngươi tự xưng người phản kháng lại nghĩ đến cứu một cái công ty gạ o tỷ ân người quản lý việc này thật là có chọn kịch kịch tính nga ư ơ i Di Lộ Vì nhất thời không n thời thể tiếp phía sau nàng người hải vệ nhịn không được đứng lên nói ngươi có phải hay không nhường người dùng tư hình ép hỏi hắn rồi liền không thể là hắn chủ động nói cho ta sao không có khả năng hắn tuyệt sẽ không phản bội m ờ dọ thờ hụt các ngươi có nhãn tuyến a hắn tại hệ mi gặp gì đó đối đãi các ngươi cần phải rõ rõ ràng ràng mới là h i kỳ ngồi xuống lộ vị gì ạ khét quát một tiếng sau đó lấp đầy áy n ấ y đối với t r i ê u dương nói ra xin ngài tha thứ dưới tay vô lễ ta biết thánh đường không riêng cứu chữa thụ thương thợ mỏ còn phi thường hết sức đem k ỉ n cộp tiên sinh từ sắp chết biên giới cứu giúp trở về đây cũng là chúng ta ca nguyện mạo hiểm tới trước cùng ngái tiếp xúc nguyên nhân bất quá k ỉ n cộp đối với b ờ dọ t h ở h ụ t đến nói tương đối quan trọng công ty lớn cũng đang tìm kiếm người này rơi xuống tiếp tục nhường hắn ở lại thánh đường sợ rằng sẽ mang đến nguy hiểm cho nên chúng ta lần này tới trước là muốn mang hắn rời khỏi quả nhiên đây mới là bọn hắn chân chính mục đích vấn đề ở chỗ chiêu dương cũng không muốn tùy tiện thả người hắn cũng rất muốn biết công ty gạ tỉ ẩn đến tột cùng trong lòng đất đào móc gì đó tại sao một cái công ty người quản lý phản đội chạy trốn đến người phản kh khúc khúc á i này tiền chữa trị còn không có kết toán t r i ê u dương trầm ngâm nói hắn nằm lâu như vậy lại là hôn mê lại là s ố t cao Ý thể dự tiền chăm sóc phí giường ngủ phí tiền ăn cộng lại có lẽ có người sao có thể như thế sau lưng người kia lần nữa r e o lên cái khác thợ mỏ cho tới bây giờ không có bị như thế thu phí qua n h ư n g các ngươi cũng nói thân phận của hắn đặc thù đ á n tu nữ đầu nhập tinh lực rất lớn chào tiên sinh chúng ta đương nhiên cũng có chuẩn bị không đến mức nhường ngại ăn kịp thời lộ vị gì ạ không lưng kéo ra trước người gỗ tiếp lấy đẩy hướng triều dương đựng trong hộp lấy mấy khoả tản mát ra nhàn nhạt ánh h u n h quang tảng đá cái đồ chơi này không có phóng xạ hệ lọ đi vô ý thức hướng về sau xê dịch đây cũng là khoáng thạch t r i ê u dương hỏi không tệ mà lại là tối cao phẩm chất huy khoáng thạch công ty đem nó xưng là thương bạch chỉ lệ có thể dùng để xung làm cơ cấu hoạt tâm hoặc là tu bổ bí pháp thần khí chờ k h á c số không thua gì hoàng kim ta nghĩ bọn chứng dùng để xung làm tiền chữa trị hẳn là đầy đủ triệu dương không biết thương bạch chỉ lệ giá trị nhưng hoàng kim còn là rõ ràng mấy cây vàng thỏi tương đương với hơn ngàn xã l y hệ hắn ngay tại do dự muốn hay không chuyển ra khác lấy có lúc tên kia người bị mặt lần nữa đứng lên ta vốn cho rằng chúng ta đều là phấn khởi đối đầu công ty chiến sĩ không nghĩ tới ngươi lại giống thương nhân đối với chúng ta như thế không thẳng thắn ta thật sự là nhìn lầm ngươi thiệt thời ta còn âm thầm đưa cho ngươi người mật báo giúp các ngươi chặn đường theo đuôi người theo dõi chẳng lẽ ta có yêu cầu xa vời qua gì đó hồi báo sao ngày đó đưa tấm giấy chính là bọn ngươi người t r i ề u dương kinh ngạc nói không tệ mà lại để mắt tới người của các ngươi là thành vệ quân ta không biết ngươi làm cái gì để bọn hắn nhớ thương nhưng sản dơ dạ lần tiện không phải một cái dễ trêu nhân vật như thế a vậy ta ngược lại là thiếu các ngươi một phần ân tình lộ v ì gì ạ nhường người bị mặt lần nữa ngồi xuống dùng n u hỏa ngự khí nói ra các ngươi tập kích khai thác mỏ gạo tỉ ân và tàu lại giải phóng trong xe nô công còn đem trọng thương người xa lạ mang về thánh đường trị liệu cái này lại không phải là không mấy phần ân tình lâu đài bờ duy ạn đã bị tất cả công ty lớn chỗ chia cắt mọi người đã sớm quen thuộc bọn hắn tồn tại dù cho người đang ở hiểm cảnh cũng không có mảy may phát giác khó được nhìn thấy giống ngài cùng ngài đoàn đội nhân vật như vậy chúng ta cũng chỉ là làm chính mình chuyện phải làm không nghĩ tới người hải vệ thợ mỏ bên trong thế mà cũng có như thế sở trường ngoại giao nhân vật Bở thở hụt chương ó lẽ so ắ n t một trăm linh chín lấy danh nghĩa của người lực triệu dương nhanh chóng quét hình một lần tờ lễ ở vị trí xác nhận chu chi ngay tại bên trong thánh đường sau đơn độc đưa tin cho hắn nhường hắn thông chi dừng đem kỷn c ộ t đưa đến gian phòng của mình tới đã như vậy phần này thù lao ta liền nhận lấy hắn đem nắp dương bên trên nhét về giường cây phía dưới các người muốn người đợi chút nữa liền biết tới cảm ơn ngài có thể hiểu được lộ vị dị ạ vui mừng nói ngoài ra ta còn có một cái yêu cầu quá đáng nói một chút ta nghe không bờ dọ thợ hút người đã chứng kiến qua thánh đường n g h ị a hệ nghỉ có thể chữa trị tinh hồng c h i trú ở trong đó mấu chốt ở chỗ vận mệnh c h i môn dược nghiệp công ty khai thác một loại tân dược ngài cùng công ty y dược quan hệ không ít không biết có thể hay không bán một chút thuốc đặc hiệu cho bờ dọ thợ hút chúng ta đồng dạng có thể dùng khoáng thạch g i a phó trước mắt dược nghiệp công ty mặt ngoài người phụ trách là ạ x ạ hạ gia n ạ d ù cổ t ỷ t ở cùng ạ n tốn y nhưng nếu như một ít tổn thương h o ặ c là nhãn tuyến mà nói bọn hắn cũng tất nhiên gặp qua ba người này cùng mình tiếp xúc cảnh tượng đối phương làm ra cái này phán đoán cũng không tính là kỳ quái dược vật không thể rời khỏi thánh đường nhất định phải hiện phối hệ dùng nếu không thì mất đi hiệu lực việc nhỏ làm không cẩn thận còn phải thai nạn chết người triều dương trực tiếp trả lời ta cũng không muốn nhường tu nữ liên lụy đến các ngươi trong tranh đấu nếu như các ngươi có thể đem kẻ thụ thương ngụy trang thành công ty bỏ qua công nhân đưa đến thánh đường đến trị liệu thế thì không có vấn đề gì hắn lần lần nói được vợ dọ thợ thuật lần này tiêu trừ lớn bên trong có lẽ có không ít chúng đạn người nếu như không thêm vào trị liệu tử vong nhân số sợ rằng sẽ tiến một bước đề cao nhưng khu mê vụ cơ hồ không có trị liệu tài nguyên thân phận của bọn hắn lại tương đương mất cảm bởi vậy vận mệnh c h i môn sinh sản chất kháng sinh đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là đầy đủ chân quý như thế a đối phương ngữ khí hơi có chút thất vọng ta rõ ràng tại sao không cùng bọn hắn ký kết khế ước trong đầu bỗng nhiên truyền đến nệ lò đi thanh âm ngươi không phải là am hiểu nhất cái này sao a triệu dương nhất thời không có kịp phản ứng a gì đó khoáng thạch chỉ có thể đổi tiền nguyện lực đối với người mà nói mới là trọng yếu nhất ta nhưng bọn hắn không có nguyện lực à? cái gì lúc này đến phiên lễ lò đi kinh ngạc đám người này sinh mệnh lực không phải là siêu tràn đầy sao cũng liền lộ vi di à không có đi nhưng nàng sau lưng người kia quả thực đều nhanh c h ó i m ủ con mắt ta theo ta trước kia quan sát kinh nghiệm người này nguyện lực cần phải to đến kinh người mới lạ còn có việc này t r i ê u dương lần nữa dùng ác ma tầm mắt dò xét ba người kết luận vẫn như cũ cùng vừa rồi đối phương không có ký kết khế ớt giá trị làm sao rồi chúng ta có cái gì kỳ quái địa phương sao lộ vi di ạ chú ý tới hắn dò xét hạ không có ta đột nhiên muốn hỏi một chút các ngươi bình thường cầu nguyện sao cầu nguyện ngài là chỉ hướng phong bạo chỉ t h ầ n sao t r i ê u dương cũng ý thức được vấn đề này có chút một một tuy tiện gì đó thần linh đều được ta chính là hỏi một chút các ngươi có thể không trả lời không có cái gì khó trả lời đối phương t h ẳ n g nhiên nói chúng ta đều là bị thần linh vứt bỏ người lại thế nào khả năng còn đem vận mệnh ký thắt cho thần linh chúng ta thần đã chết t h i ê n t i ê u người bị mặt đột nhiên đoán h ậ nói thành thị này cũng không có người có thể tin tưởng công ty đồn cảnh sát bá tước thành vệ quân đều chẳng qua là cá mẹ một lứa chào các hạ lúc này cửa phòng bị góp vang đánh g â y đám người tiếp xúc ta là dình và o đi sau đó dình đẩy xe lăn đi vào phòng trên ghế ngồi chính là kín h cuộn nhìn thấy lộ vị gì à đám người một khắc hắn cũng không có lộ ra nhiều ngoài ý mớn tựa hồ đã biết rõ việc này sẽ phát sinh ngón chân của hắn xương bị kẹp nát qua hiện tại còn không thể một mình c ấ t bước nếu như các ngươi kiên trì dẫn hắn rời đi vậy cái này mở xe lăn cũng tặng cho các ngươi triệu dương nói ra ba người l i ư n h a u nhau n h a u đứng dậy không sao như thế liền tốt đợi chút nữa để cho ta tới đẩy hắn ra ngoài hẹn lò đi vượt lên trước một bước đẩy xe lăn cái thứ nhất thoát ra căn phòng tiếp theo là bởi dọ t h ở h ụ t tổ ba người cuối cùng mới là chiêu dương cùng d h n h một đoàn người đi vào thánh đường cửa chính lúc lộ v ì gì hạ còn cố ý dừng bước lại lần nữa hướng hắn không mình hành lễ đằng sau mới tại hộ vệ giúp đỡ xuống đạp lên xe ngựa chào các hạ bọn họ là ai dền hiếu kỳ hỏi một đám bệnh nhân mà thôi nhìn qua xe ngựa dần dần đi xa chiêu dương hồi đáp quay ngược về phòng trên đường hắn một mực to mày người đang suy nghĩ gì h ẹ lò đi n g h i đầu cảm thấy không thể từ trên người kịn cộp ép càng nhiều tình báo mà cảm thấy đáng tiếc đó cũng không phải triều dương suy nghĩ một lát ta cảm giác thật giống quên đi sự tình gì đồng dạng rõ ràng muốn cùng bọn hắn hỏi thăm một chút ấy nhỉ ngươi biết là chuyện gì sao cái gì a ta cũng không phải trong bụng của ngươi run đũa h ẹ t lọ đi hai tay ô m c á i ốc, bước nhanh đi đến hắn phía trước mà lại ngươi xác định chuyện này có liên quan tới ta sao n g ư ơ i đương nhiên ở đây ta trong trí nhớ có mặt của ngươi khu khu thiên sứ đột nhiên sặc ra âm thanh đến ngươi thuyết pháp này thật là lạ à đã ngươi có thể nhớ lại có ta vậy đối với ta thi triển một lần nhậm mậu thuật chẳng phải sẽ biết rồi không cần ta cảm thấy hẳn không phải là chuyện trọng yếu gì nếu không thì cũng không có khả năng quên t r i ê u dương vẫy vẫy đầu đem tạp n i ệ m ném đến sau đầu đ ú n g ngươi vừa rồi tại sao phải chủ động đi đẩy xe lăn không biết cái này cũng là thân thể quản tình à. nói cái gì đâu còn không phải là vì khế ước của chúng ta t r i ê u dương đ ỗ n g nhiên có loại bị tính kế dự cảm ngươi làm cái gì ta tại xe lăn dưới chỗ ngồi dính một đoàn kẹo cao su kẹo cao su trên có t a n h ổ ách khí thức cho nên ta có thể theo dõi vị trí của nó sau đó vẹo một cái bay qua lọ đi cơi trả lời đương nhiên còn có thể thuận tiện tiện thể lên ngươi ngươi cảm thấy bọn hắn có thể cung cấp lượng lớn nguyện lực bọn hắn mỗi ngày đều tại sinh tử biên giới dãy giụa làm sao có thể vừa lòng thỏa ý không cầu gì khác hệ lọ đi ngữ khí ngoài ý muốn nghiêm túc ta gặp qua rất nhiều giống người như bọn họ bởi vì khắp nơi vấp phải chắc t r ở thất lạc quá nhiều đến mức không còn dám có chỗ hy vọng xa vời n g ư ơ i cũng nghe đã đến bọn hắn không phải là không có nguyện lực chỉ là không biết hướng người nào cầu nguyện mà thôi t r i ê u dương đã rõ ràng đối phương muốn nói điều gì nhập mộng thuật đã có thể dùng đến thăm dò ký ức cũng có thể dùng để dẫn dụ người khác tựa như hắn từng đối với sở tỏm làm những sự tình kia đồng dạng bất quá sợ tỏm tốt xấu có tại cầu nguyện hắn có thể rõ ràng quan sát được ánh sáng trắng ba người này tình huống hắn còn thật không có thử qua ta nhìn ngươi chỉ là thuần túy muốn cùng công ty không qua được c h i ê u dương cố ý giả vờ như bất đắc dĩ bộ dáng n u ô n lu mai được tôi ta có thể đi thử một lần nhưng đầu tiên nói trước nếu như đối phương không có biểu hiện ra nguyện lực hoặc là cầu nguyện quá thoát ly hiện thực biết đối với nhạc viên hiện hành kế hoạch tạo thành ảnh hưởng bất lợi ta không sẽ cùng bọn hắn ký kết khế ước không có vấn đề ta giơ hai tay đồng ý h lọ đi lập tức trở về nói triệu dương chính mình cũng có chút hiếu kỳ có thể bị thiên sứ như thế nhớ thương sinh mệnh lực nó người sở hữu đến tột u cùng là lai l ự c gì mà lại tràn đầy sinh mệnh lực liền nhất định có thể sinh ra lượng lớn nguyện lực nếu như cả hai có thể vạch năng bằng hai loại quan chắc năng lực chẳng phải là tốt nhất cộng tác bất cứ lúc nào đối với mình lực lượng nhiều một phần hiểu rõ đều không phải chuyện xấu hắn lại có chút chờ mong lên lần này thí nghiệm tới chương một trăm mười cũng không phải là anh hùng đi nhanh trên xe ngựa lộ v ì gì à một mặt ấ y náy nhìn về phía kỳ quốc thật có lỗi chúng ta không nghĩ tới kế hoạch sẽ xuất hiện dạng này sai lầm cho tới hôm nay tìm tới cơ hội tới đ ó ngươi không cái này cũng không trách n g ư ờ i nhóm ta thất thủ bị bắt mới là hết thể nguyên nhân gây ra kỳn cộp lắc đầu biểu thị sai tại chính mình vụ khu chuyện phát sinh ta đều nghe nói các huynh đệ vẫn tốt chứ thương vong lớn không lớn hy sinh một trăm ba mươi tên cốt cán tên kia được xưng hai ký người bịt mặt lấy xuống khẩu trang cùng mũ trùm lộ ra một đầu màu trắng tóc ngắn cùng m i tâm lân phiến đoàn người mặc dù đem nhiều cái vứt bỏ quặng bỏ ngụy trang thành nhận thân doanh địa bất quá chúng ta còn là đến lưu lại một bộ phận nhân thủ đến dẫn dụ địch nhân mắc câu không nghĩ tới chính là thành vệ quân cũng ra nhập vào nếu như không phải là bọn hắ nói xong nàng hận hận đập xuống b ắ p đùi của mình nói đến thương vong không khí trong buồng xe nhất thời có chút nặng nề bọn hắn hy sinh không biết không có chút ý nghĩa nào chỉ cần chúng ta có thể thành công hết thể thợ mỏ đều đem nên đón giải phóng lộ vi di ạ an ủi chúng nhân nói còn có ngươi thì ạ xem như đầu lĩnh ngươi cần phải ổn trọng hơn một chút mà không phải bỏ mặc tâm tình của mình ảnh hưởng người khác ta đã sớm nói ta căn bản không phải vào đầu dữ liệu vị trí này vốn là cần phải từ ngươi nàng đỗng nhiên dừng lại bởi vì lộ vi di ạ giờ phút này rõ ràng hiện lộ ra cực kỳ thần tình thống khổ tới đáng chết k h gạt mau đưa thuốc lấy ra h ả i kỳ đem bên cạnh nữ tử đặt tại trên chân của mình tiếp lấy giải khai nàng phía sau lưng nút thắt cầm quần áo tách ra hai bên lộ ra nàng toàn bộ sống lưng tới chỉ thấy trên lưng của nàng còn lấy hơn mười đầu thật giày băng vải dưới băng vải phảng phất có đồ vật gì đang nọ g ngậy nàng rút ra một cây dao găm gọn gàng đem băng vải một phân thành hai tiếp lấy mấy chục con dài nhỏ tay nhỏ nháy mắt giơ lên đối với đám người dương nanh m b ư ớ c mà tại những cái kia tay phía dưới còn có thể nhìn thấy từng đầu vết rách như là lộ vị dị ạ trên lưng rách n ư ớ mỡ thương tích có chút thậm chí còn có thể không khô máu nhưng nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện những thứ này khe hở bên trong thế mà còn dài hai hàng răng h i ệ n nhiên chính là tưởng trường không môi miệng thuốc chuẩn bị kỹ càng một tên khác người bịt mặt đem một bình bình xứ đưa cho nàng h ả i kỳ mỏ ra cái n ắ p đem bình toàn bộ nhét vào vết nước bên trong những cái kia tay nhỏ cũng lập tức có phản ứng cùng nhau chụp vào b i ể n kỳ cánh tay móng tay xuyên thấu làn g r a khiến cho cánh tay của nàng lập tức máu tươi như chú mà nàng liền mày cũng không nhăn một cái theo thuốc bột d ố c vào những thứ này d ã rủa tay cũng sủi lo xuống tới từng nhánh đáp rơi vào lộ vị dị ạ trên lưng cái sau thần tình thống khổ cuối cùng có chỗ h ò a hoãn vô lực ngửa đầu t h ế nằm trên chỗ ngồi rõ ràng trước đó dùng một lần thuốc còn có thể kiên trì một ngày hiện tại sao lại thế hải kỷ cắn răng nói a n mòn đã rất nghiêm trọng kìm cộm thân sắc nghiêm trọng nàng cơ quan nội tạng ngay tại dị hóa chiếu tiến độ này hắn không hề tiếp tục nói đây không phải là đã sớm chú định sao lộ vị dị ạ hư nhược mà cười cười ta có thể sống đến hiện tại đã là niềm vui ngoài ý mớn ngươi không thể hy vọng xa vợi ta vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi mà lại vợ dọ thợ t h u cần một cái có thể dẫn đầu bọn hắn đánh bại công ty đầu lĩnh ngươi là duy nhất có năng lực như thế người ta chỉ biết chiến đấu nhưng sau khi chiến đấu kết thúc việc cần phải làm ta căn bản không có đầu môi khi đó phiền não khi đó suy nghĩ tiết đi lộ vị gì à ôn nhu ngắt lời nói trước hết để cho mọi người trong trận chiến đấu này sống sót đây là trách nhiệm của ngươi hai kỳ trầm mặc nửa n g à y hô hấp dần dần bình ổn xuống tới nàng một bên thay đối phương một lần nữa c u ấ n lên băng vải một bên hỏi kìm cùng nói ngươi đối với thành phố căn cơ trụ đứng khảo sát kết quả như thế nào góc đông bắc cùng góc đông nam trụ đứng phụ cận đều có cống thoát nước tương liên chỉ cần thuốc nổ đúng chỗ tùy thời đều có thể độc thủ g ó c tây b ắ c trụ đứng thuộc về thành quốc khu lòng đất không có thông đạo mong muốn phá hư nó chỉ có trên mặt đất một con đường có thể chọn kỳn cộp nói ra đương nhiên chúng ta có một đầu đường tắt có thể đi đó chính là lợi dụng bến cảng đường dây đem chúng ta thứ cần thiết vận chuyển đến trụ đứng phụ cận xem như công ty khai thác mỏ gạo tỷ ẩn đã từng bạo phá bộ môn chủ quản kỳn cộp đối với thuốc nổ vận dụng có thể nói hạ bút thành văn đồng thời hắn còn là số ít thiên phú người một trong có thể khu động nhân tạo cơ cấu bởi vậy sự gia nhập của hắn đối với bờ g i thờ hút đến nói không khác đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cũng là hạ kỷ đám người quyết tâm phá hủy khai thác mỏ gạo tỉ ẩn trong kế hoạch nhân vật mấu chốt nhưng mà công ty phương diện chính là một loại khác cái nhìn chủ q u ả n cấp viên chức phản bội làm bọn hắn nổi trận lôi đình lúc này bỏ ra nhiều tiền mua được cái khác đồn cảnh sát cùng một chỗ điều tra cũng trong bóng tôi phát ra treo thưởng truy nã thúc đẩy toàn bộ lâu đài bờ dư li ạn bang phái dưới mặt đất cũng cùng nhau ra nhập đạo này thiên la địa vong bên trong lần nút cái một hai năm chờ danh tiếng qua lại lộ diện có lẽ tình cảnh sẽ an toàn rất nhiều nhưng vấn đề là thời gian không đợi người khai thác mỏ gạo tỉ ẩn dưới mặt đất khu mỏ quạng mỗi ngày đều tại đẩy tới đào móc tiến độ thành tốp thợ mỏ chết bởi giám sát roi ra cùng quỷ dị ăn mòn chứng bệnh bợ dỏ thợ hút nhất định phải nhanh hành động mới có thể bắt lấy cái kia một kia cơ hội thắng lợi nếu như tại trong thành thị thành vệ quân chính diện giao chiến sợ rằng sẽ chết rất nhiều người lộ vị dị ạ thấp giọng nói không riêng gì thợ mỏ bợ dọ thợ hút còn có lâu đài bờ dư lị ạn cư dân chúng ta không có lựa chọn nào khác hai ký đệ lại tay của nàng thành vệ quân nhìn như không có nô dịch thợ mỏ nhưng trận này tiêu trừ lớn đã chứng minh bọn hắn ở lúc mấu chốt nhất định sẽ đứng tại công ty lớn một bên. đúng các ư dân, bọn h ắ ngươi c h a quan từng tâm t có theo trao các hạ tiếp xúc cảm giác như thế nào kín cuộc tò mò hỏi làm sao liền ngươi đối với hắn cũng dùng tính sưng h ả i kỳ bất mãn nói ngươi không biết thật đem chúng ta sự tình nói với hắn đi đương nhiên không biết cái trước vội vàng q u á t tay ta chỉ nói cho qua tên hắn ta nghĩ cũng thế liền công ty đám người k i ế p như thế cha t ầ n cha tấn n g ư ơ i ngươi đều không có lộ ra bởi g t h ở hụt tình báo không đến mức lại bị một cái người xa lạ moi ra lời nói tới đến nỗi tên kia h ả i kỳ hai tay ôm ngực d ầ m chân nói chuyện đến hắn ta liền đến tức giận dám đoạt khai thác mỏ gạo tỷ ẩ n đ o ằ n tàu lại đối nô công d ố i ra vị thủ ta còn tưởng rằng đây là cái khó lường nhân vật anh hùng kết quả chúng ta bất chấp nguy hiểm tới cửa bãi phòng gặp mặt liền trực tiếp cho thấy thân phận hắn thế mà phản ứng đầu tiên là phủ nhận thật sự là quá coi thường người ây chúng ta dù sao cũng là lãnh chúa trong miệng người phản loạn trao tiên sinh hẳn là xuất phát từ thận trọng cân nhắc mới ta chưa hề yêu cầu hắn đứng tại phía chúng ta cũng không trông cậy vào hắn hiệp trợ chúng ta hai kỳ thở dài ra một hơi ta chỉ là muốn tự mình biểu đạt bợ r ọ thờ hụt lòng biết ơn mà thôi muốn để bọn hắn biết rõ ở trong thành phố này bọn hắn cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng bây giờ nghĩ lại có lẽ là kỳ vọng của ta hơi cao một chút ngươi chính là tính tình quá gấp rõ ràng lo lắng chạm mặt xảy ra sự cố mới khiến cho ta đến đại biểu thợ mỏ b ờ dọ thợ hút kết quả chính mình lại không giữ được bình tĩnh ở sau lưng mù ổn nào lộ v ì gì ạ vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu còn tốt trao tiên sinh đại nhân có lượng lớn không có cùng n g ư ờ i so đo thất lễ sự t ì n h ừ n trao các hạ sát thực cùng người bình thường không giống ta nhìn hắn tại thánh đường danh vọng cực cao những cái kia tu nữ chào hỏi hắn lúc kính ý tất cả đều là phát ra từ thật lòng kỳn c ộ t phụ hòa nói hy vọng những người này cuối cùng đều có thể bình an rời khỏi lâu đài bờ dị hạn hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn là thế nào cha được thân phận của ngươi lây được rồi không đề cập tới hắn chuyện này trung quy chỉ có thể dựa vào chính chúng ta dù cho không chiếm được bất luận cái gì viện trợ b ợ dọn thợ hút cũng nhất định có thể đem thực hiện nhìn xem lộ vi di a nhận đồng tấm mắt nàng âm thầm hạ quyết tâm dù là cần hy sinh chính mình tính mệnh cũng không sao chương một trăm mười một trái với điều ước hậu quả thợ mỏ b ợ dọn thợ hút rời khỏi không bao lâu thánh đường nghĩa hệ nghỉ bên này lại nên đón một vị hiếm có khác h nhân t i ể u thư d ự n h có người muốn gặp ngươi một tên tu nữ tìm tới ngay tại đọc qua chữa bệnh quyển sách dựng bám vào bên thai nàng thấp giọng nói ra người kia tự xưng là công ty lệ sẻn đại biểu ta đã đem hắn lĩnh được đại điện cái khắc căn phòng nghe được lệ sẻn một từ d ề n h cóc mày thả ra trong tay quyển sách nói ra ta liền tới đây bọn hắn khẳng định không có ý tốt trước đó ném cho chúng ta múc meo băng bài chúng ta đi tìm lệ sẻn muốn cái thuyết pháp kết quả còn bị o à n h ra cửa lớn lần này thế mà lại phái người đến thánh đường người muốn coi chừng tu nữ tràn đầy oán điểm nói có muốn hay không ta thông chi hai vị lao tế ti h còn có trao các hạ d ề n suy nghĩ một lát không cần tế thi đại nhân đã để cho ta tới phụ trách thánh đường gây dựng lại loại sự tình này không cần thiết lại phiền phức đến các nàng trao các h ạ cũng giống như vậy nếu như chúng ta gì đó đều ỉ lại hắn chẳng phải là lộ ra thánh đường như là nhạc viên c h i chủ vương hữu nhường ta trước trông thấy bọn hắn đi nếu như xử lý không được thông báo tiếp trao các h ạ biết rõ nguyện chủ phù hộ ngươi tu nữ thành tình nói dành bước chân có chút dừng lại câu này chúc phúc tại bên trong thánh đường rất thường thấy xem như một chủng tập quán dùng từ nó khả năng đại biểu cho nhân ái nữ t h ầ n mày hoặc c h i thức c h i thần n ỹ nã tạ cùng cái gì khác thần linh nhưng kể từ cùng vận mệnh c h i môn ký kết khế đ ư ớ sau nó từ quen thuộc chuyển biến thành duy nhất chỉ thay mặt bây giờ mọi người nói tới chủ một từ đều là chỉ nhạc viên c h i chủ điểm ấy từ tu nữ thần tình nghiêm túc liền có thể nhìn ra mà xem như bị trúc phúc người câu nói này phảng phất cũng có thể cho dình lớn lao lực lượng cảm ơn nàng cười cười chuyển thân hướng đại điện đi tới đẩy cửa phòng ra dê nhìn thấy bên trong phòng ngồi hai người đều mặc đen nhánh l ê phục cùng quần dài màu trắng áo lót cùng một đôi hạt g i à y da đơn thuần mặc trang phục không hề nghi ngờ là lâu đài bờ dư li an người thượng lưu sĩ trong đó một cái còn mang theo nhẫn vàng cùng ngọc thạch mặt dây chuyển có phải là vì đ ầ người quả nhiên người kia quét mắt d ì n sau trước tiên mở miệng nói làm sao tới tiểu cô nương ta muốn gặp là thánh đường người phụ trách không phải là cái rắm cũng đều không hiểu n h a đầu đáng chết nơi này cũng quá ngại các ngươi liền cái chuyên môn tiếp đai sảnh đều không có sao chúng ta tiếp đai sảnh là gờ hờ tên bệnh nhân dùng ngài nhất định không muốn đi địa phương như vậy nói chuyện dành đi vào trong nhà thuận tay đóng cửa lại ta gọi dành cũng là thánh đường trước mắt người phụ trách các ngươi có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được người chính là dành viết thư cho ta người kia đối phương n h ư mày đúng ngài không tin ta luôn có thể tin cái này đi d à n từ trong ngực lấy ra một cái khắc trương biểu hiện ra cho hai người đây cũng là có thể đại biểu thánh đường nghĩa hệ n h ỉ ẩn ký đương nhiên ta cũng là vừa tiếp nhận người phụ trách trước các ngươi cảm thấy lạ mắt rất bình thường được đã tin là ngươi viết vậy ta cũng không dài dòng nam tử đem một trang giấy mở ra cao cao do lên mong muốn đập xuống nhưng bởi vì không có cái bản hắn lại ơm ức thu về đổi thành hai tay bằng p h ẳ n g rộng rãi ta gọi dỗ ni mòn là công ty lệ sẻn đại diện t o à n quyền vị này là leo công ty cố v â n pháp luật tới đây là nghĩ hỏi thăm các ngươi giải trừ hiệp ước đến tột cùng là có ý gì không còn đặt hàng lệ sẻn sản phẩm lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ các ngươi ý định công n h i n trái với điều ước ta cho rằng ta đã tại trên thư viết rất rõ ràng hết thể giống như dân còn chưa nói xong j o h n n y mon liền đánh gãy nàng ngươi biết trái với điều rớt h ậ u q u ả sao leo nói cho nàng nghe đúng luật sư nâng đỡ k í n h mắt nếu như các ngươi không ưu tiên đặt hàng bên ta sản phẩm bên ta có thể hướng l ã n h chúa đại nhân đưa ra trọng tài đến lúc đó thánh đường không riêng muốn thực hiện nước định còn phải ngoài định mức bồi thường một số lớn phí tổn trách nhiệm như vậy ngươi đảm đương nổi đương nhiên nếu như sau đó cha ra việc này là bởi vì ngươi mà lên cũng không phải là thánh đường bản nguyện vậy ngươi còn đem đứng trước lao ngục giam cầm như ngươi loại này tuổi cô nương đi vào một năm chỉ sợ cũng thế bình thường người nghe được n g ụ c ra một từ biết bản năng e ngại ba phần có thể ra ninh hào không có lộ ra vẻ sợ hãi theo ta hiểu rõ phần này ưu tiên mua hiệp ước là xây dựng ở thánh đường tiếp nhận tứ đại công ty trợ cấp phía trên nhưng mà thánh đường đã quyết định năm nay không còn tiếp nhận công ty trợ cấp cho nên chúng ta tự nhiên cũng không cần tuân thủ ưu tiên mua q u ý công ty sản phẩm quyết định người người nói cái gì giôn y bọn nhất thời có chút hoài nghi mình lỗ thai dễ lại lặp lại một lần nếu như không tiếp thụ trợ cấp chúng ta là không cần mua lẽ sẻn sản phẩm thánh đường điên rồi sao không có trợ cấp các ngươi ăn cái gì hắn giống nhìn đồ đần nhìn xem xịn liền dựa vào đám kia người không có đồng nào kẻ n h è o hèn trên thân trừ một đầu còn cái gì cũng không có thợ mỏ thánh đường lại thế nào cường điệu công l í c h thuộc tính tự thân cũng là rất cần tiền đến vận hành leo tiến tới thấp giọng nói với hắn hai câu joni m ọ n lộ ra giật mình thân sắc nha ta hiểu các ngươi đại khái là đem cái kia mới thành lập vận mệnh c h i môn công ty làm chỗ dựa rồi đây là gì đó c ầ u thí tên ngươi chẳng lẽ cho rằng nó theo ý dược dính cái một bên liền có thể hòa thuận vui vệ sinh đánh đồng rồi ta lòng tốt nhắc nhở các ngươi một câu đừng bị công ty này lừa gạt không có ý tứ chúng ta dựa vào người nào cũng không liên quan q u ý công ty sự t ì n h a d i ấ y ngữ k h í cứng rắn hỏi ngược lại ngươi đây là thái độ gì không nghĩ tới nhìn như ngây nô cô nương lại dám chống đối hắn dỗ nỉ mòn trong lòng kìm nén bất mãn cùng khinh miệt lập tức hóa thành n ộ khí chú ý ngươi t ì m tử đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi Dên hít một hoi thật sâu đông nhiên dùng nhanh chóng ngữ điệu nói ra thái độ không tốt đây đã là ta nhất khách khí thái độ trước đó nếu như không phải là trợ cấp quan hệ ngươi cảm thấy chúng ta biết mua các ngươi chất lượng kém rác r ư ở sản phẩm sao bệnh nhân có thể không có tiền nhưng bọn hắn không có tiền chẳng khác nào thánh đường nhất định muốn cho bọn hắn kém nhất trị liệu cái kia củng cố ý giết người khác nhau ở chỗ nào ta biết các ngươi tiêu thụ lợi nhuận có một bộ phận muốn giao cho tứ đại công ty đây cũng là lệ sẻn bị chọn làm ưu tiên mua công ty điều kiện một trong đồng thời các ngươi còn chỉ có thể là để thấp sản phẩm thành phẩm mới có thể từ đó thu hoạch được lớn nhất tích lợi nhưng vô luận như thế nào cái này đều không phải giết người lý do chúng ta nhiều lần đi tìm lệ sẻn mong muốn hiệp thương việc này có thể phản ứng của các ngươi đâu không phải là gạt bỏ chính là không nhịn các ngươi đến cùng đem bệnh nhân tính mệnh xem như gì đó rồi ba dỗ ni bòn đứng người lên hung hang phiến dần một bạt thai câm miệng cho ta thiện nhân hắn nhìn xuống tre mặt hình hung hắn g nói nghiêm túc gấp trăm lần chuyên nghiệp gấp trăm lần nói thật giống như ngươi mới là vận mệnh chỉ môn lão bản n h ư ề u ta nói cho ngươi gì đó mới là hiện thực công ty này rất nhanh lại bị thu mua trở thành lẹ s ẻ n một bộ phận nó kẻ kinh doanh hoặc là cầm đại bút tiền vui mừng hón hở rời khỏi hoặc là trở thành phía tây trong b i ể n rộng một bộ s á t chết trôi mà các ngươi trừ ra hướng ta chó vấy đuôi mừng chủ bên ngoài không còn có thứ hai đường có thể chọn hay đợi đấy dứt lời hắn nổ nước miếng trực tiếp đi ra ngoài cửa đợi chút nữa d à n đ b n g nhiên mở miệng nói ừ m hiện tại biết rõ sợ hãi dồn đi mòn mặt lạnh quay đầu lại ngươi biết vì chính mình mạo phạm mà bỏ ra ba đáp lại hắn là một cái vừa nhanh vừa mạnh cái tát k ỳ lực nói lớn thậm chí nhường hắn một đầu mới ngã xuống đất chờ phản ứng lại lúc dồn ỉ bọn c h ỉ cảm thấy nửa bên mặt lại tê dại vừa đau phảng phất như bị giống như lửa tiêu trong miệng đều có rồi mùi màu tươi hắn dây rụa bọ lên lung la lung lay chỉ vào dịnh trên mặt tất cả đều là không dám tin tiện nhân ngươi dám còn muốn tới sao dây tiến về phía trước một bước hơi dơ lên c á i c ằ m mặc kệ ngươi xuất thủ bao nhiêu phía dưới ta đều biết nguyên dạng trả lại cho ngươi là chết chắc người cùng ngươi thánh đường còn có đám kia đám tu nữ đều là chết chắc phát giác được chính mình khả năng đánh không lại đối phương sau dồn ý m ò n nháy mắt không có rồi động thủ dung khí hắn xông luật sư hô còn ngẩn người làm gì tới dịu ta một cái mắt trợn tròn đồng bạn lúc này mới kịp phản ứng liền hội vàng tiến lên nâng lên hắn ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận đến lúc đó coi như ngươi quỳ cầu ta ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhớ kỹ cho ta hai người cứ như vậy một đường hùng hùng hổ hổ rời khỏi thánh đường thẳng đến cuối cùng dồn ý mọn đều không dám lại quay đầu nhìn dưới n ư ớ t mắt chương một trăm mười hai công ty truyền thống cạnh tranh phương thức ngươi xác định bọn hắn thật sự là nói như vậy công ty l ạ sẻn giám đốc trong văn phòng pha giả nhìn qua hai tên dưới tay bộ dáng chật vật trên trán thay nhau nổi lên t ầ g tầng nếp nhăn hệ nấu nhóm bị thánh đường đổi u ra dày lại nghị trăm phương ngàn kế đi liên hệ vận mệnh c h i môn nhưng hệ người phụ trách của bọn họ căn bản không có ý định thấy nấu nhóm thậm chí liền tấm danh thiếp cũng không cho dỗ nỉ bọn tre lấy nửa bên nhỏ sưng mặt mơ hồ không do nói bọn hắn cũng không có cụ thể phục vụ địa điểm mình tại thánh đường bên cạnh mở vui một nhà bán thuốc cửa hàng a có chút ý tứ pha giả vớt vớt trong tay hai viên giả minh châu các người minh xác báo cho đối phương chính mình là đại biểu công ty hai người liên tục gật đầu được rồi các ngươi đi xuống đi thứ mất mặt xấu hổ thế mà liền cái tu nữ đều giải quyết không được hắn phất phất tay ra hiệu hai người xéo đi tiếp lấy lại gọi tới thư ký của mình thế nào liên quan tới cái này vận mệnh c h i môn dược nghiệp công ty ngươi có t r a được gì đó sao khẳng định không phải là từ đại lục c ũ đến thư ký vội vàng kéo ra cuốn sổ một bên lật một bên hồi đáp ta cũng hỏi qua lâu đ à i bờ dư địa ạn từng cái có khả năng tiến vào y dược nghiệp la bản trước mắt không một người theo này công ty có quan hệ mặt khác thương vụ quan bên kia cũng tin tức trở về nói vận mệnh c h i môn là hai tuần trước ghi tên đăng ký mới là nhạc viên hội ngân sách nhạc viên hội ngân sách pha dạ có chút hăng hái sờ sờ cái cảm có càng nhiều tin tức liên quan tới bọn họ sao không có thương vụ quan cũng không biết giúp chúng ta thẩm tra những nội tình này tin tức bởi vì cái này thuộc về thương nghiệp cơ mật đối với nơi đó lanh chúa mà nói h ắ n c ầ n bảo chỉ chính là lâu đài bờ giữ địa ạn hoàn cảnh đầu tư mà không phải thiên hướng về nào đó một công ty trên đại thể là như thế mười bốn ngày một cái không có danh tiếng gì xưởng nhỏ công ty vẽn vẹn toát ra mười bốn ngày l i ê n đem thánh đường nghĩa hệ lý buôn bán vạch đến chính mình dưới trướng mà lại tại dân gian đã nhỏ có tiếng gió l i ê n thân là lệ sẻn giám đốc hắn đều tại quý tộc xạ lòn nghe được người nhắc qua bên đường tuyên truyền miễn phí phát thuốc còn kéo nhân thể nghiệm cử chỉ này quả thực theo ven đường người bán hàng rong không có phẩm vị tới cực điểm đến nỗi gì đó có thể trị liệu tinh hồng chỉ chú truyền ôn hắn càng là khịt mũi c u á thường loại bệnh này tại đại lục cũ rất nhiều học giả nghiên cứu một chút đều không tìm được hữu hiệu phương pháp trị liệu dựa vào cái gì có thể tại đại lục mới thu hoạch được đột phá quả thực là lời nói vô căn cứ lão bản chúng ta muốn hay không thông qua thương vụ quan phát ra mời ước đối phương gặp một lần thư ký đề nghị gặp mặt làm gì cùng người ta khách khí uống trà pha gia hận không được đem dạ minh châu nện ở bọn này dưới tay trên c h á n bọn hắn đều đã cụ hoại đến công ty l ạ s x n trên mặt tới rồi loại này chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trộm đào thương nghiệp địa bàn hành vi theo không tuyên mà chiến khác nhau ở chỗ nào đáng giận là bộ hạ của mình còn không phản ứng chút nào quả thực giống nhà ấm bên trong nuôi đoá hoa đồng dạng bất quá cái này cũng có trách bị phân đến lâu đài b dư địa hạn vùng mới giải phóng trong nhân viên lại có mấy cái có thể tiết kiệp tâm pha dạ không nhịn được h o à i niệm lên đại lục cũ tới nơi đó trật tự danh mạch tất cả mọi người gò bó theo khuôn phép tỷ như công ty mới tại thành lập trước kẻ kinh doanh khẳng định trước tiên cần phải bái p h ò n g một phen đám cự đầu lôi kéo một cái quan hệ lẫn nhau đằng sau mới thuận tiện tại ngành nghề bên trong lẫn vào nào có giống đại lục mới loại này người mở đường chủ động tới cửa kẻ đến sau ngược lại đóng cửa không thấy chuyện phát sinh lệ sẻn cũng không e ngại theo đối diện cạnh tranh y dược sản phẩm dù sao bọn hắn kỹ thuật thành thục nhà máy cũng nhiều vô luận là quy mô còn là giá cả đều có được ưu thế áp đảo có thể cướp đi thánh đường địa i không được đây không phải là lệ sẻn mà là động tại ứ đ công ty lại xẻn thành, thành lập mới bắt đầu hắc cương cho tương đối lớn viện trợ dù sao lính đánh thuê đối với y dược hậu cần coi trọng nhất bởi vậy hai nhà công ty quan hệ muốn so cái khắc tam đại công ty thêm gần một chút cùng nó chính mình đi cùng vận mệnh tri môn đàm phán không bằng đem việc này báo cáo cho bảo an mở lexer kẹo để bọn hắn ra mặt đến giải quyết cái phiền phái này lính đánh thuê thủ đoạn có lẽ sẽ kịch liệt điểm nhưng cái này có thể trách ai được gây sự trước vốn chính là đối phương mà công ty l ạ s ẻ n đã đã cảnh cáo bọn hắn đêm khuya c h i ê u dương đem hết t h ể tờ l ê ơ khu ra ra nhạc viên sau cùng hễ lọ đi lặng yên không một tiếng động rời khỏi thánh đường bởi vì không có ánh đèn ô nhiễm lâu đài bờ duy ạn bầu trời đem cơ hồ như thanh tuyển t ấ u triệt đầy trời đầy sao nâng không kể xiết tựa như trôn giấu tại nước suối phía dưới chân châu c ắ t sỏi càng bất khả tư nghị chính là trong vòm trời còn lốn lượt lấy một đầu bắt mắt ngân hạc quang ảnh biến ảo làm cho người hóa mắt có đôi khi hắn cũng biết nghĩ nơi này cách địa cầu đến tột cùng có bao xa đến tột cùng là gần trong g ă n tấc còn là ở xa chân trời đáng tiếc thiên văn học với hắn mà nói theo thần bí học không có gì khác biệt muốn dựa vào tình tượng đến xác định thế giới này vị trí hiển nhiên là muốn nhiều hệ lọ đi tìm cái không người chú ý nơi hẻo lánh phân biệt phương hướng sau triển khai cánh chim lôi kéo chiêu dương hướng thành phố phía nam bay đi ngươi xác định không có bay sai vị trí hắn đỉnh lấy gào thét gió đêm lớn tiếng nói nơi này thế nhưng là cách khu mê vụ càng ngày càng xa kẹo cao su chỉ dẫn chính là cái phương hướng này ta cũng chỉ có thể trước đi qua nhìn k i hắng nói nói trở lại ngươi vì sao lại mang theo trong người kẹo cao su cái đồ chơi này vượt qua thông đạo cũng cần hao phí nguyện lực ra cũng liền nhiều một chút điểm mà thôi không chỉ ta quen thuộc quen thuộc trong miệng có cái gì nay không quen thuộc dùng điểm ấy vị n g ọ t đơ đói đối phương trả lời nhường chiêu dương nhất thời có chút trở mặc sau một lát hắn mới hỏi còn gì n ữ a không ý dịch phục bên trái trong túi chính ngươi cầm hễ lọ đi trả lời đa tạng chiêu dương tìm tòi lên kẹo cao su tới không cần bộ phận này nguyện lực ngươi ra thiên sứ quanh quẩn trên không chung hai vòng sau bắt đầu hướng phía vùng đông nam dưới bờ biển rơi độ cao ngươi n h ư ờ n g hết thể t ờ lỡ đều trở lại địa cầu như thế thật không có chuyện gì sao dựa theo nhạc viên quy củ bọn hắn mỗi vào đây một lần liền muốn giao nộp một triệu đô la vé vào cửa à? không sao ta đã báo cho qua bọn hắn mới quy tắc đằng sau nhiệm vụ chia thời gian dài cùng lâm thời hai loại chỉ cần có thời gian dài nhiệm vụ tồn tại bọn hắn liền có thể tùy thời thỉnh cầu tiến vào nhạc viên mà lại không cần giao nộp vé vào cửa hắn đem một mảnh kẹo cao su ném vào trong miệng còn lại lại thả lại đến đối phương túi chủ yếu là nội dung nhiệm vụ càng ngày càng không tấp bệ sáng lập thời kỳ hệ thống đã vô pháp thích ứ n g hoàn cảnh bây giờ h ế lò đi nhịn không được cười khẽ một tiếng. ngươi thật đúng là coi nó là trò chơi đến vận dụng nga cái kia bằng không thì đâu nói cho bọn hắn ta là ác ma mà, mà bọn hắn đều là ác ma nên vớt triều dương nhún nhún b a i mặc dù bây giờ nguyện lực có thể để cho ta đồng thời mời chào một trăm tên tờ l a y ơ nhưng có đôi khi quy mô nhỏ cũng là một loại ưu thế đợi đến đêm nay đi qua ta cũng biết rời khỏi nhạc viên chỉ để lại phân thân giám thị tình huống quay xong bảo trì đúng không s ắ c thực có ý tứ như vậy hắn cười cười ngươi cũng biết hai thế giới thông đạo là tùy thời biến hóa thời gian d à i lưu lại một bên có thể sẽ nhường ta mất đi k h á c một bên vị trí cho nên qua một đoạn thời gian liền trở về một chuyến vẫn rất có cần thiết đương nhiên còn có một nguyên nhân hắn không có nói tỉ mỉ đó chính là nhường tờ lễ ơ mang theo mới tình báo trở về hệ thế để vì lần tiếp theo tiến vào làm tốt càng dư giả chuẩn bị nhạc viên cũng cần cho bọn hắn nhất định hồi báo đến để t h ă n g bọn hắn tham dự trò chơi tính tích cực thì như trương trí viễn cầm tới k h o a n thạch an tony ạ hạ gia nạ rủ c ô cũng đều có khao khát đồ vật mà vô luận là cái nào yêu cầu đều đã vượt qua tích phân có khả năng đổi lấy ban thưởng phạm vi bây giờ tất cả mọi người là chương này khế ước trên mạng một bộ phận bọn hắn đối với nguyện vọng truy cầu cũng biết thôi động nhạc viên không ngừng tiên lên chương một trăm mười ba dạ tường tìm được đầu nguồn ngay tại chính phía dưới một khắc đồng hồ đằng sau hệ lọ đi nhắc nhở ngươi có thể thấy rõ ở dưới có đồ vật gì sao hai người giờ phút này không sai biệt lắm cách xa mặt đất khoảng trăm mét tăng thêm ban đêm vẹn vẹn có ánh trăng cùng bầu trời sao phản xạ tia sáng chiêu dương chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đen nhánh hình dáng vượt ngang qua bãi cắt cùng sóng biển tầm đó lại hạ xuống một điểm nơi này quá đen hệ lọ đi lại nhanh chóng hạ xuống một mạng bóng tối hình dáng cũng theo đó mở rộng nó phảng phất không còn là một cái chính thể mà là rất nhiều vỡ vụn đồ vật chắp vá lên đồ chơi c h i ê u dương dò xét lửa này g đột nhiên ý thức được những vật này đều là cái gì nơi này là thuyền mộ địa ở dưới đều là mắc cạn báo phế thuyền biển thì ra là thế như thế một cái ẩn thân nơi tốt hệ lò đi xác nhận không có người cảnh dưới sau mang theo c h i ê u dương lặng yên không một tiếng động đáp xuống một chiếc tổn hại thuyền lớn trên cầu tàu có thể nhìn ra được dưới chân chiếc thuyền này hẳn là chiếc viễn dương tàu hàng sắt thép trên sàn tàu tất cả đều là loang lộ vết gì nó có một nửa ngâm tại trong biển rộng nước biển mỗi lần trùng kích thân tàu đều biết phát ra lỗ trông tiếng va đập nhưng hai người rất nhanh liền chú ý tới mũi thuyền hai bên rào chắn bên trên lại cúp lấy từng chuỗi cá biển cái này hiển nhiên không phải là cá chính mình nhảy tới treo lại không hề nghi ngờ có người thời gian dài sinh hoạt ở nơi này n g ư ờ i có thể cách tường thi triển nhập ngộng thuật sao hệ ẹ lò đi hỏi nếu như chỉ là thực hiện ám chỉ thường ngăn cũng được nhưng muốn đọc đến ký ức lời nói tốt nhất vẫn là có thể tiếp xúc gần gũi chiều dương nhắm mắt lại bắt đầu đắp nạn phân thân tiếp xuống liền dùng hết biện pháp đi ta phụ trách chui vào ngươi có thể thông qua tầm mắt của ta đến chỉ dẫn phương hướng nguyện lực phong phú chỗ tốt chính là có thể đầy đủ thi triển năng lực một cái lâm thời phân thân tiêu hao năm mươi nguyện lực với hắn mà nói đã không tính là gì nó chủ yếu thành phẩm đổi thành thời gian tiếp theo là quan g họ cần c hình mỗi giờ năm điểm nguyện lực sau một tiếng rưỡi cùng bối cảnh hoàn toàn hòa làm một thể chiêu dương phân thân lật vào cầu tàu cửa sổ bắt đầu thuận cầu thang hướng phía dưới tiến lên thuyền nội bộ tia sáng nếu so với phía ngoài tối được nhiều cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái hắn dựa theo dĩ vang thói quen mở ra linh tê tầm nhìn dùng để thu hoạch được khoảng cách gần nhìn ban đêm năng lực lại ngoại ý muốn phát hiện chính mình mới lấy được trong suốt vòng cơ hồ đem xung quanh hoàn cảnh phát họa đạt được hào tất hiện đặc biệt là đã bị lấp đầy cái k i a một vòng nhỏ mặt đất bày biện ra bắt mắt màu x á m trắng cơ hồ cùng ban ngày không có gì khác biệt ngươi có thể thấy rõ chung quanh đồ vật sao hãn chợt nhớ tới thiên sứ còn kết nối lấy tầm mắt của mình miễn cưỡng tạm được ngươi nhìn xem là cái dạng gì ta nhìn chính là cái gì dạng hiện nhiên đối phương không nhìn thấy cái này vòng triều dương cũng không có hỏi nhiều nữa một đường đi vào thuyền sản tàu hạ tầng nơi này cũng không có nước vào vết tích nhưng thông hướng khoang lối vào lại bị một cái cửa sắt ngăn trở đạo này cửa sắt cũng không phải là thường gặp nước cửa bí mật bên ngoài còn giả bộ lấy chốt cửa hắn thử đầy phát hiện cửa đang khóa lấy xem ra cần phải tìm cái khác đường ngươi không biết cậy khóa sao đương nhiên không biết ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân chẳng lẽ ngươi biết hễ lọ đi thanh nhãm bỗng nhiên nhỏ một chút đoạn trước kia tại bình dân của thọc qua vậy ngươi thử một chút là được tập trung tinh thần ta đem ngươi ý thức dẫn đạo vào đây loại chuyện này chiêu dương cũng không phải lần thứ nhất làm trước đó nhường trương trí viễn cùng chu chi chen vào cùng một thân thể chính là dùng pháp này tiếp xuống ta sẽ thả mở một bộ phận quyền không chế ngươi có thể thử hoạt động hai tay cảm giác này thật là lạ hệ lọ đi lẩm bẩm nói dù sao hiện tại ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi thế nào có thể động sao thiên sứ dùng ý thức giơ tay lên một cái c ỗ thân thể này cũng chi tiết làm ra phản ứng xong rồi nhưng ta cần công cụ thì như c á i tóc loại hình đồ vật đơn giản t r i ê u dương trực tiếp dùng nguyện lực đắp n ặ n ra hai cái cài tóc đến hiện tại nó tại trên tay ngươi ác ma năng lực cũng quá thuận tiện đi hệ lọ đi không nhịn được hâm mộ nói vậy cũng phải có nguyện lực mới được nếu như không có phát hiện nhạc viên ta hiện tại cũng đã uống xong thuốc lú gì đó s u ố t thiên sứ một bên chơi b ừ a lô khóa vừa nói uống liền có thể giành lấy cuộc sống mới s u ố t phương đông đặc sản có cơ hội đến bên này ta mời ngươi nếm thử thế nào cảm giác ngươi đang lừa dối ta mỏ chỉ nghe được cắt cạch một tiếng v a n g nhỏ chốt cửa trực tiếp chuyển tới đ ấ y hễ lọ đỉ cũng nhìn thấy trong tầm mắt hiện lên một hàng chữ dạng mở khóa thuật đẳng cấp tăng lên nếu như có thể mà nói ta h ờ vọng ngươi không muốn đối với chuyện như thế này mặt lãng phí n ộ i lực đặc hiệu mà thôi cái này không có chỉ tiêu chiêu dương một lần nữa khống chế hai tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt làm cho người sợ hãi than là khoang tàu phía dưới vậy mà xuất hiện yếu hót ánh lửa coi chừng bên trái ngươi có người hễ ẹ lỏ đi cũng nhắc nhở chỉ thấy một tên thể trạng khôi ngô nam tử đạp lên lưới sắt bản lối đi nhỏ đi tới tiếng bước chân của hắn tại trong khoang thuyền lộ ra cực kỳ vang dội đi vào cạnh cửa hắn trái phải dò xét một phen thần sắc có chút mơ hồ nói thầm câu quả nhiên là ta nghe lầm lại chuyển thân trở lại trong bóng tối chiêu dương có chút nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn đóng cửa đóng đến nhanh vừa rồi hai người gần nhất lúc khoảng cách không cao hơn ba mươi cm nói là gặp thoáng qua cũng không khoa trương mục tiêu ở nơi nào đại khái cách ngươi chừng bảy mươi thước nhưng ngươi phải tiếp tục hướng phía dưới c h i ê u dương nhẹ nhàng nâng lên chân bắt đầu chậm chạp tiến lên trong khoang thuyền con đường cơ bản đều nửa treo không lưới s ắ t bản đế giày dẫm lên trên sẽ có rõ ràng hồi vang âm thanh h ắ n cứ việc có thể làm đến thị giác cẩn hình nhưng vô pháp tiêu chử chính mình phát ra tạc âm bởi vậy ở loại địa phương này hành động cần vạn phần cẩn thận hướng lối đi nhỏ phía dưới nhìn lại chỉ thấy trống giống nơi chứa hàng t r ư n g bảy năm sáu cái thùng sắt cái thùng bên trong đựng có tiêu đốt tủi cùng dầu trơn đây cũng là sáng n g i nơi phát ra mà tại không cẩn thận nghĩ một hồi lời nói liền sẽ phát hiện nơi này đúng là chốt tốt lâu đài bờ dư địa hạn vùng đông nam vùng đồng nội thường xuyên sẽ có hải tặc cận hiện người bình thường căn bản sẽ không đặt chân mảnh này khu vực nguy hiểm thành vệ quân đội tuần tra cũng chỉ biết bảo hộ bờ nam mấy cái làng trài đối với bờ dọ thờ uy hiếp có hạn tăng thêm trên biển không có mấy vụ ý vị này bọn hắn có thể thông qua thuyền nhỏ hướng bắc tiến lên một đường dọc theo đường ven biển đến quạng mỏ phía đông tiếp ứng từ khu mỏ quạng bên trong trốn tới đồng b ả o vấn đề duy nhất ở chỗ thành phố gốc đông nam sắp đặt tháp quan sát nếu như phát hiện lượng lớn nhân viên lui tới tại đất hoang cùng thành phố tầm đó khẳng định sẽ có hoài nghi cho nên t r i ê u dương suy đoán khối này mộ địa khu vực cần phải còn có mật đạo cùng lâu đài bờ dư l ị a hạn tương liên căn cứ hễ lò đi nhắc nhớ t r i ê u dương xuống đến khoang tàu rời đáy xuyên qua nhân viên dạy đặc g i i đất trung tâm sau một đường t i m hành đến mũi thuyền vị trí ngăn cách trước nơi này không gian bị nước dày tường chia mấy cái bộ phận thiên sứ cảm ứng được tín hiệu nơi phát ra liền tới từ trong đó một gian nhà bên trong hắn chú ý tới khu vực này thậm chí không có bất kỳ người nào trông coi đại khái là bờ giỏ thở h ụ t nhân thủ có hạn hay là bọn hắn cho rằng đ ấ y thuyền tuyệt đối an toàn tóm lại hiện tại ngăn cản bọn hắn chỉ còn lại m ấ y quạt nặng nề g h bị kín cửa loại này cửa thậm chí không thể lên khóa thoáng chuyển đ ộ n g van cánh cửa liền ứng thanh mà ra chương một trăm mười bốn không rõ ký ức chỉ phí không đến mười phút đồng hồ chiêu dương liền tìm được cái kê sinh mệnh tràn đầy người lại khoang khoang rất nhỏ trừ ra mấy chương giường bên ngoài không có gì cả. lộ v ì gì à cũng nằm ở trên giường bất quá nhường hắn ngoại ý muốn chính là nàng thế mà là bị tỏa liên khóa lại nếu như không phải là người này ngủ giường so những người khác phải lớn hơn một vòng ở dưới còn trải mấy tầng chăn lông hắn đều coi là bờ giỏ thở hụt nội bộ phân liệt đây là gì đó phòng mộng du bày ra sao t r i ề u dương liếc mấy cái xác nhận bên trong gian phòng không có gì thường sau mới đưa lực chú ý đặt ở mục tiêu đối tượng trên thân ngươi xác định là nàng sinh mệnh lực đặc t h ủ làm sao rồi giá hỏa này là nữ hắn trả lời cứ việc tại thánh đường lúc đối phương cũng mở miệng quá nhưng ở che mặt dưới tình huống thanh em lộ ra tương đương hắn cũng liền không có hướng phía trên này nghĩ tới vậy thì thế nào ngươi quan tâm nàng là nam hay là nữ đâu liền xem như t r u n g tính người nguyện lực cũng giống như vậy t r i ề u dương yên lặng liếc mắt hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy đến chính mình mới hẳn là thiên sứ hiện tại còn không biết nàng có bao nhiêu nguyện lực đâu vậy ngươi đến dẫn dụ thật tốt một điểm đem nàng đấy lòng dục vọng đều phát h ỏ a ra đến ta cảm thấy ngươi không có vấn đề cố lên hệ lọ đi không chịu trách nhiệm thúc giục nói t r i ề u dương thở dài ở đây người bên giường ngồi xuống đưa tay để lại trán của nàng trong chốc lát hắn phẳng phất rơi vào một mảnh trong gió lốc cùng o ạ n khí lưu không ngừng từ phía dưới hệ lên cũng đem hắn hướng ra phía ngoài thổi đi tại mảnh hôn đ ộ n này bên trong hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái một đoạn ký ức mọc r a xanh biếc thân cây q u ò n mỏ thợ mỏ cầm vũ khí rết ra bảo an đội vây quanh cùng một tên quen thuộc nữ tử tại hướng nàng mỉm cười tiếp lấy ý thức của hắn liền bị bỗng nhiên đẩy trở về nhanh như vậy hễ lỏi đi ngoài ý muốn nói phiền p h ứ c g i a hỏa này mâu thuẫn ý thức mạnh phi thường mà lại lực lượng bản thân cũng không kém nhập mậu thuật không có cách nào nhẹ nhõm thăm dò trí nhớ của nàng triều dương lắc đầu cho nên ngươi không được triều dương bị n h ẹ lại hắn nhất thời không thể nhận ra cảm giác đây chỉ là hệ lò đỉ vô tâm nói như vậy hay là đối phương trong lời nói có hàm ý ngươi đừng vội được không vừa rồi mặc dù chỉ có một máy mắt nhưng ta nhìn thấy một người quen g i a hỏa này quan hệ có lẽ so với chúng ta tưởng tượng mới gần không tệ hắn cùng nữ tử kia vẹn vẹn chỉ có gặp mặt một lần bất quá đến nay lại ký ức vẫn còn mới mẻ dù sao hắn ở cái thế giới này món tiền đầu tiên chính là từ đối phương trên thân kiếm được cái kia gọi hỉ a mi dạ hải vệ tộc nữ tử hệ lò đỉ cũng xem thêm qua vòng thứ hai trò chơi ký ức chiêu dương một nhắc nhở nàng lập tức liền nhớ lại chẳng lẽ hỉ ạ nói em gái chính là người này trừ r a thân m u ộ i muội còn có ai biết đối nàng lộ ra như thế dáng tươi cười luôn không khả năng là khuê mà ta người thuyết pháp này có chút gợ ép nhưng ta có thể làm bộ t i n tưởng được thôi vậy ta tìm tiếp khác chứng cứ t r i ề u dương bất đắc dĩ nói dù sao tình báo đối với nhập n g ộ n g sách dẫn đạo đến nói mười phần trọng yếu càng là rõ ràng tình cảm ký ức càng có thể xúc động bị người dẫn đạo nội tâm nếu như hỉ ạ không phải là tỷ tỷ nàng mà hắn lại dựa theo thân người tình cảm đến cắm vào ký ức như vậy đối phương sau khi tỉnh lại chỉ biết cảm thấy không gì sánh được không hài hòa phảng phất làm một trận hoang đường n ộ không có càng nhiều lựa chọ hắn quyết định quyết đối với l ộ Vì Di c ũ n g thi t i r ể này một mộng thuật. vòng nhập thuật. Đã hai người hai đều Đã l bở r t h hụt thành viên, có lẽ có thể tại viên, có có lẽ r o n nhớ g trí tìm t ớ i một chút ấn chứng h ấn n với a u đoàn đắn. Lần này, chiêu dương nhập mộng rất thuận lợi lộ vị d i ạ tiềm thức cơ hồ không có làm bất kỳ ngăn trở nào hắn rất nhẹ nhàng liền đến ký ức mê cung bất quá tạo thành mê cung ký ức hối lộ ra đổ nát hoa vu đâu đâu cũng có rắc rối khó gỡ dây leo cảnh tượng như vậy cùng nàng nghiên kỷ thực tế có chút không tương xứng trước hết nhất bị nhìn thấy hình ảnh vẫn như c ũ là quặn bỏ c h ố sâu ai z ta đi đau có a trói hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phảng phất nơi đây không phải là gì đó c o n mỏ mà là hành hạ chết tù pháp trường t r i ê u dương cũng cảm thấy sau lưng nổi lên trận hà khí bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng theo pháp trường không khác chút nào rất nhiều thợ mỏ bị trói chết tại trên giá gỗ phía sau bọn họ đứng đây rất nhiều cùng loại giám sát người chỉ là những người này cầm không phải là roi mà là sắc bén gọt thịt dao bọn hắn nhiệt tình lưu loát tìm tới thợ mỏ trên thân dài da nhỏ bé cánh tay bộ vị dùng dao đem một hết thẻ phía dưới phảng phất theo gọt khoai tây ra không có gì khác biệt nhưng những món kia rõ ràng không phải là gì đó ngoài lai vật mỗi cắt đứt một cái thợ mỏ liền biết phát ra thê lương tiếng vết thương cũng biết tuân ra lượng lớn máu tươi nhìn xem liền làm cho lòng người bên trong run r u dày cuối cùng giám sát còn biết t â y đao cắm vào trong thịt róc thịt trước vòng như thế nhiều lần thao tác xuống tới có chút thợ mỏ trên lưng q u ả t h ự c theo hố thiên thạch đâu đâu cũng có đấm máu lỗ thủng lúc này một tên thợ mỏ đột nhiên không một tiếng động người sau lưng đẻ lại hắn cái cổ lắc lắc đầu nói đồ vô dụng chết rồi đổi một cái tới hình ảnh đ ỗ n g nhiên bắt đầu lay động cũng một chút xíu hướng giá gỗ rửa sắp vào t r i ê u dương đ ỗ n g nhiên ý thức được đây là đến thiên lộ vi dị ạ hắn vội vang nhảy hướng phía dưới một cái ký ức khối loại này quan sát phương thức rất dễ dàng sinh ra cảm động lấy h à o giác hắn không muốn lưu lại cho mình gì đó vô pháp ma diệt bóng tối sau đó cảnh tượng cũng tại quặng mỏ c h ỗ sâu bất quá rõ ràng đổi một chỗ trước mắt là một khối cực lớn tầng nham thạch độ cao của nó khá kinh người lại nhìn không thấy cuối ý vị này quặng mỏ quy mô dị thường cực lớn tuyệt không phải dựa vào nhân lực khai thác đi ra mà tại tầng nham thạch phía dưới bắc l ấ y rất nhiều trèo chống vật đã bị mở ra một cái lô hầm lớn xuyên thâu qua mảnh này đào mở khu vực chiêu dương nhìn thấy rất nhiều đầu máu xanh biếc khoáng mạch bọn chúng dương nhanh múa vớt ư khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong phảng phất một gốc ngàn năm cổ thụ nhánh cây nhanh đưa xuống một nhóm người đi lên bọn hắn muốn nhịn không được có người chỉ huy nói chỉ thấy một đội nhấc lên cán g cứu thương đội ngũ vội vã chạy về phía tầng nham thạch phía dưới mà trên cán g cứu thương nằm tất cả đều là máu me đầm địa thợ mỏ làm bọn hắn bị đ ặ t khoáng mạch xanh biếc dưới tia sáng lúc cảnh tượng khó tin phát sinh vết thương ghê tởm bắt đầu khép lại bị dóc thịt bạch trướng khép kín tiếp lấy dài ra từng cây nhỏ bẽ mầm thịt trên mau bỏ đi ra ngoài đám người lại đem cáng cứu thương nâng lên phi tóc xuôi theo đường cũ quay trở lại thẳng đến rời khỏi vách đá hai ba trăm m é t sau bọn hắn mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra đạo hẹo tiên sinh những người này bao lâu có thể khôi phục lại dẫn đầu hỏi một tên học giả trang phục nam tử đi tới hơi kiểm tra một lần chí ít nghỉ ngơi nửa tháng đi đằng sau lại có thể làm việc khoảng ba tháng có thể hay không rút ngắn điểm thì như nghỉ ngơi một tuần ngươi là nghe không hiểu chí ít là có ý gì sao người kia không kiên nhẫn mà nói thế nào kỳ hạn công trình cứ như vậy gấp ta lão bản thúc đến kịch liệt tùy cho các ngươi nam tử lo đến nói chỉ nghỉ ngoi một tuần lợi nói bọn hắn tái phát đến sẽ phi thường cấp tốc nói không chừng dùng lại lần nữa liền trực tiếp báo hỏng đương nhiên các ngươi nếu là bỏ được mua người như thế thay phiên cũng không có gì vấn đề hắn còn chưa dứt lời phía dưới đám người sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng xét nổ vang mánh liệt khí lưu s ô n g đến mọi người ngã trái ngã phải trên cáng cứu thương bệnh cũng ngã xuống một chỗ ở trên xuống điên đảo trong tầm mắt chiêu dương nhìn thấy mười mấy tên bưng súng kíp t h mỏ xuất hiện tại trong đùi mù mà làm đầu người chính là cùng lộ vị di ạ cùng ngủ một cái phòng nữ tử đây là thợ mỏ bở dọ t h ở hụt lúc đầu tình cảnh chí ít ở thời điểm này lộ vị dị ạ tựa hồ còn không phải bở dọ t h ở hụt một viên giờ phút này ký ức mê cung bốn phía đã lộ ra tương đương ú ám những cái kia ở vào trong bóng tối dây leo cũng giống như sống lại thỉnh thoảng sẽ có rú một cái đồng phát ra bỏ sát tiếng ma sát triệu dương ý thức được chính mình tiến vào ký ức quá sâu tiềm thức đã sinh ra bài dị phản ứng hắn nhiều nhất lại dừng lại cái vài phút liền nhất định phải rời khỏi nghĩ tới đây hắn đưa ánh mắt về phía cái cuối cùng ký ức khối lần này ký ức chủ nhân cuối cùng không còn thân ở âm trầm trong hầm mỏ mà là ngồi tại một gian trong phòng nhỏ nàng đối diện thế mà là hì ạ cùng nữ tử che mặt chúng ta đã thu thập được đầy đủ chứng cứ q u ặ n mỏ tầng dưới chốt phát hiện đem cải biến công ty khai thác mỏ gạ o t ỷ ẩn xét lược đến lúc đó đại lục mới khu mỏ quặng sẽ trở thành bọn hắn trọng điểm hạng mục nói chuyện chính là hì ạ không được bao lâu gạ o t ỷ ẩn công ty mẹ liền biết điều động lượng lớn nhân viên tập trung đến lâu đài bờ dư địa ạn người của chúng ta sẽ không còn bất luận cái gì không gian sinh tồn cái này kỳ hạn là bao dài nhiều nhất không cao hơn nửa năm hì ạ ngắm nhìn bên người nữ tử mỗi mỗi ta có một chút nói không sai chúng ta không có thời gian do dự nhất định phải hiện tại liền chuẩn bị độc thủ thế nhưng là, phá hủy toàn bộ lâu đài bờ dưới liền có thể hay không giá quá lớn lộ v ì gì ạ rõ ràng đang chần chờ mặc dù bờ dọ thờ hút bên trong có một phần là người bình thường nhưng người hải vệ chiếm được bảy thành trở lên việc này nếu là c h u y ế n đi ta lo lắng đại lục cũ đối với toàn bộ hải vệ tộc căm t h ù biết làm trầm trọng thêm đến lúc đó chúng ta liền thật thành tội ác t ẩ y trời tội nhân c h i ê u dương nhìn đến đây không khỏi ngạc nhiên nữ tử che mặt thân phận ngược lại là xác nhận nhưng hắn không ngờ tới thợ mỏ bờ dọ thờ hút thế mà mưu đồ như thế lớn đậu thủ liền muốn hủy đi cả tòa thành phố vấn đề là những người này liền tứ đại công ty liên hợp bộ an ninh đội đ trong thành còn có thành vệ quân đóng quân bọn hắn muốn làm thế nào mới có thể thực hiện kế hoạch của mình thấy h ỉ hạ cũng lộ ra làm khó thân sắc mội mội của nàng đống nhiên m ở miệng ngươi hòn đảo vẫn còn chứ gì đó ta cùng t ỷ t ỷ đến từ đảo lạ i ặ n nơi đó rời xa đại lục cũ ngẫu nhiên có thuyền đi q u a lúc chúng ta sẽ đem tươi mới cá biển cùng xinh đẹp san hô coi như thương phẩm dùng để trao đổi mối đường hương liệu đảng hóa vật đừng nói làm hải tặc cướp bóc đảo lạ i ặ n thậm chí không có thua thiệt qua một hai hàng hóa kết quả đây thanh âm của nàng trở nên trở nên nặng nề có một ngày công ty vận tài chiến thuyền đến bọn hắn dùng đại giết sạch chúng ta người bắt cá đem còn sống người sống s ó t đổi vào lồng giam một thuyền thuyền vận chuyển về đại lục mới mà bọn hắn ở trên đảo dựng lên cái giếng cùng cân cầu đem tới gần hải đảo đá san hô thành tấn đập nát mang đi bây giờ ngươi cũng nhìn thấy phá hủy đảo đ t à mang đi bây giờ ngươi cũng nhìn thấy phá h ủ đảo lạ giặc công ty vận tải vẫn như cũ sinh động tại hải cảng cùng bến tàu ở giữa mà không có phụ thuộc đại lục của người hải vệ lại bị tuyên truyền cướp bóc đốt giết hải tặc chẳng lẽ bọn hắn còn chưa đủi căm chúng thù ta n sao? Rõ r à c h í n đây đã là phương pháp tốt nhất đối phương chém đỉnh chặt sắt nói vợ dọa thợ không có khả năng chính diện chiến thắng công ty dù cho có lãnh chúa cũng nhất định sẽ đứng tại công ty một bên duy nhất cơ hội thắng lợi làm rượu thạch trụ ở lâu đài bờ duy ạn chỉ cần đưa nó nổ nát mê vụ liền biết n u ố t hết thành phố phiên khu vực này đem triệt để mất đi giá trị chúng ta thậm chí không cần giết chết quá nhiều người là có thể đem bọn hắn toàn bộ b ớ t lui nói đến đây t h ì à em gái đột nhiên từ trên ghế đứng lên quỳ một gối xuống x u ố n g dưới tin tưởng ta đây là chúng ta sống sót duy nhất cơ hội mời ngươi nhất định muốn trợ giúp chúng ta b ă n g vào đảo lạ giặt chợ mỏ không đủ để trèo chống toàn bộ hành động chỉ có người của ngươi ra nhập vào chúng ta mới có một tia phần thắng nếu như ngươi lo lắng bị ta lợi dụng ta có thể đem vợ g i thở h ộ thủ lĩnh vị trí tặng cho ngươi hoặc là ngươi muốn bất kỳ vật gì đều được lộ vị dị ạ tiến lên một bước không lưng đưa nàng đỡ dậy ngươi từng cứu mạng của ta về tình về lý đều hẳn là ta báo đáp ngươi mới đúng ta có thể viện trợ ngươi thực hiện kế hoạch nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta nếu có cái khác tốt hơn phương pháp hướng khai thác mỏ gạo tỉ ẩn báo thủ cứu ra hết thể bị nô dịch thợ mỏ ngươi biết thích hợp thay đổi kế hoạch này một lời đã định tay của hai người chăm chú đem nắm cùng một chỗ lúc này t r i ê u dương cảm thấy mình chân bị đổ vật gì còn lấy hắn bỗng nhiên túi đầu xuống chỉ thấy một cái dây leo chẳng biết lúc nào bỏ tới đem hắn mắt cá chân một cái dăn chắc làm sao có thể nhập mộng thuật chỉ là ý thức giao hòa tạo thành ảnh hưởng tối đa cũng chỉ biết dừng lại tại ý thức phương diện nói cách khác hắn giờ phút này cũng không phải là một cái thực thể căn bản không có khả năng đụng chạm lấy những ký ức này khối mà ký ức khôi bên trong hết thẻ cũng không có khả năng đụng phải hắn mới đúng c h i ê u dương bước ra mong muốn nổi lên nhưng dây leo không có chút nào thả hắn đi ý tứ không riêng nắm kéo hắn còn thuận bắp chân leo lên h o à n g bét cái đồ chơi này tuyệt đối có vấn đề hiện tại đơn giản nhất thoát thân phương pháp không thể nghĩ ngờ là bỏ dợ nhập mộng nhường ý thức trở về bản thể bên trong nhưng bây giờ thoát ly lời nói Hắn một giây k h sau hoàn cảnh chung quanh nháy mắt vó vụn phản Trong phất thế giới đều tùy theo đ lộ sụp tại một hồi làm cho người nôn mửa cao tốc xoay tròn cùng thần kinh có rút đau đớn sau hắn lại trở lại cầu tàu vị trí quả nhiên vẫn là ngươi đánh thức phục vụ ra sức chiêu dương thở dài ra một hơi vươn ra tứ chỉ nằm xuống một chiêu này tại hắn cùng thiên sứ mới quen lúc liền kiến thức qua h ẹ t lọ đi bộc phát ra gió lớn không riêng tiêu trừ hắn phân thân còn làm cho hẩn thân ngụy trang hoàn toàn mất đi hiệu lực có thể nói là cưỡng chế tiêu trừ ác ma hết thể l ử a gạt năng lực mà chiêu này dùng tại gián đoạn kết nối có tác dụng trong thời gian hạ n định quả đồng dạng phi phạm Sẽ ra chuyện gì rồi hệ lọ đi hiếu kỳ nói nàng chỉ có thể nhìn thấy chiêu dương trong tâm mắt sự vật cũng không thể thời gian thực biết được nhập n g thuật lấy được tình báo nói rất dài dòng triệu dương đợi đến cảm giác c h ó n g váng hơi đi mới chậm rãi ngồi dậy đem đoạn này ký ức chia sẻ cho nàng không biết có phải hay không là lòng đất khoáng mạch ảnh hưởng ta thế mà bị trong n g ọ n g dây leo cho quân lấy chân mặt khác người này đúng là hì ạ em gái ta nhớ được tại gặp mặt lúc lộ vị d ì ạ từng kêu lên nàng một tiếng h ả i kỳ nhìn như vậy đến nàng tên đầy đủ hẳn là h ả i kỳ mê kéo không có chạy đợi chút nữa người d ẫ n đạo đối tượng đổi thành lộ vị d ì ạ cái này có thể hữu dụng không tốt nhất có thể có dùng nếu không thì chúng ta liền được chủ động tìm mợ dỏ nói triệu dương n ú n vai nói đùa cái gì hắn toàn bộ căn cơ đều tại lâu đài bờ duy a n thánh đường nghĩa hệ nhì cùng vận mệnh c h i môn dược nghiệp hiện tại chính là vì hắn cung cấp nguyện lực n g u ồ nước n bất kỳ cái gì muốn đánh hai cái này chủ ý người đều là tại đụng nhạc viên v ạ c ngược vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng nhường thợ mỏ bờ dọ t h ở hốt đ ặ t thành phá hủy thành phố kế hoạch nếu như có thể xoay chuyển ý đồ của đối phương cái kia còn có đến thương lượng nếu không thì bọn hắn chính là đ ị c h nhân t r ư ớ c 116, to lớn hồi báo nhạc viên trò chơi tiến vào thông lệ bảo trì kỳ lần tiếp theo mở ra s a sẽ tiến vào thời gian dài nhiệm vụ giai đoạn mời kiên nhận chờ mở ra thông chi nhạc viên chở mong cùng ngài gặp lại lần nữa khi cái này hàng chữ sáng lên lúc trương trí viễn cảm thấy mình lại trở lại thế giới hiện thực trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng vị sau lưng ghế nằm xúc cảm lộ ra mềm mại mà ấm áp c h í ít so với liền ngủ ngon mấy ngày tấm ván gỗ rừng cứng chữa bệnh ghế nằm đều thành khó được hưởng thụ hắn lấy xuống v à o giờ vớt vớt có chút tê dại ánh mắt quay đầu nhìn về phía hai vị khác đồng liêu thế nào không có nơi đó không thoải mái a ta cảm giác mình tựa như cái khách du lịch cái gì cũng không có làm nhiệm vụ liền kết thúc cho dung ở ùn ánh mắt xem ra có chút trống rỗng tại sao cái này vòng trò chơi ngay cả chiến đấu bộ phận đều không có ta vốn còn nghĩ ở phương diện này phát huy vừa đưa ra bởi vì lần này chủ tuyến là viện trợ thánh đường thoát ly khôn cảnh a công ty y dược giàn khung cũng dựng lên đến cùng trước đó nhiệm vụ hoàn toàn là hai cái loại hình ta không thích kinh doanh trò chơi n à n g nhọ giọng nói lầm b m ngài đâu cảm giác như thế nào chương trí viễn chuyển hướng tiết tuyển một bên làm bộ không nghe thấy cho dung ở ùn chỉ có thể nói mở rộng tầm mắt tiết tuyền cười cười từ đáy lòng cảm khái nói cá nhân ta cũng không tin tưởng thiên mệnh nói nhưng có đôi khi vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy nếu như muốn được ghi vào lịch sử chúng ta còn phải thêm ít sức mạnh ách đây chính là quốc gia tuyển ra đến nhân t à i sao cảm giác tư tưởng giác nộ g cùng chính mình cũng không cùng đẳng cấp trương trí viễn không khỏi có chút xấu hổ lúc này ba người điện thoại di động đồng thời văng lên hắn cầm điện thoại di động lên phát hiện là một đầu chuyển phát nhanh tin nhắn các ngươi cũng là chuyển phát nhanh Ừm! gửi thư tín người là nhạc viên choi dung ờ hùn gật đầu nói đại khái là chúng ta dùng tích phân đổi được ban thưởng bởi vì lần này không có chiến đấu đại bộ phận tích phân đều lưu giữ lại tăng thêm trương trí viễn còn tại chính mình hối đoái cột bên trong nhìn thấy mới tuyển hạng huy thạch bởi vậy hắn dứt khoát đem hết t h ể điểm số đều đổi thành những thứ này không đáng chú ý tảng đá hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản đã cái đồ chơi này đến từ một cái thế giới khác nghiên cứu tự nhiên là sư nhiều cháu ít vì để cho càng nhiều chuyên gia phân đến hàng mẫu nhiều hối đoái một điểm tổng sẽ không sai mà lại hắn còn chú ý tới ba người bọn họ hối đoái giao diện căn bản là đều xuất hiện huy thạch tuyển hạng nhưng những người khác tựa hồ đều có khác biệt hắn tự mình hỏi qua chu chi cái sau liền không có tảng đá hối đoái thêm ra đến chính là một trường vé vào cửa. nói cách khác chu chi đằng sau lại tiên vào trò chơi cũng không cần tốn hao một triệu đô la chỉ cần trong tay có lưu nhất định lượng tích phân là được phát kiện địa chỉ là ngu thành sao cùng lần trước c ầ m đô t r ê n l ệ n h thật xa trương trí v i ệ n tiện tay đem tin nhắn phát cho lên ti lao cao liền ý định đi ra ngoài hít thở không khí bên kia thế giới mặc dù mới lạ nhưng sống về đêm thực tế thiếu thốn một chút đặc biệt là đồ ăn không có đủ loại đồ gia vị cùng quả ớt khác nhau trong miệng hắn đều nhanh nhạt nhẽo vô vị đêm nay ăn lẩu thế nào ta mời khách tuốt a ta đi choi dung ở hùn vung tay g e o họ trạm a c phân loại công nhân mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng công ty tổng bộ phát ra thông chi văn kiện đồng thời còn phái phái tùy hành nhân viên bọn hắn cũng không có gì địa phương tốt chất vấn xe cảnh sát lái ra trạm phân loại không bao lâu liền chuyển vào đến một nhánh khổng lồ trong đội xe đội xe này trước sau đều có cảnh dụng mô tô mở đường ở giữa áp vận xe từ bốn chiếc đặc công phòng xét xe tạo thành cùng lúc đó tiến về ngu thành sân bay đường cao tốc biến thành đơn hướng mở ra tiếp vào chỉ thị đội cảnh sát giao thông tại từng cái giao lộ đều thiết trí lâm thời chứng ngại lấy bảo đảm chỉ có hộ tống đội xe có thể đi vào sân bay cao tốc hai giờ c h i ề u trình chuyển phát nhanh bị đưa lên quân dụng máy bay vận tải bay thẳng bắc phủ tham dự hộ tống người thẳng đến giải tán cũng không rõ ràng bọn hắn bảo hộ đến tột cùng là cái gì Máy bay v ậ nhân tải tại Bắc p ủ h viên nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí kéo ra nhiệt độ ổn định trường lấy ra ba dương chuyển phát nhanh một khắc toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm nguyên nhân không có khác cũng bởi vì bọc của nó giả bộ lại như thế giản dị tự nhiên bình thường đến tựa như mười đồng tiền mua hàng o n l i n e hàng vỉa hè hàng thậm chí thùng giấy còn là nhiều lần lợi dụng sau nn tay hàng mặt ngoài thậm chí có bị áp sập vết tích phục giang thủy chỉ cảm thấy trên đầu gân xanh hẳn lên đám người này cũng quá cỏ đài đi bọn hắn đến cùng có biết hay không cái đồ chơi này chân quý c ỡ nào nếu như không phải là nhiều năm tu dưỡng nhường hắn khắc chế tính tình sợ không phải tại chỗ liền muốn mắng ra âm thanh đến nhưng làm mọi người thấy trong dương dùng báo chí bao vây lấy từng khối tảng đá sau đ i ể m kia phản nản nháy mắt liền bị quên hết đi bởi vì lần này lượng so sánh với về nhiều gấp đội không ngừng phục giang thủy đã biết rõ lần trước mọi người dùng đều là từ trên một tảng đá cắt ra đến hàng mẫu mỗi người phân đến cũng liền ngón cái xây lớn nhỏ mà lần này chỉ riêng tảng đá liền có hai mươi khoả có chút phẩm chất tựa hồ còn muốn càng tốt hơn đương nhiên phòng không trung tâm không có khả năng giống điểm khoai lang trong sân liền đem tảng đá điểm sạch sẽ bọn hắn tụ tập ở đây cũng chỉ có thể qua cái m ắ t nghiện hết thể hào đá đều bị nhân viên công tác nạp lại g i ư ờ n g sau đó dùng xe nhỏ vận vào trông coi nghiêm mật trong k h u phòng phục giáo sư ta có thể cuối cùng tìm tới ngài sau lưng bỗng nhiên có thanh em quen thuộc chuyển đến phục giang thủy xoay người nguyên lai là cao trưởng cục không biết ngài tìm ta có chuyện gì hắn tới đây sau một mực say mê tại nghiên cứu khoa học duy nhất nhận thức hành chính nhân viên cũng liền cao vĩ một cái cứ việc hai người trong công tác không có gì gặp nhau nhưng mỗi khi gặp giờ cơm thời điểm cái sau kiểu gì cũng sẽ tại trong phòng ăn cùng mỗi cái nhà nghiên cứu chào hỏi ngẫu nhiên còn biết tập hợp cái bàn ăn cơm mấy ngày kế tiếp mọi người cũng là trộn lẫn cái nhìn q u a n mắt không phải là ta tìm ngài có việc mà là bộ môn ý định muốn mở một cái kỹ thuật hội nghị ngày mai m u ộ n tám điểm tại nhiều chức năng sành cử hành ngài lần trước siêu dẫn báo cáo tại chuyên gia viện sĩ ở giữa gây nên rất lớn tiếng vọng cho nên lần này hội nghị cần ngài có mặt nói xong hắn đem một tờ thông chi đưa tới bởi vì mạng lưới nhận hạn t y chế điện thoại cũng không thể tùy ý sử dụng cổ xưa nhất văn tự công cụ lần nữa trở thành làm việc giao tiếp chủ lưu lựa chọn giữ bí mật loại chuyện này quản lý người luôn luôn càng ít càng tốt cao vĩ cất kỹ thông chi ngày trước bật điệu ta còn có mấy người muốn tìm mời đợi chút nữa cao trưởng cục phục giang thủy nhịn không được gọi lại hắn bây giờ có thể nói cho chúng ta những đá này lai lịch sao nhìn thấy bọc của bọn nó giả bộ ta còn tưởng rằng là nào đó gia đình từ trong đất đ à o đến cao vĩ khẽ lắc đầu ta cũng không muốn giấu giếm ngài nhưng mệnh lệnh chính là hết thảy được thôi hắn rất cảm thấy tiếc nuối nói bất quá ta vẫn là hy vọng ngài có thể giúp đỡ truyền đạt một tiếng nhường đ à o móc phương nhiều người tốn chút tâm tư đóng gói phía dưới dùng bảo vệ môi trường thùng giấy cũng quá không ra d á n g đi cái đồ chơi này tuyệt đối được x ư n g tụng giá trị lên thành chúng ta còn không đến mức thiếu điểm ấy kinh phí thực tế không được ta nguyện ý tự thân lên trận nếu như nó thật sự là đào tới ngay kế tiếp ban đêm phục giang thủy đúng hẹn đi vào nhiều chức năng sảnh hắn chú ý tới đứng ở cửa vệ binh còn nhiều thiết lập một đạo thân phận hạch nghiệm cửa ải hiển nhiên lần này hội nghị nội dung khác biệt dĩ vãng tiến vào đại sảnh bên trong đã ngồi chừng ba mươi người bọn hắn hiển nhiên tất cả đều là từng cái lĩnh vực đỉnh tiêm chuyên gia thậm chí không ít người ảnh trụ phục giang thủy đều tại báo cáo tin tức hoặc khoa học trên tạp chí nhìn thấy qua bất quá làm hắn ngoại ý muốn chính là nhiều chức năng sảnh thế mà bắt đầu dùng video hình chiếu màn sân khấu xuyên thấu qua hình chiếu hình ảnh、hắn、có thể nhìn thấy một bên khác ca mê ra chính đối lãnh đạo nhưng đặt ở tổng hợp phòng không trung tâm liền rất hiếm lạ nơi này đâu đâu cũng có cấm lưới khu chỉ có một chút khu vực cho phép liên thông mạng bên ngoài trên chỗ ngồi cũng không có ghi rõ số ghế phục giang thủy dạo qua một vòng tại nhìn thấy cao vĩ cũng tới sau quyết định ngồi tại bên cạnh hắn bất kể nói thế nào đối phương ít nhất là người quen ngài tới rồi chỗ này không ai cao vĩ nhìn thấy hắn cũng nhiệt tình chào hỏi cảm ơn ta đang định tìm người làm bạn liền thấy ngài phục giang thủy sau khi ngồi xuống hiếu kỳ chỉ trị màn ảnh nơi này có thể lên mạng sao không thể nhưng lần này hội nghị sử dụng đặc thù thông tin thiết bị cũng không căn cứ vào hiện hữu mạng lưới trong ấn tượng loại kỹ thuật này là vì quân đội khai thác chủ đánh kháng quấy nhớ cùng phản nghe trộm cũng chỉ có tại chiến trường loại kia phức tạp điện từ dưới hoàn cảnh mới có tác dụng vào nơi bây giờ hội nghị song phương đều ở vào trong nước nhiều nhất khung cái đường dây riêng liền có thể đạt tới cực cao giữ bí mật nhu cầu dùng vệ tinh ngược lại có chút vẽ vời thêm chuyện cảm giác hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ phía trên đến tồn cùng tại đề phòng gì đó đây vẫn chỉ là mới bắt đầu về sau phòng không trung tâm còn biết phân phát chuyên môn nhanh gọn thức thông tin mã hóa thiết bị dùng để thay thế điện thoại di động của chúng ta như vậy mọi người cho dù ở công trình bên trong cũng có thể thuận tiện liên hệ cao vĩ nói đến đây đ ó n g n h ư n t h ấ p r ộ n g hội nghị bắt đầu tại nhiều vị lãnh đạo cấp trên một đoạn lời dạo đầu sau người chủ trì cuối cùng sẽ nghị dẫn vào chính đề trước mắt phục giang thủy giáo sư hàn vệ ninh giáo sư cùng lập bạch giáo sư dẫn đầu ba cái hạng mục tổ đã đối với kiểu mới khoáng thạch triển khai toàn diện nghiên cứu trừ ra cơ học tính năng cùng hóa học thuộc tính báo cáo bên ngoài nhất làm cho người mừng do phát hiện đến từ phục giáo sư phòng nghiên cứu Ta m đối n cùng t chư với ị đều đã t r ư nhà nghiên cứu mà nói sự vật mới có thể mang lên chính mình mệnh danh tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh đặc biệt không chỉ là vật trọng yếu như vậy ban sơ đồng ý gia nhập hạng mục này không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn chính xác nhất tiếp x u ố n g đối với hào đá nghiên cứu sẽ tiến vào giai đoạn mới là công trình ứng dụng giai đoạn người chủ trì đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại mới tiếp tục nói bởi vì này khoáng thạch tạm thời vô pháp sản xuất hàng loạt cho nên chúng ta rất khó t ạ i mỗi cái hạng mục s ả nã đu đầu nhập giống nhau tài nguyên vì mức độ lớn nhất lợi dụng hào đá chúng ta nhất định phải tuyển ra một cái hạng mục đến làm chủ yếu công quan phương hướng đây cũng là lần này nội bộ hội nghị mục đích tiếp súng ta sẽ có mười ba vị chuyên gia theo thứ tự lên này giản thuật nghiên cứu của bọn hắn phương án cuối cùng lại từ các vị bỏ phiếu biểu quyết phục giang t r thủy xem như rõ ràng cái hội nghị này đem quyết định nhóm đầu tiên hào đá cuối cùng dùng tại công trình nào hạng mục bên trên cái này theo phòng thí nghiệm phải được phí cùng hàng mẫu có chút tương tự bất quá hao phí tài nguyên phải lớn hơn nhiều phòng thí nghiệm không có ra thành quả tối đa cũng liền lãng phí mấy khắc hàng mẫu Mà cái p nếu, nếu như điện tử sắt lời nói còn có thể thông qua cải biến cường độ dòng điện đến khống chế lơ lửng độ cao đây cũng là tàu đệm từ trường nguyên lý mà nếu như dùng siêu âm chất siêu dẫn đến chế tác lơ lửng vòng nó lơ lửng sẽ không sinh ra bất kỳ hao tổn nào có thể một mực lơ lửng giữa trời cao bên trong như thế cách mỗi mấy cây số thiết trí một cái lơ lửng vòng liền có thể tạo thành một đầu lơ lửng quỹ đạo mà nó bên trong vòng sắp đặt ra tốc từ trường có thể giống quả trụ như thế phát xạ cầu thang điện trở về cũng là đồng dạng đạo lý chỉ cần đảo ngược bên trong vòng cực từ là đủ vũ trụ cầu thang điện một mực là mọi người thấp hao tổn tiến về gần đất không gian có thể được nhất suy nghĩ mà so với than sợi bó cố định có đường dây cầu thang điện siêu dẫn từ lơ lửng cầu thang điện không tồn tại cứng kết nối chống cự phá hư năng lực cực mạnh dù cho ở giữa vòng phát sinh hư hao cũng không biết dẫn đến toàn bộ cầu thang điện sụp đổ húng chi than sợi bó làm việc trên cao cùng cố định vấn đề một mực không có có thể thực hiện phương án siêu dẫn vòng tại thi công phương diện muốn giản tiện rất nhiều một khi nó có thể đầu nhập thực dụng chúng ta đem có được quốc gia khác khó mà so sánh vũ trụ đưa ưu thế ta đoàn đội dự đoán đến lúc đó mỗi tấn vận chuyển thành phẩm dự tính không đến một trăm đồng bất kỳ cái gì từ mặt đất phát xạ tên lửa vận chuyển đều sẽ mất đi ý nghĩa lúc này có người giơ tay lên xin mời ngài nói vông dao sư gật gật đầu Tạo l nếu như phương án thông qua ta đoàn đội ý định trước chế tắc một cái thí nghiệm vòng dùng để nghiệm chứng vũ trụ cầu thang điện vận tải năng lực còn lại vòng có thể chờ hào đá dư giả bổ sung lại sau đó lại có mấy tên chuyên gia lần lượt vấn đề đợi đến toàn trường không người nhắc tay sau người chủ trì mời mọc một tên người nghiên cứu lên này cái thứ hai phương án từ lưu giáo sư đưa ra phương án của hắn là siêu máy tính so với vũ trụ cầu thang điện kế hoạch siêu tính toán tiêu hao thì phải không lớn lắm bởi vì chất siêu dẫn s ệ dỗ điện trở không tỏa nhiệt đặc tính khiến cho chip hiệu suất có thể không nhận công hao tường ảnh hưởng trên diện rộng đề cao cái này biến tướng giảm xuống chip chế tạo công nghệ đồng thời cực lớn để cao máy tính tính năng mà lựa chọn siêu máy tính lý do cũng rất đơn giản trước mắt mà nói nhiệt độ bình thường siêu dẫn tài liệu không tồn tại phối phương g i bí mật nói chuyện bởi vậy dùng nó chế tác chip không có khả năng chạy vào dân gian thị trường đồng thời siêu dẫn chip cũng không phải là đem phổ thông kim loại tài liệu thay thế thành hào đá nó k h n g muốn phát sinh t chỉ có quốc gia bối cảnh siêu tính trung tâm mới gánh chịu nổi tương ứng cải biến cùng sử dụng thành phẩm cũng may siêu dẫn máy tính nghiên cứu cũng không phải là bắt đầu từ số không đem siêu dẫn cùng máy tính lượng từ kết hợp hạng mục mười năm trước liền đã có đoàn đội tại làm ta đoán phía trên là không biết ném số hai phương án phiêu phục giang thủy thấp giọng nói ra ồ vì sao cao vĩ hỏi tiền cảnh không rõ mà lại hiệu quả và lợi ích quy mô cũng không lớn duy nhất ưu điểm là đối hào đá nhu cầu không cao cái kia hoàn toàn có thể điểm bọn hắn một khối chính mình làm hắn lắc đầu siêu dẫn chip theo phổ thông cấp cao chịp cũng không tại một cái trên đường đua coi như nghiên cứu phát minh thành công cũng khó có thể đoạt hồi dân dùng thị trường ý vị này nó tổng thể bản biết tương đương nhỏ t h ú n g chi siêu tính hạng mục trong nước vốn là thế giới nhất lưu trình độ không riêng đủ dùng còn dễ dùng bây giờ quay đầu làm mới siêu dẫn k h u n g là thật không có quá nhiều lực hấp dẫn liền hắn đều có thể nhìn thấy vấn đề này phía trên không có khả năng không nhìn thấy chương một trăm mười tám tương lai phương hướng ngay tại mọi người châu đầu ghé hai thời khắc vị thứ ba chuyên gia sử giáo sư đạp lên đ ụ c giảng các vị tốt ta nghiên cứu phương hướng là siêu dẫn lưu trữ năng lượng ứng dụng tiền cảnh vì nguồn năng lượng mới củng tổ c ạ mạc thiết bị hắn không có giống trước hai vị như thế kéo ra tờ tờ tờ mà là nhường trợ thủ mang lên tới một cái vương vớt hộp ta phi thường cảm ơn phục giáo sư phát hiện mới khi biết được nhiệt độ bình thường siêu dẫn tài liệu chân thực tồn tại lúc ta nghiên cứu đồ vật một cái liền từ khe hở cầu chỉ r i ê n g biến thành tiền đồ tươi sáng mấy ngày nay tiến triển thậm chí so với quá khứ hai mươi năm đều muốn nhiều hiện trường lập tức vang lên một hồi thiện ý tiếng cười ta cũng không phải là đang cố ý k h u ế t đại trước mắt cái này mô hình chính là chứng minh sử giáo sư một bên nói một bên để lộ mô hình bên trên bao trùn miếng vải đen đám người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán thở mô hình bản thể cũng không có cái gì quá đặc thù địa phương nó hình dáng là một cái hình vương bộ k h u n g kim loại dàn k h u n g bên trong cố định một cái hình bầu dục hình cầu hình cầu cũng từ vỏ kim loại bao khoả bất q u á tứ phía khảm nạm lấy màu đen cửa sổ thủy tinh xuyên thấu qua những thứ này cửa sổ mọi người có thể nhìn thấy hình cầu bên trong lần lánh hào quang sáng tỏ kia là một đạo từ ánh sáng tạo thành vòng tròn nó vây quanh hình cầu trung ương trục cao tốc xoay tròn rõ ràng là ánh sáng lại chắc nịch đến giống như thực thể cửa sổ đen nhánh pha lê tựa hồ là vì ngăn cách ánh sáng độ sáng bất quá ngay cả như vậy nó vẫn như cũ tương đương chói mắt chăm chú nhìn l Phục thủy thức Giang đúng ư lưu động ra phương hướng người ợ c cũng chỗ thực tích cũng cực. Có đây động đ phân quy quy không dùng vầng sáng hiện ánh sáng nhất trí bên ngoài, nó quy tích cũng không Ngoại tầng lên kính nhấp phải hiệu pha hỏi. quả, bởi là LED luật. là vì trừ trí tay ra mà lại là đặc chế kính phân cực như thế mới thuận tiện mọi người dùng mắt thường bắt được điện tại siêu dẫn cuộn dây bên trong lưu động điện năng bị nhìn thấy sao cao vĩ không hiểu hỏi ta trong ấn tượng nó là không có hình thể dưới tình huống bình thường không thể nhưng hình cầu bên trong nếu như nạp có khác đồ vật t h như khi c h ơ chúng ta liền có thể nhìn thấy nó bị điện giật cách lúc phát ra ánh h u n h quang phục giang thủy sau k hít i giải t h vào ngụm khí lạnh nửa ngày mới gật đầu trả lời ta biết cảm ơn phục giáo sư cái khác siêu dẫn tài liệu chẳng lẽ làm không được điểm ấy cao vĩ vội vàng thình giáo cái này còn phải hỏi sao đừng nói làm được tài liệu khác liền đôi khói đều sờ không tới hắn nói đến một nửa đ ố n g nhiên nhớ lại đối phương cũng không phải là làm nghiên cứu khoa học vội vàng sửa lời nói cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ n g ư ờ i meta hạch tâm bộ kiện cũng là một cái siêu dẫn lưu trữ năng lượng khí bình thường dùng chính là ni hợp kim titan làm lệnh phương tiện truyền đặt là chất lỏng hệ ly lấp đầy cũng liền năm mươi độ điện trái phải đây là tài liệu tự thân thuộc tính vô pháp dựa vào kỹ thuật đến đề thăng xem như nghiên cứu tài liệu chuyên gia hắn tự nhiên rõ ràng xử giáo sư kết luận đến cỡ nào kinh người bởi vì chất siêu dẫn điện trở là không bởi vậy dòng điện có thể tại siêu dẫn cuộn dây bên trong không suy giảm lưu thông nhưng cái này rót vào lượng điện là có hạn mức cao nhất nó hạn độ cũng được xưng là chất siêu dẫn giới hạn dòng điện trên thực tế phổ thông chất siêu dẫn không riêng nhận nhiệt độ thấp áp lực ảnh hưởng còn biết chịu dòng điện cùng cường độ từ trường ảnh hưởng một khi vượt qua điểm giới hạn chất siêu dẫn liền sẽ mất đi siêu dẫn tính cho nên nếu như xuất hiện một loại khác nhiệt độ bình thường siêu dẫn tài liệu nó giới hạn dòng điện phi thường thấp nó cũng tương tự rất khó có cái gì giá trị t h dụng thấy cao trưởng cục vẫn có chút cái hiểu cái không bộ dáng phục giang thủy dứt khoát nói tiếp ba độ ngồi m ộ ư ơ i ngàn chính là ba mươi triệu độ mà t a m hạp trạm phát điện một ngày phát điện lượng là hơn hai mươi độ nói cách khác mười cái dạng này đồ chơi liền có thể đem t a m hạp một ngày phát điện lượng toàn bộ tồn c h ữ lên đồng dạng chỉ là một cái bóng liền có thể vì một tòa hiện đại thành phố cung cấp điện đây tuyệt đối là phá vỡ thưởng thức đồ vật đem năng lượng lớn như vậy mang theo chạy cao vĩ cũng rung động đây chẳng phải là tương đương với một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân mang theo chạy khả năng không đại sự ta tưởng tượng không ra đồ chơi kia đến tột cùng biết sinh ra bao lớn từ trường phục giang thủy lắc đầu hình b ầ u dục hình cầu phía ngoài hình vông bộ không kim loại hẳn là dùng để phá hư từ trường thiết bị miễn cho nó biến thành một đài dạng đơn giản cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ đem chung quanh sắt cơ vật đều hút đi qua nhưng một cái ba mươi triệu độ siêu dẫn lưu trữ năng lượng bóng hắn không cảm thấy mấy cái đơn giản che đậy thiết bị còn có thể x u ố n g hiệu nếu như ta phương án có thể được đến thông qua như vậy ta đoàn đội biết trước từ cỡ lớn siêu dẫn lưu trữ năng lượng khí tới tay vì kiểu mới tổ c ả mạc cung cấp tính năng vượt xa quá đi cường từ h ạ tâm bộ kiện sử giáo sư cách nhìn hiển nhiên giống như hắn nếu như vẹn, vẹn xem như di động nguồn năng lượng không thể nghi ngờ là đang lãng phí so với đi qua siêu dẫn c u ộ n d â y lưu lại nạ vòng không cần làm lạnh phương tiện truyền đ ạ n dòng điện giới hạn trên diện rộng đề cao nó sinh ra cường độ từ trường cũng biết tăng lên gấp b ộ i đây đối với khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục đến nói hiển nhiên là tiến bộ cực lớn hắn cuối cùng nói ra bây giờ chúng ta chính diện gặp nghiêm trọng nguồn năng lượng khiêu chiến vô luận là dầu hỏa còn là khí thiên nhiên đều ỉ lại nhập khẩu vận chuyển nếu như phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể có đ ư ợ c phá vậy chúng ta đem nên đón chân chính m ê n mông nguồn năng lượng dưới đải vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng vô tay không có bất ngờ phục giang thủy thầm nghĩ nguồn năng lượng cách mạng vĩnh viễn là nhiều lần cách mạng công nghiệp bên trong chủ đề vững hẳn mà lại đối phương đưa ra hạng mục này cũng tương đương dán vào hào đá sử dụng hoàn cảnh nhà máy năng lượng nguyên tử chỉ có thể là quốc gia hạng mục đồng thời còn có độ cao giữ bí mật tính không cần lo lắng siêu dẫn tài liệu tiết lộ vấn đề nếu như nó có thể thành công kinh tế hiệu quả và lợi ích càng là khó mà đánh giá mà tại khả thi phương diện nó cũng tương đương có hy vọng trong nước đối với từ ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu đi thẳng tại quốc tế hàng đầu còn kiến thiết chi ít một tòa tổ cả mạc thí nghiệm trồng、Chất. sau này thay thế thành hào đá siêu dẫn sau cơ bản tương đương súng hơi đổi pháo không có lý do không làm được thành tích tăng thêm loại này hạng mục hào đá dùng lượng nhu cầu cũng không lớn thí nghiệm thất bại cũng không biết tiêu hao siêu dẫn con dây có thể nói khắp nơi đều trội hơn mặt khác hai cái phương án không nhận v ậ n lực hạn chế vũ trụ cầu thang điện cũng tương tự rất có lực hấp dẫn dù sao nhân loại hướng vũ trụ dạo chơi kỳ vọng đ ỉ n h viễn lãng mạn nhưng lãng mạn sau khi phục giang thủy cũng đồng ý trong nước một vị nào đó viện sĩ lời giải thích trên địa cầu còn có nhiều như vậy không thích hợp chỗ ở không có đạt được triệt để khai phá một mực đi mở mang vũ trụ có vẻ hơi lẫn lộn đầu đôi bỏ phiếu khâu tiên hành rất nhanh mệnh giá là ký danh. lại có thể nhiều tuyển nếu có tâm tình lời nói bỏ phiếu người còn có thể viết lên người lý do cùng đề nghị không đến ba mươi phút người chủ trì liền thống kê ra kết quả ba cái hạng mục phương án đến số phiếu theo thứ tự là một mươi năm chín ba mươi một siêu dẫn lưu trữ năng lượng nghiên cứu phương hướng thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi ý vị này bắt đầu từ hôm nay tụ tập ở tổng hợp phòng không trung tâm các nhà nghiên cứu có rồi hoàn toàn mới mục tiêu chương một trăm m ư ơ i chín kẻ theo dõi chiêu dương bưng nóng hổi mì tại máy vi tính ngồi xuống một bên nhìn chằm chằm màn hình một bên hút miệm mị sợi nếu như ném đi nhạc viên người thành lập thân phận hắn thời khắc này sinh hoạt theo người bình thường không có gì khác biệt vì giảm bớt ra ngoài thời gian ăn uống đều giao cho thức ăn ngoài giải trí thì là nghe âm nhạc và đi dạo diễn đàn mà trước đây những cái k i a nóng lòng trò chơi hiện tại đã trở nên không có chút nào lực hấp dẫn dù sao hắn tại một cái thế giới khác kinh lịch đã đầy đủ kích thích bất quá giải trí thời gian chiếm so trung quy là số ít cho dù ở thế giới địa cầu hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm trong đó trọng yếu nhất một hạn g chính là định kỳ giám thị vợ lệ hành tung cũng quan sát nhạc viên trò chơi đối bọn hắn chỗ sinh ra ảnh hưởng mặc dù hắn xí b ở e. e e năng lực có thể xuyên thủng trên internet hết thẻ phòng tuyến nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn phải dựa vào ánh mắt của mình cùng đại nao đi qua lọc lượng lớn tình báo từ một loại nào đó mức độ đi lên nói tương đương mệt mỏi đương nhiên hắn cũng có thể từ bỏ loại này giám thị hoặc là tùy tiện điều tra thêm hòm thư cùng điện thoại ghi chép xong việc bất quá cái này rõ ràng là đối với mình an toàn coi nhẹ đặc biệt là tại nhạc viên cỡ lỡ đều không giàu sang thì cũng cao quý dưới tình huống người của bọn hắn mạch vòng tròn rất dễ dàng liền có thể nổi lên báo tác một phần vạn xem nhẹ một ít biến hóa cuối cùng xui xẻo vẫn là mình đây cũng là chiêu dương một mực thận trọng mở rộng tờ l ợ ơ số lượng nguyên nhân một trong một phần v ạ n mỗi lần đều có m ộ ư ơ i cái tờ l ợ ơ tham dự nhạc viên trò chơi việc khác sau t r a những người này nội tình đều t r a không đến làm chiêu dương ăn cuối cùng một ngụm mi đầu đem ý thức tiếp nhập giam giữ dòn rành hải đảo ngục giam mạng lưới lúc không khỏi a một tiếng hình ảnh theo dõi biểu hiện dòn rành không tại chẳng lẽ dẫn độ chương trình đã khỏi động rồi hắn rất nhanh lại xâm nhập vào ngục giam kho số liệu bên trong lấy bên dằn sập tên tiến hành thẩm tra kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn người này thế mà không có bất kỳ, kỳ quặc vô luận là thụ thẩm chuyển giám còn là dẫn độ đều không đến mức nhường người này tin tức hư không tiêu thất liền giống với một người từ tiểu học lên tới sơ chung hai chỗ trường học đều biết lưu hắn lại tin tức mới đúng bây giờ liền dọn dành vào tù tin tức đều cùng nhau biến mất mang ý nghĩa nên ngục giam căn bản liền không thu nhận giúp đỡ qua như thế một vị phạm nhân triệu dương để đua xuống biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc hắn đầu tiên điều tra là ngục giam giám sát ghi chép nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện giám sát sớm nhất cũng chỉ có ba ngày trước nội dung sau đó hắn tại trưởng ngục trong hộp thư tìm được một phần thăng cấp hệ thống theo dõi tin nhắn phía trên xác thực có nâng lên thay đổi toàn bộ ngục giam k Này cũng có triệu h thích mạng lưỡi viên thăm nội dung chỉ ể giải mạng viêng dung lưỡi nội tới t ngày ư ớ ớ c nhắc nguyên nhân. Bất quá Bất t là trùng không cũng hợp, khỏi cái kia dương nghĩ nghĩ quyết định đem điều tra phạm vi mở rộng tới n g ụ c giam làm việc công nhân trên thân hắn đem tất cả mọi người tin nhắn cùng tin nhắn ghi chép về đến một khối tiếp lấy trọng điểm xem xét vòng thứ ba trò chơi cùng vòng thứ tư khoảng cách đoạn thời gian kia cái này tra một cái chính là hơn hai giờ trong đó có một tên gọi hạn có giả nhân viên quét dọn nhân viên tin nhắn gây nên hắn chú ý mụ, mụ hôm nay ta biết chế một chút trở về phong giặt quần áo đột nhiên mất điện nhưng không có dự đoán thông chi ta còn có hai thùng lớn cái chăn cùng một thùng áo tù không có rửa ngươi cùng t ỷ t ỷ không cần chờ ta ăn cơm mất điện t r i ê u dương vô ý thức gõ bàn một cái nói tại sao các cảnh ngục ngược lại không có nói tới việc này toa này gần biển ngục giam phân phối chính là điện không cửa nhà lao mất điện biết dẫn đến hết thể cửa nhà lao mất đi khép mở động lực mặc dù có chuẩn bị dùng máy phát điện nhưng một phần vạn cửa nhà lao xuất hiện trục chặt vô pháp khép kín lại bởi vì cắt điện mà khoa kín khẩn trương nhất nhất định là ở đây giá ngục nhưng kỳ quái là hơn một trăm người trông coi trong đội ngũ không có một cái phàn nàn mất điện tr hắn lại tra một chút bản địa cục cung cấp điện tin vắn phát hiện ngày đó cũng không có bất kỳ cái gì mất điện kế hoạch trục chặt sửa chưa ghi chép cũng có ba lần bất quá đều phát sinh ở l thành khu phố cũ không có một cái theo ngục giam có quan hệ c h i ê u dương rủi rủi con mắt hắn đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm dọn rành đời này cũng không biết xuất hiện tại mọi người trong mắt bây giờ vấn đề mới nổi lên nếu như thực sự có người thần không biết quỷ không hay xóa đi dọn rành tung tích cái kia người này sẽ là ai hắn trước hết nhất hoài nghị tự nhiên là t ỷ tở người này là dọn r à n bằng h ữ lại vắng mặt vòng thứ ba trò chơi tính đến ba bốn vòng trong trò chơi ở giữa khoảng cách hắn xác thực có gây án thời gian nhưng mà t ỷ t ở thân phận chiêu dương điều tra mấy lần đều không có phát hiện rõ ràng vấn đề hắn là e l thành con em nhà giàu xuất thần từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học đều có dấu vết mà lần theo kinh doanh công ty y dược cũng tương đương bình thường xem như gia tộc sản nghiệp trừ ra đều tương đương có tiền bên ngoài hắn cùng d ọ n dành coi là hai loại người chiêu dương thậm chí có thể t r a được t ỷ t ở tại vắng mặt đoạn thời gian bên trong hướng đi lúc ấy hắn chính tiên về nước đức mở hội nghị hai địa phương ca mê ra cũng chụp tới hắn ra vào sân bay hình ảnh nếu như không phải là tì tờ lời nói còn biết là ai ạ antoni hắn xác thực nhìn người mỹ không hợp nhau nhưng năng lượng của hắn cũng không có lớn đến có thể tại anh quốc đảo gây sóng gió mức độ À xạ hạ giả nạ rủ cổ cùng trương trí viễn độ khả thi liền thấp hòn t r i ê u dương l u ố t u ố t có chút tê dại cổ tựa ở máy tính trên ghế thở phào một hơi có phải hay không là có người khác để mắt tới giòn rảnh mà việc này từ vừa mới bắt đầu liền theo nhạc viên không hề quan hệ nói cho cùng người này là nhiều nước truy nã tội phạm kinh doanh phạm vi còn bao gồm vi phạm lệnh cấm t ì n h thần dược phẩm tất nhiên sẽ dựng lên lượng lớn b ệ nhân lợi ích đâu đã xuống bị người diệt khẩu thật giống cũng nói còn nghe được chiêu dương trong đầu trong lúc lơ đãng lại thoáng qua tên kia nhân viên quét dọn nhân viên tin nhắn phong giặt quần áo đột nhiên mất điện nhưng không có dự đoán thông chi nhưng không có dự đoán thông chi không có thông chi trong lòng của hắn đúng nhiên giật mình nếu như việc này là một cái khác đi hướng đâu nếu như dọn dành tan biến không phải là bởi vì lợi ích t i n đoán mà là toàn bộ n g ụ c giam đều tham dự trong đó công khai hành động đâu như vậy giám n g ụ c tự nhiên không biết thảo luận mất điện một chuyện bởi vì bọn hắn đều rõ ràng lần này mất điện nhất định sẽ phát sinh bọn hắn cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt chức trách vì chuyện này tiện giữ bí mật nhưng hắn co giạ không giống hắn chỉ là một tên dâu ria tầng dưới chót người làm việc dạng này cương vị tùy thời đều ở vào lưu động trạng thái không có người biết đem bọn hắn đặt vào kế hoạch bên trong dựa theo cái này tưởng tượng suy đoán người mưu đồ chẳng phải là dự phán đến có người biết kéo dài giám thị giòn d i à n h hành tung hơn nữa là thông qua ngục giam chính mình hệ thống theo dõi t r i ê u dương vừa chuyển động ý nghĩ tiện tay kéo ra mấy đầu mới mạng lưới kết nối những thứ này kết nối mục đích chỉ hướng mấy cái giả lập tệ thị trường hắn cũng là thông qua loại này không ký danh tiền tệ tầng tầng trao đổi mới đem nhạc viên trò chơi tiền vé vào cửa từng nhóm chuyển đời đến trong nước trong nước trong ch m ấ y cái này thị trường giao dịch đã toàn bộ vô pháp viếng thăm t r i ê u dương lại căn cứ kết nối tìm được thị trường hiện thực địa chỉ một cái thiết lập ở b u n gazi ali ngạn công ty thông qua hặc vào ngã tư đường kameza hắn nhìn thấy một tòa bị đốt thành phế tích phòng ở chương một trăm hai mươi người hiểm nghi cái này sẽ không lại là gì đó ngẫu nhiên tiền giả lập đi trung tâm hóa là có thể bảo chứng nhất định giao dịch cơ mật tính nhưng nó tuyệt không phải lấp kín kín không kẽ hở tường lại thế nào mạng lưới hóa đồ vật cũng không thể rời đi trong hiện thực sẽ v gạ tờ về cùng tuyến đường t i ề chiêu ả dương tại h tài khoản trên số liệu cũng đồng dạng làm giả tạo đối phương dù cho từ bulgazi a công ty sẽ vỡ tra được hết thẻ hối đoái ghi chép cũng không nhất định có thể lập tức xác định chỗ hắn ở nhưng đây không thể nghi ngờ là cái tương đối nguy hiểm tín hiệu nếu như hắn không có chú ý tới những thứ này được tra lần sau tiếp tục sử dụng đồng dạng tài khoản đến tiến hành nước chạy giao dịch tích lũy nhất định đặc thù sau bại lộ chính là vấn đề thời gian hắn không chút do dự chui vào ngân hàng mạng lưới đem mình còn có lượng lớn số dư còn lại tài khoản trực tiếp đóng băng tiếp lấy lại đối đi qua nhiều khoản giao dịch ghi chép tiến hành sửa chữa làm xong đây hết thể sau hắn mới thoáng yên tâm lại bất quá mấu chốt nhất chính là cái này vòng hành động tính nhắm vào thực tế có chút kinh người cách làm của bọn hắn không giống như là đang tra một nhà phi pháp công ty game cũng là nhằm vào một mình hắn đến quả thực thật giống như biết rõ hắn là ác ma đồng dạng nghĩ tới đây c h ê u dương trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái không đúng bọn hắn không có khả năng biết mình là ác ma nhưng cái này không phải là bọn hắn không biết có ác ma tồn tại đây là một cái thị giác chỗ nhầm lẫn dù sao thiên sứ cùng ác ma thức tỉnh một mực kéo dài hơn ngàn năm hiện tại ác ma tại địa cầu đã không có rồi không gian sinh tồn không có nghĩa là trước kia cũng chật vật như thế có lẽ tại cái nào đó thời kỳ ác ma từng cất bước tại dưới ban ngày ban mặt tùy ý ép người khác linh hồn thậm chí một chút dã tâm bừng bừng người còn biết theo ác ma hợp tác bởi vì bọn hắn chỉ cần có n g ư ờ lực nhìn qua liền theo không gì làm k h n g được nghĩ như vậy đến nếu như những người kia hậu đại sống tới ngày nay lời nói ác ma đối bọn hắn đến nói liền không còn là sách vở bên trong chuyện thần thoại xưa suy tư một lát t r i ê u dương nhắm mắt lại dùng ý thức bấm vệ lò đi điện thoại van g r ộ i sau một lúc lâu bên kia cuối cùng truyền đến kết nối thanh âm uy ngươi chuẩn bị điện thoại ta có thể có thể hay không đừng đem màn hình đ ổ i thành một con mắt ta chứ nữ hải tiếng nói bên ngoài hắn còn có thể mơ hồ nghe được một chút nháo đằng thanh âm làm sao ngươi đang bận không có việc gì ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn ta thay cái căn phòng sau một lát bên kia cuối cùng an tính lại ngươi nói đi có chuyện gì lần trước gọi điện phải lúc h ệ lọ đi còn một bộ cực độ kháng cự ngữ khí cho rằng ác ma không nên tại trong hiện thực cùng với nàng liên hệ lần này liền trở nên nhẹ nhõm tự nhiên ngươi nói trên thế giới không chỉ có ngươi một cái thiên sứ vậy ngươi đến cùng gặp qua mấy vị thiên sứ người thất tình ngươi muốn làm gì cái này ta cũng không thể nói cho ngươi h ệ lọ đi lập tức cảnh giác lên xin nhờ ngươi tại nhạc viên đều cùng ta hợp tác qua nhiều lần như vậy chẳng lẽ còn không rõ ràng ta ý nghĩ sao thiên sứ săn g i ế t ác ma có thể thu được nghị lực ác ma giết thiên sứ lại có thể đến ngược lại gì đó ngươi không biết cho là ta hỏi ra tung tích của bọn hắn sau chuyện thứ nhất chính là đưa bọn hắn quy thiên a ải đối phương không khỏi xứng sở hắn được đưa vào ngục giam sau hư không tiêu thất liền vào tủ ghi chép đều không có lưu lại tám m chín phần mười người này là không có rồi nhưng chuyện này cần phải cũng không phải là hướng về phía hắn đến ta sau đó phát hiện có người trong bóng tối truy cha ta trước mắt phỏng đoán l ạ đỡ lơ tại tuyên truyền nhạc viên quá trình bên trong bị bọn hắn trong vòng người nào đó hoặc cái nào đó thế lực chú ý tới nhận định nhạc viên theo ác ma có quan hệ cũng tính nhắm vào triển khai truy tung mà d ọ n xem xem như khả năng tiết lộ bí mật lỗ h ổ n g một trong khẳng định phải mau chóng phủ kín lại t r i ê u dương dùng ngắn gọn mấy câu khái quát nói ta muốn hỏi hỏi các ngươi thiên sứ tình huống nhìn xem có cái gì tham khảo giá trị hễ lọ đi phản ứng đầu tiên có chút vượt quá t r i ê u dương dự liệu ngươi còn tốt đó chứ có bại lộ hành tung sao ngươi có rành quan tâm ta không bằng trả lời vấn đề của ta đây là hai chuyện khác nhau nàng hư một tiếng b ê n giản sờ chừng phạt đúng tội chết cũng không chút nào đáng tiếc cá nhân ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút chí ít tạm thời như thế tốt như vậy ta có thể nói cho ngươi một chút cái khác thiên sứ tin tức nhưng không bao gồm bọn hắn hiện tại sinh hoạt địa điểm được thôi ngươi cảm thấy cái gì có thể nói liền nói lần trước ta cũng không có nói toàn bộ trên thực tế ta biết hai vị thiên sứ trong đó một cái chỉ ở trên internet tán gẫu qua tên là K, bất quá hắn bối phận rất lớn là cái tương đương được người t ô n kính người tốt sự nghiệp cùng gia đình đều rất mỹ mãn trước kia sẽ rất nhiệt tâm giải đáp nghỉ vấn của chúng ta bất quá bây giờ hắn hồi phục đã rất ít gặp đã đến K. a chiêu dương có chút không kèm được chưa thấy qua cũng coi như ngươi liền tên thật của hắn họ thật cũng không biết ân sẽ không là cái hội đụa lửa cách đấu cao thủ a ngươi đang hoài nghi ta sao hắn càng giống là một tên đạo sư chỉ dẫn lấy mới người thức tỉnh như thế nào thích đứng thân phận của mình ta từ hắn nơi đó học được rất nhiều thứ hễ lọ đi vì đó biện hộ nói nếu như ngươi có cơ hội cùng hắn trò chuyện cũng nhất định có thể cảm nhận được trí tuệ của hắn trong này khẳng định không bao gồm theo ác m à ký kết khế ước tốt h ta một người khác đâu một người khác cũng là ca giới thiệu cho ta nàng gọi tịt phan y tập thể mười tuổi thức tỉnh thời gian cũng so ta muộn rất nhiều lần này ngươi nhìn thấy bản thân rồi không tệ Ca cho r ằ có nàng g t r cuối cùng một mình đi nước mỹ sau đó chúng ta không còn có liên lạc qua ta còn tưởng rằng ngươi theo cái khác thiên sứ có bao nhiêu quen kết quả liền điểm ấy mức độ triệu dương thịt mũi coi thường ngươi coi như muốn nói cho ta bọn hắn chuẩn xác địa chỉ chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không nói lên được ca tục ngữ nói hay lắm lời nói cũng là kiếm sắc ác ma hãy lò đi tức giận nói đó là các người nước pháp tục ngữ chúng ta nơi này gọi thuốc đáng giá tật hắn nhún nhún bay b ấ t quá ngươi nói những thứ này xác thực có nhất định giá trị tham khảo nếu như sinh tồn không nhận chướng lại lời nói ác ma cùng tiên sứ cũng sẽ cùng người bên cạnh sinh ra gặp nhau bọn hắn trung quy cũng là thời đại một bộ phận như vậy ngươi bây giờ có đầu m ố i sao thật là có một cái đầu tiên xị bờ e e là thuộc về hắn đặc biệt năng lực nhưng nếu như có người đối với ác ma tương đối quen thuộc mà nói nhất định sẽ đối với nhạc viên cũng có thể tùy ý tiến vào mạng nội bộ hòm thư gửi đi thư mời hành vi sinh ra cảnh giác dù cho đoán không được xi、si、bờ e e toàn bộ cũng biết phá lệ đề phòng mạng lưới để lộ bí mật đây là địch nhân sức quan sát nhạy cảm biểu hiện nhưng ngược lại cũng sẽ trở thành được điểm của bọn hắn nếu như không dựa vào mạng lưới vậy liền chỉ có thể mượn nhờ nhục thân hành động bất quá cái này biện pháp cần ngươi rút một tay ta ý định tuần tự điều tra titer a d ồ n nghỉ cùng hạ xạ hạ gian ạ dù cổ nếu như việc này theo dọn dẹp quan hệ không lớn mà là theo ác ma bản thân cũng có liên quan lời nói vậy cái này ba người liền đều tồn tại h i nghi c ư ơ n một trăm hai mươi mốt giúp đỡ ừ hừng n g、like、ư ơ lai cần ta giút một tay sao ngữ khí của nàng một cái trở nên nhẹ nhàng b ă n g vào chúng ta quan hệ ngươi tổng sẽ không cự với ta thế thì không biết dù sao ta cùng người của ta cũng nhận ngươi không ý t ì n h nhưng là h ệ lọ đi lời nói xoay chuyển phải trả phí ta đoàn đội không thể chăm bận điệu năm triệu euro c h i ê u dương một cái trả lời cái này h ệ lọ đi không khỏi kẹt lại cái này cũng nhiều lắm ngươi xác định ngươi thanh toán nổi cao như vậy thuê phí ác ma xưa nay không tại khế u ước nội dung đã nói láo c h i ê u dương dùng không có chút rung động nào ngự a khí trả lời lộ ra phải nhiều bình tĩnh liền có bao nhiêu bình tĩnh bởi vì hắn căn bản không có ý định chính mình đến móc số tiền kia đã có người để mắt tới chính mình vậy cái này bút tiền tự nhiên cũng phải tính tới đối phương trên đầu kỳ thật ta lúc đầu nghĩ đến ngươi cho cái mười hai mươi n g à n là được bên kia thanh âm đ ố n g nhiên trở nên có chút mập mờ cái gì mười hai mươi n g à n có thể làm sao mua thức ăn ngoài cùng đón xe đều phải tốn tiền a hệ lọ đi thầm nói nhưng ta phải thừa nhận ta đoàn đội xác thực cần tài chính để duy trì vận hành cho nên nếu như ngươi cảm thấy không m i ễ n c ư ỡ n g ý của ta là số tiền k i a hoàn toàn không biết đối với ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì ta hiểu không n i ê n cứu năm triệu triều dương trực tiếp đánh g á n nàng vậy ngươi nói đi muốn để chúng ta làm cái gì trước theo dõi giả sờn t i tờ sao h ẹ t lọ đi thanh âm nháy mắt lại trở lại ban sơ nhẹ nhàng vợ rằng đồn cùng hưu đều là theo dõi người lao luyện ngươi chỉ dùng cung cấp cho chúng ta mục tiêu vị trí là được không không cần phải vậy ta cũng không cần khô lâu chỉ thủ đi theo dõi t r i ề u dương bác bỏ nói lần này chúng ta đối mặt chỉ sợ là nhân sĩ chuyên nghiệp người của ngươi làm cho không tốt khả năng liền bệnh đều biết đưa xong nghe kỹ nếu như bọn hắn muốn giết ngươi liền lông mày cũng không biết nữ một cái vậy ý của ngươi là ngươi có thể truy tung đến ác ma khí t ứ c đúng không thậm chí có thể thuận cắp mạng xuyên qua hai thế giới thông đạo năng lực này quả thực không dạng đạo lý ấy cũng là có một chút hạn chế rồi hễ lọ đi bỗng nhiên có chút xấu hổ lên ta nhất định phải tới gần ác ma khí tức mới có thể bắt đầu truy tung nếu như chỉ là ở trong nhà ta gì đó cũng không phát hiện được nếu như thiên sứ rời giường chọn mắt liền có thể cảm giác ác ma vị trí cái kia cái s a u đã sớm cần phải chết hết căn bản liền không kiếm nổi ta ác tên tuổi cái kia bước hoán thẩm về hoán thẩm triều dương nghiêm túc nói ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản chậm chút thời điểm ta sẽ đem một tuần nguyện lực bám vào tại tí tờ án t ố n g h ỉ cùng hạ xạ dạ hạ dạn nạ rủ cổ trên thân mà ngươi ngay tại l thành cho nên trước tử tỉ tở truy tung lên Chứ ra lần thứ nhất tới cần khóa chặt khí tức sau ngươi tiếp xuống cái gì cũng đừng làm về chỗ ở của mình là được sau đó chờ thêm năm ngày lại đem cái này năm ngày truy tung đến khí tức q u ý tích giao cho ta ngươi muốn biết rõ hắn cái này năm ngày đều đi qua những địa phương nào không tệ nếu như trên internet cha không được vậy liền trực tiếp cha bọn hắn chân thân là được khoảng thời gian này nhạc viên ở vào im lặng kỳ truy tung người của ta khẳng định biết tăng giờ làm việc đây là ta t m ra bọn hắn sơ hở cơ hội tốt nhất ta biết Để、lỏ đi đáp ý nghĩa bất ngươi không biết lấy nó đang dình coi ạ xạ hạ dạ tiểu thư sinh hoạt cá nhân a thiên sứ ngữ khí bỗng nhiên trở nên quái dị triệu dương không cao hứng hỏi đầu tiên bất kỳ cái gì kết nối lấy mạng lưới ca mê ra đều có thể là ánh mắt của ta tiếp theo tại năng lực x u ố n g ta nhìn thấy hết thảy đều là lưu động cọ không có nghi vấn đi kỳ thật ý của ta là nhìn xem cũng vấn đề không lớn hễ ẹ lọ đi b ớ i ngôi lòng hiếu kỳ nha khó tránh khỏi sẽ có một điểm được thôi đã ngươi như thế chính trực ta liền không ra trò đùa nếu như tỉ tờ trên thân cha không ra vấn đề ta có phải hay không liền muốn bay đi rủ xì ạ rồi đúng ngươi có thể kêu lên ngươi đám k ê u bằng hữu cùng một chỗ thuận tiện lại lần nữa cái năm ngày nghỉ hiểu rõ ok dính vào nguyện lực sau ta thông báo tiếp ngươi nói xong chiêu dương cúp điện thoại một bên khác hễ lọ đi thu hồi điện thoại di động trở lại trong k h u phòng hướng phía đám người giang hai tay ra các vị chúng ta tiếp vào công việc mới thật hay giả hữu i đám người lập tức x u ố n g lại tới mới vừa rồi là hộ khách gọi điện thoại tới nhìn ngươi thế nào dáng tươi cười không giống đâu quản lý ao có chút hăng hái thả ra trong tay chén cà phê là cái dạng gì công việc a thù lao có bao nhiêu đối phương mỏ năm triệu ở rô lời này mới ra trong căn cứ lập tức s ô i trào nam nam năm triệu cạ cạ lắp bắp nói lão đại ngươi không nghe lầm chứ ta đi vậy ta thiết bị chẳng phải là toàn bộ có thể đổi kiểu mới nhất rồi Phở kích động gõ lên bàn phím một cái xí nghiệp cấp bậc số liệu sẽ v ờ chỉ cần năm trăm ngàn là được kim chủ muốn để chúng ta làm cái gì sẽ không là n ổ tháp phèo a vợ rằng đồn có chút hoài nghi thành phẩm có thể được thật tốt hạch toán một cái chúng ta còn là trước nghe một chút nội dung nhiệm vụ đi chỉ có ao vẫn duy trì chấn định hễ lọ đi nguyện ý tiếp xuống hẳn là cảm thấy chúng ta có thể đảm nhiệm nhưng nói thật ta thực tế nghĩ không ra cái gì công việc có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy cho dù là lũ xì mòn m đầu cũng không đáng cái giá này nhiệm vụ là lữ hành hễ lọ đi nhẹ nhõm cười nói đầu tiên là c h âu âu sau đó là châu á a lần này tất cả mọi người không tin nàng lúc này mới đem trong điện thoại ủy thác dẫn đến giảng thuật một lần tóm lại đối phương cần chính là ta năng lực đồng thời cũng chỉ có thiên sứ lực lượng mới có thể làm đến cho nên v ì v ậ t đ ộ c nhất vô nhị trả tiền thu phí quý một chút cũng bình thường nếu như hắn không đáp ứng tổn thất ngược lại là hắn và lão đại ngươi thật là biết nói chuyện làm ăn hữu t ử đ ấ y lòng tán thắn nói bất quá đối phương đến tột cùng là ai làm sao cảm giác các ngươi rất quen dáng vẻ b ợ rằng đồn hiếu kỳ nói hắn không r i ê n biết rõ ngươi là thiên sứ còn biết ngươi năng lực cách dùng thậm chỉ còn có tiền như vậy đúng a hắn tên gọi là gì cái này hệ lọ đi ấp cũng nói các ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì liền gọi hắn bên a không được sao nếu thật là phổ thông bên a ta liền có chút lo lắng ao chăm chú nhìn nàng ngươi cũng đã nói k h â lâu c h i thủ mong muốn duy trì ý chí độc lập liền nhất định phải có được độc lập kinh tế thu nhập nếu như ngươi cùng hắn không hề quan hệ hắn đưa điều kiện lại như thế rộng rãi vậy ta chỉ có thể hoài nghi người này có mưu đồ khác ta cùng hắn xác thực nhận thức có một đoạn thời gian h lọ đi hơi có chút chọt dạ nhưng cuối cùng vẫn là không có nghiêng đi ánh mắt người này nhìn qua không đứng đắn bản tính lại không hỏng chỉ ít tại trước mắt xem ra ta có thể tin tưởng hắn nàng vô luận như thế nào đều nói không ra miệng chính mình kim chủ sẽ là ác m à được rồi chúng ta cũng tin tưởng ngươi hiệu tùy t i ệ n nói nếu là lao đại người tin cẩn vậy chúng ta yên tâm cứ duy trì như vậy là được ngươi là chỉ yên tâm du lịch sao thợ ớ t ạ i vung tay quả thực theo đồ đần đầu dạng ai nha cái này không phải cũng là làm việc nha chúng ta giả vờ như trong lúc rảnh rỗi bộ dáng còn không phải là vì cho thiên sứ tiểu thư đánh nhiệm trợ nhìn qua h ò hét tầm mọi người hệ lọ đỉ cũng g i lên k h o a miệng nàng tiến về phía trước một bước đưa tay phải ra mọi người nhao nhao đi theo x u ề bàn tay ra qua lại g i a o ra cùng một chỗ như vậy k h â lâu chỉ thủ xuất phát chương một trăm hai mươi hai tình báo chiến tranh cho mục tiêu định vị đối với chiêu dương mà nói xưa nay không là việc khó gì chỉ cần hắn có thể nhìn đối phương liền có thể đối nó thi triển năng lực thì như đem t ở lỡ ý thức kéo vào một cái khác phó thể xác nếu như hành động này chỉ hoàn thành một nửa như vậy hắn nguyện lực liền biết giống n g h kéo từ đầu đến cuối treo ở trên người đối phương ngay bình thường hắn cơ hồ không làm như vậy là bởi vì duy trì loại này kết nối cần tiêu hao nguyện lực mà thế giới địa cầu nguyện lực là tiêu hao hết sức kinh người Tỷ n h ư đồng dạng là đắp nặn thân thể nhạc viên thế giới cất b ư ớ c chỉ cần hao tổn năm mươi có thể duy trì nửa ngày đội thành địa cầu lời nói năm mươi chỉ có thể đắp nặn ra một cái hư t ư ợ n g đến muốn trở thành thực thể ít nhất cũng phải ba bốn trăm cho nên trừ r a xì bờ eie cái này độc hữu năng lực bên ngoài hắn ở chỗ này cơ h ộ i không thế nào vận dụng ác ma lực lượng sợ một cái không có xử lý tốt liền trực tiếp phá sản ở da r á m cũng may gian nan nhất giai đoạn đã qua hiện tại hắn trong tay có đủ để duy trì ba bốn niên sinh mệnh nội lực cho dù ở thế giới địa cầu sử dụng lên năng lực cũng không cần giống như trước kia như vậy như dấm trên băng mỏng ngày đó dạng sáng đối diện muộn tám lúc chiêu dương thừa dịp tỉ tở vào phòng sách thời gian hoàn thành nguyện lực bám bảo còn tiện thể quan sát hắn trong thư phòng sinh hoạt hàng ngày vô luận từ chỗ nào điểm nhìn hắn đều giống như trong đó quy bên trong cự sĩ nghiệp ra hồi phục tin nhắn cung cấp g i ớ i gọi điện thoại cùng vợ nói chuyện t h i ế m còn nhìn một giờ sách những cử động này không phải là một sớm một chiếu tích lũy căn bản là không có cách biểu hiện được tự nhiên như thế nếu như là người bình thường đến một bước này cơ bản đã có thể bài trừ rơi hiểm nghi nhưng nếu như đối phương biết rõ ác ma tồn tại lời nói tình huống lại biết hoàn toàn không giống chính là bởi vì biết rõ hiếm nghi người mới có thể diễn hoàn mỹ như vậy ngay kế tiếp t r i ê u dương thông qua bên đường c a m e ra chú ý tới tỉ tờ lái xe rời khỏi lập tức đem tin tức phát cho hệ lọt đi đã sớm tại nhà hắn p h ụ cận chờ đợi khô lâu chỉ thủ lập tức hành động phương án của bọn hắn cũng rất đơn giản từ cơ giới sư bợ dỉ trẻ tịt đóng vai tàu t r ợ trước giờ giảm tốc nhường tỉ tờ xe bị ép chạy chậm chậm tiếp lấy một mực theo ở phía sau hữu trình diễn táo bạo lái xe không ngừng ấn còi cũng từ đường trái vượt qua tiếp nối chính là hữu xe tính năng cũng không lý tưởng dù cho đạp cẩn ga tận cùng gia tốc cũng mau không nổi khiến cho hai xe đi song song không sai biệt lòng sau đó hưu một đường đi thẳng cùng mục tiêu cỗ xe lái vào con đường khác mà b ờ dỉ trẻ t ị t trực tiếp tại hạ một cái giao lộ rẽ phải con đường lại rất nhanh khôi phục thông suốt đây bất quá là trên đường cái một lần lại thường thấy bất quá biên t u y ê n vượt qua tình cảnh trước sau không đến m ộ ư ơ i giây nhưng hai xe đi song song một k h ắ c này hễ lò đi thành công bắt được gác mang nội lực giải quyết nàng gọi cho chiêu dương nói ta đánh cược tỉ t ở không có phát giác ta nhìn đâu s á c thực gọn gàng chiêu dương từ giao lộ giám sát bên trong thoát thân mà ra làm rất tốt chiêu mộ nhân sĩ chuyên nghiệp phục vụ chính là bớt lo nếu để cho chính hắn bay đến anh quốc đi theo dõi Tuyệt đằng ố i rồi. không có cách nào làm được như thế lừa. Như thế nào có được được làm là lụa. Ừm, đ tơ sau người đem hắn trong 5 ngày đi qua địa phương nói đi đem địa qua chiêu o ta là được. Lộ tuyến t là Lộ được. ký liền dương ù n phong Đằng g Hiểu chiêu ca địa đi. Hiểu rõ? Đằng sau đi. rõ. d lại trở lại trước kia quy luật trong sinh hoạt trừ ra chờ đợi hệ lò đi báo cáo bên ngoài hắn còn rút sạch về chuyến một bên khác thế giới nhìn xem thánh đường cải biến tiến độ cùng vận mệnh c h i môn công ty y dược phải chăng có tại vận hành bình thường hắn không tại lúc chất kháng sinh nhà máy từ d à n cùng mấy tên tu nữ phụ trách giám sát lên men nhiệt độ hiệu thuốc cũng là thánh đường người tại bán cơ bản không biết ra gì đó vấn đề quá lớn mới xây dựng bảo an đội cũng mở rộng đã đến hơn một trăm n g ư ờ i trước mắt chủ yếu vũ khí là thợ mỏ truy cùng thương gỗ súng k i ế p đơn đặt hàng phát ra ngoài nhưng hàng hóa chưa đến tiếp tuyển vắng mặt s á c thực cho đội ngũ huấn luyện tạo thành nhất định ảnh hưởng cũng may thợ mỏ trở thành bảo an đội viên hậu sinh sống trên diện rộng cải thiện rảnh rỗi lúc cũng mười phần an vận thuận tiện làm một ít cho thánh đường làm việc và sống cái này khiến chiêu dương ý thức được một vấn đề đó chính là từ địa cầu kéo tới ô tợ lẽ ơ á c thực có được không tầm thường năng lực cùng cao siêu kiến thức nhưng bọn hắn vô pháp một mặt liền dễ dàng ngừng làm việc lọt vào đình trệ chỉ có nhường càng nhiều người địa phương gia nhập nhạc viên. mới có thể có hiệu làm dịu vấn đề này có lẽ nên tại thánh đường mở ban cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ ba tình huống đột nhiên phát sinh chuyển biến hệ lọ đi đem hôm qua tung tích đồ phát tới sau triệu dương chú ý tới tỷ tợ thế mà lái xe rời khỏi thành khu từ sợ tìm đường phố một đường xuôi nam xuôi theo biên giới tây nam vùng núi đường cái lưu tầm b à i vòng đằng sau mới trở về công ty c a o úc nhưng từ sắp xếp hành trình đến xem hắn một ngày đều nên đợi ở công ty sớm thuốc tiếp đãi hợp tác đơn vị khảo sát triệu dương lập tức lật sách xuống tỷ tợ vị trí công ty giám sát ghi chép sự thật cũng đồng dạng n h ư ờ n người kinh ngạc tỷ tợ nhiều lần xuất hiện tại video hình ảnh bên trong hòa hợp làm phương trò chuyện vui vẻ treo ở hắn danh nghĩa chiếc xe hơi kia cũng yên lặng dừng ở chỗ đậu bên trên hoàn toàn nhìn không ra hắn từng rời đi công ty bộ dáng hắn lại quét mắt l thành địa đồ phát hiện phía nam vì nhiều vùng núi mang trên đường đi cơ hồ không có mấy cái giám sát số lượng xe chạy cũng so thành khu ít hơn nhiều nghĩ ở loại địa phương này truy tung một chiếc xe hơi căn bản là chuyện không thể nào c h i ề u dương rốt cuộc minh bạch tại sao chính mình đi qua một mực cha không ra tỉ tở có vấn đề hắn không riêng tại đề phòng trên internet truy tung trong hiện thực cũng có tương đương mạnh phản theo do ý thức thậm chí còn có được một cái bề ngoài nhìn qua không kém bao nhiều thế thân công ty là hắn dễ dàng nhất biến hóa thân phận địa phương bởi vì trong đại lâu có quá nhiều giám sát điểm ngủ mà vắng vẻ vùng núi con đường có thể để cho hắn nhanh trong phán đoán sau lưng phải chăng có theo dõi người nếu không phải h ệ lọ đi có thể một mực khóa chặt cái k i a m ộ t sợi ngoại lực thì tờ hành tùng cơ hội chính là ẩn hình kể từ đó hắn xem như người hiểm nghị khả nghị mức độ tăng lên trên diện rộng tăng thêm dọn dành trước đó cùng hắn vẫn có liên hệ sau lưng của hắn có k h á c thân phận tình huống căn bản là vắn đã đóng thuyền đang t i ế c ghế lò đi chỉ có thể nhận biết được đối phương đại khái di động không có cách nào biết được hắn ở đâu chút địa phương dừng lại qua cho nên chiêu dương chỉ có thể đem l thành địa đồ phóng đại một chút xíu kiểm tra tỉ tờ đường đi chỗ đi qua khu vực đồng thời lợi dụng mạng lưới lục soát những thứ này địa khu mẫu chốt kiến trúc nhìn xem có thể hay không có cái gì không tầm thường phát hiện thẳng đến hắn phát hiện b ắ t cơ tìm thập tự cái từ này kia là một tòa thành lập tại một trăm năm trước l a o kiến trúc ở vào l thành bờ sông thảm cũng là a n h quốc mi sáu tầng bộ là một cái thanh danh vang dội tổ chức tình báo mi 6 một mực phụ trách là ngoại quốc tình báo cùng bí mật hành động ở trong chiến tranh thế giới thứ hai vì anh quốc thắng lợi lập xuống qua công lao hiển hách giống như vậy địa phương tuyệt không nhường người bình thường đi vào xem xem ra câu được cả lớn c h i ê u dương tự đủ bất quá vẫn là có một vấn đề vô pháp giải thích nếu như t ỷ tờ một mực vì mi 6 hiệu lực như vậy lý lịch bên trên không có khả năng t r a không được một tia vết tích thế chiến thứ hai kết thúc sau tình báo này tổ chức cũng đẩn dần đi hướng bình thường hóa chiêu mộ làm việc đều phải ấn quá trình đến mà tỉ tợi tội tác hiện nhiên không giống như là tham gia qua thế chiến thứ hai giá vẽ xem như mới vào chức nhân viên tình báo hắn kinh doanh công ty y dược lại là làm sao tới luôn không khả năng làm y sáu vì giả tạo một người bối cảnh còn chuyên môn cho hắn mở nhà giá trị trăm tỷ công ty y dược a cái này về tình về lý đều nói không thông h i ệ n nhiên đáp án chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm triệu dương nhắm mắt lại vượt qua một đạo lại một đạo nghiêm mật tường cao lặng yên không một tiếng động tiến v y sáu tổng bộ mạng lưới c h ư một trăm hai mươi ba hoa hướng dương kế hoạch tại s ị bờ eie cảm giác phía dưới nơi đ â y mạng lưới như là một gian rộng rãi số liệu ca úc những cái kêu màu xanh lá thông đạo đại biểu liên tiếp tuyến đường màu đỏ đại biểu c h ư n g ngại hoặc cặp ấy chứng n g ạ i tựa như một đống tạp vật có thể nhẹ nhõm vượt qua mà cạm bẫy phần lớn là phản hacker chương trình tại con đường bên trong tựa như từng cái màu đỏ khối lập phương chỉ cần không đụng tới liền không có gì vấn đề lớn mi sáu mạng lưới cấu loại hình cùng đại đa số trọng điểm cơ quan mạng lưới chia làm nội ngoại hai tầng tầng bên trong thuộc về vật lý ngăn cách trên lý luận liền sĩ bờ eie cũng vô pháp xuyên tấu h nhưng xảo liền xảo tại dạng này phòng máy bên trong thường thường sẽ có bao nhiêu cái camera lấy giám thị nội bộ tình h u ố n phải trăng bình thường mà dạng này camera lại cùng mạng bên ngoài kết nối thuận tiện bảo trí nhân viên xem xét đây là an toàn bên trên tất yếu tiết trí lại thành c h i ê u dương xuyên thấu vật lý ngăn cách lỗ thủng hắn chỉ cần thông qua ngoại bộ mạng lưới tiến vào một cái quay chụp phòng máy camera liền có thể trực tiếp thông qua thị giác xâm nhập chỗ nhìn chăm chú phong bế mạng lưới bên trong vật lý ngăn cách thuộc về trên lý luận không có khả năng bị công phá phòng tuyến cho nên những thứ này phòng máy tổn chữ khí bên trong đều là là cơ mật nhất văn kiện thậm chí bởi vì nó quá mức an toàn cho nên rất nhiều văn kiện đều là lấy văn bản rõ ràng phương thức chứa đựng trong đó liền bao quát vì mi sáu hiệu lực hết thệ công nhân danh sách triều dương dùng tỉ tở xem như từ mấu chốt lục soát nhưng không có tìm tới giả sởn tỉ tở bản thân không phải là giả dan hắn có chút đau đầu gãi gãi đầu đương nhiên còn có một cái khác đần phương pháp đó chính là so xem phiến tuyệt đại đa số công nhân tài liệu cá nhân bên trong đều có kèm theo ảnh trụ thì tớ luôn không khả năng liền ngũ quan điều chỉnh vấn đề là tồn tại tuyệt mật s ệ vỡ bên trong công nhân có gần bốn nghìn người cái này nếu là dựa vào mắt thường từng cái so với có lẽ ba bốn ngày đều không nhìn xong t r i ê u dương chỉ có thể lần nữa dung người hắn bấm bệ lọ đi điện thoại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngươi muốn trước hết nghe cái nào uy người còn tốt đó chứ bên kia tựa hồ sửng sốt một chút rất tốt cái gì đó đừng mới mở miệng liền do người nữ h à i bất mãn nói ta trước hết nghe hư hư chính là xuất ngoại du lịch hủy bó t ỷ tơ hiểm nghị hiện tại vô cùng lớn ta chỉ kém tới cửa một chân chứng cứ liền có thể xác định thân phận của hắn thật đúng là hắn ta trước đó cũng cảm thấy hắn có vấn đề rõ ràng là sự nghiệp có thành t i ể u sĩ nghiệp gia lại nhận thức q u a n dêm loại này xuyên quốc gia trùn buôn thuốc phiện hễ lọ đi phi t ố c tiếp nhận cái kết luận này ngươi thật giống như nghe còn thật cao hứng lại có một cái mỏ công ty sắp thân bại danh liệt ta đương nhiên cao hứng tin tức tốt đâu tin tức tốt đương nhiên là nhiệm vụ thủ lao sẽ đến, đến cảng nga ngươi muốn nói với ta chính là cái này hễ lọ đi chép miệng hà miệng không ta chủ nếu là muốn hỏi đoàn đội của ngươi bên trong có tỉnh thông lập trình cao thủ sao t r i ê u dương đem phiền phức của mình đơn giản giảng thuật một lần ta cần một cái tự động so với ảnh chụp chương trình h ắ c c e r ngược lại là có một cái cũng không biết nàng có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi bên t i a như là đi lại lên như vậy đi ngươi trực tiếp hỏi nàng là được phớ lạy sau một lát một tên khác nữ tử tiếp nhận điện thoại hẹo lộ l a o bản ta gọi phớ lạy lão đại đã phân phó có vấn đề gì ngài cứ hỏi thanh âm của nàng nghe liền lấp đầy sức sống nếu c、so、như ngại một gốc n không ngại một ta có thể đi h t c k e r thị trường mua loại huấn luyện này tốt chương trình lại hoặc là đi số liệu lớn trung tâm đen một cái đến dùng đương nhiên những thứ này đều tồn tại nhất định để lộ bí mật phong hiểm số liệu lớn trung tâm triệu dương trong lòng hơi đ ộ n g một chút hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái nhân tuyệt khác đó chính là choi dung ở u n lần trước nàng cùng trương trí viễn một đường truy tra chính mình quá trình hắn thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt cùng thớ lệ loại này giã lộ khác biệt choi dung ở u n là có nội bộ con đường điều động cảnh sát tài nguyên bất q u a vấn đề ở chỗ thân phận hắn cũng không thể dùng nhạc viên người chủ trì thân phận trực tiếp đến hỏi đối phương a vậy ngươi có cải biến thanh âm phần mềm sao như thế có p h ớ lệ lập tức trở về nói không riêng có thể biến âm thanh còn có thể mô phỏng thân hình của người khác điều kiện tiên quyết là ngại có đối phương ghi âm vậy được nhường n hễ lo đi phát ta một phần đi đây chính là dựa vào năng lực lúng túng chỗ t r i ê u dương nghĩ thầm hắn đối với mạng lưới năng lực khống chế viễn siêu bất luận cái gì một tên hacker lại sẽ không viết một cái đơn giản nhất chương trình chỉ chốc lát sau thiên sứ liền đem chương trình phát đi qua phía dưới còn tăng thêm một hàng chữ nhỏ không thể dùng cho làm ác ta cũng không phải phong ca nào có nhiều như vậy ác tới làm t r i ê u dương không cho là đúng kéo ra phần mềm chơi bùa một fan sau bấm chơi dung ở hùng điện thoại mà gọi cú điện thoại này trước đó hắn đã xác định trường trí viễn cũng không tại đối phương bên người uy đang bận sao ta cần ngươi giút ta một chuyện chiêu dương dùng trương cảnh sát hình sự thanh em nói ra chuyện gì sẽ không là cho hàng xóm sửa máy vi tính a sự thật chứng minh cho dung ở hùn không có chút nào sinh ra hoài nghi sao có thể chứ ta muốn so đối với xuống ảnh chụp chính là loại kia chân nhân theo ảnh chụp tự động xứng đôi chương trình ngươi cần phải có a nói nhảm bất quá chúng ta đều không tại bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế ngươi làm sao còn đặt chỗ này m i ệ m người a ta hiện tại rất vội vã có thể hay không ra tay trước tới lại nói được ngươi lại ta thiếu một lần cho i dung ở hùng rất nhanh hướng trương trí viễn nhỏ trò chuyện gửi đi một đầu tin tức mà đã sớm chuẩn bị chiêu dương lập tức đem nó đoạn số dưới đây là một cái phần mềm t i ế p lời người ấn mở sau trực tiếp lên truyền là được không biết để lộ bí mật ta người đang suy nghĩ cái gì đâu cái này thế nhưng là cảnh sát dùng đồ vật cũng đúng hắn thao tác xong về sau lại đem những thứ này ghi chép đều xóa bỏ chính là vì để phòng một phần vạn chiêu dương còn cố ý hỏi một câu nếu như trên tấm ảnh người chỉnh hình đâu như thường có thể nhận ra cái này thế nhưng là đi qua trăm tỷ trăm triệu số liệu đốt đi ra đồ vật Phán đoán n c ũ sau ba mươi、so、phút chương trình có kết quả làm cho người kinh ngạc chính là tì tờ bản thân vẫn như cũng không ở trong đó bất quá chiêu dương ngược lại là trông thấy hai người khác danh sách bọn hắn theo thứ tự là đi ạ phờ linh cùng rót giờ phờ linh hai người đặc thủ tướng tự độ phân biệt đạt tới bảy mươi tám cùng tám mươi sáu phần trăm đặc biệt là r o t giờ phờ linh chiêu dương nhìn chằm chằm hắn ảnh chụp nhìn một hồi lâu phát hiện trên người hắn xác thực có mấy phần t ỷ tờ cái bóng vấn đề ở chỗ đi ạ là năm 1921 n g ư ờ i sống rót giờ là năm 1950 n g ư ờ i sống t ỷ tờ nhiều lắm là 40 tuổi ba người tuổi tắc t r ê n lệch cực lớn bất quá chiêu dương lại phát hiện đ ổ mới l ậ t sách đi ạ cùng rót giờ hồ sơ lúc hắn chú ý tới hai người đều tham dự một cái tên là hoa hướng dương kế hoạch tuyệt mật hạng mục thuận cái này từ m ẫ u chốt chiêu dương cũng tại mi 6 mạng nội bộ máy chủ bên trong tìm được hoa hướng dương kế hoạch kỹ càng văn kiện đơn giản xem một lần、sau. Truy tung thuật. đơn k h n giản đến nói internet kỹ thuật ra mắt sau rất nhanh gây nên các quốc gia rộng khắp chú ý trong đó cũng bao quát lấy tin tức mà sống rất nhiều cơ quan tình báo những người khác còn tại tán tụng thần kỳ của nó cùng nhanh có lúc mi sáu lại lo lắng hạng kỹ thuật này không tại anh quốc trong tay biết dẫn đến bọn hắn tại tình báo cạnh tranh bên trong xuất hiện cực lớn lỗ thủng tại văn kiện mở đầu thế là kế hoạch hoa hướng dương như vậy đưa ra my sáu ý định bồi dưỡng một nhóm tại trong hiện thực có được hoàn toàn khác biệt thân phận người những người này cùng nửa đường gia nhập người khác biệt cùng chính thức nhân viên tạm thời cũng không giống là my sáu không có bắt đầu dùng bọn hắn lúc bọn hắn cùng người bình thường không khác biết bình thường vượt qua cuộc đời của mình không phải tình huống đặc biệt phía dưới ngành tình báo cũng không biết chủ động chiêu gặp bọn họ bởi vì cái này có khả năng dẫn đến thân phận của bọn hắn bại lộ chỉ có làm những người này chính mình cảm thấy nhất định phải cùng mi sáu liên hệ lúc mới có thể từ một người bình thường nháy mắt lột s ắ c thành một tên gián điệp tình báo người làm việc căn cứ kế hoạch bọn hắn chính là tin tức thời đại thuần trắng người thiệp phục đ a à phờ linh chính là đám đầu tiên đề nghị người bên trong một vị như vậy vấn đề đến đã những người này từ nhỏ đã theo cơ quan tình báo không liên hệ chút nào làm sao có thể trở thành mi sáu ẩn tàng lực lượng thậm chí còn đối nó cam đoan trung thành hoa hướng dương phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản Đó chiêu í n h là lấy g a đình dương nhìn đến đây không thể không đội phục đám người này nó động lao binh cùng gián điệp chính mình liền có thể đối với hải tử tiến hành huấn luyện còn có thể quán thâu trung thành giáo dục xác thực không cần mi xáo lại cắm tay trong đó những hải từ này trưởng thành lộ tuyến cũng biết liền giống như người bình thường đọc sách tốt nghiệp làm việc kết hôn khác biệt duy nhất là bọn hắn làm việc dư thời gian liền nắm giữ trở thành một tên công tác tình báo người toàn bộ tri thức đồng thời đều biết chính mình gánh vác sứ mệnh mà cha mẹ của bọn hắn thì lại sống sống ở internet chưa phổ cập thời đại có lẽ tại chuyển nghề thật lâu sau mới có thể bị ghi vào hệ thống nếu như chính bọn hắn không tuyên truyền sẽ rất ít có người biết thị trấn một tên gô gia tượng hoặc chủ nông trường trước đó từng là lao binh v ậ phần tại sao muốn chia hai loại người cũng rất có đạo lý bởi vì tầng dưới chót người rất khó trà trộn vào thượng tầng vòng tròn bên trong tự nhiên cũng vô pháp tiếp xúc đến cấp bậc cao tình báo không chỉ nhân viên tình báo cũng không thể bị mất đi làm việc dù sao cũng phải biết được cơ quan cận gì dạng tình báo cái này mang ý nghĩa mi sáu đến n g a y lại bọn hắn một bộ phận bí mật phân cấp chỗ tốt chính là ở đây không đến mức nhường một cái cơ sở người làm việc cũng biết nhất tuyệt mật tình báo g i ó p giờ phờ linh hiển nhiên là xem như cha người nối nghiệp g i a nhập vào từ tuổi tắc đến xem kế hoạch áp dụng lúc hắn đã có chừng ba mươi tuổi cho nên không có khả năng xem như thuần trắng người thèm p ụ mặt khác thân là một tên mi sáu cao tầng hắn về hưu thời gian cũng phi thường s sớm giống là bị trước giờ khai trừ c h i ê u dương đem ba người t u ổ i tác tuần tự xếp hàng hàng liền phát hiện t ỷ t ờ số tuổi cơ bản theo rót giờ phờ l ì n h về hưu thời đoạn ăn khóc nhau nếu như t ỷ t ờ là kế hoạch hoa hướng dương hạt giống như vậy hắn sẽ không xuất hiện tại trên danh sách cũng liền hợp tình hợp lý đây cũng là chiêu dương từ đầu đến cuối vô pháp tại mạng lưới tin tức bên trên tìm tới đối phương sơ hở nguyên nhân vì xác nhận điều này hắn quay đầu lại hặc vào anh quốc trung ương thống kê cục server từ bên trong điều ra tỉ tờ người một nhà đăng ký thân phận nơi này số liệu thuộc về công khai tin tức theo giấy chứng nhận thân phận độ cao khó a lại đáng tiếc là liên quan tới phụ thân hắn tin tức chỉ có một cái tên m hợp tí tơ thân phận là nhà máy kẻ kinh doanh cũng không có ảnh trụ tư liệu cái này ngược lại kích thích chiêu dương đ ầ u t r í hắn tìm tới tỉ tờ chỗ đọc tiểu học cùng trung học đem thời gian quay lại đến mục tiêu tuổi thơ thời kỳ bắt đầu không sợ người khác làm phiền tại che kín bụi bặm lượng lớn tư liệu bên trong lục lọi lên kia là từng t r ư ơ n g ố vàng màu sắc rực rỡ ảnh trụt lộn xộn lại không trọn vẹn năm một n t r ư ờ n g học nhưng không có gì đó điện tử hồ sơ k o bảy học sinh trong cơ thể càng không có p h ụ cập điện thoại di động cùng internet hắn tìm những tài liệu này cơ bản đều là đến từ các hải tử sau khi lớn lên ngẫu nhiên phát hiện học sinh thời kỳ mơ hồ ảnh chụp vì kỷ niệm đem nó quét hình đến cá nhân không gian hoặc là xã giao trang web bên trên như thế mới có thể bị chiêu dương tìm thấy được cái này một tìm chính là hơn nửa ngày cho đến lúc d ạ n g sáng chiêu dương tầm mắt cuối cùng tại một t r ư ờ n g gần như h o à n g bạch ảnh chụp dừng lại kia là một trận học sinh tiểu học trận bóng kết thúc sau chúc mừng tràn diện trong đó một nhánh cũng là tì tở vị trí lớp đội bóng các hải tử nhanh chân chạy về phía cha mẹ của bọn hắn bởi vì vận động bên trong đ è xuống cửa trước quan hệ ảnh chụp còn có chút mất cháy nhìn qua hơi có vẻ mơ hồ t r i ê u dương không nhìn thấy tì tờ chính diện nhưng hắn nhìn thấy một tên nhìn quen mắt nam tử người này ăn mặc câu phục đứng nghiêm tựa như lão thân sĩ chờ đợi hải tử cùng mình ôm nhau dù là không cần so với phần mềm hắn cũng có thể nhận ra người này chính là rót giờ phờ l i n cai u dựa theo lệ cũ kéo ra căn cứ cấp bốn lối thoát hiểm đối với bên trong phòng máy móc tiến hành thường ngày kiểm tra nơi này là hoạt cơ tìm thập tự cao ỗ h ạ c h tâm nhất khu vực ngoại nhân là không thể nào đi vào nơi này đến cho nên người kiểm tra cần nhất phòng chính là con chuột cái này tuyệt không phải làm cho đùa con chuột phá hư tuyến đường ghi chép xa so với nhiều người được nhiều bất quá từ khi đại lâu ống thông gió bên trong đều trang bị thêm hồng ngoại khu chuột thiết bị sau công việc này ý nghĩa liền trở nên cực kỳ b ã nhỏ đương nhiên kiểm tra còn bao gồm tám tuyến có hay không đông lỏng máy móc nhiệt độ phải trang bình thường giám sát cùng máy điều hòa không khí có hay không dị dạng t r ợ chút bất quá cứ á hoài nghi mãi cho đến chính mình ra dặn về hưu hoặc là bị sa thải mới thôi những thứ này máy móc cũng không biết xuất hiện bất kỳ vấn đề dù sao bọn chúng nhưng so sánh người dùng bền nhiều giờ phút này thời gian là bảy giờ tối đã gần kề gần ra ban đây coi như là hắn xuống ban trước cuối cùng một hạng làm việc bởi vậy kiểm tra đến cũng có chút hướng họ khắp nơi chuyển vòng không có phát hiện gì thường sau hắn liền ý định đang kiểm tra b ề ngoài ký tên của mình đúng lúc này cải u đ ỗ n g nhiên chú ý tới bên tường một đài số liệu thu thập máy chấp xuống đèn xanh chuyện gì xảy ra hắn nhớ kỹ đài này cùng máy chủ không hợp nhau thiết bị là dùng đến thẩm tra đối chiếu cơ mật kho số liệu viếng thăm số lần mỗi lần có thám viên cần xem xét tuyệt mật tư liệu lúc đều cần hướng thượng cấp tình cầu mà thám viên cụ thể nhìn qua mấy lần thì lại bị thu thập máy ghi chép lại để làm thẩm tra đối chiếu tác dụng vì ngăn chặn làm giả nên thiết bị cũng không cùng máy chùi bản thân tương liên nghe lén cũng là chạy qua ổ cứng cảng điện tử số so với phòng máy bên trong máy tính nó càng giống là một đài dây giấy lô khoan máy đã cổ lão lại rơi ở phía sau mỗi kiểm chắc đến một lần thẩm tra v i ế n thăm chỉ thị của nó khí liền biết dâng lên một con số vô pháp từ ngoại bộ về không cũng vô pháp điều chỉnh trị số mà đèn xanh lấp lóe chứng minh có điện tử thông qua nhưng bây giờ bên trong phòng căn bản không có một tên thắm viên cài u rủi, rủi con mắt cho là mình nhìn lầm hắn chờ vài giây đồng hồ tiếp lấy lần nữa nhìn thấy máy móc lấp loe xuống đèn xanh có người ngay tại v i ế n g thăm trong đại lâu giữ bí mật cấp bậc cao nhất máy chủ nói đùa cái gì những thứ này máy móc đều là ở vào vật lý ngăn cách trạng thái chỉ có cầm chuyên dụng thiết bị đi vào căn phòng này mới có thể kết nối với máy chủ kho số liệu rất rõ ràng là thu thập thiết bị hư c ạ i u kéo ra chính mình vô tuyến điện kêu gọi văn phòng đồng sự uy s giúp ta t r a lần sau lần thu thập khí số lần nhưng đối phương không có trả lời trong ống nghe chỉ có xì xì điện từ â m đáng chết lại không tín hiệu hắn chửi mắng một câu quyết định chính minh tới n à y thiết bị bên ngoài bảo bọc một cái mở tờ che đậy vỏ ngoài cần dùng tay đẩy ra giải tỏa t r ụ mới có thể đem vỏ ngoài nhấc lên nhìn thấy bên trong chỉ thị k h í số ghi cái này thao tác không tính p h i ề n p h ứ c mười giây đồng hồ liền có thể hoàn thành hắn ý định trước ghi lại con số lại đi ra theo qua lại ghi chép thẩm tra đối chiếu nhưng mà cũng chính là cái này liếc một cái nhường ủ nháy mắt mồ hôi ẩ mức phía sau lưng hắn mặc dù không nhớ rõ cụ thể con số nhưng lần trước ghi chép còn là sáu mở đầu bốn chữ số nó t h ủ vị sáu đã thật lâu cũng không có thay đổi động đậy mà giờ khác này hắn nhìn thấy số ghi là mười hai nghìn ba trăm mười sáu bốn chữ số biến thành năm vị c h ư n một trăm hai mươi lăm bao tác thao thao thao thao đ ệ c á i ú liền mắng mấy câu thô tục nhớ số đều không để ý tới chuyển thân liền hướng cửa ra vào chạy đi nhưng càng kỳ quái hơn sự tình xuất hiện c á c bốn lối thoát hiểm sẽ tự động khép kín khóa chặt hán thẻ nhân viên lại không cách nào giải khai khóa điện tử ngài không có quyền hạn tiến hành thao tác ngài không có quyền hạn tiến hành thao tác khóa điện tử nhiều lần nhắc nhở nói rõ ràng tại năm phút đồng hồ trước tấm thẻ này còn có thể thuận lợi mở khóa ấy nhỉ tức g i ậ n đến dùng sức nện vài cái lên c ử a bản g kết quả trừ ra tay chấn động đến đau nhức bên ngoài một chút tác dụng đều không có hắn cũng rõ ràng cánh cửa này từ sắt thép rén đúc độ dây ít nhất có mười cm đừng nói tay không cỡ lê đầu bữa toàn bộ lương chỉnh tề hắn cũng cầm môn này không có biện pháp cạy u chỉ có thể trở về về phòng máy bên trong đối với trên trần nhà ca mê ra hết lớn hết người cái này ngu xuẩn nhìn thấy ta sao cho l á o tử mở cửa có thể hết thể nếm thử đều tốn công vô ích hắn ý thức được mi sáu có phiền vài lớn cùng một thời gian tì tờ lái xe chạy tại về nhà trên đường bảy giờ đã không còn là một đỉnh núi cao thời kỳ trên đường dòng xe cộ cũng không lớn hắn một cái tay đều i lấy điện đài một cái tay khác đỡ lấy tay lái mở phi thường nhẹ nhõm trên thực tế hắn rất hưởng thụ đoạn này về nhà thời gian bận rộn xong một ngày làm việc rời khỏi huyên náo trung tâm thành phố cái này khiến hắn có loại từ gánh nặng bên trong giải thoát đi ra cảm giác cứ việc ngày mai hắn còn là như thường bận rộn nhưng không trở ngại hắn hưởng thụ điểm ấy ngắn ngủi nhàn h ạ đặc biệt là đi qua hai tháp cầu lớn lúc trời chiều giờ phút này biết hoàn toàn không xuống đất bình tuyên phía dưới chỉ ở cuối chân trời lưu lại một chút xí hào quang chính là điểm này màu đỏ tím ánh sáng làm nổi bật tại sông thảm bên trên lúc sẽ đem đầu này ốn lượn dòng sông nhiễm lên mấy tầng khác biệt nhan sắc nơi xa là ảm đạm màu đỏ mà chỗ gần thì là trói sáng màu vàng so với trong thành thị liên miên bất tận nhật bản đạo này tự nhiên sáng tạo màu sắc không thể n g h ĩ ngờ càng thêm rực rỡ hắn giống thường ngày như thế đẻ xuống mở cửa sổ khóa ý định đón gió đêm cùng hào quang chạy qua cầu lớn bất quá cửa sổ xe không thể mở ra loại này trục chặt nhường tỉ tở hơi có chút nổi nóng đặc biệt là xe còn là vừa đổi không lâu xe mới chỉ là một giây sau sự chú ý của hắn liền hoàn toàn bị phía trước kỳ cảnh kéo tới chỉ thấy mặt đất tựa hồ v ố nghéo đèn xe soi sáng ra đến quần sáng xuất hiện bất quy tắc nhiêu sóng phía trước cỗ xe phát ra chói hai tiếng còi thắng lại đèn từng cái sáng lên cũng hướng hai bên tới gần vội vàng bên trong mấy chiếc xe đụng vào nhau tì thở bỗng nhiên ý thức được đây không phải là ảo giác của mình mặt đất cũng không phải là đang v n mẹo mà là chính chậm dại hướng lên nâng lên đây là hai tháp cầu lớn đặc điểm mỗi khi sông thảm bên trong có cỡ lớn thuyền cẩn thông quá lúc hai bên mặt cầu liền sẽ bị cực lớn dây sắt kéo làm cho đường sông lần nữa khôi phục thông suốt t ự đại cầu xây thành đến nay không sai biệt lắm mỗi tuần đều sẽ cao lên một lần mà dâng lên thời đoạn cơ bản cố định qua cầu con đường cũng biết tùy theo phong bế nhưng vô luận như thế nào nó đều không nên vào hôm nay dâng lên tì tờ quay đầu mắt nhìn kính chiếu hậu một trái tim lập tức chìm đến đáy chỉ thấy đỏ lam đèn báo hiệu điên cuồng lấp lóe c o t đường cửa sập cũng tại một chút xíu đông xuống hắn một chân đạp xuống thắng lại bánh xe phát ra bén nhọn rít gà gọi thân xe cũng chấn động mạnh một cái tốc độ s á t thực hạ một chút nhưng cũng không có lập tức giảm trở về không cỗ xe vẫn tại nhanh chóng tiến lên hắn lại dồn sức đánh tay lái muốn lợ có thể trong tay đĩa như bị cố định chết hắn thế mà dùng hết toàn lực cũng vô pháp túng động đến hắn mảy may càng bất khả tư n g h ị chính là dây an toàn cũng tại cùng một thời khắc bị khóa chết giống lưới chăm chú đem hắn xiết đang ghế ngồi bên trên mà tại dưới tình huống bình thường chỉ có cỗ xe tao nộ va chạm lúc dây an toàn mới có thể khởi động mở gấp tác dụng cứ như vậy thì thờ ô tô tại một đám người trong ánh mắt kinh ngạc trổ hết tài năng bay thẳng hướng hai tháp cầu lớn chủ mặt cầu nhìn a tên kia muốn làm gì lập tức có người chú ý tới cái này không tầm thường cảnh tượng đoán chừng đập qua đi hắn lại không dùng xe liền được rơi xuống không phải là a có thể nói cho ta một cái nguyên nhân cái này đáng chết cậu làm sao lại đột nhiên thăng lên rồi ta kém chút bị phía sau xe đâm chết chúng ta còn là tranh thủ thời gian báo động đi không đ ổ i nhường ta ra tay trước cái lam điệu vòng người qua đường tiếng nghị luận hiển nhiên không biết chuyển vào t ỷ tợ trong lỗ thai bọn hắn tự nhiên cũng tưởng tượng không đến cái sau gặp phải đến tuột cùng là loại nào tình huống lúc này t ỷ tợ trong xe đồng hồ đo trục chặt đèn toàn bộ sáng lên bên trong khống trên màn hình hiện ra một cái màu đỏ đen ánh mắt nhìn thấy ánh mắt nháy mắt tỉ tờ nháy mắt rõ ràng hết thảy hướng dẫn hệ thống cũng truyền g a điện tử hợp thành âm tra hỏi nếu như ngươi muốn mạng sống liền đem biết hết thẻ nói hết ra ngươi khi tiến vào nhạc viên trước đó liền đã biết do ác ma tồn tại sao giờ phút này đầu xe đã n h í c lên bắt đầu tiến vào thăng đường dốc đoạn nâng lên mặt cầu tựa như một lần tường cao tuyên cáo tử vong tới gần thắng lại hoàn toàn mất đi hiệu lực vô luận hắn lại thế nào dẫm tốc độ ngược lại tại tăng lên hiển nhiên cỗ xe hệ thống điều khiển điện tử đã bị hoàn toàn đ o ạ t đi thắng lại mặc dù là vật lý cơ cấu nhưng mô tô điện gia lực vẫn là từ chương trình phụ trách nếu như là truyền thống dầu xe đạp xuống thắng lại đồng thời cũng biết lập tức chặt đứt dầu đường tàu điện lại không giống chỉ cần mô tô điện vận chuyển hết tốc lực dù cho thắng lại ôm chết cũng vô pháp đem bánh xe hoàn toàn ngưng lại đồng thời bởi vì má phanh kịch liệt ma sát thắng lại bàn lại bởi vì hồng nhiệt mà xuất hiện rõ ràng nóng suy giảm hiệu ứng cho đến cũng không còn cách nào hạn chế bánh xe máy may tay lái cũng là nó xác thực cùng chuyển hướng cơ cấu vật lý tương liên bất quá vì thao tác nhẹ nhõm h u y ế n đ c h chất cơ bản đều phân phối có chạy bằng điện trợ lập bơm nó công việc bình thường lúc người điều khiển dùng một ngón tay đều có thể nhẹ nhõm chuyển động tay lái chỉ khi nào nó đảo ngược g a lực, lực lượng lớn đủ để cho người tuyệt vọng tì tờ tuyệt đối không nghĩ tới ác ma vậy mà có thể làm được loại Công ty của ty hai ắ n hưởng ứng vì vệ bảo m t mươi giây tiếp đ i ệ lấy hắn nếm thử đi mở tay lái phụ bao tay giường nhưng tâm tre bị khóa lại vô pháp kéo ra một m ư ờ i năm giây tì tờ kéo ra chủ điều khiển chữ a vật cách từ bên trong rút ra một cái tàng covid sau đó thay đổi trôi lao hướng phía cửa k i ế n g xe một góc đ ố n g nhiên đập tới cũng l i ề n tại lúc này cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống nhường một đòn toàn lực của hắn nện cái không bởi vì dùng sức quá mạnh dẫn đến cổ tay của hắn túi tại pha lê k h u n g bên trên tua vít cũng bay ra ngoài cửa sổ hạ xuống đến một nửa cửa sổ xe lập tức lại nhanh chóng dâng lên một lần nữa khép lại đến cực kỳ chặt chẽ Mười một mà giây. dài hơi. không động gì, Tì thở thở bất tác ngồi, còn Hắn là ra còn đã kỳ hắn nói ra cỗ xe cũng tại lúc này xông ra mặt cầu trong chốc lát hắn phảng phất bay lên bên trong khống trên màn hình ánh mắt biến mất cuối cùng n à y mưa khác thì tớ nhìn về phía ánh triều tà tan mất xuống sông thảm màu đỏ sậm sóng ánh sáng tại cách hắn đi xa mà màu vàng lăn tăn tia sáng càng ngày càng gần phảng phất không phải là hắn hướng dòng sông rơi xuống mà là dòng sông tại ô mấp hắn theo bịch một tiếng vang thật lớn hết thể nhan sắc đều hóa thành đen kịt một màu Trước 126, dư ba. hai tháp cầu rơi xe sự kiện đi qua hai ngày sau tương quan tin tức phát ra lượng đạt tới xưa nay chưa từng có mới đỉnh núi cao đặc biệt là mặt cầu chầm rãi dâng lên thời khắc một chiếc xe nhỏ phi tốc phóng tới sườn núi đỉnh video tại các nước đều đạp lên hotse ấp đám dân mạng đối với nó thảo luận đủ loại có cho rằng hai tháp cầu có hoa không quả cảnh quan tính chất nhiều hơn tính thực dụng chất có cho rằng lái tự động cần phải cấm chỉ cũng có cho rằng e l thành chính phủ cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn tăng thêm người chết lại là một tên phú hào càng là tăng lên trên diện rộng sự kiện nhiệt độ mà anh quốc quan phương đường kính thì rất rõ ràng cảnh sát thanh minh đây là cùng một chỗ có dự mưu áp tính sự kiện bọn hắn đi qua sơ bộ điều tra đã bài trừ lên xuống thao tác viên sai lầm cùng thiết bị trục chặt khả năng áp dụng án này đội không riêng không chế từ xa cầu lớn lên xuống hệ thống còn đối với người điều khiển cỗ xe tiến hành xuyên tạc bọn hắn đã ở tay đánh vớt ô tô cũng biểu thị tuyệt sẽ không phóng qua hành hung người là ai mưu sát kiệt xuất xí nghiệp r a dạ s ờ n t i t e cũng trở thành truyền thông nhất vui với đi dẫn đạo chủ đề bất quá cùng lúc còn có một chuyện tuôn ra chỉ là lực ảnh hưởng còn lâu mới có được hai tháp cầu rơi xe sự kiện lớn như vậy đó chính là kế hoạch hoa hướng dương toàn bộ văn kiện bị ném đến trên mạng từ khi lăng kính cửa đằng sau người nhân tố đưa đến để lộ bí mật sự kiện liền tầng tầng lớp, lớp trong đó đã có chân thực cơ mật tình báo cũng có giả tạo ra hỗn loạn tầm m mọi người cơ bản đều không cảm thấy kinh ngạc bởi vậy chỉ có tại một chút nhỏ chúng luật đàn mới có người chú ý việc này a l e t này chính là một trong số đó xem như một tên hacker hắn chú ý trọng điểm cũng không ở chỗ để lộ bí mật văn kiện bản thân mà tại văn kiện tiết lộ bí mật phương thức bên trên mỗi khi có phát hiện mới hắn liền biết tại dùng tại vòng quan hệ tự mình giao lưu hacker câu lạc bộ tờ mở lạng tường bên trong tuyên bố cái nhìn của mình lần này a l e t này trực tiếp đem nghe dọn cả người coi như chủ đề nhãn hiệu căn cứ kế hoạch hoa hướng dương người thành lập theo giải cấp đến xem nó cần phải thuộc về mi s cơ mật tối cao người trong vòng đều rõ ràng mi 6 có được một cái hoàn toàn ngăn cách phòng máy đến cất giữ những bí mật này tư liệu trên lý luận là không thể nào bị mạng lưới xâm lấn đánh cắp cho nên nhóm này tư liệu đầu nguồn 89 phần 10 là tới từ cái nào đó tỉnh thần trọng nghĩa buộc phát nội bộ công nhân trực tiếp từ phòng máy bên trong trộm đi kế hoạch văn kiện bất quá á l ẹ t này đưa ra một cái hoàn toàn khác biệt cách nhìn hắn cho rằng nếu như tại trong hiện thực mong muốn trộm lấy mi 6 cơ mật tối cao liền nhất định phải sử dụng đặc chế độc đến thiết bị tới tương liên mà không phải tùy tiện cắm cái usb hoặc số liệu tuyến liền có thể bắt đi đây cũng là rất nhiều sắp đặt vật lý cách ly phòng máy xí nghiệp đều biết áp dụng phương pháp càng đừng đề cập lấy cơ mật mà sống cơ quan tình báo loại này đọc đến thiết bị chỉ có thể đọc được đặc biệt số liệu đi qua dịch từ tiếng khác sau lại biên thành người có thể nhìn h i ể u đồ văn nó không có dân sự chuyển vật cảng mong muốn đánh cắp đi ra còn phải dựa vào nhân công phục chế t ỷ như chụp ảnh lại t ỷ như tay đánh ghi chép đây cũng là tại sao tuyệt đại đa số để lộ bí mật đều là lấy ảnh chụp phương thức chảy ra nhưng mà bị run đến trên mạng kế hoạch hoa hướng dương không giống nhau lắm nó càng giống là đem nguyên văn kiện đều đóng gói đi ra ạ l ẹ p này tại phân tích lúc thậm chí có thể theo văn kiện số liệu bên trong đọc đến đến thành lập cùng sửa chữa ngày loại này nguyên thủy tin tức đây là bình thường đánh cắp phương thức vô luận như thế nào cũng không thể nào làm được bởi vậy hắn lớn mật phỏng đoán có người thông qua mạng lưới xâm nhờ hợp mỹ sáu cách ly phòng máy lấy gần như vơ vét ổ cứng phương thức đánh cắp đã đến những tin tức này chủ đề phát ra không bao lâu liền lần lượt có đồng hành gật vào đây lục lạc nếu như ta nói không có mặt trời dưới tình huống cũng có thể lợi dụng năng lượng mặt trời ngươi biết sẽ không cảm thấy ta là thằng ngu như vậy vấn đề đến ngươi muốn làm sao học vào một cái không cùng mạng lưới tương liên thiết bị rán hổ mang tiểu nhị cân nhắc v ba lập trình nó có thể viễn t r ì n h cải biến chương trình vận hành phương thức lục lạc trong hiện thực có người từng thành công sao nếu như mục tiêu thiết bị có thể đem đặc biệt v ba chuyển hóa thành tin điện số chúng ta quản cái này gọi điện thoại di động năm 2023, sẽ không có người còn không có điện thoại di động a hát thủy hoàng đế kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả đó chính là nhục thân tiến vào mi sáu cách ly phòng máy đem toàn bộ máy chủ đều rời ra ngoài ta cảm thấy cái này so ạ lẹp này sách phương pháp muốn có thể thực hiện được nhiều hai ngày trước hắn nhìn thấy hacker tìm thập tự trước đại lâu ngừng một cỗ xe cứu thương cùng một cỗ xe cứu hỏa trong phòng còn có khói đen bắt ra thấy mọi người càng ngày càng lật đề á l ẹ p này bất mãn thêm vào đến ta càng hy vọng mọi người từ kỹ thuật góc độ đến nói tới cái đề tài này các vị nếu là hacker nên đối với không biết sự vật lấp đầy hiếu k ỷ mà không phải cố chấp phủ nhận nó thật vậy ngươi nói cái này ta ngược lại là tràn đầy đồng cảm ngay tại một tháng trước đầu lĩnh của chúng ta lại còn nói chính mình là ai nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy có chút vượt quá tưởng tượng sự tính xác thực rất khó tiếp nhận lục lạc là, là cái cầu vùng sao Ả lẹt này phi tốc đánh xuống bàn phím nói chuyện riêng mời đi khác chủ đề căn phòng cảm ơn À v ă lòn bất quá các ngươi có phát hiện hay không hai tháp cầu rơi xe cùng phần văn kiện này tiết lộ tựa như là cùng một ngày ta đêm hôm đó vừa vặn ngay tại cầu lớn phụ cận phát hiện trên cầu có việc cho nên lúc lập tức liền ẩn vào quay phim hệ thống sau đó phát hiện một chút thú vị đồ vật đương nhiên ta là thông qua hiện trường hoặc kết nối tuyến tiến hành xâm lấn không có gì kỹ thuật hàm lượng theo xâm lấn mi sáu vị này thần nhân không thể so sánh hát thủy hoàng đế đợi chút nữa ngươi đây là tán đồng ạ lẹt này lời giải thích rồi có người tại một cái không có mặt trời thế giới thành công lợi dụng năng lượng mặt trời thấy có người giúp đỡ chính mình à lệch dòng dục thời cơ đến hào hứng đừng để ý đến hắn người phát hiện cái gì cùng mọi người chia sẻ xuống rất nhanh một đoạn video dán đi ra à l ệ c này kéo ra video lập tức ý thức được đây là hai tháp cầu bên trên một chỗ hình ảnh theo dõi bất quá cùng thường ngày đứng im quay chụp khác biệt lần này hình ảnh qua h ồ hoàn toàn khóa chặt trước kia mất khống chế ô tô từ cỗ xe xuất hiện đến t à n biến giám sát xoay tròn không sai biệt lắm một trăm năm mươi độ có người tại thao túng camera video chỉ có ngắn n g ủ n tám giây a l e x kéo ra chính mình video phân tích phần mềm lần nữa chiếu lại đoạn này thu hình lại cũng đem kích thước phóng đại đến lớn nhất lần này hắn thấy rõ ràng người trong xe tựa hồ đang cùng xe vật lộn ngắn ngủn tám giây bên trong người này tuần tự nếm thử cắt đút dây an toàn găng tay dương lấy vật cùng nện cửa sổ một giây sau cùng lúc h ắ n tựa hồ phạm phải trí mạng sai lầm nhường t u r vít rời tay bay ra ngoài cửa sổ nhưng ở p h ở ảm bi p h ở ảm phát ra phía dưới a l e x kinh ngạc nhìn thấy cửa sổ s o động tác của hắn nhanh lên một bước tại t u r vít chưa đánh lên trước lại đột nhiên rơi xuống tiếp lấy lại cấp tốc đóng lại hoàn toàn giết người này một trở tay không k Ai giết người? vấn đề là hai chuyện này có liên hệ gì sao mặt khác ngươi video này bán hay không giá cả dễ nói lục lạc đừng nói rõ xe tải chịu chỗ nào chống lên một cái mạnh ai đây là có người tại không chế từ xa chiếc xe này ạ lẹt này kích động tiếp nối lời nói các ngươi nhìn hai chuyện bản chất không hoàn toàn giống nhau sao xe lo dịp trung tâm tất cả xe máy bên trong nó biết tiếp nhận dạ đã tin tức cùng con đường hướng dẫn nhưng phân tích cùng phán đoán đều là trong xe hoàn thành nói theo một ý nghĩa nào đó nó cũng là một cái vật lý ngăn cách máy chủ thiết bị lục lạc cũng không nghiêm ngặt bởi vì ngoại giới có thể gửi đi sai lầm hướng dẫn tin tức nhường xe làm ra ngộ phán cũng có thể giả tạo dạ đ à tín hiệu rán hổ mang ngoại giới còn có thể điều khiển cửa sổ cao tốc lên xuống sao cái k i a rõ ràng không phải là cửa sổ bình thường khép kín sẽ có tốc độ m o t o r điện chương trình bị sửa a v ã lòn không tệ cho nên ta không thể nào hiểu được nếu quả thật có người đang thao túng đây hết thảy hắn là thế nào xâm lấn đến trong xe cũng cướp đoạt quyền khống chế xe máy căn bản không có tương quan mạng lưới cảng lý luận phương diện bên trên liền vô pháp thực hiện cho nên nhìn thấy ạ lẹt này nói lên đề ta mới phát giác được việc này cũng không phải là không có khả năng chương một r h ư ơ i bảy hồng hát chi đ ộ n g g i á n hổ mang lại g i á n ra một chương trình s t đến ta luôn cảm thấy xe này bên trong khống màn hình có chút không đúng lắm các ngươi có ai có thể phục hồi như c ũ một cái sao alex nhìn lướt qua phát hiện quả thật có chút kỳ quái màn hình biểu hiện nhan sắc mười phần đơn điệu không giống như là một đài kiểu mới tàu điện vốn có trình độ chỉ là giới hạn trong ca mê ra nhận thức cùng động thái quay chụp ảnh hưởng dẫn đến cái này một khối chi tiết tương đương mơ hồ rất khó nhận ra đồ vật gì tới bất quá nhìn bằng mắt thường không rõ không có nghĩa là máy tính cũng nhìn không ra hắn gõ ra một hàng chữ để cho ta tới thử một chút sau đó từ chính mình trong máy vi tính điều ra một cái nhận thức đồ chương trình đem video hướng vào trong đó phần mềm này sẽ đem video ấn tấm phân giải thành hình ảnh lại lợi dụng đi qua học tập đến lo dịp đem hết t h ể hình ảnh ghép lại với nhau lấy bù đắp đơn mở bên trong thiếu hụt mất chi tiết sau năm phút hắn lấy được một chương nhận thức có tăng lên bản đồ mới alex kéo ra hình ảnh lập tức run lập cập bên trong khống bên trên biểu hiện chính là một đầu to lớn ánh mắt ánh mắt vẹn vẹn có đen đỏ e n đ song sắc v ò ngoài cùng con mắt vì đỏ hốc mắt là đen tại một cái đủ để làm máy tính bảng đến dùng khống chế màn hình bên trên biểu hiện như thế đơn điệu đồ án s á c thực có loại khó nói lên lời quỷ dị nhưng càng làm hắn hơn trong lòng run dậy không chỉ là ánh mắt mà là cái này đồ án giống như đã từng quen biết hắn vội vàng hắn đổi đến kế hoạch hoa hướng dương văn kiện chỉ thấy tại trang bịa góc trên bên phải cũng có một cái đồng dạng ánh mắt thần ký cứ việc nó là đen cho song sắc có thể hình dáng phối màu đều cùng trên xe mắt đen đỏ hoàn toàn nhất trí hắn ngay từ đầu vẫn chưa để ý trang bịa bên trong mỗi cái tiêu ký cùng ký hiệu đồng dạng chỉ có làm hai chuyện liền cùng một chỗ nhìn lên đôi xác nhãn mới thình lình trở nên trướng mắt lên đây là trên văn kiện truyền người tự mình ký tên cũng là đối với m i sáu nhất trắng trọn khiêu khích a l e x cảm thấy trái tim đập b ị c h b ị c h đây tuyệt đối là mỗi cái hacker đều muốn làm đến sự tình đem độc thuộc về mình ấn kỳ đánh vào khó khăn nhất leo lên trên đỉnh núi cao hắn hít sâu một hơi đem chính mình phát hiện mới chuyển lên đến chủ đề bên trong ta phỏng đoán đến không thể có người thật làm được điều ấy hắn sẽ không thể có thể biên thành hiện thực thế này mọi người tờ giờ ở mở mặc khoảng cách có chút dài hồi lâu sau lục lạc mới lên tiếng nói đáng chết hai chuyện tất cả đều là người này làm h ắ t thủy hoàng đê đây không có khả năng không có internet kết nối đồ vật hắn muốn làm sao xâm lân đi vào rắn hổ mang tiểu nhị thử một chút vi ba đi a l e x trực tiếp đem chủ đề nhãn hiệu từ nghe d ợ n cả người đổi thành hacker tri thần tìm tới hắn chẳng phải biết tất cả mọi chuyện rồi người này tại kỹ thuật bên trên tuyệt đối mở chúng ta hoàn toàn không biết mới con đường nhưng không hiểu chúng ta có thể học ca cũng không biết hắn có hoan n ê n h a y không thu đệ tử nói thực ra ta cũng không muốn ngạnh xông hắn từ l ự a à v ạ l ò n ta đồng ý ta cũng muốn biết hắn là như thế nào làm được điểm này một người lực lượng quá nhỏ chính ta một người lúc này lại có mới đồng hành bị tiêu đề thu hút vào đây ki gì đó chúng ta có thần rồi ai có thể giúp ta dẫn tiến một cái là cái này gọi hoàng đế người sao ra nguyện nhân viên quản lý không hy vọng nhìn thấy dùng m á n h lưới thu hút người chủ đề im lặng tường là giao lưu kỹ thuật địa phương ta đề nghị các ngươi nhanh đổi cái nhãn hiệu lúc này alex thu được một đầu nói chuyện riêng tin tức lục lạc n g ư ơ i tốt nhất lập tức đóng lại chủ đề cũng vĩnh viễn không muốn đi tìm hắn nếu không thì ngươi có thể sẽ chết hắn trả lời có ý tứ gì lục lạc suy nghĩ một chút hai chuyện liên hệ đi nếu như suy đoán của ngươi không tệ cái kia người này là gì đó muốn một bên xâm nhập mi sáu một bên nhường hai tháp cầu lớn rơi xe có hay không một loại khả năng là hắn phát hiện my sáu người đang truy tra hắn sau tiến hành phản kích bày ra đây không phải là đen cái tư liệu đốt máy tính liền xong việc hắn t ạ i giết người mà lại không riêng như thế hắn còn đem mang theo chính mình tiêu ký văn kiện cơ mật truyền đến trên mạng cái này thái độ đại biểu cho gì đó ngươi hoàn toàn không có cân nhắc qua sao nhìn xem cái này một chuỗi dài văn tự a ghét đột nhiên kinh s u ấ t m ổ hôi lạnh cả người hắn đông nhiên ý thức được chết bởi rơi xe sự kiện xí nghiệp da dạ sờn tỉ tở bối cảnh thanh bạch bất chính phù hợp kế hoạch hoa hướng dương bên trong hạt giống hết thể đặc thù sao tục lạc nói rất có thể chính là sự thật nhưng muốn hắn cứ thế từ bỏ tìm kiếm người này hắn lại có chút không tâm lòng đối với hacker đến nói không có cái gì so kỹ thuật hấp dẫn hơn người đồ vật đặc biệt là đối phương có thể không nhìn vật lý tưởng cao cùng hiệp nghị bình chướng chân chính trên ý nghĩa thực hiện vạn vật lẫn nhau liên kết đem toàn bộ thế giới biên thành một cái cực lớn mạng lưới đây đối với bọn hắn đến nói quả thực là trong mộng cảnh tượng nếu như hắn không biết việc này cũng liền thôi hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đã nhìn thấy cái này mạng lưới một góc khổ tư một lát a lét làm ra một cái quyết định hắn trước xóa bỏ chủ đề nhãn hiệu cũng cấm chỉ người mới gia nhập chủ đề sau đó tại căn phòng lên tiếng nói ta trước đây n u ô n luận hơi có khó khổ nếu n như mù quáng truy tung người này rơi xuống có thể sẽ gây nên không tất yếu căm thủ cho nên ta nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp đó chính là không chủ động đi tìm người này mà là làm cho đối phương tới tiếp xúc ta lục lạc người định làm gì hắn đánh chữ trả lời rất đơn giản ta muốn thành lập một tiểu tổ tuyên truyền mắt đen đỏ sự tích đương nhiên ta không biết lấy người này danh nghĩa làm bất cứ chuyện gì cũng không biết đem chính mình giả mạo thành đối phương làm như vậy mặc dù trong khoảng thời gian ngắn khó có bất luận cái gì hiệu quả nhưng đợi một thời gian người kia cũng nhất định sẽ biết được ta tồn tại Mặt k hát c giống mi dạng phương mi này quan sáu ổ chức mong muốn lại thủy ì m ắ hắn n cũng tuyên truyền nhiễu, càng hơn ẩn tàng tung nào? có tích. Các cảm biết bị tiểu lợi với thế tổ thấy Hát t vị quay h hoàng đế trông cậy vào không có công lao cũng cũng có khổ lao sao người cái này theo trở thành đôi sắc nhãn tín đồ khác nhau ở chỗ nào a l e t cái kia còn phải hỏi sao t h â n tại mạng lưới bên trong không tồn tại nhưng hồng hát chi đồng đại biểu kỹ thuật chân thực tồn tại hát thủy hoàng đế ta không làm gặp lại hệ thống hát thủy hoàng đế rời khỏi chủ đề ngón tay hắn không ngừng cái khác không tán đồng cũng có thể rời khỏi coi như chỉ có ta một người Ta c ũ nói g nghĩ của mình đi dụng. Đương biết đi nhiên, nếu ấn mình ý của c áp a nguyện ý thực a m d vào hoàn ta thường thống, mang sẽ phi thường Hệ thống, hổ mang rời khỏi rời nền. rắn h ủ đề. ra ngoài ý định chính là, đằng sau không còn có mới rời khỏi người. Liên mới gia nhập hai người cũng không có lựa chọn xong gia là, mới rời khỏi mới hai rời khỏi. ý có có lựa sau Khi, xem ta r ư ớ c đó nhắn lại, t xem như rõ ràng các người rõ các đối a ra, ta n luận Nói g gì thảo thực đó. đ với loại kỹ thuật này chân thực gợi cảm đến hoài nghi nếu như nó tồn tại vậy cái này thế giới internet cũng quá nguy hiểm a vãn lòn nguy hiểm nhưng cũng đại biểu cho vô hạn kỳ ngộ biết được nó dù sao cũng so tránh đi nó m u ố n tốt vô luận như thế nào ta đều gia nhập g i a nguyện đã các vị thật là đang thảo luận hacker kỹ thuật ta cũng muốn chờ mong một cái lục lạc ta có thể lưu lại nhìn thú vui sao a l e x bất đắc dĩ đánh chữ đương nhiên người muốn làm gì đều được bất quá các vị đã lựa chọn lưu lại vậy ta liền ngầm thừa nhận tất cả mọi người là tiểu tổ đám đầu tiên thành viên a vãn lòn vậy cái này tiểu tổ có danh tự sao đương nhiên hắn lập tức trở về nói vì mau chóng khai hỏa đỏ người này nổi tiếng chúng ta tiểu tổ tên cùng ô biểu tượng đều sẽ lấy đen đỏ đôi sắc nhãn làm chủ đề từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hồng hát chỉ đồng tùy tùng t ỷ tờ thắng đến cuối cùng đều không có lộ ra một câu nội tình mà hắn tra để mở h t ỷ tờ hoặc là nói rót giờ p h ở lìn h cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian ba mươi năm trước liền m i ệ u không t i n tức từ cái nào phương hướng đều lục soát không đến người này ác ma manh mối liền đến đây gián đoạn từ t ỷ tờ phản ứng đến xem mi sáu cao t ầ n g đúng là đối với ác ma có nhất định hiểu rõ có thể tình báo tương quan cũng không có tồn tại thập tự đại lâu phòng máy bên trong cái này chỉ có thể nói rõ nay phần tình báo dạy cấp càng cao xử lý nó cơ cấu cũng càng thêm ẩn nấp triều dương cẩn thận hồi tưởng xuống nhạc viên thành lập quá trình phát hiện tì tờ gia nhập thật đúng là không phải là một kiện ngẫu nhiên sự tình. xem như cao cấp t r ù n g con hắn theo khá nhiều phú hào đều có kết giao thậm chí còn bao quát linh dạng sờ dạng này tội phạm nhạc viên chỉ cần còn đem những người có tiền này coi như mời đối tượng tin tức liền khó tránh khỏi chuyển đến tỷ tờ trong thay dù cho đến không phải là tỷ tờ cũng có thể là cái k h á c hoa hướng dương hạt giống nhưng nhạc viên khả năng lựa chọn người bình thường xem như mời đối tượng sao t r i ê u dương cho rằng là phủ định chỉ ít giai đoạn trước không có khả năng người bình thường năng lực cá nhân cùng kiến thức cao thấp không đều tăng thêm khổng lỗ cơ số hắn thật sự không cách nào trông cậy vào những người này để hoàn thành nhiệm vụ mặt khác tại vận mệnh chỉ môn chủ bị thành lập thời điểm t ỷ tơ antony a s ạ hạ gia nạ rủ cổ cùng trường trí viễn đều hoặc nhiều hoặc ít vận dụng trong hiện thực quan hệ sau ba người đưa ra tương ứng bồi thường chỉ có t ỷ tơ biểu thị tạm thời chưa nghĩ ra hy vọng được cái gì mong muốn sau này hay nói hiện tại nhớ lại cái này chỉ sợ là hắn biết rõ làm ác ma cầu nguyện cần trả giá thật lớn mới lựa chọn chỉ hoan lý do thoái thác đã tổng kết không có gì vấn đề việc này liền coi như có một kết thúc đương nhiên hắn còn đến vì liên lụy vào hai tháp cầu sự kiện một chút dân chúng bình thường giải quyết tốt hậu quả đây là hễ lò đi nói ra t r i ê u dương vốn cho rằng nàng biết đối với t h ị tơ một chuyện canh cánh trong lòng dù sao mình thuê nàng đến thu hoạch được mẫu chốt tình báo khai thác phản kích hành động lúc lại hoàn toàn không có hướng nàng lộ c h â n tướng thằng đến ngày thứ hai nàng mới phản ứng được ngày đó bạo tạc tin tức theo chính mình có quan hệ lập tức liền gọi điện thoại tới kết quả nàng cũng xác thực sinh khí chỉ bất quá chỉ tiếp theo t r i ê u dương nghĩ hơi có ra b ả o hễ lọ đỉ cũng không có để ý hắn đối với t h ị tơ động thủ ấn nàng đến nói gián điệp thuộc về chiến tranh hành vi song phương ngươi tới ta đi không thể bình thường hơn được sống hay chết toàn bằng người bản sự nàng sinh khí điểm ở chỗ hai tháp cầu dâng lên lúc những cái kia bị cuốn đi vào e l thành thị dân t r i ê u dương tự nhiên cũng có chú ý điểm ấy chờ tì tờ xe một trận qua cửa sập tiến hắn liền lập tức hạ xuống cửa sập để phòng ngừa càng nhiều cỗ xe tiến vào cầu lời mặt đường tiến vào đi hai mươi chiếc xe cũng đều rất nhanh thắng ngừng chỉ là trong lúc b ố i r ố i vẫn như c ũ phát sinh m ấ y lên và chạm sự cố cuối cùng tổng cộng có một người vết thương nhẹ bảy chiếc xe bị tổn thương theo thiên sứ cái này thỏa thỏa vượt qua thiện ác biên giới càng làm cho nàng khó chịu là k h lâu chỉ thủ cũng tham dự trong đó còn tốt những sai lầm này đều không đến mức vô pháp văn hồi nàng yêu cầu đem năm triệu t h ủ lao phân ra một bộ phận đến dùng cho đền bù người vô tội t ổ n thất t r i ê u dương chân ăn nàng một hồi lâu mới khiến cho nàng bình phục lại dù sao là t ỷ tờ tiền hắn cũng không có ý định dùng tiết kiệm trừ ra chia cho khô lâu chi thủ năm triệu euro hết thể lên cầu người đều thu hoạch được một trăm ngàn đền bù bị thương nhẹ vị kiệt thì là hai trăm ngàn không sai biệt lắm bận điệu đường này hắn mới đưa những chuyện này xử lý thỏa đáng bất kể là ai đ ế n tra cũng không thể lại tìm đến khoản tiền này hướng đi sắp tới lúc chạm vào tối triệu dương bỗng nhiên thu được một đầu hệ lọ đi gửi tới tin nhắn ma ngươi có mới khách tới thăm cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n bất quá đôi phương thúc phải gấp hắn trước tiên k h ó a chặt cửa vào thông đạo trốn vào khắc một bên thế giới ngắn mũi đen nhánh sau hắn liền đã đi tới thánh đường tầng dưới chót nhạc viên căn cứ bên trong đi tới mặt đất đại điện triệu dương nhìn thấy hệ lò đi đã đứng ở đằng kia chờ hắn sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh thở hưng hục h i ệ n nhiên vừa đi vừa về tạt qua hao phí nàng khá nhiều khí lực triệu dương đi lên trước ta cho là ngươi sẽ không như thế nhanh sẽ không như thế nhanh liền liên hệ ngươi hệ lò đi ngắt lời nói chẳng lẽ ta còn muốn sinh mấy ngày ngột ngạt lại nhăn nhăn nhăn n h ă nh xin nhờ chúng ta đều là người trưởng thành làm gì sai liền được phụ trách giận dỗi không biết đối với sự t ì n h có bất kỳ viện trợ húng chi khô lâu c h i thủ cũng có trách nhiệm dù sao ta là người khởi s ư ớ n g một trong tốt h ta thuận tiện nhắc lên đền bù đều cấp cho bọn hắn b ệ n h viễn cũng sẽ không biết gửi tiền người là ai ừ m vì về sau không tái phát sinh chuyện giống vậy ta hy vọng người theo khô lâu chỉ thủ hợp tác lúc nhiều một chút tín nhiệm hành động trước đó đem kế hoạch nói cho chúng ta chí ít nói cho ta hệ lọ đi nói nghiêm túc nếu như lần này ta ở đây liền sẽ không xuất hiện cùng loại chỗ sơ xuất thành chiêu dương dù sao đối lý trước đây một lời đáp ứng nói mới khách tới thăm là ai còn có thể là ai nàng nhấn m ạ y góc ngươi dẫn dụ xem ra thành công l ô vị dị ạ lần này chỉ đem h ả i kỳ một người tới trước đã xác nhận thánh đường sau lưng tổ chức thần bí đối với thợ mỏ bợ dọ thờ hôn không có lý các nàng cũng không cần thiết càng nhiều hộ vệ cùng đi vốn vào tu nữ đưa tới trà nóng h ả i kỳ vẫn có chút hoài nghi đồng bạn khăng khăng bái p h ò n g lý do ngươi xác định ở trong mơ nhìn thấy tỷ tỷ của ta rồi đây là ngươi hôm nay lần thứ chín hỏi ta vấn đề giống như trước lộ vị dị ạ trả lời vẫn như c ũ lấp đầy kiên nhẫn ta cũng nói qua cho ngươi rất nhiều lần đây không phải là đơn thuần độ ta không riêng nhìn thấy nàng còn cùng nàng nói lên lời nói ta biết thời gian của nàng theo nhận thức ngươi dài các ngươi tỉ mọi mỗi tiếng nói cử động ta đều quen thuộc không gì sánh được ta rất xác định đó chính là hì ạ bất quá nội tâm của nàng xa không có biểu hiện ra ngoài như thế chắc chắn trên thực tế lộ vị dị ạ trong ngộng nhìn thấy hì ạ sau do dự rất nhiều ngày mới quyết định đem chuyện này báo cho hải kỳ từ khi hì ạ bị công ty bắt đi sau một mực rơi xuống không rõ mọi người mặc dù ngoài miệng không nói lại đều rõ ràng nàng đã giữ nhiều len ít xem như hì ạ em gái việc này đối với h ả i kỳ đà kích không thể nghi ngờ lớn nhất bất quá nàng từ đầu đến cuối không có biểu lộ qua quá nhiều bị thương chính là lo lắng ảnh hưởng bợ dọ thờ hụt sĩ khí nếu như đơn thuần đem mơ tới hì ạ loại chuyện này nói cho đối phương nghe sẽ chỉ làm đối phương càng thêm khổ sỏ tăng thêm mộng cảnh vốn là hư vô mở mịt đồ vật một phần bạn hết thể đều là nàng ảo tưởng h ả i kỳ nên đến cỡ nào thất vọng thằng đến hôm qua lây nhiễm chứng bệnh lần nữa phát tác lộ vị gì à mới hạ quyết tâm nàng lúc nào cũng có thể chết đi chính mình chết cũng không quan trọng có thể cái này không gì sánh được chân thực gặp lại cũng biết theo nàng cùng một chỗ tàn biến h ả i kỳ khả năng sẽ vĩnh viễn vô pháp biết được t ỷ t ỷ rơi xuống nàng không có tư cách thay đổi phương phán định thật giả chỉ có nhường h ả i kỳ tự mình gặp một lần hì ạ trong miệng nâng lên người nàng mới sẽ không lưu lại t i ế t đối chương một trăm hai mươi chín lấy bia làm chứng ta không rõ nếu như ta t ỷ t ỷ thật còn có một hơi linh hồn vẫn còn tồn tại nàng tại sao không thân từ trước đến nay nói với ta h ả i kỳ biểu lộ có vẻ có chút đáng ngạc điểm ấy lộ vì gì ạ cũng không cách nào trả lời mà lại nàng cảm thấy vô luận nói cái gì đều biết đả kích đến đối phương bởi vậy chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc cũng may dạng này i ê n tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu phòng khách cửa phòng bị lẩy ra chiêu dương xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt bất quá lần này thân phận của hắn tại hai người trong mắt nhiều một chút khác biệt hai vị buổi sáng tốt chiêu dương dáng tươi cười rõ ràng so với lần trước nhiệt tình lần này tới thánh đường có chuyện gì sao nếu như là vì mua thuốc lời nói có thể trực tiếp hướng tiểu thư d i à n h tư vấn ta muốn hỏi ngài một vấn đề trao tiên sinh lộ vị dị ạ trước tiên mở miệng nói mời ngài là không phải là từng cứu trợ qua một cái tên là hì ạ mị già người hải vệ ta cứu trợ qua rất nhiều người h ạ i vệ thợ mỏ nhưng gọi hi ạ t r i ê u dương cố ý giả ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng nửa ngày đằng sau mới vỗ tay nói ta nhớ lại s ắ c thực có người như vậy nàng ở nơi nào người là thế nào nhìn thấy nàng h ả i kỳ nhịn không được đứng dậy r ồ n dập hỏi nói đến đáng tiếc nàng đã không tại nhân thế hắn khé thở dài một cái thế nào hai vị cùng với nàng nhận thức sao không dối gạt ngài nói nàng là t h ọ mỏ bở dỏ t h ở h ụ t người thành lập một t r ồ n g cũng là chúng ta tốt nhất đồng bạn thậm chí là bên cạnh ta vị này người thân lộ vị gì ạ cũng không còn g i u diếm nàng gọi hà kỳ mỹ ra vợ dọ thợ hốt hiện có lãnh tụ cũng là em gái của hỷ ạ thì ra là thế chắc không được nàng lo lắng như thế vậy ta cũng nói thẳng đi các ngươi hẳn nghe nói qua dạp hát x ỉ n c ơ lửa lớn sự kiện a triệu dương đem đoạn thời gian kia phát sinh sự tình làm sơ cải biên sau nói một lần bản ý của ta là vì nghĩ cách cứu viện phóng viên tiên sinh h ì ạ là thuận tay m ă n g ra nhưng nàng cuối cùng hướng nhạc viên chỉ chủ phát ra cầu nguyện ta chủ cũng tiếp nhận thỉnh cầu của nàng lúc này mới có rồi đằng sau đồn cảnh sát thành bắc hủy diệt cho nên lựa là các ngươi thả cải kỳ cũng là các ngươi giết lộ vị di ạ trong lòng đại chân thợ mỏ vợ thợ hốt mặc dù tiềm ẩn tại vùng ngoại ô nhưng vẫn luôn rất chú ý bên trong lâu đài bờ dư lì ạn tin tức vô luận là đại kịch viện bị thiêu hủy liên hoàn án giết người cha ra máy g ũ i còn là cục trưởng trang viên bị huyết tẩy đồn cảnh sát thành bắt chỉ còn trên danh nghĩa tất cả đều là trong một tháng đến nay lâu đài bờ dư lì ạn vang dội nhất việc lớn tăng thêm khai thác mỏ gạo thì ấn đoàn tàu bị cân bán nguyên lai hết t hệ sự kiện nguyên nhân gây ra tất cả đều là xuất từ cùng một nhóm người c h ắ c không được thành vệ quân biết để mắt tới rồi đi những người này sợ không phải sớm trở thành quan chỉ huy sản dờ dạ trong mắt nguy hiểm nhất kẻ phạm tội có thể cho rằng như vậy triều dương hào phóng thừa nhận nói tất cả mọi người là ngoài vòng pháp luật của đồ. Á còn sợ người nào mật báo không thành đến nỗi tỉ tỉ của ngươi hắn lại nhìn về phía h ả i kỳ làm ta thay chủ thực hiện nguyện vọng của nàng lúc nàng đi được rất tan tưởng cũng không có một chút thống khổ mà lại cuối cùng nàng còn nâng lên ngươi nâng lên ta gì đó chiêu dương giả ý hồi tưởng một lát nàng nói nàng có một người m u ộ i m u ộ i cũng nhất định cần nhạc viên tri chủ viện trợ đặc biệt là tại phong bạo tri thần biến mất thời đại đảo la giặt cần một vị mới thủ hộ thần bất quá khi đó nàng đã ở vào hấp hối trạng thái ta không có tới nhớ ký hỏi em gái tên không nghĩ tới muộn của nàng thế mà lại trước tìm tới ta cái này không thể không nói là loại duyên vận h ả i kỳ lắc đầu như là mong muốn thoát khỏi trên tinh thần thống khổ lại giống là muốn phủ định loại thuyết pháp này cho nên ngươi theo nàng đi đến cuối cùng đoạn đường ta không phải là nghĩ tùy tiện hoài nghi nhưng ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói đều là thật h ả i kỳ ta ở trong giấc ngộng bản thân nhìn thấy hết thẻ còn chưa đủ hạ trao tiên sinh nói những thứ này đều theo hì ạ đối được lộ vị gì ạ cao mày nói chứng c ứ cũng có các ngươi đi theo ta t r i ê u dương rời khỏi châu ngồi đi hướng thánh đường hậu viện ba người xuyên qua huấn l u y n phiến đá đường nhỏ đi vào một rừng cây nhỏ vây quanh trong mặt cỏ chỉ thấy trên đồng cỏ vụn vặt lẻ tẻ dựng lên lấy rất nhiều mộ bia có đá tảng xây thành cũng có đầu gỗ làm đại bộ phận đều mộ bia đều đã rách nát không chịu nổi tựa hồ nơi này đã bị người lãng quên đây là thánh đường đã từng mộ b i a hắn gật gật đầu cho chết đi các tế ti dùng sau đó tu nữ ố m chết sau cũng biết được trôn cất ở đây cho nên dựa vào biên giới mộ biết đổi mới một chút h ả i k ý như là ý thức được gì đó nàng hốt hoảng xem xét lên những cái kia mới mộ bia tới ở chỗ này triệu dương chủ động chỉ đạo đây cũng không phải là, là hắn lâm thời hư cấu đi ra đồ vật thì hạ chết tại đường imèn trong phòng nhỏ sau hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ hư tối h thế là liền dùng linh hồn thế thân đem nó tạm thời bảo tồn lại từ đối với kim chủ tôn trọng hắn cũng không có đem thân thể cung cấp tờ lơ lại lợi dụng mà là đợi đến theo giền hợp tác sau đem nó táng tại thánh đường trong mộ điện mộ bia là khối hoa màu trắng cương vị đá phía trên chỉ có đơn giản một hàng chữ con gái của đảo l à g i ặ t khi ạ mi ra bia đá theo khắc chữ đều rất mới phía trên c h á n g mở nước động cùng bùn đất tấn nhưng lại chứng minh nó không phải là mấy ngày gần đây mới tồn tại ta đối nàng cuộc đời hiểu không h i ề u cho nên chỉ viết như thế điểm triều dương nói ra nàng thùy thân mang theo đồ vật cũng đều cùng một chỗ vùi đi vào cho nên ta vô pháp chuyển giao cho ngươi bất luận cái gì di vật không đã đủ h ả i k ý lâm b ầ m nói ta một mực tìm tung tích của nàng không nghĩ tới khai thác mỏ t ỷ ẩn đưa nàng giao cho cải kỳ hiện tại t r i ê u dương cũng coi như rõ ràng tại sao những người này ở đây xử từ chức còn muốn gặp cực kỳ tàn ác tra tân khai thác mỏ gạo t ỷ ẩn hiển nhiên muốn thông qua cha hỏi đến bức bách đối phương nói ra thợ mỏ bờ giỏ thờ hụt nội tỉnh lúc ấy trang viên đủ xì dưới mặt đất nhà tù riêng bên trong còn có mấy tên người sống sót hẳn là cũng cùng các ngươi bờ g i thờ hụt có quan hệ bất quá b ta tạm thời không rõ ràng bọn hắn tình huống nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy những người này đồng dạng có thể xác nhận ta nói đều là tình hình thực tế thật có lỗi có thể để cho ta cùng tỷ tỷ đơn độc đợi một hồi sao h ả i kỳ thấp giọng nói không sao chúng ta tại ngoài bịa rừng chờ ngươi t r i ê u dương cùng lộ vị di ạ lướt nhau quay đầu đi tới sau một lát trong rừng chuyển đến mơ hồ tiếng khóc lóc cảm ơn ngài vì hì ạ báo thủ lộ vị di ạ nắm chặt nắm đấm thân xác đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm không có ngài xuất thủ chúng ta coi như biết rõ nàng cầm tù tại trang viên bù xi、si, chỉ sợ cũng rất khó tấn công vào đi đáng tiếc nàng bị thương quá nặng ta không có cách nào cứu nàng một mạng triệu dương thở dài chỉ cần rơi vào khai thác mỏ gạo tỉ ẩn trong tay chúng ta đều làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị ngài có thể giết chết cải kỳ đã là kết quả tốt nhất nàng d ư n g một chút ta ở trong mơ thấy được nàng biểu lộ mang theo ý cười như là không gì sánh được bình tĩnh đó là bởi vì đoạn này ký ức vốn là lấy tự nhiên lúc hì ạ đạt được ước muốn đoạn ngắn nếu bàn về tính chân thực đương nhiên không thể bắt bẻ triệu dương an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng có lẽ linh hồn của nàng đã trở về nhạc viên tri chủ ôm ấp ngay tại một cái khắc không có cực khổ thế giới nhìn chăm chú các ngươi trong chốc lát lộ vị dị ạ trong mắt cũng nổi lên lệ quang nàng kiệt lực kềm chế cỗ này thương cảm hướng một bên nghiêng đi đầu hít sâu vài khẩu khí ngài phân ân tình này b ờ dọ thợ thuật tuyệt đối sẽ không quên bất quá ta còn nghĩ xác nhận một chuyện khác khi ạ từng tại trong mộng của ta đề cập thân phận chân thật của ngài là một tên thần sứ mà ngài hầu h ạ n h ạ c viên c h i chủ biết thỏa mãn người cầu nguyện nhu cầu cập thiết nhất xin hỏi đây là sự thực sao chỉ cần hướng nó phát ra khẩn cầu ra sao nguyện vọng đều có thể thực hiện c h ư n một trăm ba mươi sắp chết triều dương nhìn nàng sau một hồi mới mở miệng nói ra chỉ có lừa đảo mới có thể nói là thần linh lực lượng không phải là vô hạn mà lại thực hiện quá lớn nguyện vọng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ cả hai thường thường cũng không ngang nhau cho dù là thần sứ cũng không cho rằng chính mình hầu hạ thần là không gì làm không được sao c h ỉ ít nó còn cần chúng ta tới truyền bá phúc âm lộ vị dị ạ s ư n g sờ một hồi lâu sau đó không thể tưởng tượng nổi lắc đầu nói ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống ngài dạng này thần sứ ngươi gặp qua cái khác thần sứ t r i ê u dương không khỏi có chút hiếu kỳ phong bạo c h i thần tín đồ tại chúng ta chỗ đó đều là hoặc là nói người hải vệ sinh ra đều là bao tắp tùy tùng cho nên sinh ra thần sứ tỷ lệ cũng không thấp lộ vị dị ạ thở dài Ta đ nhưng trên thế giới này xác thực vẫn tồn tại rất nhiều thần linh triệu dương biết rõ điều này tại linh tê tầm nhìn phía dưới hắn có thể nhìn thấy ánh sáng muôn màu nguyện lực của sáng những thứ này của sáng đều đại biểu cho cụ thể cầu nguyện đối tượng là người hải vệ không hề bị thần linh chiêu cố còn là phong bạo chỉ thần chính mình xảy ra vấn đề nếu như nhạc viên chỉ chủ nguyện ý tiếp nhận chúng ta ta nguyện ý bỏ ra chính mình có hết thảy lộ v ì gì à đột nhiên nói ra thì à có thể làm đ e n ta cũng có thể ngài có thể nghe một chút ta cầu nguyện sao t r i ề u dương hoán đổi tầm nhìn chú ý tới đối phương trên đầu s á c thực xuất hiện mông lung ánh sáng trắng nhưng cái này ánh sáng trắng thực tế là quá yếu yếu đến chạm xa một chút đều không phát hiện được mức độ đúng rồi trên người nàng từng toát ra qua vô số mầm t h ị đây chính là nàng sinh mệnh lực thấp nguyên nhận sao nguyện vọng của chúng ta là phá hủy tòa thành thị này bỗng nhiên một thanh em khác từ phía sau l ư n g truyền đến hài kỷ từ trong bóng cây đi ra trừ r a khỏe mắt cái k i a m ộ t tiêm máu đỏ hoàn toàn nhìn không ra nàng vừa rồi có tổn thương đau nhức muốn t u y ệ t qua bất quá điểm ấy bằng vào chính chúng ta lực lượng cũng có thể làm được cũng không cần dựa vào ngài thần linh mặc dù ngôn ngữ của nàng vẫn như cũ cố chấp có thể xưng hô lại dùng tới kính ngữ mà những ta đó chân chính làm không được sự tỉnh thần linh cũng không có cách nào viện trợ ta cảm ơn ngài nhường ta biết được tỉ tỉ kết cục nếu như ngài tương lai có cần ta địa phương ta chắc chắn sẽ toàn lực hồi báo ngài quả nhiên vẫn là không được hễ lọ đi nhìn thấy sinh mệnh lực cũng không thể đơn giản theo nguyện lực móc lối dù sao người nguyện vọng cùng ý nghĩ quan hệ m ậ t tiết h ý nghĩ lại không phải gì đó một sớm một chiều có thể hình thành đồ vật t r i ê u dương tiện thể dùng linh tê tầm nhìn liếc nhìn nàng trong lòng đã xem kế hoạch đẩy hướng bước kế tiếp đó chính là ngăn cản bợ dọ thợ hút phá hủy lâu đài bờ dị ả n k hắn h đột nhiên sặc ra âm thanh tới ngài không có sao chứ lộ vị gì à ân cần hỏi không ta rất tốt t r i ê u dương có chút không nói gì nói đây đều là gì đó nha tại đặc thù tầm mắt phía dưới h ả i kỳ trên đỉnh đầu xuất hiện hùng hậu tia sáng sang đến làm cho người có chút mở mắt không ra cái này cùng lúc trước thấy được nàng tình huống hoàn toàn khác biệt đáng tiếc là hào quan g của nàng thuộc về vô chủ cầu nguyện nói cách khác nàng có nhu cầu nhưng cái này nhu cầu không phải là hướng về phía nhạc viên chi chủ đến tình huống này quả thực có chút vượt quá chiêu dương dự liệu bất quá nội tâm kinh ngạc về kinh ngạc ở bề ngoài vẫn là không thể lộ ra sơ hở nếu như ngươi muốn hồi báo ta vậy liền không nên động lâu đài bờ dị ẩn tòa thành thị này không phải là chỉ có khai thác mỏ ga ảo tị ẩn còn có thánh đường nghĩa hệ ni loại tồn tại này rất nhiều tu nữ đem nơi đây xem như các nàng nhà mới ngươi hủy đi thành phố cũng biết hủy đi tương lai của các nàng chúng ta nhất định phải làm như vậy hai kỳ cắn răng nói chỉ có thành phố không có giá trị lợi dụng công ty cùng thành vệ quân mới có thể vứt bỏ khối này thổ địa hết thể bị nô dịch thợ mỏ cũng có thể tùy theo thu hoạch được giải phóng khai thác mỏ gạo tỉ ẩn có thể không có nhưng b ạ n mỏ không thể không có nếu không thì hắn lấy cái gì đến thực hiện khế ước nô công giải phóng còn có thể làm tự động hóa a t r i ê u dương lập tức bác bỏ nói thứ nhất ở công ty trong mắt mua được nô lệ đều là tài sản công ty dù cho rút lui lâu đài bởi d ữ ớ i lị ạn cũng rất có thể mang đi một bộ phận thứ hai làm như vậy đối cái khác sinh hoạt ở đây người là loại cực lớn h ã n hại ngươi quên các ngươi là như thế nào mất đi gia viên trở thành người lưu vong sao thứ ba, công ty không có người nghĩ khó như vậy đối phó thành vệ quân cũng giống như thế nếu như bọn hắn không thể chiến thắng các ngươi lại là như thế nào sinh tồn cho tới hôm nay tóm lại ta cho rằng phá hủy lâu đài bờ dư lì ạn là hạ hạ kế sách đối với tất cả mọi người không có cái gì c h ỗ t ố t thế nhưng là nàng vừa mở miệng ánh mắt đột nhiên trừng thẳng lộ vị gì ạ triều dương quay đầu chỉ thấy lộ vị gì a biểu lộ trở nên cực kỳ thống khổ nàng che eo bụng tựa hồ tại gượng chống gì đó nhưng rất nhanh nàng liền phun ra một m ư m máu tươi ngửa người ngã về phía sau hắn còn không làm đến gấp đỡ lấy đối phương hạ kỳ đã như một trận gió lướt qua triều dương vượt lên trước một bước ôm lấy nàng. khu khu đừng đụng ta n g ư ờ i cũng biết bị i ế t b lây nhiễm lộ vị gì à một bên ho khan máu một bên nghĩ muốn đẩy ra đẩy ra h ả i kỳ nàng áo b à o phía dưới bắt đầu nổi lên phảng phất có đồ vật gì mong muốn phá đất mà lên giúp ta một chút h ả i kỳ thanh â m có chút run dày giúp thế nào t r i ê u dương cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy loại này dị tượng không thể không nói trong hiện thực lực trùng k í c h có thể mạnh hơn nhập mộng thuật mạnh nhiều nhiều sóng lây nhiễm lúc phát tắc biết sinh ra kịch liệt đau nhức ngài có thể giảm đau thuốc sao có bên trong thánh đường liền có thuốc mê ta đi thông chiến hắn lập tức chạy về đại điện xin nhờ h ả i k ỳ lớn tiếng nói sau một tiếng dành đi ra phòng bệnh và áo bên trên tất cả đều là vết máu môi của nàng cũng có chút trắng bệnh như là kinh lịch một trận cực lớn kinh hãi nàng tình huống như thế nào triệu dương hỏi không được nàng có lẽ sống không qua đêm nay loại bệnh này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như là ký sinh bất quá ký sinh vật đã hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo dù cho lượng lớn thuốc mê cũng vô pháp khiến cho hoàn toàn đình chỉ hoạt động dành thở dốc một hơi ta có thử cắt bỏ những cái kia cánh tay nhưng chúng nó phảng phất đã trở thành bệnh tổ chức được một cái liền sẽ để bệnh cảm động lấy mà lại ta chạm đến qua bụng của nàng Cảm giác trên g thực tế nàng có thể kiên trì đến đều là cái kỳ tích danh thấp giọng nói ra hiện tại nàng bởi vì gây tê mà ngủ say đợi đến dược hiệu đi qua nàng hẳn là cũng liền vất vả ngươi ngươi làm được rất tốt c h i ề u dương tiếp lấy đối với hễ l õ đi đưa mắt liếc ra y qua một cái chúng ta đi thăm nàng một chút đi tiến vào nhỏ hẹp phòng bệnh nơi này khắp nơi đều lưu lại t u nữ cùng bệnh nan y chiến đấu vết tích trên giường đơn cùng trên tường v ẩ y xuống điểm điểm máu tươi chứng minh chỉ là áp chế những cái kia quái thủ liền đến cỡ nào khó khăn l ô vị dị ạ nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền vẫn còn gây tê trạ n g thái chỉ bất quá trên mặt đã không thấy bao nhiêu màu máu cùng một giờ trước đó tưởng như hai người nàng eo c h ố áo bảo bị hộ sĩ cắt bỏ rất nhiều tay liền g i t dẻo rũ xuống bên giường có chút còn tay yếu ớt run run cái này đủ để chứng minh khống chế b lại hoặc là bọn chúng căn bản không có truyền thống trên ý nghĩa trung tâm ngay từ đầu là cánh tay sau đó là phần lưng cuối cùng lan tràn đến khoang bụng hai ký ngồi yên ở một bên ánh mắt có chút mờ mịt một khi bọn chúng tiến vào bụng người lấy bệnh liền biết trong khoảng thời gian ngắn chết đi đều không ngoại lệ chương một trăm ba mươi mốt không có cái gì chứng bệnh là đổi thân giải quyết không được ngươi có thể nhìn ra gì đó tới sao triệu dương thấp giọng hỏi lệ lọt đi cái sau cẩn thận liếp nhìn một lần mang theo nghi ngờ lắc đầu ta nhìn không thấy có nhiều loại sinh mệnh tồn tại có lẽ nó chỉ là xem ra giống ký sinh trùng bản chất vẫn là lộ vị ạ thân thể sinh mệnh lực của nàng đã còn thừa không có mấy tia sáng lúc nào cũng có thể dập tắt không phải là ký sinh trùng lại nguy hiểm tự thân tính mệnh nghe tựa như ung thư thợ mỏ bợ dọ t h ở hút bên trong còn có rất nhiều dạng này người t r i ê u dương nhìn về phía h ả i kỳ trước mắt còn có m ộ ư ơ i cái đi nhưng chết bởi loại này lây nhiễm ít nhất cũng có hai trăm n g ư ờ i nếu như tăng thêm chết tại khai thác mỏ gạo t ì ẩn trong lòng đất người có lẽ hai ba còn chưa hết h ả i kỳ ngầm đầu cùng t r i ê u dương đối mặt đây không phải là gì đó bí mật ta dám đánh cược không riêng tứ đại công ty biết rõ lanh chúa cùng thành vệ quân cũng biết chạy đi thợ mỏ từng thử qua hướng bọn hắn tố giác kết quả vừa đi liền không thấy tung tích ngươi nói cho ta dạng này thành phố còn có cái gì tồn tại tất yếu các ngươi từng hướng thành vệ quân cầu viện triệu dương ngoài ý muốn nói bằng không thì đâu chúng ta chính là cùng đường mặt lộ mới quyết định liên hợp lại tạo thành bờ dọ thơ hút bởi vì không phản kháng công ty tất cả mọi người sớm muộn đều biết chết cái kia thành vệ quân biết rõ khai thác mỏ gạo t h ì ẩn trong lòng đất đào móc đồ vật gì sao ta đây làm sao biết dù sao bọn hắn một mực không có trả lời qua chúng ta lần này thậm chí theo công ty hùn vốn tiêu diệt chúng ta nói đến một nửa hãy ký đột nhiên sửng sốt ngươi cũng biết khai thác mỏ gạo tỉ ẩn bí、mật. A n ó i i lộ ra m ệ n g Bất quá điểm ấy vấn quá điểm đề n g ư ợ c l ạ i là k cũng, cũng, là là cũng nhìn h thấy đồ chơi kia tuyệt không phải vật gì tốt bởi vì nham thạch tầng tầng ngăn trở mới chỉ có thể ảnh hưởng xung quanh người một phần vạn công ty gạo tỷ ấn đem nó làm tới trên mặt đất đến lâu đài bờ dư lì ạn còn sẽ có bao nhiêu người nhận lây nhiễm ta nói qua ngăn cản công ty không cần thiết lấy cả tòa thành phố xem như đại giới cũng bởi vì nhạc viên chỉ chủ cho rằng như vậy công ty không có n g ư ờ i nghĩ dễ đối phó như vậy hai kỳ hoán hận nói vợ dọ thợ thốt chết nhiều người như vậy khai thác mỏ gạo tỉ ẩn nhưng như cũ kiên cố nó cùng đồn cảnh sát thành bắc khác biệt không riêng có được mạnh mẽ vũ khí cơ cấu còn có bí pháp thần khí người nắm giữ thành vệ quân đương nhiệm quan chỉ huy sản dơ dạ còn là một tên đại sư cấp chiến sĩ mà ngươi thậm chí đánh không lại ta hệ lọ đi vội vàng che miệng triều dương biết rõ nàng là sợ chính mình cười ra tiếng thân xứ lực lượng đến từ thần linh dù sao nhạc viên chỉ chủ cũng là hắn bản thân không thổi ngu sao mà không thổi ngươi không có được chứng kiến cho nên không thể nào hiểu được lộ vị gì hạ từng nói với ta vợ dọ thợ thuật dù cho biết rõ hi hạ bị cục trưởng các kỷ cầm tù cũng rất khó cứu viện bởi vì các ngươi đem đồng thời đối mặt đồn cảnh sát đội ngũ cùng thành vệ quân nhưng nhạc viên chỉ chủ tín đổ lại có thể làm được điều ấy thì hạ cầu nguyện đã chứng minh lực lượng của chúng ta c h i ê u dương một bên nói vừa quan sát nàng nguyện lực độc tính cho nên ngươi ngược lại là cầu nguyện a không k h kết làm sao tiến hành bước kế tiếp luôn không khả năng nhường nhạc viên không r à n buộc rút một tay đi ta nói qua, phá hủy lâu đài bờ dưới địa ẩn cũng không cần thần linh viện trợ h ả i kỳ quay đầu tựa hồ không muốn lại bàn luận việc này mỗi kéo dài một ngày thợ mỏ liền biết chết nhiều mấy người mà kế hoạch của chúng ta gần đây liền có thể áp dụng đem hy vọng ký thác vào thần linh trên thân có trời mới biết muốn cái gì thời điểm mới có thể có nếm mong muốn nhạc viên c h i chủ nếu như thật như thế mạnh mẽ ngược lại là khu trục lộ vị gì ạ trên người lây nhiễm cứu nàng một mạng à. nói đến đây nàng nguyện lực tia sáng mãnh liệt r u n động đợi chút nữa tình huống như thế nào triều dương trong đầu một đạo ý niệm tháng qua nàng nói đến bưởi đi công ty gạ tỷ ẩn lúc không có mảy may biến hóa người ó không không nói gì đó hài kỳ bỗng nhiên ngây người ta có thể cứu nàng triệu dương lặp lại một lần không riêng gì mạng sống nàng có thể giống người bình thường sinh hoạt hoàn toàn không nhận lây nhiễm ảnh hưởng cũng không cần lo làm chứng bệnh lần nữa tái phát người nói là thật sao ánh mắt của nàng hoàn toàn biến n g trong, trong chốc ó c t t lát đoàn kia chắc lịch hào quang màu xám thu liễm đến cùng một chỗ hình thành một đầu bắt mắt của sáng màu trắng cứ việc nó bay thẳng bầu trời nhưng hắn có thể cảm nhận được đạo này nguyện lực phần cuối là hướng về tới mình coi như một người ta cũng nguyện ý h ả i kỳ không do dự nữa quả quyết đứng lên nói mời nói cho ta ta làm như thế nào hướng nhạc viên chỉ chủ cầu nguyện cầu nguyện không cần bất luận cái gì ngôn ngữ ta chủ đã nghe được ngươi kêu gọi triệu dương tiện tay tay lấy ra khế ước lên ở phía trên ký tên của ngươi đi dùng thân tích không thể tùy tiện kỳ nhân lý do đem h ả i kỳ mời ra căn phòng sau bên trong c h ỉ còn lại triệu dương hễ lò đi cùng trong mê ngủ lộ v ì gì ạ ác ma cũng không có xoay chuyển sinh từ năng lực ngươi quả nhiên rất biết dẫn dụ người khác thiên sứ trực tiếp đâm thủng hắn thổi bong bóng chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng chế tạo thể xác đến dung nạp linh hồn của nàng không tệ quyết định một người đến cùng là ý thức hay là thân thể chú trọng vô định l u ậ n bởi vì người ý thức vô pháp chân chính cùng thân thể tách rời nhưng ở thế giới này lại không phải như thế cho nên ta đứng tại ý thức phái một bên triệu dương yên lặng liếc mắt ngài đến cùng là hy vọng ta dẫn dụ trình độ cao còn là dẫn dụ trình độ thợ ập đương nhiên việc này thật phiền phái mà thôi đầu tiên thể xác không thể dùng thi thể để tạo một cái cùng lộ vị gì ạ bản thân hoàn toàn tương tự cái này cần kéo dài c ù n g ứng nguyện lực tiếp theo là phải cùng nàng ký kết l i ề n nàng trước mắt trạng thái đến xem chỉ có thể sử dụng nhập đ ộ vật ta ngược lại là đồng ý ngơi cứu nàng có thể làm như vậy từ đầu đến cuối tồn tại thiếu hụt thì như ngươi trở về địa cầu lúc nàng nên làm cái gì ta lo lắng h ả i kỳ biết thất vọng tiến tới ảnh hưởng đến nàng đối ngươi cái nhìn ta tại hai bên lối đi đều thành lập một trong đó truyền trạng cũng chính là đóng băng tở lễ ớt lúc cất giữ bọn hắn ý thức địa phương ạ n tốn ý bọn hắn trả tiền khảo nghiệm qua rất nhiều lần đóng băng tương đương đáng tin không biết mất đi bất cứ trí nhớ gì ngược lại là bộ này thể xác sẽ lập tức tê liệt cho nên nhất định phải trước giờ làm tốt cất giữ chuẩn bị triều dương ngược lại là rất lạc quan đương nhiên ta tại khế ước bên trong cường điệu qua tồn tại nguy hiểm tương đối hai kỳ cũng không có biểu thị dị nghị điều này nói rõ nàng cũng rõ ràng người sống so cái gì đều trọng yếu hy vọng như thế hễ lọ đi nhún nhún b a i vậy ta ở chỗ này trông coi ừng cùng trước đó ta trước sáng tạo một cái phân thân lại dạo chơi vào ý thức của nàng lĩnh vực lần này chiêu dương nhường phân thân bộ dáng tận khả năng tiếp cận lộ vị gì ạ để tránh nhường cái sau trong quá trình sử dụng sinh ra khó chịu đại khái tốn hao sau một tiếng r ơ i công tác chuẩn bị mới tính hoàn thành một bộ hoàn toàn mới lộ vị gì ạ thân thể đứng tại bên giường rất giống là một cái ngang con rối tiếp lấy hắn đưa tay để lại chán của đối phương phát động nhập mộc thuật nhưng một giây sau hắn liền đột nhiên bắn về tay làm sao rồi thiên sứ hỏi không tốt lắm t r i ê u dương thay đổi trước đó nhẹ nhõm sắc mặt biến phải có chút ngưng trọng nhậm mộng thuật nhìn thấy hoàn cảnh vỡ vụn không chịu nổi đâu đâu cũng coi ưu ám dây leo trí nhớ của nàng mê cung đã bị che giấu chương một trăm ba mươi hai bị lãng quên ký ức ngươi muốn vào đến mê cung nội bộ sao ừ n chuẩn sắc mà nói là giải đất trung tâm nơi đó cũng là người bản ngã vị trí có thể những cái kia dây leo sẽ công kích ngươi đúng không hệ lọ để nghĩ nghĩ tốt như vậy ngươi mang theo ý thức của ta cùng nhau đi tới có thể làm đến sao ngươi là khế ước của ta người cùng hưởng ý thức cũng không khó nhưng nếu như ngươi cũng xâm nhập trong đó người nào đến gián đoạn nhập m ộ n g thuật t r i ê u dương mặt lộ vẻ do dự một phần vạn hai ta đều bị vây ở bên trong sự tình liền p h i ế n p h ứ c cái này thế nhưng là cứu người tới đi hễ lọ đi một bả nhấc lên tay của hắn lần nữa đè vào lộ vị dị ạ trên trán ta không cảm thấy có đồ vật gì có thể vây khốn hiện tại ta yên tâm ta cam đoan n h ờ n g ư ơ i thuận lợi thoát thân được thôi vậy liền thử một lần là được một phần vạn không được nhất định muốn lập tức rút lui t r i ê u dương một lần nữa phát động nhập mộc thuật xung quanh hoàn cảnh đột nhiên trở nên âm u không gì sánh được một giây sau căn phòng sàn nhà cùng vách tường đều biến mất không thấy thay vào đó một mảnh đục ngầu bầu trời vết rách to lớn đem trời không cắt chém thành vô số khớ nhỏ p h ả n phất bị nện nát m ặ t kính nguyên lai、like、đây chính là nhập mậu tự mình vào đây nhưng so sánh cho ngươi mượn tầm mắt nhìn muốn tới đến rung động nhiều hệ lọ đi lẩm bẩm nói đây còn phải nói quan sát chỉ có thị giác mà bây giờ ngươi ngũ g i á c đều đủ áp lực tự nhiên không ở cùng một cấp bậc lộ v ì gì á n ộ i tâm như thế âm u sao đó cũng không phải bất quá ý thức biết phản ứng thân thể hiện trạng nàng đã biết mình mệnh không lâu vậy cho nên nơi này cũng biết trở nên phá thành mảnh nhỏ chiêu dương tại không trung ổn định tư thái nhìn thấy phía dưới đồ vật rồi sao chỗ ấy vốn phải là ký ức mê cung nhưng bây giờ tất cả đều là dây leo hệ lọ đi thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên vô số dây leo dây d ừ a cùng nhau đem phía dưới tầm mắt toàn bộ c h i ế m cứ căn bản không nhìn thấy mê cung vị trí không sao ta đến chém ra nó a làm sao không động đậy rồi nàng phải phải mở ra cánh chim nhưng thân thể không nhúc nhích tí nào nói nhảm đây là ta thi triển nhập mật thuật đương nhiên chỉ có ta mới có thể tự do hành động dùng chuyên nghiệp đến ó i chính là cách thức không xứng đôi chiêu dương đã sớm dự liệu được loại tình huống này bất quá ngươi có thể biến ra cánh đã nói lên năng lực vẫn có thể dùng nam chắc nói xong hắn mang theo đối phương bắt đầu hướng phía dưới lao xuống những cái kia dây leo tựa hồ cũng có rồi phản ứng mấy cây tráng kiện cảnh hướng lên do lên tiếp lấy hướng bầu trời đánh tới tràng phong hệ lọ đ i triệu hồi ra gió lốc đem hai người bao bọc vây quanh dây leo đụng phải gió lốc một khắc lập tức bị quay đến liềng u x i ề Thuất ta, kích hữu công h i ệ u Nàng hương phấn ngươi hô, h ư một mực ề n g bất quá hắn cũng biết làm lại như vậy muốn tiêu hao n g u y ệ n lực kéo càng lâu cục diện đối với hai người bọn họ lại càng bất lợi nghĩ tới đây c h i ê u dương tận khả năng tăng tốc rơi xuống tốc độ dây leo phản công cũng càng ngày càng dày đặc khi hắn tiến vào tầng trời thấp khu lúc xung quanh cơ hồ đã không nhìn thấy bầu trời đâu đâu cũng có chen trúc mà đến cảnh gió lốc bốn phía chuyển đến liên nguyên bất tuyệt đôn đốc tâm thành hắn đ ỗ n g nhiên có loại xuyên qua tại rừng rậm nguyên thủy bên trong ảo rác đ ỗ n g nhiên một chút giải rác tường đá xuất hiện tại đen như mực dây leo bên trong điều này nói rõ bọn hắn cách ký ức mê cũng đã gần đến tại g ă n tấp quả nhiên mê t r i ề u dương cũng là mừng rỡ ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy như vậy mê cung điểm cuối cùng ban t h ư ở n g chính là lộ vi gì ạ không điểm cuối cùng chính là điểm cuối cùng là mới nhất ký ức vị trí nơi này không có khả năng nhìn thấy lộ vi gì ạ bản thân suy nghĩ một chút đ ề u biết hai chúng ta hiện tại tựa như là xâm lấn nàng tiềm thức côn trùng làm sao có thể cùng với nàng bản thân trò chuyện ai cái kia muốn làm sao ký kết khế ước nguyên lý là như thế này ta biết đắp nặn một đoạn liên quan tới khế ước ký ức gia tiếp đến nàng mới nhất ký ước bên trên nói theo một ý nghĩa nào đó nàng liền biết có được một đoạn cùng ta ký kết khế ước ấn tượng cái này cũng được thiên sứ kinh ngạc đến ngây người ta nói qua khế ước phải chăng có hiệu lực không ở chỗ miệng hứa hẹn hoặc một cái ký tên nó cân nhắc là sòng phương nội tâm nếu như lộ vị dị ạ tán thành đoạn này ký ức cũng hy vọng tiếp tục hầu ở hạ kỳ bên người khế ước liền biết thành lập c h i ê u dương nói xong lại bổ sung một câu đương nhiên cụ thể có thể thành hay không ta cũng không cách nào c a m đoàn bởi vì ta cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này rộng ngao hễ lọ đi hiếm thấy nói ra nhất thân thiết tiếng mẹ đẻ đối với c h i ê u dương đến nói đây cũng là không có biện pháp biện pháp hắn cũng có thể cược thuốc tê thối lùi sau lộ vị dị ạ còn có một hơi có thể tỉnh lại đồng thời muốn tại vạn tay móc tim đau đớn bên trên duy trì t h à n h tình ý thức bất quá lấy hắn y học thường thức đến xem loại sự tình này so cạo xương chữa thương còn khó hơn gấp trăm lần trông cậy vào lộ vị dị ạ có thể làm đến cũng quá làm khó nàng mà chỉ cần đại não tử vong dù là vừa mới chết một giây ý thức cũng biết triệt để sụp đổ lúc này lại nghị chuyển di thân thể liền đến không kịp xuyên qua tầng tầng dây leo sau chiêu dương cuối cùng nhìn thấy quen thuộc ký ức mê cung về phần tại sao là mê cung mà không phải những vật khác hắn cũng có suy nghĩ sâu xa qua cuối cùng được đi ra kết luận chính là mỗi cái ác ma thi triển nhập m n g thuật sau nhìn thấy cảnh tượng khả năng đều không giống với hắn mà nói mê cung thu nhỏ về sau lô khảm rất giống là đại não về danh mương tăng thêm đi mê cung cần không ngừng suy nghĩ hắn khi còn bé cũng rất dễ dàng đem phức tạp mê cung theo đầu góc liên hệ với nhau cho nên mới sẽ đắp n ặ n ra như thế chàng cảnh tới đến nỗi là gió lớn nổi lên bốn phía âm trầm mê cung còn là giống thảo nguyên bằng thẳng nhị đồng mê cung thì theo bị nhập mậu giả tâm cảnh có quan hệ lần này hắn không đang quản trên đường những ký ức k i a t khối mà là bay thẳng trung tâm mê cung dừng lại càng lâu chống lại lực lượng liền càng mạnh đây là tiềm thức làm ra tự mình phản ứng hắn mau chóng đổi tới mới nhất ký ức khu vực tuy nói là mê cung nhưng đối với phi hành bên trong hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì mê hoặc hiệu quả không sai biệt lắm khoảng nửa phút hắn liền mang theo hệ lọ đỉ đi vào cái này còn có một tia sáng địa phương ký ức khối cuối cùng cảnh tượng chính là thánh đường rừng cây hắn có thể nhìn thấy ha kỳ chính tách ra chặt cây đi hướng hai người bọn họ chính là chỗ này triều dương trực tiếp đem tay chống tại trên tường dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng bắt đầu đắp nặng ký ức bởi vì những ký ức này mục đích không phải gạt qua đối phương mà là muốn báo cho đối phương khế ước nội dung cùng hiệu quả cho nên không cần thiết làm được mười phần đẹp đẽ đại khái cấu tứ một cái ký kết tràn g cảnh là được là được hắn rất nhanh thu tay lại chỉ thấy ký ức mê cung trung tâm lại nhiều một đoạn bức tường nếu như nhìn thẳng nó mơ hồ liền thấy ký ức nội dung tại một cái không có vách tường màu xám trong phòng đại biểu nhạc viên t r i chủ trao tiên sinh ngồi tại bàn thấp đối diện trái phải theo thứ tự là hệ lò đi cùng hài kỳ trong tầm mắt còn có một nhánh vươn tay ra cầm bút lông chim ký một chuỗi tên cái này thị giác đến từ lộ vi dị ạ u i người ngón tay này đều xuyên mô hình xác định không có vấn đề sao hệ lọ đi hiển nhiên cũng nhìn thấy đoạn này mới gia nhập ký ức khối nàng một mặt thống khổ reo lên còn có mặt tưởng tài liệu đều không có chúng ta đây là ngồi trong hư không đây ta nói qua ý tứ đã đến là được khế ước cân nhắc là nội tâm c h i ê u dương nắm lấy nàng ly khai mặt đất nên rút lúc này dây leo bên trên lại dài ra rất nhiều gai nhọn bọn chúng từ bốn phương tám hướng chụp về phía thiên sứ bình chướng bùm bùm thanh âm tựa như trời mưa nhưng vào lúc này triệu dương nhìn thấy một cái kỳ lạ ký ức khối nó nửa bên làm à u nâu xanh tường đá một nửa khác lại là trống không thật giống bị sơn một lần nữa quét v ộ i qua như vậy hắn theo bản năng chậm dần tốc độ chuyện gì xảy ra n g ư ờ i bay không nổi rồi không cái k i a đoạn ký ức có chút không đúng c h i ê u dương lại giảm xuống chút độ cao từ nghiêng phía trên đảo qua khu vực kia chứ một trăm ba mươi ba như ở trong ngộng mới tỉnh trong trí nhớ tình cảnh như là phát sinh ở khu mê vụ bất quá địa hình xem ra mười phần nhìn quen mắt đây không phải là chúng ta cướp xe lửa địa phương sao mắt xác ghế đi lập tức nhận ra đến nhìn đường dây bên cạnh có một mảnh đất trũng lại hướng phía trước mấy trăm mét hẳn là xe lửa ngã lật địa phương bọn hắn tại tiếp ứng được thả ra nô công c h i ê u dương một bên xem xét một bên hồi ức nói lộ v ì gì ạ cũng đã nói bọn hắn nguyên bản định xuất hiện xe tiến vào cặn mỏ lúc phát động tập kích nhưng bị chúng ta vượt lên trước một bước những ký ức này cần phải liền đến từ cùng ngày nhưng có cái gì nội dung bị xóa đi nói trở lại hắn mỗi lần nhìn thấy người của thợ mỏ bờ dọ thợ h ụ t đều muốn hỏi một vấn đề nhưng hí lai nở tính hỏi ra lời lúc hắn lại rất khó nhớ tới chính mình đến tột cùng muốn hỏi điều gì loại này có một chuyện bị lãng quên cảm giác thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên ở trong đầu. chỉ bất quá mỗi lần hắn đều biết cho rằng việc này cần phải không quá quan trọng mà lựa chọn xem nhẹ nhìn thấy lộ vị gì ạ ký ức khối bên trên t r ố n g không hắn lúc này đột nhiên hiểu được vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên người mình nhưng mình đến tột cùng quên cái gì vấn đề này thậm chí không có cách nào đến hỏi thiên sứ bởi vì hắn cũng không biết từ chỗ nào ngậm ăn kỳ quái ta tại sao cảm thấy cấp xe lửa đêm đó ký ức không quá hoàn chỉnh hễ lọ đi lúc này cũng lẩm bẩm nói chúng ta lên xe lửa sau đó cứu ra một đoàn bị bán cho công ty nô lệ sau đó liền lái xe trở lại bờ sông ngươi cũng có loại cảm giác này t r i ê u dương đang chuẩn bị hỏi nhiều hai câu lúc những cái kia n h à o tới dây leo lại xuất hiện mới biến dị chỉ thấy gai nhọn chóp đỉnh lần nữa phân hóa hình thành năm ngón tay đầu phân nhánh c h ọ t mắt nhìn đi rất giống là từng cái phát dục không được đầy đủ cánh tay hắn lập tức cảm thấy áp lực đ ạ i tăng tại những cánh tay này lôi kéo phía dưới hắn cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ hành động cũng không còn giống trước đó như vậy linh hoạt chúng ta phải đi hễ lọ đi ở sau lưng la lớn t r n g phong xoay tròn tốc độ trở nên chậm đ ư n g thúc ta biết triệu dương cắn chặt răng đem thiên sứ vác tại sau lưng dùng hết lực khí toàn thân xông lên phía trên đi rời khỏi ước khối cuối cùng hắn nhìn thấy lộ vị di ạ trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh mơ hồ là người đúng bọn hắn từng tại trong xe gặp được một người trong chốc lát bị lãng q u ê n ký ức toàn bộ liên thông cùng một chỗ hắn cuối cùng nhớ lại chính mình muốn hỏi vấn đề hai người phi tốc phóng tới vỡ vụn thiên cung vô số dây leo tạo thành cánh tay ở hậu phương đuổi theo dù là rời khỏi ký ức mê cung bọn chúng cũng không hề từ bỏ ý tứ lúc này hai người đỉnh đầu cũng truyền tới thanh thúy tiếng vỡ vụn vết nước màu đen đang nhanh chóng mở rộng toàn bộ thế giới phảng phất lung lay sắp đổ chúng ta làm như thế nào thoắt ghê lọ đi, đi năm chắc hắn bạ vai rất đơn giản bay đến không thể lại bay mới thôi t r i ề u dương giống to ngay tại hắn một chữ cuối cùng bật thốt lên thời khắc bầu trời ẩm ẩm nổ t u n g biến thành vô số phản chiếu lấy hai người mảnh vỡ a hễ lọ đi trừng mắt nhìn phát hiện chính mình lại trở lại thánh đường trong phòng không riêng như thế rõ ràng trước đó vẫn chỉ là hai tay đem nắm bây giờ lại là cả người đều treo ở t r i ề u dương trên lưng nàng vội v à n g ngậy xuống giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng vô vô tay cái gì đó nguyên lai、like、như thế liền trở lại t r i ề u dương không có trả lời ngươi làm gì ta cũng không biết làm sao liền dựa vào khép tại cùng một chỗ chẳng lẽ nhập mộng thuật cũng biết kịp phản ứng ảnh hưởng hiện thực đối phương còn là không rên một tiếng hễ lọ đi có ý kiến uy ngươi ngược lại là nói chuyện a suýt triệu dương làm cái im lặng thủ thế ngươi nhìn thiên sứ ngần người nhẹ chân nhẹ tay đi đến đối phương bên người chỉ thấy nguyên bản giống như con dối đứng thẳng thân thể lồng ngực có chút có rồi chập trùng ngươi có thể vào đây triệu dương đẩy cửa phòng ra đối với một mực canh giữ ở trong lối đi nhỏ hạ kỳ gật đầu nói lộ vị gì ạ không có việc gì cái sau ngần người sau đó một trận gió xông vào trong phòng chỉ thấy trên giường bệnh đã không có mờ hay lộ v ì gì à êm đẹp đứng ở một bên mặt đỏ t h ắ m gò má chứng minh tật bệnh đã không còn c u ố n thân nàng cứ việc trong mắt còn mang theo một chút mơ hồ cùng mò mịt bất quá cái kia thanh tịnh trong suốt song đồng không thể nghĩ ngờ là khỏe mạnh chứng minh nhìn thấy hà kỳ nháy mắt nàng lập tức lộ ra nụ cười muốn rõ đây cũng chính là cái này quen thuộc cười một tiếng n h ư n g hà kỳ rốt cuộc không để ý tới bên trong phòng hai người khác bước nhanh về phía trước cùng nàng dùng sức ôm nhau quá là được n g ư ơ i không có việc gì thật quá là được ta không thể bảo vệ tốt tỷ tỷ vô luận như thế nào đều không muốn lại mất đi ngươi lộ vị ạ cũng cười ôm lấy nàng giống thường ngày vô nhẹ nhẹ đánh nàng xuống lưng. ta biết cho nên khi có sống sót cơ hội lúc ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đây đối với người của thợ mỏ bợ dọ t h ờ h ụ t đến nói không thể nghi ngờ là khó được một màn chiêu dương cũng không có đi q u ấ y g i à y đối phương mà là lẳng lặng để các nàng hưởng thụ cái này chân quý ôn nhu thời khắc không kém qua sau ba phút hải kỳ mới chầm rãi b u n g hai tay ra cũng cẩn thận từng ly từng tí mỏ về bụng của nàng cùng bên hông lây nhiễm vị trí còn đau sao không ta đã triệt để từ lây nhiễm bên trong giải thoát lộ vị gì ạ cầm quần áo sốc lên một nửa lộ ra chân bóng bên cạch eo nơi đó vốn là lây nhiễm chuyển biến xấu địa phương hiện tại liền một tia vết thương cũng không có để lại. Kỳ quả thực không dám tin vào hai kỳ hưng c h tin vân à o hai của mắt m hỏi Nàng quay đầu, thờ hụt thành viên sao? Kỳ phấn hỏi, bọn hắn triệu chứng đều so lộ v i a nhẹ nhưng sớm muộn biết tiến một bước chuyển biến xấu trên lý luận có thể làm đến có thể ta cũng đã nói cái này cần tương đối lớn đại giới trong đó đã bao quát người bị lây nhiễm cũng bao quát người cầu nguyện t r i ề u dương ăn ngay nói thật không phải là tất cả mọi người giống như ngươi có được khả quan nguyện lực có thể duy trì phức tạp như vậy thần thuật bất quá ngươi cũng không cần tuyệt vọng tình hồng chỉ trú tại trước đây không lâu cũng là bệnh nan y theo dược vật khai phá cùng mọi người đối với bệnh chứng hiểu rõ bây giờ thánh đường đã có thể chữa trị bệnh như vậy người ý của ngươi là loại này lây nhiễm có thể dựa vào những phương pháp khác chữa trị chỉ cần mọi người duy trì suy nghĩ biện pháp liền vĩnh viễn so vấn đề nhiều đây cũng là ta chủ cổ vũ chúng sinh t r ô đi con đường ta biết h ả i ký lúc này quyết định nói ta sẽ đem một chút nhẹ chứng người lấy bệnh đưa đến thánh đường đến ngươi cần b ở d ọ thở h ụ t làm cái gì ta đều nguyện ý phối hợp t r i ê u dương gật đầu nói đây chỉ là bước đầu tiên mặt khác hết t h trước bệnh thăm dò quá trình đều xây dựng ở ổn định hoàn cảnh xã hội bên trên cho nên lâu đài bờ dư địa ạn không thể bị lấy ra làm làm tiến công công ty vũ khí nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng nhạc viên thì sẽ phát hiện nhìn như tuyệt lộ dưới tình huống kỳ thật còn có rất nhiều loại lựa chọn ta cũng không phải là không chút nào phân rõ phải trái người lộ vị gì ạ bây giờ đứng ở chỗ này ta coi như không tin cũng không được hai ký lộ ra một nụ cười khổ ta biết liên hệ kỷn cộp tiên sinh nhường hắn tạm thời bỏ d ở bạo phá công trình liên cái này đối với triều dương hài lòng nói mặt khác liên quan tới lộ vị gì ạ tình huống ta còn có một ít chú ý hạng mục muốn nói cho hai vị thân thể này kỳ thật cũng không phải là ta đúng không lộ vị gì ạ cười xoa ngực nói hai kỳ không khói xứng sở có ý tứ gì xem ra ngươi đã có phát giác triều dương cũng không có ý định giấu đ ị hiểm hai người trừ ra hơi thay đổi một chút chỉ tiết bên ngoài chuẩn xác mà nói đây là một bộ nhạc viên chỉ chủ chuyên môn vì ngươi chế tạo thân thể chương một trăm ba mươi bốn người mê vụ thần linh chế tạo thân thể h ả i kỳ rất là t r ự n kinh cho dù là phong bạo c h i thần nhất thường hiện linh thời đại cũng không có cho người hải vệ lưu lại qua gì đó v ậ thật t ngươi không cần nghĩ thần bí như vậy triều dương háo giọng bởi vì vốn có thân thể đã sắp gặp tử vong cho nên thay đổi thân thể là lựa chọn duy nhất thân thể này cũng không có cái gì năng lực đặc thù nó biết buồn ngủ biết đói cũng sẽ thụ tổn thương mà hết thể này đều biết phản ứng đến lộ vị di ạ tiểu thư trong ý thức ngài q u á khiêm tốn linh hồn chuyện di còn chưa đủ thần bí sao nếu như không phải là tự mình kinh lịch ta thật rất khó tin tưởng dạng này thần tích lộ vị di ạ lắc đầu liên tục đ ta, khắc khắc ta. ta đây không được rõ lắm triều dương t hơi có chút lung tùng nói có lẽ hết thệ đều là ta chủ ăn bài ký ức cắm vào là có kháng tính thể nghiệm số lần càng nhiều ý thức liền càng có thể phân rõ trong ngộng cảnh thật giả bất quá đối phương phản ứng đến nhanh như vậy còn là nằm ngoài dự đoán của hắn các ngươi đang nói cái gì h ả i ký hỏi không có gì một chút d â u r ì a việc nhỏ lộ vị d ì a một lần nữa kéo dài khoảng cách lại trở lại ôn hòa gì xì dù cả bộ dáng mặc dù ngài nói như vậy nhưng ta cảm giác giờ phút này lấp đầy sức sống thật giống trở lại mười năm trước đó nàng nhẹ nhõm chuyển động tầm vài vòng cổ tay khớp nối trước kia nơi này khẽ động liền đau dữ dội hiện tại không chỉ đau đớn không tồn tại khí lực cũng muốn so với quá khứ lớn đương nhiên t r i ê u dương ở trong lòng thầm nghĩ cái này thế nhưng là thân thể vợ lớp b ả n là tôn quý nguyện lực trả tiền thân thể tự nhiên là ấn tối cao trình độ chế tác so cho vợ lẽ dùng muốn hoàn thiện được nhiều ta đoán công ty gạo tỷ ẩn khẳng định không có coi các ngươi là người đến dùng cực đoan ác liệt làm việc dưới hoàn cảnh sẽ để cho thân thể sinh ra rất nhiều ám thương mà bây giờ bọn chúng đều không tồn tại bất quá đại giới cũng là có đầu tiên thân thể vô pháp duy trì thời gian dài hoạt động cách mỗi một hồi biết tiến vào ngủ đông đây là hai vị cần nhất chú ý một điểm h i u ngủ đông cái kia lộ vĩ gì ạ linh hồn sẽ như thế nào h ả i k ỷ tâm lại nhắc lên cũng biết đi theo cùng nhau ngủ đông có đôi khi là m ấ y giỏ có đôi khi là mới ngày triệu dương trấn an nói đương nhiên loại này ngủ đông cũng không phải là không có dấu hiệu nào lọt vào ngủ y ê n trước thân thể sẽ phát ra nhắc nhở nàng c h í ít có nửa ngày thời gian đến chuẩn bị chỉ là ngủ hạ cái kia còn tốt hai kỳ thật dài thở phào một cái nàng sợ thân thể một bãi công đồng bạn liền biết hoàn toàn biến mất lộ vị gì ạ đều tiếp lối nói ta còn ý định giống trước đó như thế chia sẻ ngươi làm việc nhưng cần ngủ đông liền không có như vậy thuận tiện không sao ta thiếu ngủ mấy giờ là được hai k ỳ lại chuyển hướng chiêu dương còn có cái khác phải chú ý sao điểm thứ hai chính là bộ này thân thể có thể được chữa trị vô luận nàng nhận ra sao thương tích chỉ cần không chết mang đến gặp ta liền có thể tiếp tục sống b ấ theo quả n một hồi ánh sáng trăng t h ó i mắt thoáng qua sau hai kỳ đỉnh đầu cột sáng biên thành một đầu tinh tế bạch tuyến như thế tại bên trong dự liệu của hắn người hải vệ thợ phụng đều là phong bạo tri thần nhưng bởi vì thần linh yên lặng quá lâu bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã lọt vào tuyệt vọng bây giờ tận mắt nhìn thấy nhạc viên tri chủ sáng tạo thân tích không tự chủ được cải biến tín ngưỡng của mình cũng không đủ là lạ làm hắn ngoại ý muốn chính là lộ vị di hạ đỉnh đầu cũng xuất hiện một đầu bạch tuyến cái này khiến chiêu dương ý thức được tín đồ loại này năng lượng nguồn suối không phải là nhất định phải dựa vào khế ước đến chuyển hóa chỉ cần đối phương nguyện ý đi theo nhạc viên tri chủ liền có khả năng vì chính mình cung cấp nguyện lực ngươi thu được bao nhiêu thù lao hệ lọ đi thanh âm trong đầu vang lên nhìn ra được nàng tương đương để ý cái này s ắ c thực không ít ta dự tính giới có hơn hai mươi nghìn là hy hạ bốn lần đây không phải là so đám tu nữ cộng lại còn nhiều hơn hệ lọ đi thanh âm trong bụng nợ hoa ta liền nói cùng với các nàng ký kết khế ước tuyệt đối có lợi nhuận chiêu dương có chút thở dài lúc này thiên sứ cực giống hám lợi thương nhân hai mươi n g h n xác thực rất nhiều tương đương suốt ngày số không sai biệt lắm có thể sống lâu hai chấm một năm bất quá phần này cảm giác thành tựu lại không thánh đường trên trăm đầu bạch tuyến như thế tới phong phú dù sao hắn đã vượt qua đ ế m trên đầu ngón tay tính số ngày khốn khổ thời kỳ đương nhiên nếu có thể thông qua h ả i kỳ đã thông b ỡ r ọ t h ở h ụ t quan hệ đem hết t hệ thợ mỏ đều tiếp nhận làm tín đồ đó chính là coi là chuyện khác đúng rồi lộ vị di ạ lúc đầu thân thể đâu h ả i kỳ bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mới trong chăn chính ngươi xem đi triệu dương vung tay cái trước nghĩ ngờ để lộ đèm chăn kinh ngạc nhìn thấy một tầng màu đen mảnh cặn bã có điểm giống là than tuổi đốt qua đi vật tàn lưu nàng sau khi tỉnh dậy mở mắt ra một khắc này ban đầu thân thể liền bắt đầu héo rút đổ sụt cuối cùng biến thành những thứ này mạnh vụn triệu dương cũng không biết rõ đây là có chuyện gì ta hỏi qua lộ vị gì ạ tiểu thư nàng nói người lấy bệnh sau khi chết không có biên hóa gì dị dạng cánh tay cũng biết ở lại trên thân mục nát tốc độ cùng người bình thường cơ bản giống nhau ta đoán khả năng này theo linh hồn có quan hệ h lọ đi xen vào nói lộ vị dị ạ tiểu thư cùng cái khác người lấy bệnh khác nhau lớn nhất là trước khi chết chuyển di linh hồn lộ vị dị ạ cách nhìn thì tiến thêm một bước có lẽ không có rồi linh hồn đến ký sinh nó vô pháp lại chuyển nhiễm những sinh vật khác cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa chúng ta một ngày nào đó biết hiểu rõ cái đồ chơi này bản chất triệu dương một lần nữa khép lại chăn m ề n sau đó tại bên giường ngồi xuống tại các ngươi rời khỏi thánh đường trước ta còn có một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi hai vị ngài nói hai người cùng nhau gật đầu các ngươi có nghe nói hay không qua một cái gọi dẹp người nam hải tuổi tác tại một ư ơ i bảy tuổi trở xuống hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi hai người lính nhau hắn là ai ngài đi lạc hải từ sau hễ lọ đi kem chút không có bị s ậ đến t r i ê u dương cũng có chút không kèm được không hắn là ách h ắ n là một tên thợ mỏ cái này lộ vị dị ả lộ ra vẻ là khó q u o n mỏ gờ dần bên trong thợ mỏ ít nhất cũng có hai nghìn người ta không dám xác định có hay không một cái gọi z hắn không có tiến vào q u o n mỏ mà là tại kia hàng cầm tù kìn cộp đoàn tàu bên trên t r i ê u dương lại ra bổ sung câu lúc ấy trên xe còn giam giữ lấy rất nhiều nô công người này chính là đám kia nô công đầu lĩnh các ngươi tại thu nhận những thứ này nô giờ công chẳng lẽ không cùng hắn gặp mặt qua sao lần này hạ kỳ khẳng định lắc đầu người ta gặp qua tuyệt đối sẽ không bên húng chi là một vị tuổi trẻ đầu lĩnh lộ vi di ạ cũng đồng ý nói chúng ta xác thực không biết như thế một người bất quá thần sứ các hạ yên tâm ngày đó đoàn tàu bên trên giải cứu nô lệ còn có một bộ phận ở lại vùng ngoại ô trong địa động sau khi chúng ta trở về có thể giúp ngài hỏi thăm một phen vậy làm t h i ề n triệu dương lặng lẽ nói hai người cáo từ sau hễ lọ đi mới lộ ra kinh dị t h ầ n sắc trời ạ thế mà tất cả mọi người không nhớ rõ rệt sự tồn tại không tệ mà lại hai người nhận ảnh hưởng tựa hồ so với chúng ta càng sâu triệu dương như có điều suy nghĩ nói chúng ta chí ít còn có một loại đồ vật bị lãng quên cảm giác các nàng nghe được cái tên này sao lại phản ứng gì đều không có z tuyệt không phải một tên phổ thông nô công c h ư n một trăm ba mươi lăm người hợp tác đúng ngươi là thế nào đem hắn từ một đám người bên trong tìm ra t r i ê u dương hiếu kỳ nói đây cũng là thiên sứ năng lực sao gì đó a đây chỉ là h ệ lò đi năng lực thôi nàng n ú n núi bay hơi hở nói ta tại khu ổ chùa sinh hoạt qua một đoạn thời gian cùng bọn hắn liên hệ nhiều tự nhiên cũng liền có rồi kinh nghiệm lúc ấy ở trên tàu tất cả mọi người tại không tự chủ được nhìn tên nam tử này hài điều này nói do hắn là thường xuyên quyết định người mà lại làm cho người tin cậy tiếp theo sinh mệnh lực của hắn cũng rất tràn đầy một cái ma bệnh là không chiếm được mạnh được yếu thua đoàn thể tán thành tại khu ổ chuột sinh hoạt đoạn thời gian kia chắc hẳn cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng c h á c sâu càng mấu chốt chính là nàng là tự n g u y ệ n đi tốt ta bất quá từ phần này n h i ề u người lãng quên năng lực đến xem hắn hẳn là cũng sẽ không theo nô lệ thời gian dài ở cùng một chỗ chiêu dương gãi đầu một cái ta thực tế nghĩ không ra năng lực này có chỗ lợi gì nếu như hắn là một tên cùng hung cực các lưu manh cái kia lấy ra đảo thoát đổi bắt còn là rất hữu dụng có thể hắn lại không giống như là người như vậy cứ việc dẹp s cùng các vợ lỡ là bèo nước gặp nhau nhưng hắn còn là nhắc nhở tờ lễ ơ địch nhân có vũ khí cơ cấu tin tức thậm chí chủ động cùng bọn hắn cùng đi s o n g cướp xe toàn bộ hành trình kết quả trong nháy mắt tất cả mọi người liền toàn bộ quên hắn tồn tại ta đang suy nghĩ ngày đó đột nhiên dâng lên sương mù có thể hay không cùng hắn có quan hệ hễ lọ đi c h m n g â m nói ý của ngươi là hắn có thể là ẩn vụ giáo giáo đồ t r i ê u dương lập tức cảm thấy đây cũng là cái suy đoán phương hướng ừ m đến lâu đài bờ dư li ạn cũng có đoạn thời gian ngươi không có phát hiện nơi này rất nhiều nghe mơ hầu nghe đồn trên thực tế đều có lịch sử bằng chứng đặc biệt là ngươi lần trước dẫn ta đi gặp nhận thức máy vật lý quả thực tựa như là một chương sinh vật mạng lưới khung hình thức ban đầu thiên sứ cảm khái và phần từ đó trở đi ta liền với cái thế giới này có vượt qua lẽ thưởng tồn tại tin tưởng không nghi ngờ có thể ẩn vụ giáo là tà thần giáo phái a bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì sao ngươi cảm thấy nhạc viên ở công ty tuyên truyền trong miệng lại có thể tốt hơn chỗ nào giết người cướp bóc mọi thứ không có rơi xuống ê lọ đi c h ầ m trọng nói chỉ là người ta không biết ngươi trốn chỗ nào không có cách nào cầm nhạc viên làm m i ệ n lắm thôi đừng quên ngươi ở cái thế giới này nhìn thấy báo chí q u lúc xế chiều một vị thân phận đặc thù khách tới thăm đi vào thánh đường yelleny biết được tin tức này dành lập tức tìm tới t r i ê u dương thần sứ đại nhân thành vệ quân quan chỉ huy bây giờ đang ở thánh đường đại điện nàng nói muốn muốn gặp này sàn giờ dạ đi vào đại điện sau cảm giác đầu tiên chính là chỗ này hoàn cảnh biến sạch sẽ nàng lần trước tới chỗ này tới vẫn là trước một năm thời điểm đó hệ lệ nghỉ cho nàng một loại thật không tốt cảm giác đám tu nữ đều là tới lui vội vàng trên mặt mang người sống chớ gần lạnh lùng đại điện cùng trong hành lang khắp nơi có thể nhìn thấy giường bệnh cùng nằm trên mặt đất ho khan bệnh nhân góc tường tất cả đều là đen như mực nước bùn cùng chất bẩn cái này khiến nàng đối với chỗ này ấn tượng cùng trên phố nghe đồn hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ được đưa đến nơi này đến bệnh kỳ thật chính là trẻ bị bỏ rơi có thể hay không khôi phục hoàn toàn phó thác cho trời hơi có chút t í c xúc cư dân cũng không biết đem nhiễm bệnh người nhà giao cho mặc đồ đen đám tu nữ nhưng bây giờ thánh đường đại điện trở nên rộng thoáng lại sạch sẽ phiến đá mặt đất không biết bị kéo qua mấy lần hiện tại cũng có thể chiếu ra người cái bóng tới hành lang bên trong cũng không gặp lại một t r ư ơ n g dường bệnh ngẫu nhiên nhìn thấy bệnh nhân bên người cơ bản cũng đều có tu nữ cùng đi nhường sàn giờ dạ cảm thấy cảm giác mới m ẻ chính là đám tu nữ xuyên áo b à o từ màu đen biến thành màu trắng dùng tài liệu cùng chất liệu đều rõ ràng lên một cái cấp bậc cùng c h u n g quanh c h ỉ n h tề hoàn cảnh tương đương phù hợp mặt khác những thứ này tu nữ nhìn thấy người chả biết cười chả hỏi hoàn toàn không có rồi trước đó lạnh lùng xem ra những quý tộc kia ý là thật v ư ợ thấp giọng nói ra thánh đường nghĩa hệ nghị có rồi một cái mới người đầu tư sẵn dơ dạ đối với cái này từ chối cho ý kiến dưới cái nhìn của nàng thánh đường trước đó cũng không thiếu người đầu tư tỷ như tứ đại công ty tài chính là có thuộc tính nhiều tiền tiền thiếu là một chuyện mà thánh đường bản thân mắt trần có thể thấy cải biến là một chuyện khác nàng hiếu kỳ chính là cái này tên là nhạc viên hội ngân sách phía sau màn người quản lý hiển nhiên chính là người này vào cuộc mới khiến cho thánh đường nghĩa hệ nghị có rồi biến hóa to lớn như vậy còn có vận mệnh c h i môn dược nghiệp công ty đây là một cái tại đại lục cũ không có chút nào danh khí xí nghiệp không nghĩ tới vậy mà có thể vô thanh vô tức phá được tinh hồng chi chú cái này một nạn đóng quả thực có thể xương kỳ tích phổ thông thương nhân nhưng không có dễ dàng như vậy tiến vào tầm mắt của nàng nàng nguyện ý tự mình đến thánh đường một chuyến bản thân cũng đại biểu cho đối với đối phương tôn trọng chỉ chốc lát một tên tu nữ đưa nàng đưa vào một gian không lớn phòng khách bên trong sán dơ dạ vừa ngồi xuống không lâu một vị ăn mặc nho nhã lễ độ nam tử cũng đẩy cửa đi đến hắn cái đầu khá cao chỉ ít tại một m c h m ư ơ trở lên trên người u lan sắc lễ phục xem xét chính là thủ công định chế ủ n gia càng là lập lõe tỏa sáng nó tuổi cũng ngoài ý muốn tuổi trẻ đại khái ba mươi tuổi ra mặt xem như công ty người phụ trách đến nói được cho tuổi nhỏ có thành i ự u ngài tốt quan chỉ huy các hạng ta gọi trao nhạc viên hội ngân sách đại lục mới quản lý cũng là vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty người sáng lập c h i ê u dương hào phóng tự giới thiệu mình tên chỉ là đem c ê hao đổi thành ta có bất quá đây chỉ là ở bề ngoài hào phóng hắn trên thực tế ngay tại thận trọng vô cùng quan sát đối phương nhất cử nhất động một phần vạn sản dở dạ biểu hiện ra cái gì dị dạ hắn đều biết lập tức khai thác phản chế bày ra hệ ẹ lọ đi đã tại sau mặt tường triệu hồi ra trạm phong chỉ kiếm lần trước ở trong mây đình khách sạn nhìn đằng trước đến dị trang nhân sĩ không cùng sản dở dạ cùng nhau có mặt cũng tương đương mấu chốt nếu không thì hắn sẽ trực tiếp nhường danh từ chối đối phương mà không phải lựa chọn mạo hiểm gặp mặt một lần bất quá sản dở dạ không có chút nào đem người này theo trang viên bủ xì、sì、nam mặt nạ liên hệ với nhau hành ngộ ta là sản dở dạ l ã n h chúa các hạ bổ nhiệm lâu đài bờ dư li an phòng vệ quan vị này là phó quan của ta、đột. tay của hai người đem nắm cùng một chỗ không biết quan chỉ huy các hạ xuống đây này có gì muốn làm triệu dương cười cười xuống chủ đáng h tiếc t vận i mệnh tri a biểu môn thành lập còn thấp ta nghe bên ngoài có thật nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp vẫn đối với chất kháng sinh lấp đầy chất vấn Kỹ thật dần cũng không có cùng hắn nói qua những thứ này thánh đường là một cái tương đối phong bế hoàn cảnh đám tu nữ đại đa số thời điểm chỉ quan tâm chính mình phụ trách làm việc tăng thêm gần nhất đột nhiên nhiều một đồng t h ứ cần phải học tập tỉ như tiêm vào thủ pháp trừ độc thao tác cùng sơ cấp giải phẫu lý luận tri thức các nàng ngày bình thường càng thêm bận rộn căn bản không dành đi để ý tới phía ngoài lưu nôn phỉ ngữ hắn là từ trên báo chí xem ra đặc biệt là lâu đài bờ dư lị án phát hành lượng lớn nhất mỗi ngày bưu báo cơ hồ mỗi ngày đều có y sư đứng ra chỉ trích vận bệnh tri môn không chuyên nghiệp cùng thánh đường địa hệ lý ác liệt chữa bệnh hoàn cảnh rời khỏi bên này mấy ngày thời gian bên trong trên báo chí đối bọn hắn bất lợi đưa tin từ khối đ ầ u hũ dần dần biến thành chỉnh bản g trường thiên l u y động cái này sau lưng nếu là không có một cái thống nhất thao bản thủ tại vận hành chiêu dương thật đúng là không tin chương một trăm ba mươi sáu làm sao trăng sáng chiếu cống ránh ngành nào nhân sĩ một đ á m ế t ngồi đại giếng coi trọng nhất luôn luôn trước mắt mình đồ vật sàn g dở dạ khịt mũi coi thường nếu như bọn hắn có thể phát minh dạng này dược vật đã sớm đi đại lục cũ trào hàng bất quá ta cũng muốn hỏi t h ă m trao tiên sinh loại dược vật này có phải hay không chỉ có thể tại thánh đường sử dụng ta nghe người ta nói tiêm phúc của các ngươi cũng không bán chất kháng sinh thế giới này còn không có đơn thuốc thuốc c ũ n g không phải đơn thuốc thuốc phân chia cho nên triều dương kiên n h ẫ n giải thích nói nó ở nơi nào đều có thể có hiệu lực điều kiện tiên quyết là phương pháp sử dụng không có phạm sai lầm thánh đường trước kia đã đưa lực tại cứu chữa hoạn có tinh hồng c h i trú bệnh nhân đ á n g t u nữ từng cái đều có làm nghề y kinh nghiệm đi qua huấn luyện sau cũng có thể thuần thục nắm giữ chất kháng sinh phương pháp sử dụng cho nên chúng ta càng để cử bệnh nhân đến thánh đường tiếp nhận trị liệu dù sao nếu như thao tác xuất hiện sai lầm nó cũng có thể là biến thành trí tử dược sàn dơ dạ còn là lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp cái này thao tác rất khó sao nói khó cũng không khó có người chỉ đạo lời nói. người bình thường cũng có thể tại một tuần bên trong nắm giữ nàng lập tức yên tâm không ít vậy là tốt rồi nói cách khác vận mệnh chi môn là ý định công khai bán chất kháng sinh đã có buôn bán tại sao không làm đâu triệu dương vung tay nói s à n dơ dạ đối với đột gật gật đầu cái sau lập tức từ trong túi sách lấy ra thật dậy một điệp giấy đến đưa cho triệu dương ta có một cái đơn lớn có thể cho vận mệnh chi môn ồ thật sao đây không thể nghi ngờ là vinh hạnh của ta triệu dương khách khách khí khí tiếp nhận cái tia giấy là xem ra mới phát hiện là một phần không rõ chi tiết hợp đồng không tệ trước từ lâu đài và dưới dự án bắt đầu ta có thể mua vào mười ngàn người phần dược vật nếu như biểu hiện của nó trên tình huống tốt ta còn có thể để cử cho đại lục cũ quân đội theo ta được biết pha d ẹ tướng t quân liền đối với các loại có thể để cao binh sĩ sức chiến đấu được vật tương đương cảm thấy hứng thú nếu như hắn đặt hàng số lượng ít nhất là ta gấp m ộ ư ơ i sàn dơ g ra nghiêm túc nói tiếp tục như vậy dùng không được một năm vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty thanh danh liền biết truyền khắp cũ mới đại lục t r i ê u dương hơi có chút ngoài ý muốn ngầm đầu nhìn xem tên này thành vệ quân quan chỉ huy thành vệ quân có nhiều người như vậy sao đám đầu tiên liền định cao như vậy số lượng rõ ràng là nghĩ biểu lộ thành ý nhưng vấn đề là đối phương loại này thân phận cần thiết theo một nhà mới thành lập công ty nhỏ c h ấ p đ ố i sao hắn trực tiếp nhảy qua trước vài trang lời nói khách sáo lật đến song phương trách quyền cùng nghĩa vụ bộ phận rất mau tìm đã đến không giống với thông thường thương nghiệp hợp đồng địa phương vận mệnh chỉ muôn về đến lãnh chúa danh nghĩa trở thành thành vệ quân c h u y ê n cung cấp công ty triệu dương đưa ra nghỉ vẫn hỏi đây là ý gì phó quan lúc này tiếp lời đến trao tiên sinh xin yên tâm hợp đồng đằng sau có nói rõ chi tiết công ty tư bản kết cấu đều không cần biến hóa dù sao cũng phải đến nói chính là hết thẻ như cũ loại sửa đổi này càng nhiều là trên danh nghĩa l ã n h chúa cũng sẽ không n ú n g tay công ty nghiệp vụ mà các người đang thỏa mãn thành vệ quân nhu cầu dưới tình huống còn có thể tiếp tục hướng bản địa cư dân bán thuốc đương nhiên vận mệnh chỉ môn cùng thánh đường nghĩa lệ nhì danh nghĩa hợp tác cũng phải tuyên c á o gián đoạn bởi vì công ty đại biểu cho bá tức các hạng không thích hợp lại cùng người khác cùng hưởng danh hiệu t r i ê u dương lật xem xong ngột nói tới cái kia một bộ phận không khỏi có chút động d u n g giỏi thật thành vệ quân l ã n h tụ ý nghĩ thật đúng là cùng người bình thường khác biệt nàng không riêng tại hợp đồng bên trong cường địa vận mệnh chỉ m u n hết thẻ tài sản đều thuộc về nhạc viên hội ngân sách hết thẻ còn để lại bọn hắn tiếp tục tài trợ thánh đường nghĩa hệ lì ỗ hổng t ỷ như hợp đồng cũng không có hạn chế công ty công nhân tự do đi ăn máng khác quyền lực cũng không có quy định dược nghiệp công ty không thể đem thuốc bán cho thánh đường chính như phó còn nói hết thẻ thao tác đều chỉ là trên danh nghĩa lại tăng thêm mười phần dược tệ bằng giá cùng đến tiếp sau mở rộng đến đại lục cũ hứa hẹn hợp đồng này tuyệt đối được xưng t ụ đích loại phong phú đổi lại những công ty khác chắc chắn sẽ không do dự, thậm chí có thể nói là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh nhưng mà chiêu dương lại không rõ thành vệ quân đến cùng vừa ý vận mệnh t r ỉ môn điểm nào vì sao muốn làm cho như thế đại phí khổ tâm thật có l ỗ i ta có lẽ không thể tiếp nhận này phần hiệp ước hắn lắc đầu đưa trong tay một lớn điệp giấy lại trả lại cho phó quan vượt kinh ngạc nói không có ý tứ ngươi nói cái gì ta nói vận mệnh tri môn vô pháp tại trên hợp đồng ký tên c h i ê u dương nâng trung trà lên uống một ngụm chúng ta tại sao không đổi một loại phương thức hợp tác càng đơn giản sáng tỏ một điểm tỉ như thành vệ quân bỏ tiền công ty xuất dược ngươi người này quả thực không biết vượt hắn mới nói được một nửa liên bị thủ trưởng nghiêm nghị đánh gãy sau đó sàn dở dạ nhìn về phía t r i ê u dương cái này đối ngươi cùng ngươi công ty rõ ràng không có chỗ xấu vì sao ngươi không tiếp thụ tha thứ ta nói thẳng trao tiên sinh nó nhìn qua sẽ để cho ngươi mất đi độc lập tính nhưng có rồi lanh chúa tấm chiêu bài này công ty cũng sẽ nhận tương ứng bảo hộ tại đại đa số thời điểm một cái danh hiệu có thể giúp ngươi miễn đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết nghe đến đó t r i ê u dương trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ tới chẳng lẽ thành vệ quân quan chỉ huy biết rõ vận mệnh c h i môn có phiền phức rồi không sao chúng ta sẽ tự mình giải quyết gặp phải vấn đề mà tại trên hợp đồng cá nhân ta cũng khuyên hướng càng đơn giản thương nghiệm phương thức hắn làm bộ nghệ không hiểu nói sàn giờ giả kiên nhẫn ngay tại nhanh chóng tiêu tán nàng không rõ tại sao người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt tại vận mệnh chỉ môn sáng tạo trong mắt người lại như là khoai lang bằng tay ngươi cũng trông thấy hiện tại đâu đâu cũng có nhằm vào thuốc đặc hiệu lưu nôn phỉ ngữ làm dư luận lực lượng góp nhặt tới trình độ nhất định sau nó trở nên tương đương đáng sợ cảm ơn ngài nhắc nhở t r i ê u dương khách khi nói chúng ta sẽ cẩn thận rời khỏi thánh đường trên đường, vượt nhịn không được phàn nàn lên quả thực lẽ nào lại như vậy tên kia đến cùng có biết hay không chính mình tại những cái kia tài trợ lệ sẻn công ty trong mắt đã tương đương trướng mắt rồi ngài lòng tốt muốn giúp hắn hắn lại không linh tỉnh thật muốn đợi đến đại nạn lâm đầu hắn mới hiểu được hối hận sao sàn dơ dạ trong lòng cũng có chút thất vọng nàng tốn hao tương đối lớn tinh lực mới nói phục lanh chúa lại không ngờ tới biết ở công ty bên này vấp phải chắc chở quả thật trong lòng nàng cũng có ý nghĩ của mình nếu như có thể đem vận mệnh chỉ môn công ty liên đ ố i c h ấ t kháng sinh quy về quân đội một phương như vậy nàng liền có thêm một lá bài tẩy đặc biệt là cùng n g lễ lì s ệ trò chuyện sau nàng ẩn ẩn cảm thấy đại lục cũ bên kia rất có thể có cái gì việc lớn muốn bộc phát nhưng dứt bỏ điểm ấy tư tâm nàng xem như cho đủ đối phương mặt mũi thực tế chỗ tốt muốn xa xa lớn hơn trên danh nghĩa điểm kia được mất chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà không đồng ý ký kết đi ngươi ngày mai một lần nữa chuẩn bị một phần thương nghiệp hợp đồng lại cho đến thánh đường chỗ này đến đám đầu tiên liền định vị năm trăm người phân đi nàng mất hết cả hứng nói ngài còn muốn cùng bọn hắn hợp tác sao vợ rất là không hiểu dù sao những thứ này thuốc hiệu quả là thật sự phương pháp sử dụng sớm tối phải học coi như vận mệnh chỉ môn không tồn tại cũng sẽ có những công ty khác đời sau sinh những dược vật này chúng ta chuẩn bị sớm tổng sẽ không sai sàn dở dạ đều tiếc nuối nói nói thực ra nàng đối với công ty cùng trao bản thân đều có ấn tượng không tội đặc biệt là bọn hắn nguyện ý lấy giá thấp đem thuốc bán cho cư dân bình thường còn không định kỳ cấp cho miễn phí dược vật tại đầu năm nay nguyện ý làm chút lưỡng lự báo thậm chí là từ thiện sự tỉnh công ty đã không thấy nhiều đây cũng là nàng mong muốn ra mặt che chở đối phương nguyên nhân một trong đáng tiếc đều nói đến phân t ư ợ n g này trao phản ứng còn là từ chối cái kia nàng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi sàn dở dạ trong lòng khe thở dài một cái hy vọng vận mệnh tri môn cùng thánh đường đều có thể chống nổi trận này sắp đến bao tắt đi 137, trong ư t r công việc chuyện vui vẻ nhất ta nhớ được t i ế t tuyển đưa ra chủ trương bên trong cùng thành vệ quân duy trì hợp tác cũng là một hạng c ơ bản phương c h ầ m a hệ lọ đi đi vào căn phòng nhìn có chút h ả hay nói đã nói x o n g nhạc viên quan phương không can thiệp tờ lễ ơ quyết định đâu t r i ê u dương cũng có chút bất đắc dĩ ta làm sao biết bọn hắn sẽ đến đến nhanh như vậy quả thực tựa như là đang cố ý chiếu cố chúng ta đồng dạng mà lại những điều kiện khác còn tốt ở bề ngoài không thể lại theo thánh đường nghĩa hệ nhì liên hợp điểm ấy là ta vô luận như thế nào đều không cách nào tiếp nhận danh nghĩa không đáng tiền nhưng danh nghĩa sẽ ảnh hưởng lòng người hiện tại đám tu nữ từng cái đều đối với vận mệnh c h i môn tín nhiệm không thôi đều biết nhạc viên c h i chủ sẽ trở thành thánh đường mới hậu thuẫn kết quả hắn quay đầu liền đem công ty đặt vào lãnh chúa theo thành vệ quân muốn hạ dù là sau đó vẫn như cũ âm thầm tài trợ thánh đường trong quá trình này đúng người tầm tổn thương là không thể tranh n ẽ bởi vậy còn là cái kia vấn đề cũ bình thường thương nhân đều biết cân nhắc lợi hại làm ra lựa chọn chính xác nhất mà nhạc viên hàng đầu xem trọng không phải là tiền bất quá lời nói đi cũng phải nói lại liền thành vệ quân quan chỉ huy đều đưa ra đây là loại bảo hộ bày ra có phải hay không là có người nhịn không được muốn động thủ rồi hãy hỏi、không. bọn hắn đã bắt đầu hành động t r i ê u dương đem trên báo chí nhìn thấy tình huống cùng rền g i a chưa lúc báo cáo nói đơn giản lần không riêng gì dư luận phương diện nhiều lần vận thuốc xe ngựa đều gặp được du côn vây công may mắn bảo an của chúng ta đội nhân số cũng không ít cuối cùng cũng không có náo r a quá lớn thành tựu tới báo a n sao không dùng đồn cảnh sát nói hiện tại chị an về thành vệ quân quản bọn hắn đã không hề bị lý vụ án bây giờ tại đầu đường tuần tra cũng đều là thành vệ quân quân quận s ó m ngầm a hễ lọ đi cười nói nhìn ra được nàng cười đến rất vui vẻ ta đoán những người kia hẳn là cũng nín không được quá lâu đặc biệt là biết được biệt biết t là hôm à n quân h h vệ k n cùng chúng thành nghị Dương đồng không g hiệp thị ta đặt Triều biệt sau. sai biểu ý, l ắ nay ê n nhường tờ u tu nữ đều dân nữ đến đại điện bên trong. n em đam Hôm đã đại a gọi là thánh đường nghĩa hệ nghị cùng vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty hợp tác đến nay lần đầu phát lương này cũng chính là kể từ hôm nay thánh đường cũng sẽ ở giữa tháng cấp cho trên một tháng tiền lương mà không phải tại cuối tháng cấp cho các vị có thể tại nguyên chỗ chờ đợi thét lên tên liền có thể đi đến n g à tới nghe nói như thế mọi người lập tức hưng phấn lên thật hay giả chúng ta hợp tác không phải là chỉ có nửa tháng trái phải sao đúng đây ta cảm giác chúng ta lên tuần còn tại dùng hết phương pháp trị liệu bệnh nhân tuần này liền toàn bộ đổi thành ống trích chờ trang bị mới không biết sẽ có bao nhiêu a quản nó có bao nhiêu trước giờ nửa tháng chính là chuyện tốt trong thánh đường bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt dân cũng rất cảm thấy phân chấn không hoàn toàn là bởi vì tiền lương vấn đề mà là ở tất cả mọi người có rồi đối với tương lai ước mơ mặt khác các vị còn biết ngoài định mức lĩnh được một cái cây vòng tay đây là trao các hạ tặng cho lễ vật của chúng ta nó nhận qua nhạc viên tri chủ chúc phúc gần đây có thể hữu hiệu bảo hộ mọi người thần linh chúc phúc đồ vật cho không cái này khiến đám tu nữ cùng nhau s ư ớ n g sở trong các nàng có một ít người lớn tuổi phụng dưỡng qua thần linh đều biết trong giáo chỉ có quyền cao c h ứ c trọng tế ti hoặc một chút thiên phú cực cao ự c c đặc biệt chịu thần linh chiếu cố người may mắn mới có thể lấy được chúc phúc nhưng bây giờ mỗi cái tu nữ đều có thể cầm tới ngắn ngủi yên tĩnh qua đi bên trong thánh đường đ ỗ n g nhiên sôi trào c h a o các hạ tiếp nhận chúng ta trở thành tín đồ rồi ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu thư d à n h có tư cách trở thành chính thức tín đồ cứ như vậy thánh đường cũng cuối cùng không còn là gì khi chỉ điện mọi người qua lại ôm ấp chúc mừng tâm tình vui sướng lại thắng qua trước giờ phát lương mang tới vui vẻ đằng sau chính là dành ân danh sách chút người lên đài tu nữ theo thứ tự tính được thuộc về mình tiền lương kia là một cái cùng loại phong thư tuổi giấy đóng kín c h ỗ viết tương ứng người tên cùng đi qua trực tiếp nhận lấy tiền phương thức so ra như thế một làm phản phất lại nhiều một chút nghi thức cảm giác rất nhanh liền có người phát hiện trong túi giấy trừ r a chứa, chứa xạ luy hệ bên ngoài còn có một t r ư ơ n g d à i nhỏ tờ giây trên tỏ giấy minh sắc ghi chú rõ lấy tiền lương cấu thành bọn chúng bị chia làm cơ sở tiền lương cấp bậc ban thưởng cùng chữa bệnh vụ cấp tam đại bộ phận nhiều người thế mà cao tới năm nay thiếu cũng có hai viên cái này đã vượt xa các nàng đi qua thu nhập phải biết thánh đường vốn cũng không phải là gì đó có tiền địa phương đám tu nữ tới đây đều là vì bão đoàn sửa ấm có cái có thể cung cấp ăn uống cùng ngủ yên chỗ ở là được một năm tổn cái một hai cái xạ ly hệ cũng xem là tốt hiện tại nửa tháng liền có thể đạt tới con số này mọi người nhất thời có chút không dám tin tưởng cầm tới năm mai tu nữ ả n c h ỉ càng là thành chúng nhân chú mục tiêu điểm tại sao ngươi có nhiều như vậy nhanh cho ta nhìn một cái tờ giấy người chung quanh lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ nao nhau yêu cầu xem xét chi tiết ả n c h ỉ xấu hổ hướng bọn tỷ mọi mở ra giấy đầu phát hiện tam đại hạng phân biệt là hai hai 1.6, lại tăng một điểm cũng nhanh tiến đến sáu cái xạ lý h ệ mà cái này đã là bên trong lâu đài bờ dư lì ạn một chút thể diện làm việc mới có thể có thu nhập thì như ngân hàng viên t r ư ớ c khách sạn trước đài du lịch người dẫn đường chờ chút xem như phóng viên rộ đi cũng không nhịn được phát ra cảm khái hoa nếu như không tính đứng đầu đưa tin tiền thưởng lời nói ta tại báo huynh đệ đều lấy không được nhiều như vậy à nàng lấy tuổi t r ò thọc bên cạnh trụng n h đạn ngươi trước kia một tháng có thể cầm bao nhiêu ấy nhỉ mười lăm hai mươi mai nhiều thời điểm có thể hơn trăm nguyên lai、like、ngươi có tiền như vậy chắc không được tại lâu đài bờ dư lì ạn ngươi có thể mua xuống mấy chỗ bất động sản nếu như g nếu là trao các hạ có thể duy trì dạng này tiền lương trình độ tu nữ có được đồ vật đem không chỉ có những chuyện này tiền các nàng mất đi tôn trọng thanh danh đều biết từng cái trở lại bên người ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng trao các hạng hán thế nhưng là ta gặp qua người đáng tiếc nhất dô đi nhẹ i ọ n cười nói tiểu thư、dịnh. các bậc ban t h ư ở n g cùng chữa bệnh phụ cấp đến t u ộ t cùng là thế nào tính toán lúc này cuối cùng có người hỏi ra cái này tất cả mọi người quan tâm vấn đề dây thi đã sớm chuẩn bị cái này ta đằng sau biết rắn một chương kỹ càng bố cáo chung mọi người xem thêm nếu như xem không h i ể u chữ có thể xin chỉ bảo xuống người khác nơi này ta liền thuyết minh sơ qua phía dưới thánh đường sau này sẽ đem mọi người chia nhiều cái loại hình cần hôn tạp là một cấp chữa bệnh và chăm sóc là cấp hai chủ trị là ba cấp mỗi cấp đều sắp đặt khác biệt yêu cầu tỷ như ta hiện tại theo hạn chi cũng là cấp hai làm chúng ta nắm giữ t r ư ơ n g tiên sinh truyền thụ những sách vợ kia cũng thông qua khảo hải sau liền có thể trở thành chủ trị t u nữ mọi người không cần lo lắng những thứ này cấp bậc vị trí tồn tại hạn chế nếu là cấp một cấp hai xuất hiện trong chỗ thánh đường đ ê n hệ nghỉ không chỉ có thể từ bên ngoài chiêu mộ nhân thủ còn có thể liên hệ địa phương khác thánh đường cùng chỗ thu nhận viện trợ càng nhiều tỷ bội đồng thời mở rộng chúng ta tự thân quy mô đến nỗi chữa bệnh phụ cấp cũng rất dễ lý giải nó căn cứ chữa trị g i ư ờ n g đến cân nhắc các vị chiếu cố bệnh nhân càng nhiều cái này phụ cấp cũng càng nhiều nói đến đây dần dừng một chút cuối cùng tổng kết nói cái này hai hạng tiền lương đều là trao các hạ nói ra mục đích chỉ có một cái đó chính là để cao bọn tỉ bội ngoài định mức thu nhập nhường mọi người đi ra ngoài cũng có thể ngẩng đầu d ỡ n ngực đi tại đầu đường hắn còn cổ vũ chúng ta cố gắng học tập các hạng kỹ năng tại trị liệu bệnh nhân lúc không quên t ỉ n h tiến kỹ thuật cho đến có thể trở thành có thể một mình đảm đương một phía y sư trong đại điện vang lên kéo dài không thôi tiếng vô tay nhìn xem đối với tân chế độ hưng phấn thảo luận bọn tỉ bội dành biết rõ thánh đường nghĩa lễ nghỉ đã nên h đón hoàn toàn mới thời khắc Trước nó đi được có chút siêu siêu vẹo vẹo tốc độ lại không tính quá chậm nặng nề g h trong buồng xe hiển nhiên chở đầy hàng hóa đến mức t r ụ c bánh đ ả phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đây là một đầu hẹp đường phố xe ngựa bốn bánh cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt đường chỉ cần hơi chạy hướng đ i ể m phương hướng liền có khả năng đè ép đến bên trên người đi đường nguy hiểm như thế chạy phương thức tự nhiên dẫn tới t r ú n g nộ u i con mẹ nó ngươi là thế nào lái xe đồ chết thiệt không có mắt sao được người yêu mến mất quá phu xe ngang ngược chạy hai bước mong muốn đi đoạt tốn dây cương lại vừa lúc kéo lệch ra đối phương trường bảo khiến cho hai tay từ trong tay á o bạo lộ ra làm cho người kinh ngạc là... sa phu căn bản liền không có tay hắn vẹn vẹn chỉ còn lại một nửa cánh tay mà lại bị tỏa liên chăm chú cột vào dây cương bên trên người qua đường hoảng hốt hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phu xe khuôn mặt cái kia vậy mà là một chương cho tàn mặt khoe miệng có bọt máu chạy xuống hoàn toàn không giống như là người bình thường bộ dáng sa phu ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bên đường một tòa phong ố c trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy gì đó lắng nghe lại sẽ phát hiện đó cũng không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ cứu cứu mạng giá hỏa này là thang điên người qua đường cũng không dám nữa ngăn cản hắn, lộn nào hướng về sau chạy đi cứ như vậy xe ngựa lại lảo đảo mở hơn m ộ mươi mét sau cuối cùng chạy hướng con đường áp lên bên cạnh đường x ô i theo đá cũng đụng đầu vào phòng ốc trên cửa lớn một giây sau toa xe hóa thành hỏa cầu thật lớn nháy mắt n u ố t hết xung quanh ba mươi mét bên trong kiến trúc nương theo lấy hỏa cầu bạo phát đi ra nổ vang r u n g trời trong chớp mắt liền xuyên t ấ u chung quanh ba bốn đầu tới gần đường đi phòng ốc pha lê b ù m b ù m vỡ vụn một chỗ nửa cái thành phố đều phảng phất lay động bạo tạc qua đi c u ộ n c u ộ n khói đặt sông thẳng lên trời đường phố bên trong khắp nơi đều vang lên kêu rên cùng tiếng cầu cứu nhanh nhường một chút nơi này có một tên người trọng thương khả năng cần c lớn diện tích vết phỏng làm như thế nào xử lý trước trừ đi y phục thanh lý vết thương sau đó lại tiêm vào chất kháng sinh một bộ lại một bộ cáng cứu thương bị mang tới thánh đường nghĩa e n i nguyên b ả n ngay ngắn trật tự đại điện lần nữa trở nên hỗn loạn không chịu nổi bất quá lần này các nàng thu trị không còn là bị công ty vứt bỏ thợ mỏ mà là s á t vách quảng trường người bị thương d ề n xoa xoa trên c h á n mồ hôi hột lớn t r ư ờ n g hạt đậu có chút mở mịt nhìn về phía trương trí viễn nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch trường hợp như vậy đối mặt hơn bốn mươi tên người bị thương nàng muốn trước tiên căn cứ thương thế tới làm ra ưu tiên cấp h á bài sai lầm liền biết dẫn đến người bị thương tử vong chuyện này đối với nàng áp lực thực tế quá lớn chút mệt lời nói liền đi bên ngoài ngồi một hồi thở một ngụm trương trí viễn đệ lại bờ vai của nàng thay nàng kéo xuống khẩu trang chỗ này có ta giúp ngươi nhìn xem ra không là cái gì vấn đề lớn đối phương trầm ổn ánh mắt lại để cho dân tìm về chủ tâm cốt hô hấp của nàng lập tức hòa hoãn mấy phần ta còn có thể kiên trì không cần nghỉ ngơi đúng vậy chúng ta tiếp tục đi dây lật gật đầu một lần nữa đeo lên khẩu trang chỉ huy lên thương binh vận chuyển tới không riêng gì trương trí viễn chu chi cùng hạ xạ dạ hạ dạn nạ dù cổ cũng đang giúp đám tu nữ ổn định kẻ t h ụ thương thánh đường cải biến chưa hoàn thành hiện hữu căn phòng lại dung không được tăng lên rất nhiều bệnh hết thể chỉ có thể giống trước đó như thế lần nữa đem giản dị giường bệnh không đến hành lang cùng trên đại s ả n h coi như bọn hắn không hiểu như thế nào cấp cứu giúp quân vận xuống giường cùng đệm chăn còn là không có vấn đề một bên khác đạn cũng tìm được chiêu dương c h à o các h ạ tình huống thăm dò được đúng là phong cốc đường phố phát sinh bạo tạng mà lại vị trí cách chúng ta thuê kịch bản sân khấu nhà lều tương đương gần bởi vì hiện trường xảy ra cháy lớn cả con đường đều bị thành vệ quân phong tỏa ta chỉ có thể ở phía x cái kia tòa nhà phòng úc đã có hơn phân nửa lần sập hủy bên trong thiết bị có lẽ không thể lạc quan thật sao vất vả ngươi triệu dương bình tĩnh trả lời đây tuyệt đối có vấn đề đã lại có vẻ tương đương kích động đầu kia đường phố bình thường đều không có người nào lui tới làm sao có thể phát sinh kịch liệt như thế bạo tạc hơn nữa còn không nghiêng lệnh ở vào chúng ta sinh sản c h ấ t kháng sinh nhà máy trước thấy thế nào đều giống như hướng về phía vận mệnh chỉ muốn đến cũng k h ó trách h ắ n phản ứng kịch liệt nơi đó không riêng gì c h i ế kháng sinh, sinh sản phân xưởng cũng là cất giữ nhà kho giao đến tu nữ trong tay mỗi một bình thuốc đều có thể trị bệnh cứu người nhưng bây giờ những thứ này vật chân quý rất có thể bị lửa lớn cho một mùi lửa đạn trong lòng đ ừ n g đề cập có bao nhiêu phần nộ chiêu dương lại không tốt nói cho hắn xóm tại hai ngày trước cũng chính là quan chỉ huy sản dờ dạ tìm tới cửa ngày kế tiếp hắn liền a n bài trường trí viễn chuyển di dược vật còn tiện thể phục chế một nhóm hàng giả bày ở vị trí cũ bên trên thiết bị ngược lại là không có hủy đi trừ bộ kia giá trị cao nhất hơi nước cơ cấu bên ngoài cái khác đều ở lại tại chỗ dựa theo tiết tuyển phán đoán địch nhân nếu như làm hạ lưu tắc kích đơn giản chính là đi hai con đường một cái là nhằm vào dược phẩm sinh sản điểm từ đầu nguồn trở ngại thương phẩm cạnh tranh một cái khác thì là nhằm vào công ty nhân viên đã có thể đưa đến tác dụng đe dọa cũng có thể đánh kích đối thủ cạnh tranh chống lại sĩ khí đối với cái sau t r i ê u dương cũng làm nhất định chuẩn bị cho đám tu nữ phát ra vòng tay chính là một đạo an toàn bảo hộ dù sao nhạc viên c ợ lễ ơ không sợ bị thương nhưng thế giới này người bình thường sẽ h ắ n tổng cộng cứ như vậy chừng một trăm cái tín đồ mất đi một cái đều là tổn thất tham trọng bất quá địch nhân tùy ý làm vậy còn là vượt qua hắn dự đoán hắn nhớ rồi rất nhiều loại đối thủ khả năng dùng phương pháp ngấn người đánh nện nhà máy phóng hỏa đốt cháy cướp bóc dược phẩm kết quả lại là một trận tại nội thành đưa tới bạo tạc chọn thời gian còn là giữa trưa cái giờ này có thật nhiều người biết về nhà ăn cơm mà phong c ố c hai bên đường lại không thiếu nơi ở lầu loại này gần như khủng bố hành vi phe tập kích thước quả thật làm cho triều dương cảm thấy một điểm nho nhỏ dị thế giới rung động t i ê n tâm đi chuyện này không biết cứ như vậy được rồi triều dương đối với đảng cam kết chúng ta nhất định sẽ tìm ra bạo tạc trần tướng nếu như là có người cố ý hành động vậy hắn nhất định sẽ bỏ ra vốn có đại giới bất quá bây giờ chúng ta phải đem lực chú ý đặt ở cứu người bên trên khẩn trương cứu giút một mực kéo dài đến xế triệu bốn mùa mặc dù bên ngoài vẫn có l ẻ tẻ thương binh bị lần lượt đưa tới nhưng đám tu nữ cũng thích hướng bộ này cứu g i ú p quá trình tầm hai ba người liền có thể tiến hành đâu vào đấy sơ bộ làm sạch vết thương băng bó mắt thấy đại điện bên trong trật tự từng bước khôi phục một chút quần chúng nhưng dần dần tụ lại tại thánh đường trước cổng chính vận mệnh tri môn công ty là dẫn đến bạo tạc thủ phạm các ngươi còn dám trông nom việc nhà thuộc giao cho tu nữ trị liệu cái này hai nhóm người là cùng nhau trong đó một tên người mặc lớn lên áo khoác đầu đội mũ đỉnh nhọn nam tử bệnh đau tim hô ta đã sớm viết thư đã cho công ty này chỉ ra bọn hắn nghiên chế dược phẩm biết dùng đến đại lượng lưu hình những vật này không hiếm hoi còn x u ấ t lại tại mánh liệt độc tính còn có thể dẫn phát bạo tạng kết quả thư tín phát ra ngoài sau một mực không có đạt được hồi âm kết quả đây tất cả mọi người nhìn thấy tại đại lục mới chỉ có một loại người biết đeo dạng này mũ đó chính là y sư mà lại nhất định phải là lấy được đại lục cũ học viện nhận chứng y sư hẳn là ngài làm tờ di tổng tiên sinh có người nhận ra hắn không tệ nam tử thừa nhận nói nếu như ngươi nghe qua tên của ta liền biết ta thường xuyên vì nội thành khu bệnh nhân xem bệnh mà nội thành khu cũng là lâu đài bờ dưới lị h người thượng lưu sĩ nơi ở g công như ty này h thế n vật m cùng thánh đường hợp tác duy nhất mục đích chính là cầm không người hỏi tham tổn thương hoạn làm thí nghiệm xin hỏi như thế bẩn thiệu địa phương lại thế nào có tư cách thu trị bởi vì bạo tặc mà thụ thương người đáng thương dần dần càng ngày càng nhiều cư dân bị hắn hấp dẫn thánh đường trước đường đi hội tụ ra một luồng biển người t r ư ớ c 139, bạo loạn nguy cơ giờ phút này mới vừa bận rộn xong trong tay làm việc dính nghe được thủ vệ báo cáo mới chú ý tới có người tại cửa chính não sự nàng đi vào thánh đường trước cửa không khỏi giật n ả y cả mình trên đường phố thế mà tụ tập được năm sáu trăm người nhìn qua một mảnh đất kịt đem cửa chính chắn đến nước chạy không l o ạ n không riêng như thế còn có người không ngừng ý đổ xông vào thánh đường nhưng đều bị vận mệnh chi môn bồi dưỡng nhân viên bảo an ngăn cản xuống tới đem cha của ta giao ra các ngươi cần phải vì bạo tạc phụ trách m a r tin không thể ở chỗ này cho hung thủ trị liệu ta muốn gặp hắn mọi người tiếng h ò hét nhường d ầ n nhất thời có chút n g â y tơ nàng há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì nửa ngày đằng sau mới nói ra một câu ta là thánh đường người phụ trách rất nhiều bệnh nhân còn tại tiếp nhận trị liệu các ngươi không thể tùy tiện vào tới bạo tạc là vận mệnh c h i môn dược nghiệp công ty đưa tới các ngươi còn cùng bọn hắn hợp tác nào có mặt cho kẻ t h ụ thương chữa bệnh đúng đấy nói không sai ta muốn đem trà tiếp trở về dân sửng sốt những người này được đưa đến thánh đường đến nguyên nhân chẳng phải tại bọn hắn tìm không thấy y sư sao có năng lực chính mình hẹn đến y sư tới cửa trần trị gia đình như thế nào lại đem bệnh nhân giao cho thánh đường cái k i a các ngươi nói về có người có thể trị sao ta đoàn đội có thể giúp bọn hắn trị liệu tờ gì tổng tiến lên một bước lớn tiếng nói phí tổn chỉ lấy tiêu chuẩn một nửa chữa bệnh ngay tại đầu này trên đường cái tiến hành chỉ cần mây trương giường bệnh cùng một đỉnh l ề u vải ta cam đoan mỗi người đều có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình công khai trong suốt hoang đường dành chọn mắt hấp m ồ m nơi này người đến người đi ngươi làm sao cam đoan bệnh nhân sẽ không bị vi khuẩn lây nhiễm bất luận cái gì thấy tổn thương trị liệu đều phải tại sạch sẽ vệ sinh giới hoàn cảnh tiến hành vi khuẩn đó là cái gì ngươi tưởng tượng đi ra nguyền rủa đồ vật sao t người. Người các bạn hàng xóm hắn hướng đám người giang hai tay ra bọn hắn thậm chí không biết chữ liền các ngươi đều có thể nhìn hiệu báo chí cùng quyển sách bọn hắn hoàn toàn không biết nói dạng này người cũng xứng trị liệu bệnh nhân kích động tính ngôn luận nhường người vây xem buộc phát ra mãnh liệt âm thanh ủng hộ cùng xì、si、một tiếng cái trước là tán thưởng ý sư dũng cảm mà cái sau tự nhiên là hướng về phía thánh đường đến cứ việc cũng có một chút cư dân phụ cận biểu thị thánh đường y thuật sắc thực hữu hiệu nhưng những âm thanh này toàn bộ bị càng lớn xỉ một tiếng chỗ mai một lan đi đem người giao ra tại quần tình xúc động phẫn nộ bên trong có người đem cục đá cùng b à o c h i đoàn ném hướng thánh đường cửa lớn thủ vệ thấy thế liền tranh thủ dính ngăn ở sau lưng vẫn như trước có một hòn đá nện ở dành trên c h á n trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức chuyển đến khoe miệng nếm đến quen thuộc sắt bụi tanh mau ỡ tiểu thư dành đi vào bọn hắn muốn người làm sao bây giờ còn có thể làm sao cho bọn hắn mà thôi không không được dành cắn răng nói ra người không thể cho bọn hắn so với ngay từ đầu đại nao chống không, bị nện một cái sau suy nghĩ của nàng ngược lại cao tốc vận chuyển lại nếu như mở cái này lỗ h ổ n g cái kia đằng sau đến sẽ có bao nhiêu người tiếp đ ố i một cái hai cái mười cái tất cả mọi người xông tới tìm người thánh đường thật vất vả ổn định lại trật tự lại sẽ trở nên dối loạn càng nguy hiểm hơn rất nhiều người trước mắt còn tại cấp cứu bên trong cứu được một nửa nên như thế nào dừng lại húng chi vết phỏng lá tinh hồng chi c h ú tràn lan nặng hai khu chỉ có thánh đường nghĩa hệ nghỉ mới có sử dụng chất kháng sinh điều kiện trương tiên sinh nói đến vô cùng rõ ràng lớn diện tích vết phòng bệnh nhân nhất định phải một mực dùng chất kháng sinh tiến hành trị liệu nếu không thì hẳn phải chết không nghi ngờ nàng hiện tại đem người giao ra chính là đưa bọn hắn đi chết nghĩ tới đây dây tiện tay xóa đi trên c h á n máu tươi dùng sức tách ra thủ vệ lần nữa đứng tại tất cả mọi người trước mặt ta sẽ không đem người giao cho các ngươi nàng dùng lớn nhất tiếng nói nói ra lẽ nào lại như vậy bọn hắn là thân nhân của ta tu nữ quả nhiên không có ý tốt dây lập đến thẳng tắp hoàn toàn không để ý những cái tia ném ở bên người t h ằ n đá thân thể của nàng cũng không cao lớn lại ngăn tại tiến vào thánh đường phải qua trên đường ta đem thương binh giao cho các ngươi mới là tại mưu hại bọn hắn vết phòng người nhất định phải tại bên trong thánh đường tiếp nhận trị liệu mới có cơ hội sống sót mặt khác ta tin tưởng cái này làm nổ nổ tuyệt không phải từ vận mệnh chỉ môn công ty gây nên hết thể nói xấu đều là có ý khác người ác ý công kích công ty cũng tốt chúng ta cũng được đều không cần đối với bạo tạc sự kiện có bất cứ trách nhiệm nào c ò n chúng lập tức xôn xao cho nên ngươi đã không nhận sai cũng không xin lỗi đó gì tổng thừa cơ truy vấn không có sai tại sao phải xin lỗi d à n không hề nhượng bộ chút nào các vị theo đám người này không có gì đạo lý tốt nói chúng ta cùng tiên lên xông vào bên trong thánh đường cướp người bác sĩ vung tay hô to lúc này một cái tráng kiện thân hình bỗng nhiên xông ra cửa lớn ta xông ngươi xịt ca ó b ố n x a liền ngươi biết gọi đúng không người kêu ba chân b ố n cắn thẳng hướng y sư chạy đi cái sau thấy tình thế khớp ổn vội vàng mong muốn trốn vào trong đám người nhưng vẫn làm mượn một bước chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao vừa x à i bước qua bốn năm tét thang đá như thiên thạch rơi vào y sư trước mặt sau đó một cái nắm chặt cả vạt của hắn đem vỏ dạ dị ngã xuống đất dền sừng sốt nàng nhớ kỹ người này tựa hồ gọi a n tôn ý ấy nhỉ hắn rất ít tại thánh đường rút một tay bình thường cũng là một mặt hung tướng nhìn xem để cho người sợ hãi không nghĩ tới hắn xác thực rất dữ a n tôn ý cũng mặc kệ người chung quanh như thế nào đánh hắn hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm thợ gì tổng mánh liệt đánh thường quyền từng quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào đối phương trên mặt cũng liền không tới mười giây ý sư liền do q u á t lớn biến thành kêu thảm lại từ kêu thảm trở nên không hề có thanh âm a n tôn ý cũng bị người đánh cho không nhẹ y phục bị xé rách mấy chỗ hốc mắt chỗ máu chạy ổ ạn còn tốt thủ vệ nhau nhau tiến lên đem hắn từ phẫn n song phương mâu thuẫn mắt thấy đạt đến đỉnh điểm một trận xung đột sắp bộc phát đúng lúc này một nhánh đội kỵ binh xuất hiện tại pháp phúc đường phố gấp bắc bọn hắn thổi ký hiệu hướng phía đám người bước nhỏ bắn b ọ n lại đến đầu cư dân nhìn thấy thất ngựa gót sắt cũng biết cấp tốc tỉnh táo lại càng đừng đề cập kỵ binh ăn mặc cho thấy bọn hắn là lâu đài bờ dư địa an thành vệ quân coi như bị dấm đổ cũng không có chỗ giải o à n chi này hai mươi người đội ngũ không cần tốn nhiều sức liền cắt vào trong đám người đem no ngoe muốn động đám người cùng thánh đường chia cắt ra tới suy kỵ binh người cầm đầu chính là sản dỡ dạ nàng trao bộ hạ phất phất tay những người khác lập tức xuống ngựa phân tán bắt đầu khu trục tụ lại ở chỗ này cư dân nay khu giới nghiêm tất cả mọi người không được tại trên đường lưu lại nhanh chóng trở về nơi ở chính nàng thì đem roi ngựa ném cho phó quan chuyển thân đạp lên thánh đường thềm đá đi vào cửa chính hỏi nhạc viên hội ngân sách quản lý đâu ta muốn gặp hắn sau năm phút sàn giờ dạ lần nữa cùng chiêu dương mặt đối mặt ngồi tại bàn thấp bên cạnh có bao nhiêu người được đưa đến các n g ư ờ i chỗ này nàng liền mở đầu khách sáo đều giảm bót trực tiếp tiên vào chính đề ta không chịu trách nhiệm thánh đường chữa bệnh công việc nhưng nghe nói chí ít có năm mươi người trong đó một nử người chết trước mắt có chín cái đều đặt ở trong nhà xác bạo tạc cùng các ngươi có quan hệ sao thành thật trả lời ta t r i ê u dương nhìn chăm chú nàng một hồi lâu mới mở miệng nói câu trả lời của ta đương nhiên là không có chất kháng sinh chế tạo hết sức an toàn liền cháy sát xuất đều gần như là không càng đừng đề cập bạo tạc bất quá ngài kỳ thật đã xóm biết đáp án không phải sao chương một trăm bốn mươi âm mưu cùng phản âm mưu sán giờ ra im lặng sau một lát nàng thở ra một hơi ngày hôm qua hiệp ước ta đã thu được nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút không chỉ là đem trong hợp tác cho hạn chế tại cung cấp thuốc một chuyện bên trên vẫn là muốn kèm theo danh nghĩa điều kiện sao và không thì bá tước đại nhân sẽ không đồng ý hôm nay tình huống như vậy ngươi cũng nhìn thấy mặc kệ bạo t ạ c có phải hay không bởi vì vận mệnh tri môn công ty gây nên đằng sau nhất định sẽ có che n g ậ p bầu trời tuyên truyền đem vấn đề dẫn tới các ngươi trên thân không có ý tứ ta đánh gãy một cái triều dương bỗng nhiên đưa tay nói ra nếu như ta không để ý tới giải sai thành vệ quân chủ y ế u chức trách hẳn là bảo trì thành phố ổn định đồng thời bảo vệ tốt những thứ này viễn độ ngàn g i m đi vào đại lục mới nộp thuế dân a đặc biệt là tất cả khu đồn cảnh sát bãi công đằng sau vấn đề an toàn cũng rơi xuống ngài trên thân sán giờ dạ đã ý thức được hắn muốn nói cái gì nàng mong muốn ngăn cản mở to miệng lại tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác ngài tại biết rõ có người tương đối vận mệnh c h i môn cùng thánh đường nghĩa hệ nị bất lợi dưới tình huống nghĩ tới biện pháp thứ nhất thế mà là đem công ty cùng thánh đường bóc ra ra cũng đặt vào l ã n h chúa danh nghĩa tại những người k i a khai thác như thế phát rộ phương thức công nhân dùng thuốc nổ đối với người bình thường tiến hành không khác biệt sát thương lúc ngài lại không thể đem bọn hắn đem ra công lý t r i ê u dương thay đổi trước đó k h á c h khí thái độ ngữ liệu liên tiếp lên cao cho dù ở đại lục mới loại hành vi này cũng đầy đủ hung thủ bên trên giá treo cổ ngài tại sao không đi điều tra việc này là ai ra tay đâu trước đó ngài thành vệ quân s ử từ rất nhiều người có thể trong mắt của ta dù cho t à giáo đồ cũng không có điên cuồng đến loại tình trạng này vô lễ ngươi làm sao có thể như thế đối với quan chỉ huy các hạ thuyết pháp v ư ợ t nhịn không được nói khi biết bạo tạc trước tiên nàng liền lập tức gọi đến được rồi ngươi ngầm miệng sàn dở dạ ngăn cản phó quan nói tiếp không dùng sự t ì n h không thể tính làm công tích nếu như đối với bây giờ phiền phức không có viện trợ ta nghĩ trao tiên sinh cũng sẽ không để ý thành vệ quân làm cái gì nàng nhìn về phía chiêu dương bạo tạc hiện trường tương đương lộn xộn hỏa diễm phá hủy rất nhiều đồ vật bất quá nhiều nhất đến ngày mai chúng ta liền có thể thanh lý xong hiện trường chuyện này ta nhất định sẽ điều tra đến cùng đem chân chính thủ phạm chính bắt lấy quỷ án vâng chúng ta đi hai người đứng người lên cũng không quay đầu lại rời khỏi thánh đường người bên ngoài bảy lúc này đã bị xua đổi bảy tam phần sàn dơ dạ phân phó dưới tay nói lưu hai người thủ tại chỗ này không thể nhường quần chúng lần nữa tụ tập rõ chưa đúng hai tên kỵ binh bước ra khỏi h à g nói nàng chở mình lên ngựa mang theo còn sót lại bộ hạ một đường từ p h á p phúc đường phố đi vào sát vách phong cốc đường phố nơi này đâu đâu cũng có bị bạo tạc tàn phá qua vết tích trên mặt đất tràn đầy đá vụn cùng mẩu thủy tỉnh ven đường cây cối cũng bị xông đến ngã trái ngã phải xem như trường quân đội tốt nghiệp học viên ưu tú nàng rõ ràng loại uy lực này không phải là gì đó tiểu đá tiểu nháo có thể tạo thành càng giống là tượng lớn chất nổ bị tập trung phóng thích sau hiệu quả sàn dơ dạ nhảy xuống ngựa túi người hung hăng hướng đất mặt nghệ một quyền đường lát đá nháy mắt chia năm xẻ bảy khe hở trung ương thỉnh tỉnh xuất hiện một cái dính lấy bùn đất độc sâu đại nhân vừa còn là lần đầu tiên vừa ý thi t ta không có chứng cứ sàn dở dạ trầm giọng nói ra nàng đúng là quý tộc vũ hội bên trên nghe qua có người muốn đối phó tân ý dược công ty tiếng rõ cũng tại b ả o tạc sau lệnh cưỡng chế tứ đại công ty lập tức phái người đến gặp mình nhưng kết quả là nàng đã không thể dùng vũ hội truyền n g ô n hướng đối phương h ỏ i tội cũng vô pháp ép buộc đối phương thừa nhận cái này làm nổ nổ ra từ đám bọn h ắ n tay trên thực tế những công ty này thậm chí không có phái r a giống quản lý dạng này người đứng đầu đến đều là người đại diện hoặc tiêu thụ người phụ trách đối với nàng họ tham những người này toàn bộ cho bác bỏ xưng công ty không có khả năng làm ra bực này ác liệt sự tỉnh c ò như nhưng n chính ỉ m u là bởi vì sự tính tính chất vô cùng ác liệt nàng mới không có cách nào tùy tiện điều tra tứ đại công ty bởi vì thành vệ quân hành động cần chứng cứ không có chứng cứ lãnh chúa liền sẽ không đồng ý nàng làm bất luận cái gì nhằm vào tứ đại công chuyện của công ty bởi vì lâu đài bờ d ữ đ i ản cũng ỉ lại tại bọn hắn tiền thuế hoặc là nói tòa thành thị này ngăn nắp bề ngoài liền xây dựng ở bọn hắn thương m ậ u phía trên trước cha rõ ràng bạo tạc là gì đó đưa tới sán giờ dạ chờ mặc một lát s a u đối với phó c o n nói m ặ t k h á c hướng cư dân phụ cận hỏi thăm một chút nhìn xem có hay không may mắn tồn người chứng kiến còn có nàng đ ỗ n g nhiên gần s á t u ú t ghé vào lỗ hai hắn thấp giọng nói chú ý thành vệ quân nội bộ binh sĩ phòng ngừa có người vụng trộm tiêu hủy chứng cứ cái sau không khỏi run dậy rõ chưa sán g i dạ kéo dài khoảng cách dùng bình thường ngữ điệu hỏi vượt nhắc tay hành l hạ quan hết sức nỗ lực ban đêm thánh đường nghĩa hệ n ì bên trong vẫn như c ũ đèn đốt sáng trưng vì thu hoạch đầy đủ nguồn sáng đám tu nữ thậm chí hủy đi một chút cụ vắng dưỡng nhóm l ử a sau bỏ vào trong thùng sắt chính là một cái có thể di động l ử a t r ạ i mặc dù hỏa diễm vô cùng không ổn định nhưng vì rửa sạch chữa bệnh dụng cụ cùng thay đổi băng gạc cung cấp chiếu sáng còn là đầy đủ dành cơ h ồ một khắc cũng không có nghỉ ngơi trán g của nàng bị nện mở một cái lỗ hỏng đơn giản k â u lại băng bó sau liền lại vùi đầu vào trong công việc duy nhất nhường nàng lo lắng là dược phẩm lượng lớn tiêu hao đặc biệt là cần hiện phối ch Hết lần này tới lần khác vận mệnh chỉ môn sản xuất địa bị bạo tạc liên lụy nửa cái lều phòng bị tiêu hủy chắc hẳn dược vật cũng gặp thai vạn nàng tìm tới trương trí viễn muốn hỏi một chút có hay không có thể tạm thời thay thế chất kháng sinh dược vật cái sau lại đưa nàng đưa đến thánh đường dưới mặt đất một gian trong phòng nhỏ để lộ thùng giấy bên trên bao trùm vài chống nước chỉ thấy thùng giấy bên trong chỉnh chỉnh tề tế trưng bày một bình bình vẹn n g n xì l ì n một phấn dành không khỏi sửng sốt yên tâm đi sản xuất ra dược phẩm đều ở đây này mà lại vận mệnh chỉ môn mới nhà máy cũng tại lắp đặt bên trong muốn không được mấy ngày liền có thể khởi công Chúng trước a kia trương trí viễn tuyệt đối sẽ không đem nhạc viên trò chơi quan phương nhân viên gọi lão bản nhưng nhạc viên tiếp nhận mới giao dịch điều kiện sau hắn chợt phát hiện gọi đối phương lão bản cũng không có như vậy kháng cự ngược lại là ngươi hôm nay hành vi của ngươi tương đương dũng cảm bất quá hiển nhiên có chút lỗ mãng ngươi bây giờ là thánh đường người phụ trách như vậy tốt hơn trị liệu người bị thương mới là ngươi cần chú ý sự tình ngoại giới dư luận quân chúng áp lực còn là nút trong bóng tối tập kích chúng ta đều biết đi xử lý rõ chưa ưu nữ hài hơi cúi đầu nhỏ giọng đáp trương trí viễn đưa thay sờ sờ đỉnh đầu nàng băng gạc còn đau sao hh ắ c ắ c thật nhiều dây lộ ra nụ cười vui vẻ cùng một người ngăn tại thánh đường cửa chính lúc bộ g á n g tưởng như hai người hù khụ khụ đột nhiên trong bóng tối chuyển đến một chuỗi dài tiếng ho khan sau đó choi dung ở hùn từ một cái sau cột đá đi ra quái thanh quái khí nói ra chương cường tiên sinh chúng ta có công việc muốn làm chương một trăm bốn mươi mốt thẩm vấn thượng tại sao ta cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý đi trước khi đến nhạc viên căn cứ trên đường trương trí viễn nhịn không được nói ra không là ngươi nghe lầm choi dung ở hùn lại trở lại ngày bình thường cộng tác bộ dáng mà lại ta cũng không phải cố ý muốn ngươi xấu c h u y ệ n tốt án tồn ý theo t à ma bọn hắn đem người bắt trở lại nhanh như vậy ừng chỉ có thể nói những người này quá đắc ý đi tại lâu đài bờ dưới lị ạn tùy tâm sở dục lâu như vậy căn bản liền không nghĩ tới sẽ có bị đánh trả một ngày còn chưa đi vào căn cứ cửa lớn trương trí viễn liền nghe được hàm hồ kêu l a âm thanh kỳ thật việc này không thích hợp chúng ta tới làm hắn mơ hồ biết rõ tiếp x u ố n g sẽ phát sinh gì đó không cần chúng ta đậu thủ chúng ta chỉ cần nhìn xem là được đây là tiết tiên sinh yêu cầu hắn nói chúng ta sớm muộn biết tiếp xúc những thứ này chỉ cần mọi người còn là một đ o à n đội liền được cùng một chỗ gánh chịu trương trí viễn không có lại nói tiếp gật gật đầu đi vào căn cứ trừ ra chu chi bên ngoài người chơi khác cũng đều tụ tập cùng một chỗ chỉ thấy đại s ả n h trung ương trên ghế ngồi trói một tên chừng 50 năm mươi tuổi nam tử hắn một mặt phẫn nộ nhìn xem đám người trong miệng bị c h ặ n lấy một cái vải bố chỉ có thể phát ra tiếng ô ô nhưng từ hắn trợn tròn hai mắt đến xem đây cũng không phải là cái gì tốt lời nói người này chính là công ty lại sẻn quản lý pha dạ hắn không thể nghĩ ngờ là cái thể diện người dù cho qua tuổi năm mươi cũng vẫn như cũng được bảo dưỡng coi như không tệ trên da cơ hồ không có cái gì phơi mạ đã dạ chỉ có tự nhiên giả yếu mang tới nhàn nhạt nếp nhăn trên người hắn xuyên cũng là thượng hạng lông dê hàn g r ẹ n màu xanh đậm trang phục chính thức cộng thêm hoa văn áo lót trong túi còn treo móc nạm vàng đồng hồ bỏ túi riêng này áo liền quần đều giá trị cái bảy tám chục xạ lý hệ các người ở đâu bắt đến hắn trương trí viễn nhịn không được hỏi công ty lại xẻn trong văn phòng à n tổn hì hồi đáp cái này cũng được làm sao làm được đừng hỏi ta là vị này người mới làm chúng ta chỉ là mặc trang phục thành công nhân vệ sinh nhất cái dương trong hành lang trở lấy thôi người nga hướng tả mà cô nương chỉ chỉ ta cũng không làm gì văn phòng hết thể liền bốn người trong đó hai cái bảo tiêu một người bị thư đem bọn hắn đánh ngã sau liền có thể mang ra ra hóa này hễ lọ đi hời hợt nói thật hay giả người này nhìn qua so chu chi còn nhỏ a chơi dung ở ùn tới gần đồng sự d u nhỏ g n nhất thanh âm thầm nói không muốn lấy vợ lễ ơ bề ngoài để cân nhắc thực lực ai biết kết nối đến nơi này đến linh hồn đến tột cùng là gì đó trương trí viễn đồng dạng nhỏ giọng trả lời ngay từ đầu hắn cho là mình biết đánh nhau nhất sau đó phát hiện ạ xạ hạ dạ nạ dù cổ cùng tì tờ cũng thực lực không thầm thường nhưng bây giờ nhất làm cho hắn kiếm kỵ chính là cái này gọi tà ma người mới tại cướp xe lửa lúc nàng liền biểu hiện ra cùng t u ổ i tác hoàn toàn khác biệt thành thục đằng sau một người đem xe giải trừ ngụy trang cũng mỏ đến đất chúng chức cũng tương đương không thể tưởng tượng nổi tăng thêm cái kia thân trả tiền làn ra hạn giam chắc chắn người này và thiên đường quan hệ không ít đã người đều đã đến vậy chúng ta bắt đầu đi tiết tuyển tiến lên một bước rút ra đối phương khó nói bao hai ngày trước các tờ lễ ớt tiếp vào một vòng mới trò chơi thông chi dựa theo nhạc viên sửa đổi sau quy tắc mới loại này triệu hoán thuộc về ngắn hạn nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành tích phân cũng càng thêm phong phú lần đầu ngắn hạn nhiệm vụ nội dung căn bản là trước vòng trò chơi kéo dài là ứng đôi lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy cơ cũng tìm ra âm thầm mưu đồ bệnh nhân thời gian kỳ hạn vì một tuần mà không đến hai ngày sát vách quảng trường liền phát sinh nổ lớn loại này trắng trận tập kích hiển nhiên rất có công ty lớn tác phong bất quá đồng thời đối với bên trong lâu đài bờ dưới đề án hết thệ công ty lớn khởi s ư ớ n g phản kích lại có chút không thực tế cho nên tìm ra một cái dẫn đầu thủ phạm vẫn là tương đối cần thiết thế là tiết tuyền đưa ra một cái phương án đó chính là đem hiểm nghi lớn nhất người bắt tới hỏi một chút công ty lệ sẻn không giống như là có thể làm loại đại sự này nhân vật hung ác nhưng muốn nói nó theo việc này không hề quan hệ cũng rất không có khả năng cho nên lệ sẻn quản lý phạ dạ liền thành lý tưởng nhất mục tiêu bị rút mất khó nói bao sau hắn hò khan hai tiếng sau lập tức giận mắng lên các ngươi có biết hay không ta là ai đương nhiên chúng ta dù sao cũng là đi công ty lệ sẻn cao ốc bắt ngươi tự nhiên biết rõ ngươi là ai vậy ngươi biết chúng ta lại là ai sao tiết t u y ể n dùng bản địa ngôn ngữ trả lời a phạ dò xét hoàn cảnh c u n g quanh một phen lại nhìn chằm chằm tiết tuyển đám người hồi lâu Ta làm s người nói được lại không tiện nói là bởi vì ngươi không muốn thừa nhận chính mình ở bên trong quan hệ cho nên mới cố ý giả ngu ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì pha dạ hư lệnh một tiếng không sao chúng ta biết đổi một loại nhường ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ nhưng ở cái kia trước đó ta nhất định phải hỏi trước một câu để bày tỏ bày ra lễ phép nhằm vào vận mệnh chỉ môn s ư ở n g chế thuốc phòng bạo t ạ c là ai làm nguyên lai、like、các ngươi là nhà nào được nghiệp công ty thuê người hắn lúc này mới lộ ra hiểu rõ dáng vẻ bao nhiêu tiền ta có thể cho các ngươi ba lần lệ sẻn toàn bộ gì đó pha gia có chút hoài nghỉ mình lỗ t h a y tìm ra lệ sẻn cùng việc này có liên quan chứng cứ đem các ngươi c h ỉ n h độ sau lệ sẻn còn sót lại hết thảy đều thuộc về chúng ta tiết tuyển không nhanh không c h ậ m lặp lại một lần ha ha ha ha ha, ha. loại này mê sả người cũng tin pha g i ngựa đầu cười ha hả các ngươi thực sự là bị lừa còn không tự biết lệ sẻn coi như đóng cửa phụ trách thanh toán cũng là hòa thuận vui vẻ sinh ra lợi ích lùi tới những công ty khác dựa vào cái gì đến phiên mấy cái tay chân chia của mà lại vận mệnh chỉ môn đều muốn lệ sẻn hoàn toàn biến mất ta coi như biết rõ gì đó cũng không có khả năng nói ra a loại này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình đồ đần mới có thể làm đi chỗ tốt đương nhiên là có thì như ngươi có thể sống sót tiết tuyển nghiêm túc nói uy ngươi không nghe thấy lời ta nói sao pha dạ dâu mép với lên các ngươi cố chủ hứa hẹn chỗ tốt đều là giả dối căn bản không có khả năng thực hiện như thế các ngươi thả ta ta cho các ngươi một người một nghìn xã l u hệ đây tuyệt đối là vận mệnh chỉ môn cho không ra giá cả tiết tuyển lại như không nghe đến hắn hướng antony gật gật đầu cái sau chuyển thân đi vào sát vách một gian phòng nhỏ sau một lát đẩy ra một cái khác mang che đầu người tới đây là tình huống như thế nào trương trí viễn cũng có chút ngoài ý muốn hắn chỉ biết là tiết tuyển chế định trong kế hoạch có bắt công ty l ạ sẻn người phụ trách một bước này đến nỗi còn muốn bắt những người khác cũng không có đề cập hắn nhìn về phía người chơi khác phát hiện trừ ra antony cùng tà ma bên ngoài còn lại phản ứng tựa hồ cũng, cũng giống như mình người nga lấy xuống đầu người nọ buộc đem nó đẩy ngã trên mặt đất pha dạ đồng tử có chút c o r ụ t lại chính là gia hòa này hôm nay tại thánh đường cửa ra vào tụ chúng não sự ta đoán đây cũng là kế hoạch một vòng đi tiết tuyền nhìn về phía người này nói trở lại nếu như không phải là y sư tợ dị tổng tiên sinh xác nhận chúng ta cũng sẽ không tìm được ngài trên đầu vì để cho hắn thành thật khai báo chúng ta thế nhưng là tốn không ít công phu tựa như hắn nói như vậy tợ dị tổng cơ h ồ bị đánh cho không thành hình người nằm trên mặt đất trừ ngẫu nhiên run dậy một cái bên ngoài không có quá nhiều phản ứng khoe miệng cùng trên cổ tất cả đều là mạng lớn vết máu hoa、wow. ta thế nào cảm giác tiết tiên sinh thật giống người xấu a uy hiếp người đến một bộ một bộ cho dung ở ưu nhịn n không được hướng trương trí viễn s o u lưng chuyển một bước trương trí viễn cũng cảm thấy b u ồ n b ự c bọn hắn là lúc nào đem tên kia gây chuyện ý sư cũng bắt đi qua chương một trăm bốn mươi hai thẩm vấn hạ các ngươi quả thực đ i ê n đ ó i gì tổng tiền sinh là rất nhiều quý tộc thế gia thượng khách việc này chỉ cần chuyển đi vận mệnh tri môn công ty cũng đừng nghĩ tại lâu đài bờ dư lì hàn đặt chân pha ra cao giọng q u á lớn mà lại ngươi nói cái gì kế hoạch ta căn bản cũng không biết rõ không cần phải gấp gáp phủ nhận ngươi trước tiên có thể thưởng thức một cái lại cân nhắc phải trăng nói cho chúng ta tình hình thực tế tiết tuyển chắp tay sau lưng đi đến một bên nhưng hắn chỉ có một cái đầu hai cánh tay cùng hai cái chân cho nên ngươi đừng kéo quá lâu bằng không thì coi như sống sót cuộc đời còn lại cũng biết tương đương không tiện gì đó ý tứ pha ra hỏi lần này không có người trả lời hắn an tốn g i ữ tợn cười một tiếng từ góc tường cơ lấy một cái r ư ợ u các ngươi tránh ra điểm miễn cho dính vào nói xong hắn đ ỗ n g nhiên hướng t ở gì tổng tay phải bổ tới a cho dung ở hùn kinh hô một tiếng vô ý thức c h é mắt theo một tiếng văng c h ầ m một cánh tay lập tức cùng thân thể tách rời dù cho bị đánh thần trí không rõ tợ gì tổng cũng cảm nhận được gây chi kịch liệt đau đớn hắn bỗng nhiên mở mắt ra trong miệng nô ra một nhóm lớn bọt máu ngao ngao thét lên lên người c ầ m miệng cho ta ạn tốn ý một chân g i ẫ m t ạ i y sư trên lưng dùng cán đúa mánh kích miệng của hắn nháy mắt đem hắn thanh âm liên quan hơn phân nửa răng đều đánh về trong bụng tợ gì tổng trên mặt xuất hiện một cái máu đỏ hắn g lõm pha dạ run lập cập không các ngươi đây là muốn làm gì đáng chết ta thật cái gì cũng không biết đợi chút nữa làm như vậy không quá trương trí viễn đi hướng tiết tuyển lại bị đối phương h n lấy bả vai nói ta nói qua các ngươi nhìn xem liền tốt. nơi này ta biết phụ trách kế tiếp là tay trái an tồn y tiếp tục nâng lên r ư ợ u gọn gàng đánh xuống tờ di tổng còn lại cánh tay cái sau l i ề u mạ ngôn néo u i đến người giúp ta đệ lại hắn người nga kêu lên ta tới đi t a ma k o nương ngồi sùng xuống dội ra hai tay khóa lại đối phương mắt cả chân đa tạng hiện tại là thứ ba bữa chỉ nghe được phụ một tiếng tờ gì tổng chân trái cũng bị tháo rỡ xuống tới tràn ra huyết dịch thậm chí dính vào phạ dạ trên mặt lệ sẻn quản lý trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi hắn gặp qua rất nhiều người chết vô luận là đại lục cũ còn là đại lục mới chết tại bên đường dân lang thang liền theo mèo hoang c h ó hoang không có gì hiếm có nhưng tợ gì tổng khác biệt hắn là có thân phận có địa vị công dân cứ việc không có t ấ c vị có thể hắn đã đắp lên chảy dai tầm tiếp nhận thu nhập phong phú áo cơm không lo liền theo chính mình thuộc về người không đáng chết nhưng mà chính là người như vậy bây giờ lại như là đầu chó hoang mặc người chém g i ế t hắn mê hoặc quần chúng vây công thánh đường ie n i đây là hắn nên được trừng phạt tiết tuyền đi đến phá dạ sau lưng hai tay khoác lên bờ vai của hắn hai bên cho nên cho dù hắn bàn giao ra ngươi cũng không thể miễn đi tội chết hiện tại chúng ta hiếu kỳ chính là nổ nát xưởng chế thuốc phòng người thì là ai nếu như việc này đến ngươi mới thôi vậy ngươi cũng là tội chết vô pháp miễn xá bất quá có khác người khác lời nói tội lỗi của ngươi liền không có sâu như vậy nặng có thể cùng vạch trần triệt tiêu lẫn nhau ngươi nhìn chúng ta còn là rất giảng đạo lý phân rõ lời nói cùng trên hành động tội n g h i ệ t khác biệt ta gian g g i á c ad tony lần thứ tư vung xuống dịu tờ gì tổng tay chân đều cùng thân thể tách ra tới lúc này hắn liền kêu thảm đều không phát ra được một tiếng thân thể chỉ có thể tính phản xạ run dày giữa mũi miệng tuôn ra tất cả đều là b ằ n máu cuối cùng là đầu tiếp xuống liền đến ngươi hắn liếm môi một cái ấm lánh nhìn về phía pha ra chúng ta lại đến làm được tình trạng này sao thiết tiên sinh trương trí viễn lần nữa ngăn lại nói những người này là địch nhân của chúng ta ngươi hiểu địch nhân ý tứ sao thiết tuyền không hề bị lay động ngươi sẽ không cho là ngươi rơi vào trong tay bọn họ bọn hắn sẽ để cho ngươi đơn giản đi chết đi nhưng chúng ta làm như vậy liền cùng bọn hắn không có gì khác biệt nói với hắn lời vô ích gì an tôn ý k i n h thường nói trong mắt của ta thế nào đều so chết tại trên tay địch nhân tốt nói xong hắn đ ỗ n g nhiên vung vệ dịu tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ tướng tợ gì tổng đầu chém thành hai nửa gào thảm lại là phá ra cân nhắc thời gian đã kết thúc ạn tốn ỉ rút ra dính đầy máu tơi ư cùng dịch thể dịu g i ữ t ậ n nhắm ngay công ty l ạ s x n quản lý làm giọt máu đến cái sau trên mặt lúc hắn điểm kia chống c ự tâm lý triệt để sụp đổ cho đã đợi chút nữa động thủ là ạp d è m vi kìm khẳng định là hắn pha dạ quát thầm lên ta không có tham dự qua bất luận cái gì nhằm vào các ngươi hành động ta thể ạp d è m vi kìm hắc cương đầu mục tiết tuyển nhữ lông mày không sai hắn là lính đánh thuê xuất thân ra tay không có nặng nhẹ ta chỉ là muốn để bọn hắn cho thánh đường một điểm áp lực ai biết hắn biết làm ra loại chuyện này đến đáy lòng ta cũng rất t y náy phía sau nói nhảm liền không cần phải nói adoni ngắt lời nói chỉ có hắc cương khai thác mỏ gạ tì ẩn không có tham dự trong đó cái này ta không biết ta chỉ tìm hắc cương sách đáng tiếc cho nên cái này chẳng phải hạch thật sao tiết tuyển vỗ v ô gõ má của đối phương đã ngươi nói chúng ta cũng biết thủ đ ứ c lưu ngươi một cái mạng bất quá tiếp x u ố n g miễn cho ngươi mật báo ngươi còn phải tại chúng ta chỗ này nghỉ ngơi hai ngày yên tâm ăn uống sẽ không quên rơi ngươi cái tiệ phần adoni ném dịu đem khăn chùm đầu đen gắn vào phạ ra trên mặt đem hắn liền người mang cái ghế gánh ra ngoài hô thật đúng là không dễ dàng t a ma xoa xoa mồ hôi trên trán cái này một chỗ huyết tương làm như thế nào thanh lý a thân thể là người chủ trì chế tạo ra cần phải có thể nháy mắt tiêu trừ đi tiết tuyển thử liên hệ t h i ê u dương nói người chủ trì tiên sinh ngài có thể thu trở về thân, thân thể theo quét một tiếng vang nhỏ đầy đất tứ chi cùng huyết tương đột nhiên biến mất không còn chút tung tích trương trí viễn kinh ngạc nháy mắt mấy cái đợi chút nữa đỡ gì tổng là giả dối ừng dùng tích phân đổi tiết tuyển đợt đầu trọn vẹn năm trăm điểm có thể hắn rõ ràng như cái người sống a không phải giống như người sống hắn chính là người sống trương ca ta diễn như thế nào có phải hay không nhường người cảm thấy trong lòng nói lạnh nói lạnh chu chi lúc này từ trong một phòng khác đi ra không gì sánh được đắc ý nói bất quá cảm giác đau là không xác thực không dễ khống chế tứ chỉ ta nghĩ tại chỗ lăn lộn đều làm không được đánh giám biết rõ ta tại sao phải đánh nát miệng của ngươi sao an tốn y lúc này cũng trở về hắn đối với chu chi khoe khoang khít mũi coi thường nào có người bị đánh khí tức yếu h ố t còn có thể kêu như vậy văng r ồ i ta chỉ sợ ngươi trực tiếp hô lên một câu cứu mạng đến cái gì đó việc này tại sao không ai nói với ta chương trí viễn mặt ngoài một bộ bộ dáng bất mãn đáy lòng lại không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra một phần vạn tâm tình ta lại kích động điểm làm nện làm sao bây giờ bởi vì không nói mới đủ đủ chân thực tha thứ ta nói thẳng nếu như đem các ngươi đều thêm vào tổn vui này bên trong đến p h giả có lẽ bàn giao đến còn không biết như thế thông thuận người này cũng là lão hồ ly cùng nó diễn không tốt lộ ra sơ hỏ không bằng không diễn tiết tuyển đi đến trương trí viễn trước mặt cười vô vô đầu vai của hắn ngươi nêu là không rên một tiếng ta mới không yên lòng đâu ngươi làm được rất tốt đem cái này tín nhiệm tiếp tục giữ vững chúng ta cùng đám người kia tuyệt không phải một loại người chương một trăm bốn mươi ba đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết hối đoái giao diện ta cũng nhìn qua cũng không có thân thể hối đoái tuyển hạng a choi dung ở ùn đưa ra nghi vẫn hỏi cái này sao Là triệu a theo t chủ người ì h p dương sau hư ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thay đổi mục tiêu đã xác định là bảo an mở lách sở kẹo công ty tất cả mọi người ban thưởng hai điểm tích lũy mục tiêu mới vì tan giã hắc cương công ty cũng đối với ạ p dẹm vị kỉnh đưa ra đơn độc treo thưởng cuối cùng đã đến ta thích nhất bộ phận antoni song quyền tấn công nói chúng ta trước tiên cần phải nghe nóng hắc cương tình báo hiện tại trừ ra công ty bọn họ ở nơi nào cùng quản lý là ai bên ngoài cái khác tin tức hoàn toàn không biết t i ế t tuyển lần nữa đảm đương lên hành động người mưu đồ không biết các ngươi trước đó là thế nào giải quyết tình báo vấn đề lời này mới ra còn lại tờ lẽ ơ không nhịn được có chút t i ế n lặng ạ xạ hạ ra nạ rủ cổ càng là đem đầu n g h i ê n đi nhẹ nhàng hử lên tiểu khúc tới kỳ thật chúng ta lên một vòng cướp xe lửa lúc tình báo tất cả đều là từ nhạc viên cung cấp trương trí viễn ho khan hai tiếng nói ra vậy lần này đâu hắn nhìn về phía chiêu dương cái sau thì duy trì trầm mặc xem ra lần này không làm được hắn không phải là không được mà là tại chúng ta thất bại trước người chủ trì sẽ không lại làm nhiều nhắc nhở c h ủ chi mở miệng nói đã hơn một lần là chúng ta có hai ngày thời gian đến thu hoạch tình báo nhưng cuối cùng tuyển q u n g cáo sau khi thất bại mới từ người chủ trì nơi đó biết được b ư ớ c kế tiếp kế hoạch đương nhiên thích phân cũng bị khấu trừ ra không ít thì ra là thế tiếp tuyển cũng có vẻ rất nhẹ nhàng vậy chúng ta còn là trước chính mình tới đi ta có một cái đề nghị so với tờ lỡ dạng này kẻ ngoài lai、like. dân bản xứ hiển nhiên lại càng dễ tìm hiểu thế giới này tin tức ta đang nghĩ phải chăng có thể đem không phải vợ lỡ cũng kéo vào đến hội nghị của chúng ta bên trong đến như thế chúng ta có thể tại không gia tăng vợ lỡ số lượng cơ sở nâng lên thăng thực lực bản thân người xác định chúng ta muốn làm đều là rời xa quy tắc bên ngoài việc lớn ạ xạ hạ g ạ nạ rủ c ô nghĩ ngờ nói mà lại bọn hắn trung thành cũng vô pháp căn đoan ta quan sát qua thật lâu bây giờ nhạc viên trò chơi ở cái thế giới này đã trở thành tôn giáo tồn tại mà vị kia đại biểu nhạc viên quan phương trao tiên sinh dứt khoát chính là tu nữ trong miệm thần linh người phát ngôn cái kia ta nói như vậy ngươi sẽ không có ý kiến chứ người chủ trì tiên sinh tiếp tuyển nhìn về phía triều dương triều dương tờ h dê thật giống căn bản không có nghe thấy câu nói này trên thực tế hắn cũng rất tò mò lấy vợ lơ thị giác là thế nào đối đãi nhạc viên chỉ chủ cái này một tồn tại đã không có vậy ta liền nói tiếp nhạc viên lực ảnh hưởng không lớn nhưng ở thánh đường cái này một khối là tương đương rõ ràng mà những người này đều có thể coi là đồng bạn của chúng ta đặc biệt là hai vị kia đảng tiên sinh cùng dô đi tiểu thư ta cùng bọn hắn tự mình trò chuyện qua phát hiện bọn hắn đều phi thường ủng hộ nhạc viên mang tới biến đổi cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó những người này cũng không ủng hộ lâu đài bờ dư địa ạn hiện hữu quy tắc là chúng ta có thể tiếp nhận đối tượng nói đến đây hắn dừng một chút đến nội ạ xạ hạ dạ tiểu thư nâng lên trung thành chúng ta đợi lẽ ơ tầm đó có bất kỳ trung thành có thể nói sao tất cả mọi người bất quá là bởi vì lợi ích và vui sướng mới tụ tập lại một chỗ chỉ cần nhạc viên còn là đánh vỡ quy tắc đại biểu liền chắc chắn sẽ có bất an tại hiện trạng người dựa s á t vào đến bên người chúng ta xác thực chương trí viễn tràn đầy đồng cảm nhiều như vậy vòng trò chơi nếm thử xuống tới ta cảm thấy hai vị phóng viên đều là đáng tin cậy người để bọn hắn đi nghe ngóng tình báo cũng so với chúng ta đáng tin hơn nâng lên tình báo ạ xạ hạ gian ạ dù cô thức thời ngậm miệng lại vậy ta đi gọi bọn hắn tới chu chi sung phong nhận việc nói ra bọn hắn hiện tại cũng thường ở tại thánh đường đạn cùng rồ đi đi vào dưới mặt đất đại sành lúc trong lòng đã có cảm giác h ư n phấn cũng không thiếu một tia thấp t h ỏ g bọn hắn đã biết từ lâu nhạc viên c h i chủ có được một nhóm cực kỳ thành kính tử sĩ những người này phẩm tính cao khiết nguyện ý vì người xa lạ sông pha khói lửa dù cho đối mặt cường địch cũng không nhượng bộ chút nào những người này không thể nghi ngờ là nhạc viên trọng yếu nhất lực lượng cũng là trao tiên sinh g á m đối đầu tứ đại công ty lực lượng hai người vụ trộn gọi là thần tuyệt giả đi qua bọn hắn chỉ dán tiếp viện trợ qua thần tuyển giả chưa từng có tham dự qua kế hoạch định ra cung áp dụng lần này đột nhiên tiếp vào thần tuyển giả mời mang ý nghĩa nhạc viên chi chủ tán thành bọn hắn công hiến hai người tự nhiên là hưng phấn không thôi thấp thỏm cũng là bởi vì cùng loại năng lực này lại mạnh tín ngưỡng lại thành kính hoạch tâm giáo đồ liên hệ khó tránh khỏi sẽ có không ít áp lực bất quá nhìn thấy người quen biết cũ trương cường sau đạn cùng d ô đi đều b ư ơ n g lòng một chút mời ngồi tiết tuyển cười tủm tìm nói nơi này chính là nhạc viên trụ sở tạm thời tuy nhỏ một chút nhưng nên có đồ vật đều có cha muốn xanh lá còn là đỏ ấy ta không thế nào、khác. dô đi có chút khẩn trương liên tục khoát tay nói đàn ngược lại là gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng đối phương như thế một khách sáo hắn rất mau tiến vào trạng thái hồng trà đi cảm ơn ngươi tiết tuyển một bên pha t r à vừa nói là như thế này chúng ta đã tra ra bạo tạc sự kiện chủ sử sau màn xác thực có người tại ác ý công kích vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty nhưng trên bản chất còn là muốn để thánh đường trở lại trước kia bộ dáng nhanh như vậy đàn kinh ngạc nói hắn cũng có đang tìm quan hệ tìm hiểu nội tình có thể loại chuyện này có lẽ phải đợi mười ngày nửa tháng mới có hơi phản hồi mà đối phương vẹn vẹn chỉ phí một cái buổi chiều thời gian ừ m nhóm người này làm được quá thô giáp cũng là nguyên nhân tóm lại căn cứ tuyến nhân lộ ra việc này có cực lớn khả năng theo bảo an b ở lách sở có quan hệ trước mắt đến xem cách làm của bọn hắn là đánh trước kích vận mệnh chỉ môn sinh sản bộ môn lại vận dụng dư luận không ngừng gia tăng áp lực bình thường công ty rất khó đỡ được nếu như ngay cả sinh sản đều duy trì không đi xuống lợi nhuận cũng bởi vì chống lại nhiều lần sáng tạo cái mới thấp công ty không muốn đóng cửa vậy cũng chỉ có bị gồm thâu một con đường có thể đi mà nhạc viên tuyển sẽ không hướng những người này đầu hàng đan đã ẩn ẩn đoán được bọn hắn sau đó phải làm sự tình các ngươi cần hắc cương tình báo không sai Kết tuyển vui vẻ thừa thường vui nhiêu nhận nói, bọn hắn có bao nhiêu người, vẻ bao có dô ù n động phương thức, đầu mục tin、tức. Chúng ta đều muốn biết. Thu những này cũng g gì vũ khí Kỳ k hoạt thức, thật. Thu thập thứ h là đó, đầu đều tức. ta biết. mục n g khó. Dô đi tiếp lời đến bởi vì bọn hắn dù sao cũng là công ty lớn mặc kệ làm cái gì đều rất dễ dàng bị chú ý chỉ là tại tứ đại trong công ty bảo an bờ lách sở xem như hung h ắ c nhất một nhà mấy năm trước quảng trường phía tây một bang phái cùng hắc cương phát sinh ma sát kết quả bị hạp d ẹ m vì kình dẫn người tìm tới cửa dết đến cơ hồ toàn diện không riêng như thế hắc cương còn đem trong bang phái có danh tiếng người bắt về doanh địa tra tấn hơn nửa tháng cuối cùng đem bọn hắn treo ở khung hình phạt bên trên thị t r u n g lúc những người này cơ h ộ i nhìn không r a n h â n dạng dù sao cũng là đầu đao liếm máu lính đánh thuê đối với người khác t à n nhẫn một điểm mới có thể sinh ra lực uy hiếp antony huýt sáo xã hội văn minh đều khó tránh khỏi h ú n g chi ở đây c h ư một trăm bốn mươi bốn tiến về lòng đất ban g phái đối với địch nhân cũng rất tàn khốc hắc cương càng khiến người ta e ngại địa phương là thực lực đạn g thần sắc ngưng trọng nói ra tục truyền bọn hắn có được mấy tên thủ vệ cấp bậc võ giả cũng có người nói trong bọn họ đã có người đạt tới đại sư cấp tiêu chuẩn chỉ là không có về đại lục cũ một lần nữa xác định đẳng cấp mà thôi nếu như gặp gỡ đám người này các người nhất thiết phải phải cẩn thận nhiều hơn cấp bậc này làm sao chia người nga hứng thú có thể miễn cưỡng ăn đạn sao phóng viên c ư ờ i khổ cái này ta cũng không rõ ràng nếu như đánh giá là cấp bậc đại sư lời nói thân thể cảm giác lực lực lượng cùng tốc độ đều cùng người bình thường có khác nhau một trời một vực tỷ như thành vệ quân quan chỉ huy sản d ở dạ nàng liền có thể từ thành cũ khu nam thành trên tường nhảy xuống lại không bị thương tường thanh cũ bên bãi biển t ò a kia chu chi hít vào ngụm khí lạnh ít nhất cũng có gần m ư ơ i mét cao đi chúng ta không nên đều là gốc cắt bọn sinh vật sao trương trí viễn thờ g i i ngươi là thật không có phát giác hay là giả không có phát giác ta adoni liếc mắt nhìn hắn mặc kệ là ở chỗ này còn là tại một bên khác chúng ta đều so với quá khứ m u ố n mạnh cái này hiển nhiên theo thế giới này khí tức không thể rời đi quan hệ ai có sao có ạ xạ hạ dạ nạ rủ cỗ đ ô n g nhiên mở miệng nói trước kia ta chỉ có thể cùng của mình kiếm đạo sư phụ miễn cưỡng đánh cái n g a n g tay bây giờ lại có thể nhiều lần ngăn chặn hắn đây đối với lực lượng t r ê n lệnh cách xa thân thể đến nói cơ hồ là không có khả năng mặt khác ta nằm đẩy cùng n n h kéo số liệu cũng có rồi tăng lên trên diện rộng vì không làm cho hoài nghi ta đã đem huấn luyện viên thể hình cho x a thải người gần nhất bỏ bê rèn luyện đi chính nghĩa tiến sinh a n tốn nghỉ cơi nhạo nói thứ này chỉ cần hơi luyện một chút lập tức liền có thể cùng trước kia nhìn ra trên lệnh một bên khác đạn cùng rỗ đi hai mặt nhìn nhau nơi đó là nhạc viên c h i chủ vị trí lĩnh vực sao cái này tợ lẽ ơ mới phản ứng được trong đại s ả n h không hoàn toàn là đến từ địa cầu người xuyên biệt lắm chúng ta quen thuộc đem điện rừng chân sưng là thế giới tỉ như chỗ này liền gọi lâu đài bờ dư lì hạn thế giới Tiết、tuyển i ế t t trưng trạc đảng hoàng giải thích nói xin hỏi hai vị những thứ này có được cấp bậc cao thủ hết thệ có bao nhiêu người có thể thăm dò lai lịch của bọn hắn sao đảng cũng không có tiếp tục truy vấn đây là bảo an b ở lách sở tại hạch tâm cơ mật so với trước đó những tin tình báo kia muốn khan hiếm được nhiều ta sẽ thử nghe ngóng nhưng hy vọng không lớn được vậy chúng ta trước hết đem l ự c chú ý đặt ở tình báo thu thập bên trên trừ ra đảng tiên sinh cùng d ô đi tiểu thư bên ngoài những người khác cũng không cần nhàn rỗi có thể nghe ngóng một điểm làm ộ t điểm tiếp tuyển làm tổng kết phân trần nói bất quá chúng ta tuyệt không thể đem thời gian kéo quá lâu theo cửa sập khép lại thang máy rời khỏi số bảy trăm sáu mươi bốn đường hầm mỏ đứng này bắt đầu chậm rãi hạ xuống doi khỏi đứng đài sau chung quanh đột nhiên ảm đạm xuống phản phất h ắ t cám bao vây thang máy dương toàn bộ bên thai chỉ còn lại thép dây thừng ma s á t ổ quay thanh âm lộ ra đã trói thai lại yên tĩnh thang máy bên trên chở khách lấy ba tên hành khách theo thứ tự là khai thác mỏ gạo tỉ ẩn lâu đài bờ dư địa hạn khu giám đốc đệ、hành、nhi công ty bảo an đội trưởng q u y lạ cùng tổng công ty quan giám sát lọ gắng từ trên chức vị đến nói phân khu giám đốc cao hơn qua quan giám sát không ít nhưng đối phương dù sao cũng là từ tổng công ty đến khảo sát bên này có thể được đến bao nhiêu tài nguyên tương đương một bộ phận quyết định bởi tại quan giám sát báo cáo bởi vậy đức hách ni một đường nhiệt t n h chiêu đãi sợ lãnh đạo đối phương tiếp xuống chúng ta biết một đường hướng ph thẳng đến địa hải phòng quan sát đức h á c h n e y chủ động giới thiệu nói bản công ty những năm gần đây cố gắng đều sẽ tại chỗ ấy hiện ra lò gàng từ chối cho ý kiến chỉ là nhàn nhạt về câu nơi này không phải là nhân công mở đi ra các hạ tốt ánh mắt nó vốn là một cái thiên nhiên giếng sâu đỉnh chót bị t ầ n g nham thạch phong kín mà số 764 vừa lúc đả thông cái này giếng sâu mới khiến cho chúng ta phát hiện sâu trong lòng đất khó mạch đã như vậy các ngươi cần phải đem cái này phát hiện thật tốt lợi dụng nhưng ta nhìn thấy nơi đây cũng không có quá nhiều giàn giáo vì sao là bởi vì huyết thiếu hơi nước cơ cấu sao lò gẳng t h ẳ n như nói không phải là chúng ta chỉ là không muốn nhường lòng đất bại lộ tại quá nhiều người mắt bên trong đức hách ni xoa xoa tay cười cười dù sao phía dưới đồ vật cũng không bình thường được ta rửa mắt mà đợi lò gẳng hứng hở về câu xem như một tên kinh nghiệm phong phú quan giám sát hắn đi qua rất nhiều công ty con quạt mỏ cũng đã gặp đ ế n không hết người quản lý đối với hắn nói khoác khu mỏ quạng bên trong đảo được khó lường đồ chơi nhưng kết quả là đại đa số phát hiện đều bị nghiêm trọng q u y ế t đại hoặc là di tích phế tích hoặc là cổ điện cơ cấu cái trước không mang văn tự ghi chép lời nói liền chờ trọng lượng tảng đá cũng không sánh nổi cái sau thường thường tại cấp bốn cùng ba cấp cơ cấu quanh quẩn ở giữa có thể đáng ít tiền nhưng cũng không biết quá nhiều mấu chốt nhất chính là những thứ này quặn mỏ quản lý thường xuyên sẽ vì đào móc mới l ạ đồ chơi đầu nhập lượng lớn nhân lực cùng tài lực khiến cho khoáng thạch sản lượng trên diện rộng hạ xuống đối với công ty đến nói cái này tương đương được không bù mất cho nên đại đa số nói khoác kinh lý của mình cuối cùng hạ tràng chính là bị đổi ra khỏi cửa lại lần nữa quý giai tầng trực tiếp lưu lạc thành phố thông công dân nếu như bọn hắn lại lương điểm nợ lần lời nói kết cục so dân nghèo còn không bằng lâu đài bờ dư lì ạn khai thác mọi bộ môn cũng gặp phải vấn đề giống như trước ba năm trước đây bên này khoáng thạch sản lượng vẫn t ạ i ngã trong thời gian ngắn có song chấn động rất bình thường tỉ như cũ giếng mỏ khốc kiệt mà mới giếng mỏ chưa đầu nhập sinh sản có thể ba năm đều như vậy liền không bình thường đặc biệt là lâu đài bờ dư lì ạn trừ r a sinh sản s á t đồng n g à i ẩn bên ngoài còn có tương đối quan trọng hoàng kim cùng huy khoáng thạch kéo dài ngã xuống là hội đồng quản trị không thể cho phép công ty gạo tỷ ân tài đại khí thô gồm gánh nổi tổn thất là một chuyện mấu chốt là hội đồng quản trị tuyệt không hy vọng nhìn thấy một đầu sâu mọt bám ở trên người kéo dài hút má hai cái đùi nghề nghiệp người quản lý đối bọn hắn đến nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không xứng trước liền sách thùng xéo đi đây cũng là lạc cây tới này nguyên nhân chiều sâu chỉ thị khí không ngừng n g ả y lên mắt thấy hướng năm trăm đại quan rào bước tiến lên thế mà sâu như vậy lò gẳng có chút bận tâm ngẩng đầu nhìn một chút phía trên hoàn toàn bị hắc á m n u ố t hết vẹn vẹn có thể nhìn thấy chừng hai mét dây t h ư ờ n g thép cùng móc nối tương liên rất nhỏ lòng đất gió cũng có thể làm cho cầu thang điện phát sinh lắc lư xin yên tâm bộ này thang máy chúng ta đều là một tháng một kiểm phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề mà lại năm trăm mét cách mặt đất đã không xa đức hackny lời t h ầ son sắt nói đúng lúc này lò gẳng khoe mắt bắt được một tia màu xanh lá nhạt ánh huỳnh quang với hắn mà nói loại này ánh sáng nhu hòa không thể quen thuộc hơn được tia là thượng đẳng nhất huy thạch mới có ánh sáng trói lọi hắn nương đến lên xuống bậc thang biên giới thăm dò hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy một đầu màu xanh biếc khoáng mạch nửa trôn ở tầng nham thạch bên trong tựa như mặt đất mạch máu gặp quỷ, các ngươi thế mà đặt vào bực này khoáng mạch bất động lò gẳng không thể tưởng tượng nói cái tia thế nhưng là từng cây vàng tỏi cao phẩm huy thạch xác thực rất không tệ nhưng so với chúng ta phát hiện bảo vật liền lộ g i khá là bình thường đức hách ni lộ ra lòng tin một không phải là một hai chờ cơ cấu quan giám sát trước đó khinh thị cũng bắt đầu giao động coi như ngu xuẩn nhất quặng mỏ quản lý cũng không có khả năng không biết cao phẩm cấp huy thạch giá trị ta không dễ phán đoán chỉ có ngài mới có thể xác định giá trị của nó hắn nói đến đây lúc lên xuống bậc thang cũng theo loảng xoảng một tiếng rơi xuống đáy chiều sâu chỉ thị khí dừng lại tại sáu trăm m t ư ơ i sáu m chữ bên trên mời đi theo ta ngài lập tức liền có thể nhìn thấy nó c h ư một trăm bốn mươi năm tiếp xúc không biết lò gẳng không thể không thừa nhận lòng hiếu kỳ của mình bị câu lên phóng đại quản lý hắn gặp qua rất nhiều nhưng đặt vào thượng đẳng huy thạch không khai thác hắn còn là lần đầu thấy đi theo đối phương đi xuống lên xuống bậc thang hắn phát hiện dưới chân dẫm lên không phải là bùn đất hoặc nham n thạch mà là đá hoa cương mải rúa đi ra bình thẳng sàn nhà điều này nói rõ nơi đây đã từng cũng là một chỗ mặt đất kiến trúc bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó chìm vào tới lòng đất trở thành hiện gần di tích phế tích khoáng sản công ty thường xuyên biết theo phế tích liên hệ cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc lò găng nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện rất nhiều danh o t r ư ớ n g chỉnh tề sắp xếp thành tầm mười đi tại huy thạch ánh sáng âm u chiếu g i i giống như từng tòa chập trùng đồi núi nhỏ bậc này quy mô nơi đóng con ít nhất có thể dung nạp gần trăm người hẳn là lâu đài bờ duy ạn công ty thăm dò dưới mặt đất lúc thành lập bất quá giờ phút này trong doanh địa đã trống rỗng không thấy một tia pháo hoa trên lều thậm chí rơi đầy thật dậy cho bụi ngài coi chừng không muốn lại hướng bên trái đi bảo an đội trưởng đ ỗ n g nhiên bắt hắn lại cánh tay bên hông ngọn đèn lay động hai lần soi sáng ra một đầu sâu không thấy đáy khe ránh mà chân của hắn cách biên giới còn sót lại cách xa một bước đáng chết nơi này tại sao không thiết lập cảnh cáo cột thật có lỗi ta quên nhắc nhở ngài để hẹn mi vội vàng tạ lỗi nói trước kia nơi này là có la can nhưng không biết tại sao nó thường xuyên biết tà biến chúng ta nặng không nhiều lần cũng vô dụng cuối cùng chị có thể coi như thôi tan biến đúng hẳn là rớt xuống càng hạ tầng địa d ư ớ i đi vô luận chúng ta đổi bao sâu cọc đinh đều không dùng nó cuối cùng sẽ tại một ngày nào đó bị nổ tận gốc lò găng hất r a quỳ lạ tay chậm rãi nương đến biên giới chỗ lấy xuống ngọn đèn dò chiếu phía dưới phát hiện đã không thể nhìn thấy khe danh đối diện cũng không chiếu sáng danh mương ấ y ở dưới cũng không phải là đèn k ị t một màu mà là tại huy thạch ánh sáng âm u xuống phát ra nhàn nhạt màu xanh lam từ bên trên nhìn như là mây mù cũng giống là suối nước ẩm cho nên các người mới có thể đem nơi này gọi địa hải phòng quan sát không tệ chúng ta vị trí tựa như một bậc thang ở dưới mới thật sự là giếng sâu trước đó ta cũng phái dưới người đi thăm dò qua nhưng nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập một trăm mét lại hướng xuống liền sẽ có khí độc loại kia màu xanh phản quang hẳn là cũng theo khí độc có quan hệ đệ hèn mi giải thích nói có độc khí lan can còn thường xuyên không h i ể u tam biên nơi này quả thực chính là mai táng thợ mỏ nơi tốt được thôi chúng ta tiếp tục đi tới lò găng một lần nữa trở lại đá hoa cương trên bảng bất quá tiếp xuống gặp nguy hiểm địa phương ngươi tốt nhất trước giờ nói cho ta một phần vạn ta ở đây bị thương hoặc là chết mất ngươi hẳn phải biết công ty biết xử trí như thế nào ngươi là là minh g hàm sương bi phát thần khí vật này có thể đem người chết khi còn sống cảm giác đến cuối cùng đoạn ngắn chuyển về tổng bộ một khi phát hiện đúng sai ngoài ý mớn mặc kệ nguyên nhân vì là gì đó người quản lý đều tất nhiên thoát không được quan hệ cho nên đại bộ phận quản lý gặp được tổng bộ quan giám sát lúc thà rằng chính mình gây chân cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện gì ba người lại đi về phía trước nhanh bốn trăm l i n m xuyên qua một đạo làm bằng gỗ hàng rào sau đi vào một khối cực lớn vách đá trước mặt trên vách đá khắc họa lấy rất nhiều đường vân có giống chim bay có giống tẩu thú nhìn qua mười phần cổ phát phát sáng huy thạch mỏ liền khảm tại tầng nham thạch bên trong phản p h ấ t đại thụ phân nhánh nhanh cây bọn chúng một đường hướng phía dưới hội t ụ đến phần đ ấ y lúc s á t nhập thành một cái tráng kiện thân cây thân cây đồng dạng sâu khảm nham thạch bên trong chung quanh làm lấy lượng lớn giàn giáo tựa hồ là từ người từng chút từng chút mở đi ra cái này thật có chút vượt quá lò gang dữ liệu h ã từ phía trên nhìn còn tưởng rằng chỉ là lẻ t h mấy đầu khóa mạ hắn phát hiện thứ này lại có thể là một đầu cực kỳ chắc nịch mỏ càng lớn nếu như đem toàn bộ vách đá đều gợp gạo đem bên trong thân cây khoáng thạch hoàn toàn bạo lộ ra này sẽ là cái bao lớn lượng có lẽ có tới hơn mười ngàn tấn các ngươi là lúc nào phát hiện khu vực này lò găng nhịn không được hỏi hẳn là ba năm trước đây để hẹn nghĩ nghĩ trả lời ba năm tại sao không báo cáo công ty hắn nổi nóng nói cái này thế nhưng là phát hiện lớn ngươi xem như địa khu quản lý có khả năng lại bị đệ bạt đi tổng công ty bên kia chẳng lẽ không thể so tại đại lục mới ăn đất tốt bởi vì ta muốn đến càng nhiều gì đó hắn hơi xứng sở ngài nhìn thấy dưới c ả n h cây phương hang động rồi sao những quán thạch này đều bởi vì trong động đồ vật mà sinh cho nên so với một điểm nhỏ công lao mà bị chuyển lâu đài bờ dư địa ạn hiển nhiên cầm tới phía dưới bảo vật lại báo cáo càng thêm phù hợp đệ hẹn m ỉ cũng không còn dầu diếm bất quá đã tổng bộ đã phái ra quan giám sát vậy ta lại kéo dài cũng không quá phù hợp cho nên còn mời ngài vì ta làm cái chứng chứng minh đúng là ta phát hiện đây hết thạy a đến bây giờ còn đang bán cái nút lò gẳng cũng lời cùng hắn so đo cất bước đi vào thân cây trung ương hang động yên tâm nếu như là cấp một cơ cấu tổng công ty nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi không đến g hơn một mươi bước hắn liền đã nhìn thấy đứng ở trong huyện đ n u lương bảo vật kia là một nửa trôn ở măng đá bên trong tơ hình dáng tinh thể nó lộ ra bộ phận ước chừng một mét đầu như là đẹp đẽ hình ngũ rác bông tuyết phía dưới thì là từng cây nhỏ như sợi tóc màu đỏ tinh thần trụ cái này khiến lò gặm không khỏi nhớ tới một vật động vật xương sống thần kinh viện y học đem cuộc sống bên trong đồ chơi móc ra sau ngâm tại trống phân hủy chất lỏng trậu thủy tỉnh bên trong dáng vẻ liền theo cái này không sai bị ệ lắm bất luận cái gì mảnh khảnh đồ vật đều khó tránh khỏi ướt nhưng nó nhưng không có mảy may đ ứ c gây dấu hiệu dù cho bao khoả nó nham thạch ngay tại sụp đổ trên người nó cũng tìm không thấy một k i a vết dạn loại này thần kỳ đồ vật không hề n g h ĩ ngờ là cơ cấu trên thực tế đại bộ phận người đều chưa thấy qua cơ cấu chân thực bộ dáng vì mọi người thuận tiện sử dụng thường thường biết đối với cơ cấu tiến hành đóng gói hoặc là dựa theo năng lực chế tạo ra thích hợp bao t r ù n giáp nếu như dỡ xuống những cái kia máy móc linh kiện liền biết phát hiện cơ cấu bản thể bình thường đều có các cái gì mấu chốt ở chỗ nó là thuộc về cấp hai cơ cấu còn là cấp một cơ cấu nếu như là cái sau như vậy lâu đài và dư địa n quản lý không coi là từng có mà là có công cấp một cơ cấu có năng lực vượt xa những cái kia huy thạch tạo nên nhân công hạch tâm nói một cách khác thượng phẩm huy thạch lại nhiều cũng chỉ là cho công ty dạy hoa trên cấm mà cấp một cơ cấu lại có được cải biến thế giới lực lượng lò g ẳ n thợ sâu quyết định chính mình thử một lần hắn lý luận tri thức rất phong phú nhưng không có thực sự tiếp xúc qua cấp một cơ cấu dù sao cái đồ chơi này tương đương thưa tớt liền công ty gạ o tỉ ẩn bản bộ đều chỉ có một bộ cấp một cơ cấu còn bị phong tỏa tại tường cao tường sát phía dưới lấy cấp bậc của hắn căn bản không có tư cách tới gần không biết có phải hay không là tâm lý nhân tố lo gẳng cảm thấy mình toàn thân có chút nữa đặc biệt là m u bàn tay cùng lòng bàn chân nhưng loại này thời điểm then chốt hắn đã không để ý tới nhiều như vậy nếu như có thể vì công ty mang đến cấp một cơ cấu tin tức hắn tuyệt đối sẽ bị gỉ lại đại công bất quá hắn đáy lòng còn có một loại khác hy vọng xa vời đó chính là cơ cấu tán thành hắn lựa chọn cùng, hắn cùng tồn tại đây cũng là chỉ có số ít người mới biết bí mật cấp một cơ cấu cùng còn lại cơ cấu khác nhau lớn nhất là có được nhất định tự mình ý thức có biết tiếp nhận rất nhiều người tựa như theo máy móc ai đến cũng không có cự tuyệt có lại chỉ biết lựa chọn một hai người trở thành người kia chuyên môn cơ cấu mà dạng này người cơ bản đều trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút c h ư t t r ư ớ c 146, m à y lo gẳng tới gần băng đá đưa tay sờ nhẹ cơ cấu thử đi ý thức tới sinh ra c ộ n m ì n h đó là một loại thiên phú người đặc hữu cảm giác thật giống như tính h giác cùng thị giác hắn cũng có thể cảm nhận được cơ cấu nội bộ n h ả lên thậm chí có thể nghe được bọn chúng lời nói Căn cứ cơ cấu bản nguyên n ấ h theo s á c miêu ngón tay cùng cơ cấu tiếp xúc một hình ảnh tràn vào hắn trong góc cái này khiến lọ gẳng hơi có chút thất vọng vật này tựa hồ cũng không thể cùng hắn giao lưu hình ảnh là điều hòa phương thức biểu đạt bất quá hắn còn là nhắm mắt lại kiên nhẫn cảm thụ trong tranh nội dung cái này thường thường tỏ rõ lấy cơ cấu tác dụng cùng hạn mức cao nhất quan giám sát nhìn thấy một tòa pho tượng vô số nam nữ quay chung quanh tại pho tượng b ố n phía cùng tính hành lệ quỳ lạy dưới pho tượng phương bày biện một t r ư ơ n g cán g cứu thương mà trên cán g cứu thương tựa hồ nằm lên một tên bản thân bị trọng thương nam tử làm hào q u a n g màu xanh lục từ pho tượng đỉnh đầu tung xuống nam tử trải rộng toàn thân vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại không đến nửa phút hắn liền hoàn toàn khôi phục bình thường đám người vì đó nhảy cỡ hoan hô không hề đứt đoạn hô to lấy một cái từ nữ may lò gẳng hoảng hốt xem như công ty nể trọng quan giám sát hắn không riêng đối với khai thác mỏ cổ sinh vật cùng cơ giới học các loại tri thức có so sánh toàn diện nắm giữ đối với thần học cũng có một định đọc lướt qua cái tử ngữ này tăng thêm hình ảnh bên trong cảnh tượng nhường hắn lập tức nhận ra pho tượng thân phận nhân ái nữ thần mày cái này đồ vật chẳng lẽ từng thuộc về thần linh h ế t thầy đây tuyệt đối là không thể tranh cãi cấp một cơ câu vấn đề là nó tại sao không trả lời chính mình thăm dò lò gắng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khác khả năng nếu như cơ cấu có được tự mình ý thức kia có phải hay không bởi vì tồn tại chán ghét hoặc căm hận ý nghĩa mà cự tuyệt cùng hắn giao lưu đâu đây là trên sách chưa hề đề cập qua đ hắn nghĩ tới điểm này m á y mắt một t ầ n g mồ hôi dịn từ phía sau lưng bừng lên ta kiểm tra xong chúng ta mau chóng rời đi nơi này lo gắng lẩm bẩm giống chuyện thân lại phát hiện chính mình không núp ních tí nào chuyện gì xảy ra chân của hắn đâu còn có tại sao trên thân sẽ như vậy nữa hắn túi đầu xuống nhìn thấy chính mình chẳng biết lúc nào cao lớn mấy phần cũng biến thành tàng dày quân y m ắng t ố t xuống treo ở trên đại lương ngọn đèn cũng rơi xuống trên mặt đất hai chân của hắn thế mà biến thành một đoàn núp ních dây leo đồng thời p h ả n phất có tư tưởng của mình đang không ngừng hướng n a m thạch nội bộ bỏ đi không đây là chân của ta các n g ư ơ i chớ đi a đáng chết dn nhanh n giúp ta một chút lò gắng nhịn không được hét dầm lên ngươi không thấy được chân của ta chạy sao nhưng mà vị k i ê n nhiệt tình quản lý lại không phản ứng chút nào hắn liều mạng nghiêng đầu đi ngạc nhiên phát hiện sau lưng mình không có một ai. hay căn bản không có vào đây không hắn tiến vào trong đ ộ n g lúc rõ ràng nghe được phía sau có tiếng bước chân ấy nhỉ n g ư ơ i cái hộ trướng mau đưa ta từ nơi này mang đi ra ngoài lò gắng một bên chửi ấm lên một bên từ bên trong trong túi lấy ra cộng minh hàm sương ta nếu là xảy ra vấn đề các ngươi đừng mong thoát đi một a y c ậ u minh hàm sương cũng không có giống trước đó như thế cùng hắn tâm hữu linh tê giờ phút này khối bí pháp thần khí tựa như một khối phổ thông sắt thép không có chút nào sinh khí xỉ rù cả đưa tại hắn trong lòng bàn tay tại sao hắn là thần khí chủ nhân a hắn là ít có người thiên phú a xoách theo tay của hắn cũng thay đổi thành một chùm dây leo khối sắt từ trong khe hở trượt xuống rơi tại một đống ngọn đèn tầm đó không sự tình không nên biến thành như thế hắn tuyệt vọng nhìn về phía lúc đến cửa hang liệu mạng mong muốn áp tới nhưng thân thể đã hoàn toàn thoát ly hắn không chế bỗng nhiên lò gắng nhìn thấy một cái quái vật n ó cái bóng tại huy thạch mỏ tỉnh thể bên trong phản phất một đại đoàn quân quanh ở cùng nhau hoa t ư ở n g vi dây leo vườn cười nhất chính là những thứ này dây leo thế mà còn có tay có chân chật mắt nhìn đi dường như mấy phần người có bóng cờ nguyên lai、like、đây chính là hình dạng của mình sao hắn bỗng nhiên rõ ràng tại sao bi pháp thần khí đối với hắn kêu gọi không phản ứng chút nào hắn hiện tại đâu còn tính là cái gì người a chỉ nghe được nhào khâu một tiếng lò gắng thân thể cùng tay chân triệt để hóa thành dây leo tứ tán ra bọn chúng tựa như thoát khốn thanh xà chia ra chui vào nham thạch bên trong nháy mắt liền mất tung tích xa xa đệ hẹn n h để ống nhầm xuống nhịn không được móc móc mu bàn tay của mình ta quên nói cho hắn tiếp xúc thời gian không thể vượt qua hai phút ba mươi giây hai phút rơi hạn chế là chỉ ở ngoại vi nào móc mang đá thợ mỏ q uy lạ thay lãnh đạo nói bổ sung nếu như trực tiếp đụng chặp lấy một giây đều không được thật sao đà tạ nhắc nhở đệ hẹn n h cầm lấy trước ngực cái còi dùng sức thổi lên nương theo lấy chói hai còi y í t trên t r ă m ngọn đèn bị lần lượt thắp sáng một đội lại một đội người từ ẩn tàng chỗ đi ra tiến vào riêng phần mình làm việc cương vị thứ mười bốn đào móc tiểu đội chuẩn bị nhớ kỹ các ngươi hiện tại bắt đầu tính theo thời gian sông tại giám sát chỉ huy phía dưới một đám thợ mỏ khiêng sẻn cùng quốc phóng tới huy khoáng thạch đáy động i ê n tính bằng mỏ lần nữa trở nên bận rộn ngay kế tiếp tình huống liền như là tiết t u y ể n dữ liệu như thế lâu đài bờ duy ư ạn lớn nhỏ báo chí cơ hồ đều đưa tin phong cốc đường phố bạo tạc sự kiện cũng đem đầu mâu nhất trí chỉ hướng vận mệnh chi môn s ư ờ n g chế thuốc phòng báo huynh đệ dễ đi thậm chí còn tìm tới phòng nguyên chủ nhân chim sơn ca kịch bản sân khấu ban cũng tiến hành một đoạn phỏng vấn cái sau đầu tiên là đối với nhà lều bị nổ biểu thị h ó h g dẫn đằng sau còn nói mới người thuê cũng không có cái gì khác người địa phương tương phản tiền thuê cho rất kịp thời đối xử mọi người cũng rất có lễ phép bọn hắn sau đó thu dọn đồ đạc lúc cũng đi qua giặt phòng phát hiện nơi đó vẫn chưa nghe được rõ ràng m ù i lưu mình mặc dù chúng ta không có tìm được bạo tạc cùng vận mệnh c h i môn công ty tương quan trực tiếp chứng cứ nhưng cái này chính nói rõ cái sau tương đương giỏi về che giấu mình bọn hắn cùng chủ thuê nhà duy trì tốt đẹp quan hệ kịp thời trao tiền thuê nhưng lại chưa bao giờ nói cho kịch bản sân khấu ban công ty trên thực tế hướng ngân hàng tiếp một số lân bay bọn hắn còn lâu mới có được nhìn qua xa hoa như vậy liên quan tới công ty này tài chính lưu động tình huống giới đi huynh đệ sẽ tiếp tục vì ngài đào sâu đọc được cuối cùng dô đi cũng nhịn không được mong muốn tay xẻ báo chí hai người này sao có thể như thế viết đưa tin ta cùng đ à n ở thời điểm bọn hắn còn không có không hợp thói thường đến trình độ này đại khái chính là bởi vì các ngươi không tại hắn nói nhất định phải dùng c à n g có mánh lưới đưa tin đến thu hút người mua đi tiết tuyển lộ ra khá bình tĩnh cái này toàn thành cư dân đều biết cho rằng bạo t ạ c là bởi vì chúng ta mà lên dô đi lo lắng nói thánh đường cửa ra vào từ buổi sáng lên liền có người chú lưu vây xem nếu như không phải là thành vệ quân lưu lại hai tên binh sĩ chỉ sợ lại lại biện thành ngày hôm qua tình huống không được ta đến viết chút gì coi như n g ư ơ i viết đoán chừng cũng tìm không thấy báo chí đến phát tiết tuyển không cho là đúng nói xét đến cùng tại có người không ngừng lửa cháy thêm dầu dưới tình huống mong muốn nhanh chóng lắng lại c ố này gọn sóng vốn là rất không có khả năng chỉ có cắt bỏ sau lưng trợ lực lại tăng thêm một đoạn thời gian đi làm n h ạ t việc này mới có thể chân chính lắng lại vậy nếu như cắt bỏ không được đâu chúng ta liền biết bị dư luận bao phủ hoàn toàn đừng nói bán thuốc bán cái gì đều sẽ bị người phi nổ hắn hướng trên ghế nhích lại gần đáng tiếc là tòa thành thị này cơ hồ không ai có thể rõ ràng vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty cùng thánh đường địa hệ nghỉ sau lưng dựa vào là gì đó dô đi tiểu thư m ờ i lại kiên nhẫn chờ đợi một ngày qua đêm nay ngươi liền biết nhìn thấy dư luận toàn bộ đảo hướng chúng ta bên này kỳ cảnh c h ư một trăm bốn mươi bảy vận mệnh hành động lúc chạm vào tối chúng tờ lẽ ơ cùng phóng viên hai người lần nữa tụ tập tại thánh đường dưới mặt đất trong đại sảnh hết t hệ thu thập đến tình báo bị phân loại g á n tại trên tường trên b ả n g đen cũng từ tiết tuyển dùng từng đầu dây đỏ hợp thành một bộ mạng lưới đồ triều dương cũng phải thừa nhận tên này bị cao tầng tuyển ra người tới viên tương đương học cách chí ít tại thương nghiệp cạnh tranh bên trên có được không gì sánh nội kinh nghiệm chỉ chúng ta thu t ậ p được tình báo đến xem bảo an bờ lách sở kéo hết thể chia làm hai cái bộ phận ở vào khu rờ cờ bờ lách sở k é o cao úc cùng phía đông vùng ngoại ô lính đánh thuê doanh đ g h i ệ p tiết tuyền đứng tại trước tấm b ả n g đen dùng một cái gậy gỗ nhỏ xung làm thức dạy học công ty tổng công nhân số không sai biệt lắm tại 1.500 trái phải đương nhiên phần này tin tức nơi phát ra là chính bọn hắn tuyên truyền tăng thêm không ít công nhân cần gánh chịu nhiệm vụ hàng ngày cho nên thực tế thường chú muốn so cái này ít hơn nhiều trương trí viễn cầm lấy đạn ghi lại nhìn thấy phía trên liệt kê bảy tám đầu công ty bảo an thường ngày kinh doanh hoạt động tỷ như có một đầu là hộ tống từ lâu đài bờ dư lì ạn tiến về g ì ngóc đủ lì thương đội liền chiếm đi hơn ba trăm n g ư ờ i bất quá ngay cả như vậy trong doanh địa thường trú nhân thủ cũng hẳn là hai trăm trở lên tương phản trong hắc cương đại lâu cơ bản đều là hành chính nhân viên tổng số tại một trăm trong vòng mà lại cao ốc chỉ có ba tầng tầng thứ nhất vì đãi khách đại sành cơ bản không đề phòng ạp dẹm vị kỉnh cơ bản sẽ chỉ ở cái này hai nơi di động căn cứ tình báo hắn phần lớn thời gian ban ngày đều biết đợi trong thành m ư ơ i một giờ sau trở về vùng ngoại ô doanh địa sinh hoạt tương đương có quy luật nha an tốn ỉ sờ sờ c á i cảm bình thường đến nói càng là tự hạn chế trên người địch nhân sơ hở lại càng ít gia hỏa này có lẽ là một đối thủ không tệ tiếp xuống chính là trọng điểm vợ lách sờ kẹo người lãnh đạo ạp rèm vị kín tiếp tuyền gõ gõ bảng đen ở giữa nhất tấm hình kia liên quan tới hắn cuộc đời ta thăm dò được rất nhiều tin tức đầu tiên người này là lính đánh thuê xuất thân bản thân liền có không tệ thực lực đi vào lâu đài bờ dưới ý ạ sau hắn thông qua cạnh tranh bên trong đánh bại nhiều cái đối thủ cuối cùng đem hết thẻ công ty bảo an bước vào tổ kiến thành bây giờ vợ lách s kẹo công ty không thể không nói cổ tay cùng năng lực vẫn phải có ngày sau đó phải nói nhưng là rồi choi dung ở hùn t r e o kẹo nói không tệ hắn cười cười nhưng như thế tạo thành bảo an bờ lách sợ kẹo cũng là tứ đại trong công ty nội tình nhất cạn một cái bọn hắn tại đại lục cũ không có căn cơ là một cái hoàn toàn ỷ lại lâu đài bờ dưới lị ạn nghiệp vụ cô độc thể tại ta từng đợi qua địa phương bị cô lập đội ngũ cũng là kháng áp năng lực kém nhất mặt khác đạn tiên sinh còn nâng lên bờ lách sợ kẹo nội bộ tồn tại mấy cái thực lực không phải bình thường cờ giả đúng đạn có chút tiếp nối nói ta tìm quan hệ ngay n ó n g nhưng trước mắt chỉ lấy tập đến hai người tin tức còn lại có lẽ còn cần một đoạn thời gian Ngân đạn t đội đội ý của ngài không phải là những thứ này cấp kỳ thật đều là bị hạp rèm vì kình chiếm đoạt công ty người thành lập dô đi kinh ngạc nói ta còn thực sự chưa từng chú ý tới điểm ấy không có chú ý tới cũng bình thường người làm phóng viên đều không có mười năm làm sao lại chú ý những thứ này quá hạn hạt vườn việc nhỏ lúc nào t i ế t tiên sinh liền dân bản xứ đấy đều mò được rõ ràng như vậy rồi choi dung ở hùn nhỏ g i ọ n g tại trương trí viễn bên hai thầm nói không biết bất quá mỗi lần về thánh đường ta đều nhìn thấy hắn đang cùng người nói chuyện t h ế m không riêng gì phóng viên cùng dịnh. trương trí viễn nhỏ g i ọ n g trả lời có đôi khi là tu nữ thợ mỏ thậm chí là đến mua thuốc cư dân nói thật hắn thật rất hay nói như thế cái thú vị phát hiện ạ xạ hạ dạ nạ rủ cộ mở miệm nói Tiết、tiên ế t t i sinh là cho rằng bọn hắn không hề giống chúng ta dự đoán như thế đoàn kết vốn là một phương hào cường nhưng lại không thể không thay hình đổi dạng trở thành bờ lách sở k é o người làm công muốn nói bọn hắn trên dưới một lòng hiển nhiên là quá làm khó bọn hắn tiết tuyển đem ý nghĩ của mình chậm rãi nói ra ạp d ẽ m vị kỉnh đầy đủ mạnh cho nên bọn hắn bám vào người này bên người một khi bọn hắn phát hiện ạp d ẽ m vị kỉnh không còn giống trước đó cường đại như vậy bọn hắn còn biết kiên định theo bờ lách sở k é o buộc chung một chỗ sao cho nên chúng ta cũng không cần tiêu diệt mỗi một cái bờ lách sở kẹo buộc chung một chỗ hiện tại mới tám giờ chúng ta cái này đi đem bờ lách sở tờ cao ốc gì thành đất bằng an tồn ý đã kích động không ta ý nghĩ là tại bờ lách sở kéo doanh địa tiêu diệt tạp d ẻ m b ị kín tiết tuyển lại đưa ra hoàn toàn khác biệt ý kiến nơi đó địch nhân không phải là càng nhiều sao chu chi kinh ngạc hỏi ta cũng cảm thấy nên đi ngoài thành giải quyết trương trí viễn cũng đồng ý nói hai cái địa điểm ta đều đi xem qua bờ lách sở tờ cao ốc là bê tông lầu chung quanh còn theo sát cái khác nhà lầu nếu như l ố i phương có lối thoát hiểm chúng ta truy tung tầm mắt biết tương đương nhận hạn chế cái này cũng là thành phố chiến đấu trên đường phố khó giải quyết nhất vấn đề một cái chống n ặ t một cái hành lang đều có thể trở thành ngăn cản hoặc địa điểm p h ụ c kích trời sinh không thích hợp vũ khí nóng phát huy hơn nữa còn có một điểm chính là công ty cao ốc ngay tại bên trong lâu đài bờ a duy ạn thành vệ quân tri viện cũng biết tương đương cấp tốc chúng ta mặc dù không sợ chết hy sinh nhưng lúc này cũng không thích hợp đồng thời theo tứ đại công ty cùng thành vệ quân trở mặt vùng ngoại ô nơi đóng quân liền không có chú ý nhiều như vậy hơn mười cái lều vải cùng một tòa hai t ầ n g tấm ván gỗ phòng cùng loại với kiến trúc công trường tường vây là hàng rào gỗ thêm tơ thép lưới bốn phía có trắng gác véo rơi về sau có thể trực tiếp tường đổ mà vào nhìn ra được trương trí v i ệ n tại quan sát địa hình trên dưới tương đối lớn công phu trương tiên sinh nói đến rất đủ mặt xin mọi người nhìn một chút danh sách trao đổi t i ế t tuyên nhắc nhở trên thực tế một cái rộng rãi lại không cần lo lắng ngộ thương địa phương mới có thể mức độ lớn nhất phát triển ưu thế của chúng ta choi dung ở ùn kéo ra hối nói giao diện không khỏi há mồm trận mắt nàng rõ ràng hôm qua mới nhìn qua không nghĩ tới một ngày trôi qua sau thế mà nhiều dòng d ã một cái loại lớn cái này loại lớn tên liền gọi vũ khí không r i ê n ban đầu đau thương côn bổng đều chuyển qua nơi đây còn gia tăng như là pháo tối bảy mươi năm mm pháo g ã chiến trở nhẹ nhàng thân ống vũ khí danh sách trao đổi cuối cùng nàng thế mà nhìn thấy quen thuộc giờ t ợ g 7 giá cả chỉ cần bảy trăm điểm so súng ống còn rẻ hơn một chút chỉ bất quá trôi dung ở h ù n rất nhanh chú ý tới phía dưới một hàng chữ nhỏ không kèm theo tặng đạn dược lúc nào thêm ra đến triệu dương t ì n h lình nói chuyện nói các vị vợ lẽ ơ không ngừng thúc đẩy trò chơi tiên trình cũng đều vì người khai phá tích lũy kinh nghiệm hệ thống giàn không đổi mới chỉ là những kinh nghiệm này cụ thể chứng thực một bộ phận lần này đem danh sách trao đổi đổi mới đến ba chính là nhạc viên người khai phá ngày càng chiến đấu anh dũng kết quả hy vọng tất cả mọi người có thể tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng hối nói vật nếu như ta ngay từ đầu liền có thể hối đoáy những thứ này làm sao có thể bị mười mấy con súng trường hơi nước bước đến tuyệt cảnh ạn tốn h ỉ tựa hồ đối với vòng thứ hai trò chơi trước giờ rời trận vẫn như cũ canh cánh trong lòng người chủ trì ngươi liền nói lúc nào mở ra nạp tiền hệ thống đi điểm ấy tích phân không quá đủ ta tiêu xài t r i ê u dương làm bộ không có nghe được lại trở lại di em trạng thái đã chư vị cũng không có ý kiến cái kia đại phương hướng liền quyết định tại đông giao bờ lách sở k é o doanh địa khỏi sướng phản kích tiếp tuyển thấy không ai phản đối lúc này đập xuống bàn đến kế tiếp là tác chiến chi tiết chúng ta bây giờ thời gian còn rất dư dả nếu như hết thể thuận lợi Ta t dự í chương tại lúc một trăm bốn mươi tám vợ lách sở kẹo bí mật mười một giờ đêm hai mươi hai phút trong bờ l á c e r kẹo đại lâu ánh đèn cuối cùng hoàn toàn dập tắt ba chiếc trang trí xa hoa xe ngựa dừng sắt ở trước đại lâu giờ phút này cả tòa thành phố đã rơi vào trạng thái ngủ say ven đường chỉ có mấy cái kẻ lang thang còn tại trong đống rác tìm kiếm lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm mở nhạt dầu hỏa đèn đường vụn vặt lẻ kẻ phân bố tại hai bên đường phố lấy cung cấp ban đêm cỗ xe thông hành tại không có điện thời đại vào đêm sau vô luận là công việc vẫn là tầm hoan tắc nhạc đều muốn bỏ ra so ban ngày giá cao hơn nói cách khác bên trong lâu đ à i bờ duy ư ản cũng chỉ có tứ đại công ty biết bận rộn đến cái này thời cơ mà tại đại lâu đúng hướng kiến trúc bên trong tiết tuyển cùng đản đang dùng k í n h viễn vọng quan sát đến địch nhân nhất cử nhất động hôm nay những người này lúc tan việc rõ ràng trì hoãn là bởi vì l ệ sẻng lao bản mất tích tin tức sao tiết tuyển vừa quan sát một bên tại sách bên trên viết mà lại trước đó rời đi chiếc xe ngựa kia bên trên treo huy hiệu cần phải thuộc về công ty vận tải sở nẹo h ữ không tệ à phải ngươi không nhìn lầm lúc ấy từ trong đại lâu đi ra người chính là d ạ dị hữu hữu a tộc tam công tử đạn gật gật đầu áp d ẽ m vị k n h làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn rất quy luật lần này trí h o á n khẳng định là bởi vì cái gì chuyện trọng yếu trí h o á n trong tay nắm giữ quyền lực lại không tham đồ hưởng lạc người này nhất định có càng lớn sở cầu tiếp tuyển phảng phất tự nhủ hành động lần này thu hoạch cần phải sẽ không để cho nhạc viên thất vọng quả nhiên là thành tín nhất cốt cán đạn thầm nghĩ những người này bất cứ lúc nào đều đem nhạc viên chi chủ đặt ở suy nghĩ vị thứ nhất đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại đem kính viễn vọng lại xích lại gần chút hắn đến, đến rồi nhìn người kia chính là áp rẽm vị kỳ chỉ thấy ba người từ trong đại lâu chậm rãi đi ra người cầm đầu ăn mặc một thân màu đen tay nắn g áo r a bên hông cắm có đoạn thường gõ má trái trên cũng có một đầu rõ ràng vết sẹo chính là bảo an bờ lách sợ kẹo đầu mục gạp d ẽ m b ị kín trên người hắn hoàn toàn không có một chút thương nhân m ù i trong hai mắt mang theo một luồng bạo ngược khí tức ánh sáng nhìn bể ngoài liền biết hắn là một nhân vật nguy hiểm hai người khác cũng giống bờ lách sợ tại công ty hạch o tâm viên t r ư ớ c chỉ là cũng chưa từng xuất hiện tại đạn cung cấp đầu mục trên danh sách ba người rất nhanh lên xe ngựa hướng phía thành phố phía đông chạy tới chúng ta cần đuổi theo sau đán hỏi không cần nhiệm vụ của chúng ta chính là nhìn chằm chằm bờ lách sở k é o cao úc bảo đảm nơi này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý m u ố n đến nỗi hạp rèm vị kinh rời đi tin tức bọn hắn biết nhận được làm thế nào lợi dụng thần linh lực lượng rõ ràng đàn b ừ n g t ỉ n hiểu h ra lần trước dồ đỉ có thể thoát hiểm chính là trao các hạ mượn nhờ nhạc viên chỉ chủ thần lực phát ra cảnh cáo xem ra loại này viễn trình đưa tin năng lực cũng phổ biến tồn tại ở hạch tâm tín đ ồ tầm đó bất quá tiết tuyển thực tế làm sự tình càng đơn giản một điểm hắn đem điểm của mình phân ra một điểm đưa tặng cho trương trí viễn cái này một nhắc nhớ mặc kệ khoảng cách bao xa đều là chớt mắt là tới đối với cái sau mà nói chính là ạp d ẻ m vị k ị n h đã xuất phát tín hiệu hắn chân chính ở trong lòng lời nói là mặt khác một câu t h i ê n phức nói cho trao tiên sinh hắn có thể hành động triệu dương tự nhiên không cần chính mình chuyển cáo chính mình đối với t ợ lê ơ đến nói cùng dân bản sứ hòa mình thám tử trao tiên sinh cùng từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ thỉnh l ị n h xuất hiện tại trong tầm mắt người chủ trì là hai cái phân biệt tươi sáng tồn tại đương nhiên trong lòng bọn họ cũng rõ ràng trao tiên sinh nhân vật này là nhạc viên quan phương đại biểu một trong mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó hắn so người chủ trì tiên sinh càng dễ bản hơn lời nói Tỷ tiết tuyển đã thành tói tại hội nghị sau đơn độc tìm triêu như quen nghị đơn dương hội sau đã độc sự tâm ý nghĩa c ủ mình. Mà Cũng không phải nói những ý nghĩ này không tiện cùng những người phải khác chia ý sẻ.、Mà、là hắn có đầy đủ cân nhắc qua nhạc viên cùng tờ lợi ở giữa điểm kia vi diệu khoảng cách cũng không tính bởi vì chính mình cử động cải biến cái này vừa hiện hình cách làm này có thể nói tương đương phù hợp chiêu dương tâm ý đối phương đề nghị cũng rất ngay thẳng đó chính là cho rằng trong bờ lách sở k é o đại lâu khả năng cất giấu không ít đ ồ tốt t ỷ như nói một chút cơ mật tình báo một khi ạp r m vị kình tử vong nhà này cao ốc khẳng định lại bị phong cấm đến lúc đó lại nghĩ đi vào cơ bản khó như lên trời cho nên không bằng thừa dịp buổi tối đó đục nước béo cò một cái dù cho lưu lại dấu vết gì cũng biết tại bờ lách sở tại công ty lớn tẩy bãi bên trong sông đến không còn một mảnh không thể không nói đề nghị này quả thực rất có lực hấp dẫn xem như công ty bảo an nói trắng ra là làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc tay chân bờ lách sở tại lâu đài bờ dư địa ạn kinh doanh nhiều năm như vậy khẳng định làm không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đến nỗi những sự tình này là ai khởi s ư ớ n g lại có a không hy vọng làm b ẩ n tay của mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy thích mà lại chuyện này giao cho thám tử tiên sinh tới làm sắc thực thích hợp hơn dù sao cũng là quan phương nhân viên đổi khỏi thân thể đến đều không cần chào hỏi nội bộ cân đối một cái liền tốt triệu dương chờ đợi sau mười phút lạng yên xuất hiện tại bờ lách sở cửa đ ạ i lâu đương nhiên là lấy hạp rèm vị k ì n hình h tượng bởi vì chỉ gặp qua ảnh c h ụ n phân thân khó tránh khỏi bóp có chút thô giáp nhưng cũng may giờ phút này là đêm khuya đèn đường tia sáng mười phần đủ ám người bình thường không nhìn h ư ớ n kỹ còn là rất khó phát hiện sơ hở của hắn hắn vô vô trên người á o d a màu đen x à i bước đi hướng cửa vào hai tên lưu thủ cảnh vệ rất nhanh nhận ra nhà mình lao đại buồn ngủ thần sắc đột nhiên tinh thần lão lao bản ngài làm sao trở về? chiêu dương hướng cửa lớn gật một cái c á i c ằ m một mặt không kiên n h ẫ n bộ dáng cảnh vệ lập tức im lặng vội vang móc ra chùm chìa khóa cho nhà mình lao bản mở cửa làm cửa mở ra nháy mắt hắn vươn tay bắt lấy này chuỗi chìa khóa lập tức dọa đến cảnh vệ khẽ run r u dày hiển nhiên không biết lao bản ý muốn như thế nào nhưng chiêu dương rất nhanh liền bông lòng tay ra hắn không tiếp tục để ý tới hai người trực tiếp hướng cao ốc tầng cao nhất đi tới dù cho công ty đã không tiếp tục kinh doanh lầu bên trong vẫn là có người đóng giữ đặc biệt là lầu hai cùng lầu ba đầu đứng chỗ, đều có cầm súng tiếp lính đánh thuê tại trực ban nhìn thấy rời khỏi lại trở về hạp r các dong binh rất là ngoài ý muốn bất quá trừ đứng dậy hành lễ bên ngoài bọn hắn liền một câu hỏi thăm cũng không mở miệng lộ ra tương đương nghiêm chỉnh huấn luyện dù sao lão bản chạy quên đồ vật gì lâm thời trở về một chuyến cũng đúng là bình thường nha t r i ê u dương thuận hành lang một đường đi vào ba tầng phần cuối nơi này một cái chắc đ ị c h cửa gỗ sam chặn đường đi của hắn lại bất quá cửa ra vào phòng thủ lính đánh thuê lập tức lấy ra chìa khóa không người thay h ắ n kéo ra cái này phiến cửa gỗ nguyên lai căn bản không cần chính mình mở cửa、A. hắn ở trong lòng nhịn không được oán tầm câu trước đó bắt lấy gác cổng trùm chìa kh sau đó thử nhìn một chút có hay không có thể kéo ra láo bản văn phòng chìa khóa kết quả không nghĩ tới người ta phô trương so hắn nghĩ càng chú đáo cửa gỗ sam đóng lại sau bên trong gian phòng bên ngoài phán p h ấ t bị ngăn cách thành hai thế giới căn phòng làm việc này không riêng rộng rãi xa hoa mà lại dị thường tính mịch hắn hoài nghi ở chỗ này mở nằm sắp thể cũng không biết kinh động đến hành lang bên trên người trong phòng duy nhất nguồn sáng không phải là ngọn đèn mà là hắn từng gặp thượng phẩm huy thạch đây không thể nghi ngờ là kẻ có tiền lựa chọn tốt nhất cứ việc sáng ngợi mười phần yếu ớt nhưng nó không biết dập tắt còn không cần lo lắng hỏa hoạn phong hiểm triệu dương ngượn điểm không tệ trước đó ạp rẽm vị kỳ nhất định là ở chỗ này gặp mặt công ty vận tải tam công tử vậy phần hắn có thể tại căn phòng này bên trong tìm tới gì đó thú vị đồ vật thì toàn bằng bản sự triều dương hoán đổi đến linh tê tấm mắt nhìn xem trong suốt vòng sáng nhanh chóng mở rộng đem toàn bộ căn phòng đều bao phủ trong đó trong lúc nhất thời trong văn phòng vạn vật đều chỉ còn lại hư hóa hình gián g tuyến Trước 149, Z, E, G, sớm hơn một chút thời điểm c h ư ơ n g trí viễn sáu người đã trước giờ rời khỏi lâu đài bờ dư l ị ả ạn tiến vào thành phố phía đông vùng đồng nội bên trong nói là vùng đồng nội trên thực tế cũng không hoang vu mảng lớn đồng ruộng một khối tiếp một khối cơ hội không thể nhìn thấy phần cối u nông dân xây dựng nhà trệ thì t thưa thất phân tán tại những thứ này đồng ruộng xung quanh giống như từng đạo thấp b é tường thành đại lục mới đất đai không thể nghi ngờ tương đối thích hợp trồng trọt nếu như không phải là mê vụ trở ngại lâu đài bờ dư địa ạ quy mô có lẽ sẽ lớn hơn rất nhiều lần vượt qua nông trường khu liền có thể nhìn thấy bờ lách sở tập công ty doanh、điện. nó diện tích không sai biệt lắm hai ba trăm mẫu bốn phía đều có lưới sắt tương liên cạnh góc vị trí còn sắp đặt sắt thép tháp canh nhưng ở không có điện thế giới những thứ này tháp canh vẹn vẹn chỉ có thể dùng để giám thị nơi đóng quân bên trong tình huống rời khỏi doanh địa ba mươi m sau mà nêm đ liền thành tuyệt đối chúa t ể đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt không phải một loại khoa trương hình dùng dù là đứng lên nhảy lên điệu nhảy người ở phía trên đều không nhất định có thể phát hiện bởi vì nhiệm vụ mới thêm vào hai nghìn t í c h phân lần này mọi người trang bị đều chuyên nghiệp rất nhiều rời khỏi thành trấn sau bọn hắn lập tức thay đổi nguyên bộ vùng núi đồ g ằ n g di làm dạp trên mặt đ ban ngày cũng không dễ dàng phát hiện càng đừng đề cập ban đêm hành động tiếp cận đến nơi đóng quân ba trăm em một lúc một đoàn người đình chỉ tiến lên ngay tại chỗ giấu kín lên bởi vì đi ở đằng trước trương trí viễn phát hiện doanh điệu bên ngoài lại có thể có người tuần tra không nghĩ tới bọn này lính đánh thuê còn rất chuyên nghiệp hắn ghé vào một khối đá sau quan sát đến đối phương tuần tra tiểu đội vợ lách sở kẹo cũng không trông cậy vào những người này có thể dọa chạy đối thủ cạnh tranh bọn hắn tác dụng duy nhất chính là trước khi chết đưa ra cảnh cáo hoặc là kêu thảm cũng được tóm lại chỉ cần nhường nơi đóng quân bên trong người sinh ra cảnh giác coi như không có u ồ n g phí cho nên trang bị của bọn họ cũng tương đương khó coi toàn thân trên dưới chỉ có một thanh trường mâu liền thương đều không có phân phối chúng ta ngay ở chỗ này bố trí phòng vệ chu trí hỏi khoảng cách cửa lớn quá xa mấy cái thương không tốt phòng bề cửa ra vào trương trí viễn phủ định nói chúng ta đến lại tới gần một điểm sờ c h ạ m canh gác đi so c h ạ m canh gác là cái việc cần kỹ thuật nhưng ở trang bị áp chế dưới tình huống dù cho không có chút nào kinh nghiệm ạn tổ nghỉ cùng ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cũng có thể phát huy được tác dụng dưới sự chỉ huy của trương trí viễn ba người phân tặng ra mượn nhờ màn đêm n h m hộ tới gần đội tuần tra cần phải trải qua lộ tuyến sau đó quỳ người xuống hoàn toàn che giấu vợ lách s ở k é o đội tuần tra là bốn người một tổ cho nên trương trí v i ệ n đến một người giải quyết hết hai cái mới được cho nên hắn ẩn tàng vị trí cũng là trong ba người nhất dựa vào bên trái làm một tổ đội tuần tra tới gần nơi này phiên bóng tối khu vực lúc hoàn toàn không có chú ý tới nguy hiểm lại sắp tới bốn người giữa lẫn nhau khoảng cách không sai biệt lắm tầm trùng mười thước kéo đến như thế mở chính là vì phòng ngựa bị một mẹ hốt gọn nhưng cái này cũng cho sở c h ạ m canh gác người cực lớn quay người trương trí viễn túi l ư n g xuống như u linh gần sát tiểu tổ người cuối cùng tay phải rút ra dao găm tay trái che miệm của đối phương gọn gàng đôi mở cổ của đối phương. tiết hầu v ớ i đức dù cho tuần tra lính đánh thuê không có lập tức tử vong cũng vô pháp kêu thành tiếng chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng hít vào hắn lại tại đối phương ngực b ổ một đau mới đưa đối phương bình ổn b bổ ô n g xuống loại này khoảng cách gần giết chết xa so với nổ súng đánh chết địch nhân trùng kích phải lớn đặc biệt hàng tươi máu tươi trên tay cảm giác nhường người toàn thân cũng không được tự nhiên có thể tâm tình của hắn lại so dự đoán muốn bình tĩnh thậm chí đi qua tại quân đội sở học đến hết thể kỹ xảo lại rõ ràng hiện lên ở trong đầu trương trí viễn vượt qua dưới chân co giật lính đánh thuê hướng phía người thứ hai sau l ư n g chạy đi khoảng cách này hơi lớn điểm k ó tránh khỏi biết chuyển ra một chút tiếng bước chân. mục tiêu tựa hồ cảm nhận được phía sau có người tới gần vô ý thức xoay đ ầ u lại cùng lúc đó t r ư ờ n g trí viễn thả người v ọ t lên trực tiếp đem đối phương ngã nào h xuống đất phía trước hai người cảm thấy không thích hợp lập tức hướng về sau trông lại mà mặt bên ẩn nút bạn tổn n h ỉ cùng ạ xạ hạ dạn nạ rủ cổ trực tiếp nổ súng xạ kích bổ sung ống giảm thanh súng trường cùng nửa tốc độ âm thanh đạn phối hợp n h ư ờ n g tiếng súng trở nên phi thường rất nhỏ cùng loại với súng hơi ra khỏi nòng lúc phốc phốc cầm t h à n h hai người còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị khoảng cách gần xạ kích đánh cái xuyên t ấ u trương trí viễn lúc này cũng giải quyết hết trên đất chính nghĩa tiên sinh. À, sau i n h t h ba mươi phút sáu người tổ cuối cùng lặng yên không một tiếng động đẩy tới đã đến cách doanh địa cửa lớn chừng một trăm mét vị trí trương trí viễn cũng thu được tích phân một nhắc nhở mục tiêu đã xuất phát nhiều nhất mười lăm phút liền có thể đến nơi đây chúng ta có thể chuẩn bị còn lại năm người ăn ý dỡ xuống phụ tải bắt đầu lắp ráp vũ khí vũ khí của bọn hắn phân phối là bốn thanh súng trường một cái tám mươi tám thức thông dụng súng máy một cái m chín mươi chín súng bắn đ ỉ a cùng một cây rtg máy phát sạn mọi người nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể phối tệ một hai thanh vũ khí mới không nghĩ tới lần này nhạc viên định giá tương đương dư dả trước đó một cái ba mươi phát đầy đánh hộp đạn liền muốn một trăm điểm tích phân lần này cho thông dụng súng máy phối một nghìn phát h ỏ n đạn cũng chỉ cần năm trăm điểm tích phân quý nhất không ai qua được rtg lựu đạn đúng người viên tính sát thương đầu đạn ba trăm năm mươi một phát nhưng so với trước đó hộp đạn định giá đến cái này giá cả đã tương đương lợi ích thực tế bọn hắn đương nhiên không biết đây là bởi vì chiêu dương nguyện lực so với quá khứ có rồi tăng lên trên diện rộng đối với t ờ l ệ ớ đáp lại cũng không còn giống trước đó như thế móc móc lục soát căn cứ t i ế t tuyển kế hoạch nhạc viên dự thiết lập chiến trường đang đứng ở danh o địa bên ngoài cửa chính loại này nhìn như quần vọng cử động lại thích hợp nhất t ờ l ệ ớ phát huy đai vũ khí đến ưu thế một trăm mét bên trong cho dù là súng trường cũng có được rất mạnh áp chế lực càng đừng để cập dùng dây đạn cung đạn thông dụng súng máy nơi đóng quân bên trong người mong muốn đi ra đều phải thông qua cái kia không đến rộng ba mét cửa lớn nếu không thì liền được bỏ chính mình bảy lưới sắt trứng ạ i mà cửa ra vào vì phòng n g ự a có người xông danh còn bày biện rất nhiều ngựa lớn gần đây một bước tăng lớn địch nhân đột phá độ khó đến nỗi ạ p d ẻ m vi kình bản thân cái kia tự nhiên giao cho giờ tờ gờ trong đêm khuya chờ đợi một hồi thời gian sau con đường phía tây sáng lên ngọn đèn ánh sáng đến rồi theo chu chi một tiếng thấp giọng hô tất cả mọi người nháy mắt làm tốt nên địch chuẩn bị làm sao có ba chiếc xe ngựa À xạ hạ dạ nạ rủ cổ trước hết nhất thấy rõ mục tiêu tình huống chỉ thấy r c h ba chiếc xe ngựa chậm ra hướng doanh địa bên này lai tới mỗi một chiếc xe toa đều cơ bản nhất trí rất khó xác định áp rèm vi cái này không nhiều bình thường nha đại nhân vật đều cần ủng hộ rầm rộ không có việc gì lúc là phô trường lúc có sự là đệm lưng an tốn ý đem giờ tờ gờ bảo hiểm đầu cắm kéo ra nâng lên gác ở đầu vai đáng chết ta vẫn là lần thứ nhất cầm cái đồ chơi này quanh người tay đều có chút hưng ơ phấn đến giật lên đến chớ nóng vội s ạ a kích trương trí viễn đệ lại đầu vai của hắn yên tâm ta biết nên lúc nào xuất thủ đám người nửa nằm thân thể l ặ n g lặng nhìn xe ngựa tại trước mặt chạy qua vợ lách sở kẹo danh địa trông coi hiển nhiên cũng chú ý tới lao bản xe ngựa tới gần nhưng vì phòng ngựa địch nhân nguy trang bọn hắn còn là tận chức tận trách đi đến ng ra hiệu xa ngựa dừng lại trong đó một tên lĩnh đội đi vào chiếc thứ hai xe ngựa trước hướng trong xe tất c u n g tất kính hành lễ là chiếc kia không tệ các ngươi đều nằm xuống coi chừng đua chạy hạn tổ nỉ vững vàng đem tin chính xác chụp lại chiếc thứ hai xe ngựa bóc cỏ súng phì giờ in theo hồ lễ bản truy hướng lên bắn lên nhóm lửa rờ tờ g vào đạn bên trong nhì chỗ g lì sẽ dìn nhiệt độ cao dậy sóng phun ra ngoài đem phản bộ binh c a o bạo đầu đạn đẩy ra đơn đồng tại mãnh liệt trùng kích quán tính phía dưới đầu đạn bên trong kíp nổ cũng bị phong châm kích phát thuốc nổ gas bắt đầu, cấp tốc trào, thôi động đầu đạn ra tốc hướng mục tiêu chạy đi trước 150, hỏa lực trí thượng một trăm mét khoảng cách đối với nâng lên lựu i đạn đến nói không lại trong nháy mắt sự tình cơ hội là trong c h ư ớ c mắt cái này mai lựu i đạn liền chui vào bên trong toa xe đồng phát sinh kịch liệt bạo tạc tại một tiếng kinh tiên động địa trong tiếng ầm ầm ở giữa xe ngựa lập tức hóa thành một đám lửa toa xe bị nổ phá thành mảnh nhỏ kéo xe hai con ngựa cũng là khoảnh khắc liền té nằm trên mặt đất những thủ vệ tiêu đồng dạng gặp t hai vạn lít nha lít nhít mảnh vỡ như mưa rơi vẩy ra ra ngoài lấy mấy lần tại vận tốc âm thanh tốc độ xuyên thủng bọn hắn khôi giáp cùng thân thể đại bộ phận người chả không có rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xả trước sau hai chiếc xe ngựa nhận ảnh hưởng muốn ít hơn một chút cứ việc toa xe bị mảnh vỡ đánh cho t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng hình dáng chí ít duy trì hoàn chỉnh thất ngựa không có lập tức chết bởi bạo tạc đau đớn cùng tiếng vang mang tới kinh hãi để bọn chúng triệt để nổi cơn đ i ê n lôi kéo xe liền hướng chung quanh chạy đi đương nhiên đây không phải là nhạc viên tờ lễ ơ muốn gặp được tình huống ạ xạ hạ r a nạ rủ c ổ m ấ y phát bắn tỉa liền nhường thất ngựa triệt để tắt tở t r ư n chí viễn cùng choi dung ở hùm thì lại đi cái này hai chiếc xe ngựa trong buồng xe bổ một con toi đạn bảo đảm bên trong mặc kệ ngồi ai cũng có thể đều đ cho đến lúc này vợ lách sợ k ẹ o doanh địa lính đánh thuê mới rốt c ụ c ý thức được mình bị người tập kích cảnh báo tiếng chôn góp vang đem chìm vào giấc ngủ người từ trong ngộng đường tình hai bên giao cho ta chu chi sung phong nhận việc vì mọi người thủ hộ cánh bên bây giờ những cái kia dài tại ba trăm m ở bên ngoài đội tuần tra đã ở vào bọn hắn phía sau mặc dù mây trôi trường mẫu uy hiếp không lớn nhưng bị đối phương tới gần dễ dàng bại lộ đoàn đội vị trí choi dung ở hùn thì phụ trách sử dụng súng ngắm đối phó những cái kia ý đổ trốn ở công sự che chắn sau nhân lựu đạn bạo tạc sau hơn mười giây bên trong nàng liền giải quyết hết doanh địa chính diện hai tòa lính đánh thuê dù sao tại trăm mét trong khoảng cách đây là có năng lực dùng súng k i ế p uy hiếp được mọi người vị trí áp d ẹ m vi kình còn sống sao h ạ n tốn ý đem phát thứ hai lựu đạn cất vào máy phát s ạ trong xe ngựa nhất định rất nóng đi thấy không rõ cửa ra vào tất cả đều là thuốc lá trương trí viễn dùng k í n h viễn vọng quan sát một hồi lâu mới lắc đầu nói bất quá đổi lại người bình thường khẳng định là liền hoàn chỉnh thân thể cũng không tìm tới ta đã nói rồi hai vị kia phóng viên còn luôn nhớ kỹ gì đó thủ vệ cơn giả kết quả không đều là một phát giờ đ sự tỉnh nếu như còn có người còn sống vậy liền lại đến một phát chớ đã đợi chút nữa chu t r ì bỗng nhiên khẩn trương lên thế nào tiểu tử vị kia tả mà tiểu thư lại không thấy mọi người lúc này mới phát hiện bọn hắn bỏ vườn hố nhỏ bên trong s á t thực chỉ còn lại năm người các ngươi vừa rồi đều không có chú ý tới bất luận cái gì vận động trương trí viễn kinh ngạc hỏi đám người cùng nhau lắc đầu không hổ làm tờ l ê ơ mua sợ kỷ nạ d ủ cổ hâm mộ nói ta luôn cảm thấy nàng cùng chúng ta đều không giống đừng còn nàng cho dù chết cũng bất quá là rời khỏi trò chơi mà thôi trương trí viễn đem sự chú ý của mọi người một lần nữa lôi kéo về đến vợ l á sợ còn không có triệt để tan ra đâu kết quả bọn hắn chọn vẹn chờ ba phút trong doanh đ g h i ệ p mới rốt cục toát ra nhóm đầu tiên có tổ chức phòng vệ người những người này bưng xuống trường hơi nước lợi dụng mấy chiếc xe ngựa làm n i ệ m hộ tự h ồ nghĩ đẩy cửa ra miệng tiêu đốt toa xe hải c ố t cùng ngựa lớn không đợi bọn hắn đi ra cửa lớn ban dùng súng máy dậy đặt mưa đạn liền bao trùm cửa ra vào xung quanh năm m khu vực b ợ lách sở kẹo doanh điệm nội bộ giờ phút này đã loạn làm một đoàn b ệ sạ là bờ c h sở kẹo một tên trung đội trưởng cứ việc thực lực bản thân thường thường thẳng đến rời khỏi quân đội cũng không có vượt qua dũng sĩ trình độ bất q u á phóng tới lại tăng thêm hắn tham dự qua nhiều lần thực chiến kinh nghiệm coi như phong phú gia nhập liên minh b ờ lách sở t ạ sau cũng coi như lẫn vào như cá g ặ p nước thằng đến doanh địa trước một tiếng xét đem hắn bừng tỉnh hắn không gì sánh được ngạc nhiên phát hiện lại có thể có người hướng b ờ lách sở k é o đại bản doanh phát động đánh lén ban đêm bộ hạ của hắn ước chừng ba mươi người những người này đối với hắn trung thành và tận tâm đi qua cũng đều tiếp t h ụ qua quân chính quy huấn luyện bởi vậy trước tiên liền tụ tập hoàn tất nếu như là bình thường hắn khẳng định đã nghĩ đến như thế nào xử lý đ ị n nhân có thể hôm nay tình huống lại hơi có chỗ khác biệt bởi vì hắn nhìn thấy cửa ra vào có chiếc vỡ vụn xe ngựa ngay tại hừng hực thiếu đốt cái k i a rơi lá tả trên đất màu vàng trang trí nói rõ xe ngựa chủ nhân thân phận lão bản bị người làm rồi mặc dù khả năng này không lớn nhưng ít ra trước mắt đến xem ạp rẻm v ì kỉnh bản thân vẫn không có hiện thân hắn thoáng để ý nhường bộ hạ tại nguyên chỗ lưu lại thêm vài phút đồng hồ cũng liền cái này đứng khẩu một cái khác chỉ đội ngũ đã liền xông ra ngoài kết quả làm cho bệ sạ chọn mắt ố c mồm chỉ thấy đạn của địch nhân tựa như một hồi mưa to gió lớn nháy mắt liền đem xông ra hai mươi người làm ngã một nữa đây là có thật nhiều đạn đánh hụt trên mặt đất tình huống từ mặt đất kích thích từng cây bụi trụ liền biết đối phương hỏa lực đến cỡ nào dư d i ả i đây là nhà nào bang phái đến trả thù rồi không hắn rất nhanh lại lật đổ ý nghĩ này coi như đem lâu đài bờ o dưới l ì ả n hắc bang đều tụ tập lại cũng không thể nào làm được như thế giày đặc xạ kích nó không riêng cẩn thương nhiều còn cẩn lượng lớn huấn luyện cùng phối hợp mới có thể làm đến cái khác không có lập tức mất mạng người ý đồ b ỏ lại doanh địa, nhưng bất đắc dĩ địch nhân cũng không muốn thả đi bọn này kẻ đáng thương bọn hắn từ bắn một lượt đội thành bắn địa một phát lại một phát tinh chuẩn xạ kích đem đám đầu cái này mẹ hắn l à ở đâu ra tay x u ố n g thiện s ạ mẹ s tạ nắm qua một tên dưới tay hướng hắn la lớn đi trên tháp canh nhìn xem tình huống địch nhân đều trốn ở đâu tổng cộng có bao nhiêu cái sau gật gật đầu tay chân nhẹ nhàng trèo lên thang dây không tới mười giây liền chui vào tháp canh chốt đỉnh nhưng càng nhanh chính là một tiếng chầm m u ộ n súng vang lên tên kia bộ hạ lay động hai lần từ đỉnh tháp trùng điệp ngã xuống khỏi đến rơi xuống đất thời điểm không riêng đầu không có rồi ngay cả thân thể đều chỉ còn lại nửa bên máu tanh như thế cảnh tượng nhường mẹ s tạ cũng nhịn không được dùng mình một cái gặp ủy đạn tháo mới có thể đánh ra kinh người như vậy hiệu quả nhưng mà vấn đề là, b ọ nay hắn, cũng không ngoại lệ, hắn rõ ràng là bờ chiếc máy móc chiến đấu không riêng có được chắc lịch chăn giáp liên xạ súng máy cùng bốn cặp có thể tại đồi núi trên mặt đất tới lui tự nhiên lốp xe lớn đỉnh đầu còn mang lấy một môn hải quân đại bác cái đồ chơi này cũng không phải mấy chục thanh thương liền có thể ngăn lại chúng ta cũng đi theo thiết truy hoàn bên trên bọn ệ hắn một mực chờ đến thiết truy hoàn cùng hai chỉ trung đội xông ra sau cửa lớn mới tìm súng theo đuổi phía sau tiếp lấy bẹn xạ nhìn thấy cách đó không xa đường đất bên cạnh bắn ra một đoàn ánh lửa t h ó i mắt địch nhân ngay tại doanh địa ngay phía trước hắn còn không kịp nói ra miệng đình hai nhức có tiếng nổ xuất hiện lần nữa đồng thời nương theo mà đến làm một đoàn sáng vô cùng hòa cầu trăm ngàn đạo trói sáng ánh sáng lấp lánh từ chân áp trang giáp hai bên b ắ n ra như gặt lúa mạch đem hơn mười tên lính đánh thuê cắt thành mấy khúc trên đường đi thiết truy hoàn cũng ép mở bặt mà dừng đột nhiên không có rồi bất luận cái gì đậu tĩnh xảy ra chuyện gì rồi bọn này đ ồ đần ngược lại là hoàn thủ a b ệ s ạ ba chân bốn c ẳ n g dùng sức gõ sắt thép cơ cấu đôi cửa lớn tiếng hô lên địch nhân phương vị có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là đôi cửa rất nhanh bị mở ra một tên cả người làm máu lính đánh thuê leo ra toa xe tựa hồ mong muốn trốn về doanh địa chỉ là lảo đảo đi vài bước sau liền một đầu mới ngã xuống đất vẽ xa có chút s ứ n g sở nhìn về phía thiết truy hoàn nội bộ chỉ thấy trong xe đã là một mảnh hỗn độn mấy người ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất trên bảng thân thể đã không quá hoàn chỉnh chỗ ngồi cùng tay vịn chung quanh treo một đống ruột cùng t h i t nát đồng phát ra khó n g ử i mùi cháy khét hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên thực tế là hỏa táng mảnh kim loại những mảnh vỡ này không riêng xuyên thấu gầm xe còn hai họa đã đến đi theo tại xe hai bên người đây là vũ khí gì liền xem như trên thuyền pháo cao tốc cũng làm không được trong thời gian ngắn như vậy phá hủy một đài trấn áp trang gia a càng làm cho người ta sợ hay chính là thiết truy hoàn bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì lớn tổn hại địch nhân hoàn toàn là hướng về phía máy móc bên trong huyết đ ụ c thân thể đến uy lão đại lão đại yếu ớt tiếng hô càng lúc càng lớn cho đến đụng vào trong đầu của hắn lão đại một tiếng này hô to che lại hắn đủ thai cũng làm cho chúng quanh thanh âm huyên náo lần nữa trở lại bờ thai của hắn tiên t i n h thế giới bị đánh vỡ thay vào đó chính là lính đánh thuê kêu cứu cùng g i à y đặc tiếng súng lão đại tiếp xuống nên làm cái gì một tên bộ hạ hướng hắn quát những cái kia đã xông ra lính đánh thuê đã hoàn toàn bị viên đạn ngăn chặn nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy nhưng ngay cả như vậy cái k i a c h ầ m m ộ n tiếng súng vẫn như cũ biết tỉnh chuẩn mang đi bọn hắn xông về phía trước nữa chính là chịu chết hắn không chút do dự hướng về sau phất phất tay chúng ta rút về đi may mắn là đội ngũ của hắn xông đến tương đối chậm lúc này cách cửa lớn khoảng cách cũng gần nhất không may dù là liền cái này hơn m ộ mươi mét khoảng cách cũng vẫn như cũ đến sát mặt đất bỏ lại chỉ cần đứng người lên một giây ngay lập tức sẽ có đạn rơi vào b ộ n phía vợ lách sợ thắng không được b ệ sẽ tạo trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu cái này căn bản liền không phải là lính đánh thuê công ty có khả năng đối phó được nhân có trời mới biết bọn hắn chọc tới vị nào nhân vật h u n g á c bây giờ đối phương tìm tới cửa trốn về doanh địa sau đó kéo xuống lưới sắt từ vùng đông nam trốn về lâu đài bờ d u l h ả n sau đó cùng công việc này triệt để nói tạm biệt đây chính là hắn ngắn ngủn mấy g i â y bên trong cho ra kết luận tại trải qua lão bản bên cạnh xe ngựa lúc vệ xa nhịn không được hướng toa xe hải cốt xê dịch cũng không phải nhớ thương lão bản an uy hắn chỉ là bản năng cảm thấy xe ngựa này bên trong có lẽ đặt vào một chút thứ đăng giá một phần vạn có cái gì rơi trên mặt đất vậy hắn nhặt lên tự nhiên không tính trộp cướp húng chỉ áp rẽm vị k ì n lâu như vậy đều không có lộ diện ho ngay h hắn ĩ tới đây, lá g n không nhịn lớn được lại m ấ phần. Ngay tại lúc giờ phút này hắn bỏ vốn lấy ánh mắt quét đến một con mắt cái kia ánh mắt sinh trưởng ở đ è n nhanh cái bóng bên trên tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú hắn hắn ngay từ đầu coi là kia là chỉ g i ấ u ở gầm xe mèo đen bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng cửa ra vào đều đánh cho kịch liệt như vậy nào có động vật còn dám lưu lại tại nguyên chỗ ý niệm t o á t ra đồng thời cái kia ánh mắt đã đưa ra gầm xe mượn nhờ hỏa diễm lúc sáng lúc tối ánh sáng mẹ xác u ố i cùng thấy rõ cái đồ chơi này t o á t cảnh nó tựa hồ là cái bóng nhưng không có kể sát mặt đất chợt xem ra tựa như một đầu màu đen dây vải cái kia ánh mắt cũng không phải sinh trưởng ở dây vải bên trên mà là một khỏa hoàn chỉnh con mắt vừa lúc dính tại phía trên mà bây giờ nó đã trượt xuống tà thao mẹ ngươi cực lớn sợ h ã i nháy mắt đột phá hắn tâm lý nhường hắn kìm lòng không được đem thô tục thất ra còn không đợi bẹ sẽ tạ c h u y ể n thân màu đen vải phi tốc vạch một cái liền đem hắn cả người một phân thành hai t r i ê u dương tại trước tủ sách tìm tòi một hồi lâu cuối cùng phát hiện có một quyển sách thật sâu khảm tại tầng thứ hai trong tủ chén thấy thế nào đều không giống như là có thể lấy ra dáng vẻ tìm được hắn nắm chặt cái sách dùng sức đẩy về trước theo cái này ngụy trang thành sách vở ho toàn bộ giá sách phát ra loảng xoảng một tiếng vắng nhỏ tiếp lấy như là xong khai cửa hướng hai bên trở ra lộ ra phía sau mật thất chiêu dương nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo xem ra đi qua những cái kia giải mã trò chơi cùng điện ảnh đều không phải nói bựa thật là có người biết đem giá sách xem như mật thất hoạt động cửa đương nhiên hắn cũng không phải một mực mù tìm tại trong suốt vòng tròn bao phủ xuống hắn chú ý tới giá sách hình dáng tuyến không duyên có thêm ra mấy đầu cái này chứng minh ngăn tủ cũng không phải là liền thành một khối đồ vật mà là mỗi tầm chí ít dùng hai khối tầm ván gỗ ghép lại mã thành nếu như là người bình thường cũng liền thôi dù sao dài như vậy nhưng dựa theo kẻ có tiền nước tiểu tính có thể sử dụng toàn bộ chắc chắn sẽ không dùng m ở ra nếu không thì liền cùng người tạo bản kéo không ra trên lệ n h cái này mật thất so phòng sách thì nhỏ hơn nhiều xem chừng chỉ có một mươi một m ư ơ i hai bình bày biện cũng tương đương đơn giản một cái ghế một chương bạch hoa một bàn dài cùng một cái từ nóc phòng rủ xuống dây thừng bên ngoài cơ bản liền không có những vật khác chiêu dương hiếu kỳ đi đến mật thất trung ương ngẩng đầu nhìn lên trên lập tức liền rõ ràng căn này dây thừng ý nghĩa trên nóc nhà lại có một cái vương bức động sâu hoàn toàn thấy không do nó bên kia thông hướng phương nào chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vách động biên giới phản xạ ra yếu h t ánh lên điều này nói do nó mặt ngoài phi thường bóng loáng đây không thể nghi ngờ là ạ p d ẽ m vị kính lưu cho chính mình lỗi thoát hiểm một khi thuận dây thừng b ò vào mật đạo lại đem dây thừng thu nhập trong động kẻ đến sau cho dù có thể trước tiên phát hiện mật đạo mong muốn đi theo b ò vào đi cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì tiếp tuyển phán đoán là đúng trong bờ lách sở kéo đại lâu quả nhiên có chủ tính nếu như bọn hắn tùy tiện tấn công vào đến rất có thể chỉ biết rút dây động d ừ n g triệu dương đi đến trước b à n lật ra phía dưới ngắt kéo bên trong là một điệp, điệp thư tín có chút phảng phất thả tương đối dài một đoạn thời gian liền phong thư đều phai màu hắn không có công phu ở chỗ này nhìn kỹ bởi vậy quyết định dùng nguyện lực toàn bộ nhuộm dần một lần dù sao chỉ cần là bị hắn đụng chạm cũng ghi chép sau đồ vật đằng sau nghị phục chế bao nhiêu lần đều được tiếp lấy hắn lại mở ra một cái khác ngăn kéo bên trong chứa tất cả đều là trứng chim cút lớn nhỏ bạo thạch đỏ hóng ánh sáng long lanh xanh lá đoạt người tâm phách cho dù là người ngoài nghề cũng có thể liếc mắt nhìn ra những thứ này bạo thạch tuyệt đối phẩm chất thượng thựa có giá trị không nhỏ cái này không cần thiết phục h ế triệu dương lấy ra một cái túi ý định chiếu đơn thu hết kỳ thật báo huynh đệ dễ đi có một chút không có nói sai đó chính là v nhất định phải dựa vào ngân hàng vay mới có thể duy trì vận chuyển bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bằng bản sự mượn tới tiền vì sao không cần dựa vào vay mượn tài chính nhanh chóng khuyết trương địa bàn đối với người hiện đại mà nói bất quá là thường gặp thương nghiệp sách lược thôi đương nhiên có thể sử dụng tiền của người khác trả nợ liền thoải mái hơn thu thập xong những thứ này bảo thạch chiêu dương lại đem tầm mắt liếc về phía trước bàn tấm kia vải đỏ nó đ ạ i khá i dài một mét rộng nửa mét tựa như trang trí vẽ một treo trên tường nhưng lại không có bất kỳ cái gì nội dung thư tín đại biểu cho bí mật bảo thạch đại biểu cho tiền tài cần chạy trốn lúc cả hai đều tương đối quan trọng có thể treo mở bao lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ bao đằng sau còn cất giấu cái khác thông đạo t r i ê u dương đưa tay muốn đem nó sốc lên không ngờ tới đụng phải nó nháy mắt v h ả i đỏ chính mình liền từ trên tường trượt xuống trên tường quả nhiên có huyền cơ khác nhưng lại không phải là t r i ê u dương muốn xem đến đồ vật bao đằng sau là một khối lõm vào trong tường cách n m ngăn tủ phân hai tầng thượng tầng đặt vào một chùn khô cạn cây tường vi hạ tầng thì mở có một cái chậu vàng trong chậu lại chứa đ ư ợ c lấy một cái hoàn trình đại não theo khô héo đoá hoa so sánh đại não là như thế tươi sống tầng ngoài như nước trong e o về danh mương có thể thấy rõ ràng thật giống vừa bưng lên ta mẹ ngươi t r i ê u dương không khỏi cảm thấy trong dạ dày một hồi cuộn cuộn cái này khiến hắn không nhịn được liên tưởng tới tiệm lầu bên trong điểm bóc nhưng vấn đề là đồ chơi kia là náo heo mà đây rõ ràng chính là cái nhân loại đầu bóc c h ậ u vàng bên cạnh còn dựa vào một bản đen nhánh quyển sách đen đến mười phần không giống bình thường căn phòng ánh nên coi như sáng tỏ nó mặt ngoài nhưng không có một tia sáng p h ả n phất tất cả ánh sáng đều bị hút vào bên trong phong bì người bình thường t u y ệ t không có khả năng đem như thế buồn nôn đồ vật b à y ở trong nhà mình t r i ê u dương trong đầu đã không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ tà giáo đồ tình cảm thành vệ quân phán đoán không tệ bên trong lâu đài bờ d u lì ạn thật đúng là lẫn vào tà giáo đồ chỉ bất quá đám bọn hắn tìm chỗ hướng về thực không hợp thói thường một chút thợ mỏ bợ dọ thợ h ụ t chỉ là ý định phá vỡ thành phố căn bản liền không có nhập vào tà giáo ý nghĩ ngược lại là tứ đại nội bộ công ty xuất hiện tà giáo phân tử đáng tiếc chính mình không có tại thần học càng tiên điểm vô pháp từ trước mắt cảnh tượng này bên trong thu hoạch được cụ thể tà giáo tin tức triều dương đem bàn tay hướng ra lên sách mu Cũng l i một i đầu, mà đầu màu đen tạo thành từng giải vật từ trong cơ thể của hắn rối ra chung quanh còn phân nhánh ra ba bốn đầu đồng dạng ngai đen rất giống là nhân thể trên thân Nhưng dài da bồn hoa đây là vật gì nếu như bỏ qua phía dưới nhân loại thân thể chỉ nhìn cái này mấy cây màu đen đồ chơi thật là có điểm người diêm cái kia mùi vị t r i ê u dương quyết định tiên hạ thủ vi cường dù sao trên thương có dụng cụ g i ả n thanh bị bên ngoài n g h e được sát xuất không lớn hắn liên tục bóc cỏ đem bốn súng bắn vào phía dưới thân thể máu thịt lại đối màu đen bùn hoa bắn ra ba phát đạn ra ngoài ý định chính là nửa đoạn dưới thân thể đ ố n g nhiên run r à y lên tựa hồ đối với đạn bắn vào có phản ứng mãnh liệt mà lên vương màu đạn trang giấy nhìn xem mềm mại bị viên đạn đánh trúng lúc lại phát ra đỉnh đỉnh tiếng va chạm đồng thời tia lửa văng khắp nơi một phát vòng trở lại đạn này còn kém chút đánh trúng chiêu dương chính mình cái đồ chơi này thế mà còn có khá cao độ cứng bị súng ngắn bắn qua một vòng sau đối phương cũng cuối cùng khởi s ư ớ n g p h ả n kích chỉ thấy bùn hoa tại chỗ xoay tròn một vòng ba đầu màu đen dây giấy thổi mạnh mặt tường liền quét ngang tới tốc độ nhanh đến căn bản không tưởng nổi chiêu dương chỉ chú ý tới phía trên hai đầu ngửa người khó khăn lắm t r á n h thoát sau đó bị hạ phương đầu này quét vững vàng hai chân của hắn lập tức cùng thân thể tách ra tới liên đới ngã xuống còn có bàn gỗ cùng cái ghế cái sau vết cắt tương đương chính tê mặt cắt thậm chí có thể được sưng tụng bóng đoán không chỉ như thế mật thất trên tường cũng xuất hiện ba đạo thật sâu vết cắt phải biết cái này thế nhưng là bê tông kiến trúc đủ để thấy b ồ n hoa đánh quét lực lượng lớn máu tơi ư điên cuồng từ bắp đ u ổ i đứt gãy chỗ p h u n ra dù cho đóng lại cảm giác đau chiêu dương cũng có thể cảm thấy ý thức đang nhanh chóng tan giã bộ này thân thể không có cứu đã như vậy vậy liền đưa các ngươi một món lễ vật đi hắn dùng da sau cùng khí lực đem tay vươn vào trong lực ấn xuống dẫn bạo thuốc nổ chớp mở trên thực tế hắn không riêng chuẩn bị tương tự ạp dẹm vị kình phân thân còn cho mình chứa một vòng tờ nở tờ gói thuốc vì chính là một phần vạn bị địch nhân vây quanh còn có thể cho đối phương một cái tiểu kinh mặc dù trước mắt cái đồ chơi này có thể hay không tính người đều không xác định nhưng ai bảo nó xuất hiện tại bờ lách sở tẻo lao b ả n trong văn phòng đâu trong khoảnh khắc phân thân hóa thành một đoàn cồn g bạo liệt diễm đem trong thư phòng hết thể h à n h thành bột mịn hệ lọ đi tại xe ngựa lúc nổ liền lặng lẽ lui vào h tám c tiếp lấy dương cánh bay lên bầu trời đêm nàng cũng không phải là không muốn cùng mọi người chia sẻ thắng lợi vui sướng chỉ là nghĩ từ không trung xác nhận ạp d ẽ m vì k ì n h tình trạng ngăn chặn hắn còn sống thoát đi nơi đầy cơ hội vớn quanh xe ngựa hải cốt hai vòng sau nàng cũng không có quan sát được sinh mệnh k h tức tồn tại dấu hiệu ngược lại trông thấy một cái kỳ qu trong vùng xe tựa hồ có đoàn ánh sáng đen đang l ó e lên tầm mắt của nàng bên trong bình thường đến nói chỉ có thể nhìn thấy ác ma khí tức cùng sinh mệnh chi quang loại hào quang màu đen này còn là lần đầu gặp được hễ lọ đi đem toàn bộ thiên sứ quy tắc hồi ức một lần cũng không tìm được tương quan ghi lại trong lòng nàng đ ố n g nhiên nhiều chút dự cảm không tốt ngay tại chuẩn bị đáp xuống thời khắc phía dưới toa xe hải cốt đ ố n g nhiên bị c ắ t mở chung quanh rút lui lính đánh thuê nháy mắt đổ xuống một mảnh chỉ thấy một cái toàn thân cháy đen thân thể chậm rãi đứng lên nửa người trên của hắn hoàn toàn nổ tung trong cơ thể d ỗ ra mấy cái màu đen dày g i y mà những thứ này dây giấy trên dưới tung bay chỗ đến cơ hồ đều sẽ bị một phân thành hai đây rốt cuộc là người vẫn là quái vật hệ lọ đi cảm thấy tay trên cánh tay nổi lên nhỏ bẽ nổi r a gà coi như cầm ác ma cùng nó so ra đều muốn đáng yêu gấp trăm lần còn lại lính đánh thuê cũng chú ý tới cái này không giống bình thường một màn bọn hắn không còn p h ụ phục triệt thoái phía sau mà là thét chói h a i vang lên đứng dậy vung ra chân liền hướng doanh địa chạy dù là lúc nào cũng có thể rơi vào trên người đạn cũng không nói hoài tới hệ lọ đi nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy một trường rất chóc nhưng quái vật cũng không tiếp tục cắt chém bên người lính đánh thuê nó dừng bước lại hết t h ể dây giấy đầu mút có chút hướng lên nít lên chỉ hướng thiên sứ vị trí phảng phất chính nhìn chăm chú nàng nàng cảm thấy trái tim phanh phanh chực này trong thân thể huyết dịch lưu động đều phảng phất ra tốc mấy phần cái tiêu tuyệt không phải sợ hãi mà là gặp phải chân chính t à ác độ vật lúc đấu trí ngẩng cao phản ứng dạng này khiêu chiến nàng không có khả năng không tiếp thụ gió lớn từ hễ lọ đi trong tay phun ra ngoài trong khoảnh khắc hình thành một cái vô hình chi kiếm uy người người đâu lúc này một thanh âm đột nhiên chuyển vào trong đầu của nàng hễ lọ đi cao cao g i lên hai tay không khỏi dừng lại nàng đương nhiên nghe được kia là chiêu dương thanh âm bất quá làm nàng trần trở là thanh âm của đối phương mơ hồ lộ ra suy yếu thật giống thụ t h ư ơ n g cái này khiến nàng ngang dương chiến đấu g ụ c vọng nháy mắt lắng lại mấy phần liếc nhìn q u á i vật một chút về sau hệ lọ đi thu hồi tấm mắt nhanh chóng tìm tới chiêu dương bản thể vị trí thu nạp cánh lao xuống ta ở chỗ này ngươi không sao chứ chiêu dương thanh âm mặc dù có chút hư thần s ắ c lại hết sức nhẹ nhõm ta đương nhiên không có việc gì chỉ là tiêu hao một cái phân thân ý thức kết nối gián đoạn đến so sánh đột nhiên thôi đúng rồi ta gọi ngươi là muốn nói cho ngươi áp rẽm vị k ỉ đại khái dẫn đầu là cái Ta đối n g ư mặt lựu đạn trực tiếp sát thương cho dù là có danh tiếng cường giả cũng không có khả năng bình yên vô sự chống được đến ạp dẹm vị kỉnh dùng chính mình chứng minh điều ấy hành động tiến hành đến nơi này cơ bản liền đã có thể coi là thành công b i ế nhắc t nhỏ quái địch nhân g nhược h điểm tại nửa người dưới ngoài định mức hạn lúc điều kiện cũng không phải là hắn muốn cho tờ lễ ơ cô ý chế tạo độ khó chủ yếu là tại linh tê tầm nhìn phía dưới chiêu dương nhìn thấy một đầu tươi sáng màu cam cổ sáng chính hướng phía phía đông vùng ngoại ô chạy đến chương một trăm năm mươi ba dạng này rời trận ngươi h à i l ò n g không trương trí v i ệ n mấy người cũng phát hiện doanh địa cửa chính xuất hiện dị dạng sinh vật dưới khiếp sợ bọn hắn thậm chí quên nổ súng ta tích h cái rùa rùa thứ này nếu là cầm tới địa cầu đi nhất định sẽ là thế kỷ tính phát hiện lớn đi chu chi để ống nhòm xuống lẩm bẩm nói choi dung ở h ủn cũng không cho rằng như vậy không ngươi chỉ biết bị đám tia sinh vật học lão chuyên gia sống sờ sờ bóc chết nhạc viên tuyên bố nhiệm vụ mới xác nhận vật này cùng ạ p rẽm vị kình có quan h ủ cần chúng ta đi đem nó ph mà lại chỉ cấp năm phút đồng hồ thời gian À xạ hạ dạ nạ rủ cổ chú ý tới tầm mắt g ó c trái trên cùng bắn ra tin tức cửa sổ mở miệng nhắc nhở mọi người nói chỉ có năm phút đồng hồ sao chỉ sợ là thành vệ quân xuất động trương trí viễn quay đầu nhìn về phía phe thành thị hướng cứ việc bên kia vẫn như cũng là một mảnh yên lặng nhưng bọn hắn đã tại doanh địa cửa ra vào chắn nhanh hai mươi phút liên tục tiếng nổ cùng tiếng súng đủ để gây nên phía đông hai tòa tháp quan sát cảnh giác đến nỗi bảo an bờ lách s kẹo công ty tại bị ngăn cửa đánh chết hơn một trăm người sau tinh thần của bọn hắn sớm đã sụp đổ liền ra dáng phản kích đều tổ chức không nổi. húng chi hiện tại trả ra hiện cực kỳ không do quái vật nói do bờ lách sở kẹo nội bộ có người tín ngưỡng tà giáo việc này chọc ra lời nói bờ lách sở kẹo sau này cũng đừng nghĩ tại lâu đài bờ dư lì ạn đặt chân năm phút đồng hồ ta chỉ cần một phút đồng hồ là được các ngươi đều cho láo tử nhìn kỹ ạn t ố n ý đem cuối cùng một phát lựu đạn cắm vào phát xà đồng từ ẩn thân trô bọ lên bước nhanh hướng cửa chính chạy đi hắn muốn làm gì chủ chi kinh sợ q u ỷ mới biết trước hiểm hộ tốt hắn trương trí viễn bất đắc di nói địch nhân trong doanh địa có lẽ còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng tình huống thực tế là bây giờ căn bản không ai đi phản ứng người Nga. các dong binh nhìn thấy quái vật sau chạy so với ai khác đều nhanh chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đ u ổ i hạn tổn ý cứ như vậy một người tới gần đã đến cách quái vật chỉ có xa mười mét khoảng cách hiện tại tất cả mọi người biết do hắn nghĩ làm gì hắn đem giờ tờ g không đã đến đối phương chán bên trên khoảng cách này quá gần đầu đạn căn bản sẽ không dẫn bạo ạ xa hạ ra nạ rủ cổ c a o mày nói hắn cũng không có ý định dẫn bạo đoán chừng là muốn dựa vào dọc kẹt động cơ lượt đầy trực tiếp tại quái vật trên thân đánh ra một cái lỗ thủng tới đi qua cái này mấy vòng trò chơi ở chung trương trí viên đã càng ngày càng hiểu rõ ạ n tổn ý bị tờ cộ là người hắn không riêng ngỡ thích kích thích c h é m g i ế t cũng yêu làm ra danh tiếng sự t ì n h dựa theo chu chi lời giải thích hắn tại trong hiện thực là cái bốn mươi hơn người trung niên tính tình nên càng thêm châm ổn nhưng bây giờ xem ra hắn ngược lại là có càng chơi càng trẻ xu thế antoni cũng đúng là làm như vậy chỉ thấy hắn tại quái vật trước mặt nửa ngồi nửa quỳ xuống tới lắp xong giờ t ờ gờ không kịp chờ đợi đẻ xuống cò súng d ố c c á t h nâng lên lựu đạn lập tức phun ra lóa mắt đuôi lửa hướng phía bùn hoa quái vật bay đi mà quái vật phản ứng cũng rất khoa trường gần như đồng thời vung ra những cái tia dài nhỏ màu đen đường cong loảng xoảng một tiếng đem đầu đạn cho phát bay ra ngoài. đồng thời còn đem hạn tổ nỉ cho cắt thành ba đoạn những người còn lại chọn mắt h ố m mồm thật ố t t nhanh l ư u đạn sơ tốc chậm về chậm đó cũng là một g i â y có thể chạy hơn một trăm ba mươi mét đồ chơi à mắt thường đều khó mà bắt được quy tích lại bị quái vật hời hợt cho bắn bay các ngươi chú ý tới không có nó tựa như là một mực chờ đến antony xuất thủ mới có chỗ phản ứng choi dung ở ủn thấp giọng nói ra chẳng lẽ ra hỏa này cũng không có cảm giác khí quan mà là căn cứ địch đi đến hành động muốn không ta đi thử một chút ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ chủ động nâng lên súng n ắ m hóp lưng lại như mèo chạy ra danh ngông nhỏ nàng đại khái hướng tây một bên bình di một trăm mét mới một lần nữa nằm xuống đỡ thương nhắm chuẩn súng vang lên nháy mắt quái vật quả nhiên cũng bắt đầu chuyển động tất cả mọi người nhìn thấy một viên đạn tinh chuẩn bắn chung quái vật người phía dưới hình thân thể cực lớn động năng đem một cái chân trực tiếp xé rách thành hai nửa có thể trách vật cũng hướng mặt đất vung ra hết t h ả vải đem chính mình giống lò so cho bắn bay ra ngoài đồng thời bay lên trời phương hướng chính là nạ rủ cổ vị trí một trăm mét khoảng cách trong c h ư ớ c mắt liền bị quái vật nhảy lên qua mắt thấy chạy không khỏi ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ rút ra dao găm muốn cùng đối phương liều mạng kết quả còn không có gần sắt liền bị chém đứt hai chân tiếp lấy lại bị một vệ t đen thẳng tắp xuyên thủ n g c h á n nhìn xem nạ rủ cộ mềm mềm ngã xuống thi thể đám người lúc này mới ý thức được vật này cũng không có dễ đối phó như vậy mà thời gian cũng chỉ còn lại ba phút làm sao bây giờ chu chi vô ý thức nhìn về phía trương trí viễn cái sau cũng lọt vào trong c h ầ m tư liền tình huống trước mắt đến xem đạn cũng không phải là phù hợp đối phó loại quái vật này vũ khí lạnh liền càng đừng đề cập người chủ trì cũng nâng lên bùn hoa quái vật ngược điểm là thân thể tạo thành lửa người dưới như vậy không nói trước sinh g a định lý lại có thể công kích đến ngược điểm đồ vật cũng chỉ có t h u c nổ mở miệng chính là choi rung ở hùn hai người l i ế h nhau hiển nhiên nghĩ đến cùng một chỗ thuốc nổ chu chi hỏi đúng chúng ta đem đủ lượng thuốc nổ làm thành một cái phát động thức gói thuốc sau đó mang theo nó tiếp cận quái vật coi như là đi ngang qua vườn bách thú quan sát mới l ạ động vật như thế sau đó ẩm chơi rung ở hùn làm cái bạo tạc thủ thế nhìn qua liền theo tự sát nhưng chúng ta sẽ không chết quái vật sẽ không có thời gian do dự trước hối đ ó i tở nở tờ gói thuốc đi trương trí viễn nói làm liền làm lập tức đem còn lại tích phân đều đổi thành hình ống thuốc nổ sau đó cởi xuống dây l ư n g đưa chúng nó dàng lên ngoi nổ rất dễ giải quyết một khoả cao bạo lựu i đạn liền có thể nhường thuốc nổ tuần bạo hai phút đồng hồ sau mỗi người đều phân đến một cái túi thuốc nổ ta lên trước sau đó các ngươi nhìn tình huống mới quyết định trương trí viễn sau khi nói xong không chút do dự chạy về phía quái vật cái sau tại thời gian lâu như vậy vẹn vẹn di động không đến mười m bở i vì một cái chân bị súng nắm g b ắ n gãy nó hiện tại chỉ có thể đem một căn khác mềm mại vải r ủ xuống sung làm chỗ đứng cất bước lúc giống như một cái người thọn chỉ nhìn quái vật hiện tại hoạt động rất khó tưởng tượng nó thế mà có được cực cao tính linh hoạt trương trí viễn rất mau ổ i theo lên nó cũng rút ra lựu đạn đầu cắm chỉ nghe được anh một tiếng tiếng vang hỏa diễm trong chớp mắt liền tản nuốt hết một người một quái làm khói lửa cùng b ù i đất ra quái vật nửa người dưới chỉ còn lại một đoạn ruột cùng nửa cái bẹ g h y chân cứ việc nửa bộ phận trên nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại có thể nó nghiễm nhiên đã gặp bị thương nặng n ằ m dạp trên mặt đất không thể động đậy liền lúc trước đứng thẳng đều làm không được Tốt quyết theo, theo Rất à, đào. phương pháp kia hữu hiệu. Cho hủn học theo, đi theo sông đi lên bổ đào. Rất nhanh dung sông lên kia đi đi lại quả ở là bổ Mái vật cuối vật c ù nhưng g k ô n động g đậy đ ợ c ữ a nửa n ư dưới lưu thường được Nhưng ờ i lại nội giữa, biến bùi phải lấy quan tạng cơ tốc cũng có thể thấy được nát giữa, mục nát, cho Cần thúc nát nát, đến biến thành đen nhánh độ mắt thể thấy kết mà bạm. rồi.、Nhưng、vào lúc này chu chi n g h e được phía sau con đường truyền đến tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p hố đất bên trong để lại súng ống cùng vỏ đạn đều đang nhanh chóng tan biến hiện nhiên nhạc viên không hy vọng người đến nhìn thấy những thứ này không thuộc về thế giới đầy vũ khí c h u chi nhún núi b a i bây giờ muốn rút lui không thể nghỉ ngờ đã tới không kịp như vậy nhanh chóng nhất rời trận phương thất hiện nhiên chỉ còn lại một loại ai sớm biết ta nên chọn cái thứ nhất lên hắn lấy tay ra xét đầu cắm chương phía đã không một trăm năm mươi t ố n nhạc viên rung động ở khắp mọi nơi đại khái nửa giờ sau sàn dơ dạ cuối cùng xuất linh thành vệ quân đội tới thành phố đông giao nhìn thấy bốc lên quần quần khói đặc danh niệm trái tim của nàng lột bột nhảy một cái toát ra đầu tiên ý nghĩ là lại có thể có người dám hướng bờ lách sở kẹo độc thủ tại nàng trong nhận thức biết chỉ có tà giáo làm việc mới không nói lẽ thường có thể tà giáo đương ồ tập lét tại công ty kích công chỗ nghĩa h bờ lại sở nào. Nếu n ý bọn hắn mong muốn chính cùng hãi màu là sợ t ư i b ê t r o n lâu lị đài bờ dư nhiên ngủ say b ì dân h ể n n h i là thích hợp hơn mặc ụ c tiêu. Đương nhiên, Đương m kệ động thủ người là phương nào thế lực có thể quay đến bờ lách sở kẹo doanh địa long trời lỡ đất cũng không biết là gì đó dễ dàng đối phó nhân vật phân tán điều tra chuẩn bị ninh địch sán giờ dạ tung người xuống ngựa hướng dưới tay ra lệnh đại nhân tình huống có chút không đúng bỗng nhiên một tên trinh sát người cưới hướng nàng chạy vội tới chuyện gì ngươi nói thẳng đối phương lại lộ ra làm khó biểu lộ ta không biết nên nói thế nào khả năng đến ngài tự mình đi nhìn xem sàn giờ ra bị bị dưới tay phản ứng cho làm mơ hồ cái này đều đến trên chiến trường binh lính của mình lại ngay cả đơn giản báo cáo tình huống đều làm không được nhưng giờ phút này cũng không phải so đo đối phương năng lực thời điểm nàng chỉ có thể đi theo đối phương rời khỏi con đường đi vào một mảnh cháy đen thổ địa trước chỉ thấy tại mấy đám chưa tắt dư ngọn lửa bên trong lắng lặng đứng đấy một bóng người vẹn vẹn đầu tiên nhìn sàn giờ ra liền nhận ra người kia là à sau lưng nàng xỉ vợt quá mức bắt mắt cho dù là bóng lưng đều để người ân tượng k h ắ sâu nàng làm sao tới rồi phó quan luật cũng nhận ra đối phương không biết sàn dở dạ hơi níu h lên lông mày từ khi đi khu mê vụ tiêu trừ phản loạn thợ m ỏ sau gà dịu liền không có lại một mực theo s á t lấy chính mình bất quá nàng cũng không có trở về giáo đường còn là họ tạm tại trong quân doanh đồng thời thường xuyên biết cả đêm ra ngoài thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới trở về bởi vì không phải là thành vệ quân người quân kỷ quan cũng không tốt quan tâm nàng chỉ có thể bỏ mặc nàng tự do hành động cái này hơn nửa tháng xuống tới đại bộ phận binh sĩ đều đối với tên này kỳ quái nữ tử có rồi chút ấn tượng ta phát hiện nàng đứng tại cái kia không n ú c ních đi qua cha họ cũng hoàn toàn không để ý tới nàng lại là tế ti của thần cơ giáo ta không dám làm loạn chỉ có thể hướng ngài báo cáo thiên kia trinh kỵ thấp giọng nói ra thì ra là thế thân phận đối phương g ạ c thù cũng có thể cùng bờ lách sở kẹo doanh địa trước trận đại chiến này có quan hệ tại sự t ì n h chưa t r a ra trước xác thực không tiện nhường quá nhiều người biết n h ư n g đại bộ đội tạm dừng hành động đổi thành tại chỗ phòng vệ sản giờ giả phân phó nói tiếp lấy nàng đơn độc đi hướng gạt dịu còn chưa tiếp cận nàng liền nghe được một hồi nhẹ giọng t h a n nhẹ đi vào bên người sản giờ giả mới phát hiện đối phương chắp tay trước ngực trong miệm thì thầm có âm thanh tựa hồ đang vì ai cầu nguyện bên chân của nàng mất mô như là bị cùng loại đạn pháo đồ vật nổ qua cách đó không xa còn tán lạc mấy khối cháy đen thịt nát mặt khác sàn dơ dạ còn chứng kiến mấy đầu kỳ quái đai lưng bọn chúng bằng phẳng lại bóng loáng toàn thân đen nhánh lại có thể phản chiếu ra xung quanh ánh lửa nhưng người nhất thời nhìn không ra những vật này đến tột cùng là từ làm bằng vật liệu gì tạo thành người là lúc nào đến nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra tập kích doanh địa lại là ai sàn dơ dạ liên tiếp đặt câu hỏi lúc này gạ dịu mới chậm rãi mở hai mắt ra thả tay xuống yên tâm đi nơi này đã an toàn, an toàn. sản dơ dạ nghiêng đầu mắt nhìn còn tại thiêu đốt danh đ ị a vậy tại sao không nhìn thấy bờ lách sợ kẻo lính đánh thuê đi ra cứu hỏa bởi vì bọn hắn đã bị đánh tan dù cho còn có còn sống cũng không dám lại hướng cái phương hướng này nhiều đi một bước người nào đánh tan bọn hắn ga dưới trầm mặt một lát mới nhìn hướng sản dơ dạ tòa thành thị này người cứu vớt cái gì cái sau có chút hoài nghi mình lốt hai cái này đều gì đó theo gì đó a trước kia theo vị này tế t i liên hệ lúc chỉ cảm thấy nàng tính tình có chút điên cuồng nhưng xử lý khởi sự tỉnh còn là rất ổn định nhưng bây giờ sản dơ dạ lại cảm thấy đối phương tựa như đổi một người không riêng vấn đề trả lời không hiểu t h ấ u liền đủ ám phấn mắt trung đô nhiều một chút sáng ngời trên thực tế gad dự trong lòng rung động cực kỳ m á n h liệt cho tới giờ k h ắ c này nàng đều không có từ loại này cảm xúc bên trong khôi phục lại nàng không còn đi theo thành vệ quân quan chỉ huy nguyên nhân là nàng đã nhìn ra đám người này cũng không có tìm được tà giáo đồ năng lực cũng không có làm tốt đối phó tà giáo đồ chuẩn bị làm lanh chúa làm áp lực sau không cùng tà giáo đồ hợp tác thợ mỏ vẫn như c ũ bị coi như kẻ cầm đầu đưa lên giá treo cổ sàn dở dạ cũng đem án này giải quyết cũng hướng quần chúng đưa ra thông cáo dẹp an an dân tâm loại này xuất phát từ phương diện chính trị suy tính Thì gã dịu c ũ nàng g không n để ý, cuối ũ cùng vẫn là chỉ có thể một mình chiến đấu anh dũng tại không có đáng tin đầu mối dưới tình huống gà dịu đem làm việc và nghỉ ngơi đổi thành ban ngày nằm đêm ra bởi vì thành vệ quân trước đó điều tra nhóm người kia hành động cơ bản đều là tại ban đêm mà lại nàng nghiên cứu tài liệu phát hiện nhóm này người bị tình nghi khá q u ỷ dị mỗi lần đều có thể làm ra rất lớn thanh thế sau đó lại có thể toàn thân trở ra liền một người sống đều bắt không được mặt khác bọn hắn rất ít đối với bình dân độc thủ nhằm vào không phải là đồn cảnh sát chính là công ty cho nên nàng ban đêm tuần tra lộ tuyên cũng là tại tất cả công ty lớn tầm đó du đãng hy vọng có thể gặp được bọn hắn lần tiếp theo hành động kết quả thời gian không phụ người hưu tâm nàng đợi, đợi thật lâu thời khắc cuối cùng xuất hiện làm đông giao truyền đến tiếng n ộ lúc gà dịu vừa vặn đi qua phía bắc tháp quan sát nàng lập tức chuyển ra quan chỉ vi danh hiệu trèo lên tháp quan sát phát hiện bờ lách sở kẹo doanh điệu thỉnh thoảng có ánh lửa nhấp đoáng còn có thể mơ hồ nghe được hỏa lực đồng loạt â m thanh phát hiện này làm nàng vui mừng q u á đỗi lúc này thúc ngựa chạy tới doanh điệp càng làm gà dịu phấn chân chính là tiến vào vùng ngoại ô đồng rộn u g một khắc nàng cảm thấy sau lưng bí pháp thần khí ổ rộ bồ rộ có rồi phản ứng thập tự giá hơi rung động mặt ngoài trở nên ấm áp đây đều là gặp được từ địch lúc dấu hiệu mà có thể để cho bí pháp thần khí cảm ứng được nguyên chính là chân chính là chứng tà ác, hoặc là những cái kia từ một cái thế giới khác xâm nhập vào đây tà ác đồ vật nhưng mà ga diệu tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thế mà lại nhìn thấy dạng này một màn có người đứng ra phản phất hoàn toàn không cảm giác được tà ác thực thể mang tới sợ hãi ông thấy chết không sòn quyết tâm phóng tới đ ị n h nhân cuối cùng dẫn bạo tự thân hết thệ chỉ vì phá hủy mục tiêu người dạng này thậm chí không chỉ một nàng mong muốn khuyên ngăn trở người cuối cùng bởi vì ô dô ô bồ dô đã đ ỉ n h chỉ rung động nói do tà vật đã mất đi hoạt í n h có thể người kia còn là lên không riêng như thế hắn thậm chí trước khi chết q a y đầu hướng mình mỉm cười thăm hỏi cho dù là ga diệu cũng cảm nhận được vẻ điên c u ồ n nhưng chính như nàng lời nói chỉ có điên cuồng mới là đối phó tà giáo đồ tốt nhất vũ khí người dạng này tuyệt đối có tư cách trở thành tà ác nhất sợ hai đối thủ cùng lúc đó gà dịu còn cảm thấy được một loại khác lực lượng tồn tại loại lực lượng này khí thức nàng từng ở trung ương trên đường cái người lượt qua lúc này nàng còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình bất quá bây giờ xem ra cảm giác của nàng cũng không có phạm sai lầm t i ê n tĩnh trong màn đêm không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nhưng gà dịu lại biết đối phương ngay tại t r o n g còi u minh nhìn chăm chú chính mình nàng hiện tại đã có thể xác định có mối thần linh tiến vào thế tục lĩnh vực mà lại trước mắt ngay tại bên trong lâu đài bờ dị ạn